q u y ba chương ba trăm l dụ rời giết tặc chính tại cố tiêu thoáng n g â y người trong n ấ y mắt cách đó không xa hơi khép hai mắt dẫn đầu tử sĩ đã chậm rãi mở ra hai mắt c u n trận bên trong kim đao môn các tử sĩ cũng cùng hắn tương đồng mấy chục người cùng nhau mở ra hai mắt đều bắn ra khiếp người chi uy khí thế quá lớn đã có thể so với cái kia bên mép hai p h i í t dâu dài áo tuyết hộ vệ láo giả cố tiêu thấy thế may mắn chính mình lúc trước tại chém giết cái kia hơn m ư ờ i tử sĩ lúc chưa từng cho bọn hắn lưu lại ăn vào đan này cơ hội có thể lại tự trách chính mình vừa rồi quá mức cẩn thận nhuộn lợi dụng phục đan phá cảnh dẫn đầu tử sĩ cảm thụ đến trong đan điền tràn đầy nội lực lòng tin tăng nhiều quay đầu đang nhìn hướng cách đó không xa cầm kiếm thiếu niên mặt lộ ra khinh thường tiểu tử nhìn ngươi thân thủ này cũng không phải cái này trong q u â n người đã ngươi yêu s e n vào việc của người khác liền để ngươi tự nuốt quả đắng tiếng nói rơi dẫn đầu tử sĩ có chút giơ tay quân trận bên trong tử sĩ nhóm thấy được thu thập được lệnh m à động thân hình như toi hướng đẩy ra hơn trượng tuần thủ quân binh lính mà đi đêm đông túc sát chi ý nhất thời bao phủ tuần thủ quân doanh mới đầu kim đao môn tử sĩ chém giết tuần thủ quân binh lính dễ như chở bàn tay sau đó cao từ hai tướng chỉnh quân đánh trả lật về một trận phen này cục diện lần nữa đảo ngược giáo lên tu cố tiêu sau lưng cao đăng không hiểu những n à y giang hồ môn đạo chính thấy những n à y tử sĩ so với lúc trước lại hung hãn mấy phần vội v a n g mở miệng hô h á n còn chưa hoàn hồn binh lính nhóm khởi trận ba ngăn cản lại phái từ an mang theo cung n ộ i thủ đánh xa địch nhân binh lính nhóm được chủ xoái tướng lệnh cẩn t h ủ trận pháp lại nghe được chủ xoái biến trận c h í lệnh đao tốt thối l u i thẳng đến trận về sau giáo tốt sánh vai nâng giáo mà đứng không lưu khe hở chính tại địch nhân nhảy tới trong n h y mắt cùng nhau ra giáo xa xa nhìn tới chính thấy mấy trăm giáo nhọn cùng nhau đối địch các tử sĩ tuy là võ cảnh chiếm yêu, nhưng đối với bên trên quần tốt r a giáo chỉ có lui bước không phải nhất định bị giáo trận đâm xuyên chúng tử sĩ lăng không xoay người lại tạm thời tránh mũi nhọn cao đăng gặp giáo trận bước lui tử sĩ trong mắt nhỏ lạnh leo trận lóe mở miệng q u á t lên giết theo tướng lệnh tới các tử sĩ rơi xuống trong nháy mắt gặp vây khốn phe mình trận pháp lần nữa biến ả o binh lính nhóm biến nâng là nắm trường sóc đã tới các tử sĩ gặp không cách nào lại tránh n h a u n h a u vận lực vùng đao cứ việc tuần thủ quân trận tinh diệu nhưng lại chống cự không nổi cái này mấy chục g i a hồ cao thủ đạo kình đao quan thiểm giáo p h o n đoạn dư uy lướt qua k h ố n trận tiến lên tuần thủ qu bỗng lấy đi mấy tên tuần thủ quân binh lính tính mệnh vốn là bền chắc không thể phá được k h ố n g trận lộ ra một tia lỗ hổng mắt thấy kẽ hở đã ra các tử sĩ、si、muốn thừa cơ mà lên phá trận mà ra có thể tất cả những thứ này sớm tại cao đăng trong dự liệu lập tức quát lên đao thuẫn tướng lệnh ra một trong trong n h á n mắt k h ố n g trận lại biến đứng sóng vai giáo tốt ngao n h a o bỏ bị chém đ ứ t trường sóc hơi lui ba bước không có khe hở không đất để chống chịu vai chỗ lộ ra một người vắng vẻ nguyên bản lui tới giáo tốt đao sau l ư n g tốt thừa dịp này bước nhanh mà ra cũng không giống lúc trước sánh vai bày trận đao tốt nhóm năm người thành đội ba tốt đứng thẳng hai tốt s ổ n xuống Tại các tử các sĩ m u ố nhưng tới p á t r ngay n m chui quân đ a、si、khi cái này dẫn đầu tử sĩ、si、động thân trong nháy mắt trước mắt đã có một người mang theo túc sắt lênh đênh mặt tới lúc trước vệ kia nguyệt quang đã, đã ngăn cản đường đi hai người rằng co vâng ngữ chỉ có trong tay bao kiếm hiện lộ riêng phần mình ý đồ đến tử sĩ hử lệnh giơ tay một đao thẳng đến thiếu niên lúc này chính mình cầm đàn phá cảnh khí nhân dù còn chưa đ ố i trong đan đ i ề n hùng hồn chân khí trưởng khống tự nhiên có thể ứng đ ố i trước mặt thiếu niên hẳn là dư sải dẫn đầu tử sĩ đao nhìn như tầm thường nhưng là kim đao môn sai người dùng sắt luyện lặp đi lặp lại rèn luyện rút ra rèn đúc cho dù không phải thần binh cũng không phải tầm thường đao kiếm có thể chống cự lưới đao lướt qua xung quanh tuần thủ quân binh lính đều bị đ a o kình đẩy lui cố tiêu dơ kiếm chặn lại, dẫn đầu tử sĩ một đao, dư quang lại gặp binh lính cảnh ngộ trong lòng biết như tại cái này trong quân cùng đối địch thì chuyển ra khó tránh khỏi ngộ thương binh lính. lại gặp những cái kia tử sĩ tuy là võ cảnh kéo lên trong thời gian ngắn khó mà phá vỡ quân trận liền nghĩ lấy đem trước mặt cái này nan giải tử sĩ người đầu lĩnh dẫn rời trong quân giết chết lại hồi tuần thủ quân giải quyết những khác tử sĩ trước mặt cái này dẫn đầu tử sĩ mục tiêu của hắn là sau lưng mình cao từ hai tướng chính mình dẫn hắn hắn chưa chắc sẽ theo chính mình ly khai đến n g h ĩ cách kích hắn truy chính mình mà đi mới là dẫn đầu tử sĩ không rõ thiếu niên trong lòng suy nghĩ gặp hắn ngăn cản trong tay mình đơn nào cũng không xuất kiếm đánh trả còn nghĩ là hắn vô lực phản kích không khỏi đắc ý khét lời lần nữa hung nào đã là vẫn hết nội lực lưỡi lao tiếng xé gió nhất thời vang vọng tuần thủ quân doanh gió đông nương theo âm lánh sắc cơ n g á y mắt lại tới cố tiêu lo lắng xung quanh binh lính ngưng tâm suy tư dẫn địch phương pháp cũng không muốn cùng chi chính diện đụng chạm gặp lưỡi lao lại tới nhưng người tránh né lúc gặp tử sĩ sau lưng binh lính muốn thừa cơ tiến lên đánh lén vội vàng mở miệng ngăn cản bất quá lúc này đã muộn mấy tên binh lính cầm đào x ô n g lấy dẫn đầu tử sĩ sau lưng chém vào mà đi quân đao vung tới lại chém hụt vội vàng nhìn quanh lại gặp cái kia tử sĩ từ trên trời giang xuống ảnh tới đau rơi mấy tên binh lính nhất thời máu tươi tại chỗ. Tiểu tử, nhìn thấy không? cái này mấy con dê chính là người hạ tràng dẫn đầu binh lính đến nay chưa từng phát giác thiếu niên tâm tư chính nói thiếu niên kỵ không bằng mình không dám ra tay nhìn thấy đối phương đắc ý quyên hình cố tiêu tâm thần khẽ động thuận thế xoay người hướng cao từ hai tướng nháy mắt ra d ấ u cao giọng mở miệng hai vị tướng quân tại hạ thực là vô lực cứu người cái này liền cáo tử nói xong thân hình chật lóe đạp tuyết m à lên hướng bên ngoài c h ạ y lính ngày tới cùng cái kia tử sĩ rời thân m à qua thế ánh mắt lại khóa chặt thân hình hắn động tác tự an tính tình ngay thẳng không biết thiếu niên ý gì Nghị thầm cao, tận tận cao, cao đăng có thể ngụy trang hôn chướng bao cỏ tướng quân lừa qua nhạn bắt trên giới những năm này tự cho là so từ an càng hiệu khôn khéo xảo trá chi đạo nhìn thiếu niên ánh mắt nhãn châu xoay động chính làm sơ suy tính liền biết thiếu niên dụ địch chi ý lập tức phối hợp cao giọng nói thiếu hiệp trở đi đi chúng ta lại muốn thế nào tử sĩ chém giết mấy cái binh lính chính hưởng thụ lấy phá cảnh phía sau không người điện đổi lại nghe cái kia bên cạnh tướng quân tuyệt vọng kêu la đắc ý bên dưới quên đi chính mình mục tiêu chính là cái k i a hai cái chỉ huy binh lính tướng quân gặp thiếu niên vận lên khinh công khiếp đảm chạy trốn không khỏi cười lạnh hao phí chúng ta chân bảo đan dược liền muốn đi nào có dễ dàng như vậy lời ra khỏi m i ệ n g lúc liếc mắt nhìn về thủ hạ tử sĩ dù còn chưa pha trận mà ra bất quá những cái k i a binh lính đã không chống được bao lâu nghĩ đến đây dẫn đầu tử sĩ đạp đất mà lên không giống với thiếu niên đạp tuyết nhẹ nhàng tử sĩ đạp đất lúc đem dưới chân mặt đất đông tuyết toàn bộ nhấc lên đánh văng xung quanh binh lính đạn hướng giữa không chúng truy tìm thanh sam thân ảnh mà đi thiếu niên lăng không thời khắc ánh mắt có chút rời về sau thoáng nhìn người này thi triển khinh công đổi tới t h ở phao một cái thầm nói dụ địch phương pháp đã thành lập tức chậm lại khinh công để cho hắn đuổi theo chính mình thanh sam dụ địch đi xa cao đăng từ an chấu nguy cơ tản tiêu vừa vặn g i à n h tay toàn lực giải quyết quân trận bên trong tử sĩ nhìn hướng tại tử sĩ không ngừng trùng kích mà dần dần phí sức đ à o thuẫn binh lính cao đăng cũng biết lúc này cung nỏ đối những n à y tử sĩ lại không thương địch tác dụng cầm kiếm tại tay hướng sau lưng chúng binh lính nói các binh đệ theo ta diệt phỉ cung nỗ thủ nhóm nghe lệnh n g o nhao con n ỏ rút ra bên hông quân ao đồng thành quất lên dẫn đầu t ử sĩ đuổi sát thiếu niên thân ảnh khoảng cách tuần thủ quân doanh càng đi càng xa trong lòng càng phát giác sự tình có không đúng mỗi khi chính mình liền sắp đuổi kịp phía trước thiếu niên lúc hắn lại kéo ra một chút tự ly đuổi theo một nén nhang thời gian cứ việc chính mình vẫn hết toàn lực liền thiếu niên và t á o đều chưa từng dính vào thiếu niên này liền tựa như cố ý dẫn rời chính mình đồng dạng dẫn đầu t ử sĩ đột nhiên tỉnh lộ lại lập tức đình chỉ truy kích phía trước thiếu niên thân hình rơi vào phía dưới trên ngọc cây quay đầu nhìn tới tuần thủ quân doanh sớm đã không thấy mới phát hiện chính mình sớm đã truy tới rừng rậm trong núi gió đông lướt qua cành khô tuyết động, sóc sóc Cảnh băng lanh lành chạm, va tử h a i lại ẩn nó sắc cơ, t sĩ quay đành ầ u trở tới, trước t lại i phía h ế ô n g phải thân ở trong lòng an ủi mình tâm tư quay nhanh đã không đuổi kịp thiếu niên kia thân ảnh không ngại đi trước hồi tuần thủ quân bên trong hoàn thành hứa trưởng lão dặn dò sự t ì n h lại tính toán sau chú ý đã định dẫn đầu tử sĩ lại không đợi lâu muốn xoay người chạy về thời khắc trong hai lần nữa vang lên nhỏ nhẹ tiếng tay áo ánh mắt quét nhanh chỉ nhìn gặp trong rừng thanh sam loại qua thanh sam pha không lại vẫn không bằng gió đông mạnh tuyết động tạch b ă n g mảy may không v a n g lúc này tử sĩ t r o n g mắt lại không lúc trước vẻ đắc ý liên tưởng tới lúc trước chính mình truy tìm thiếu niên c h i cảnh lại nghĩ tới trước mắt thiếu niên khinh công lướt qua lại không lướt lên tuyết động tạch b ă n g như không có h ù n g hậu nội lực chống đỡ sao có thể thi triển cỡ này khinh công có cỡ này khinh công võ cảnh tạo nghệ như thế nào lại thấp cho dù đối mặt phá cảnh chính mình như thế nào lại trốn nghĩ đến đây không khỏi mở miệm thở nhẹ gặp xuôi chính mình dựng thân chỗ xung quanh bông hiển sát ý theo võ cảnh tăng lên cảm giác càng thêm nhẹ bén cảm giác ba nhận đến sát cơ vừa hết lúc tử sĩ đã là xoay người vọt lên lăng không thời k h á c nhìn về vừa rồi dựng thân ngọn cây đồng tử trận lui nương thân chỗ đã bị kiếm quang lướt qua trăm năm c h i thụ lại bị kiếm quang ngang ngheo chặt đứt. trong ngực kinh ngạc sớm đã nổi ở tử sĩ trên mặt hai mắt bên trong đề phòng đã sớm bị kinh khủng chỗ thay tự cho là không người địch nổi cũng tốt thiếu niên tự giác không địch nổi đào tàu cũng thế nguyên lai chỉ là chính mình còn vọng tự đại một kiếm này chi uy chớ nói chính mình bây giờ chỉ sợ tiểu liền hứa trưởng lão cũng muốn tránh né mũi、nhọn. như thế nhìn tới thiếu niên sớm có tính toán đem chính mình dẫn tới tuần thủ quân doanh bên ngoài mới hiện rõ võ cảnh hắn đây là sớm đã ở trong lòng tính toán tốt đem chính mình dẫn xuất quân doanh dụ dết kế sách ý sợ hãi một khi hiển lộ liền như lửa cháy đồng hoàng trong nháy mắt lòng tràn đầy ngực bước chân liên tiếp đ i ể m địa tử sĩ hạ xuống không đợi thân hình đứng vững vội vàng vận khinh công xoay người liền chạy hắn có thể nghĩ đến duy nhất sinh lộ chính là trở lại tuần thủ quân bên trong cùng một đám tử sĩ hội hợp tập mọi người chi lực có lẽ có thể chống lại thiếu niên chính tại quyết ý thoát đi trong nháy mắt một đạo thanh s a n hình bóng đã vượt qua tử sĩ đ tử sĩ thân ảnh không chậm có thể thanh sam càng nhanh n g u y ệ t quang như tưởng ngăn lại đường đi thanh mang lại định mới hiện lộ ra thiếu niên thân ảnh trời đêm đã trong xanh đã gần mỏ mực trời đêm lần nữa hóa thành xanh đậm trăng sáng chui ra mây đen có thể trong núi gió đông như c ũ không ngừng thổi qua tử sĩ sau lưng trận thấy ý lạnh tấu thể không chỉ là ngăn lại đường đi người trong mắt tinh quang trong tay n g u y ệ t quang còn có xa xa chuyển tới can qua tiếng vang ẩn ẩn chuyển vào trong h a i tử sĩ giờ mới hiểu được mình mới là cái kia hết ngồi đại giếng hết ngồi đại giếng đã không có chỗ trốn không bằng liệu mạng một lần quát khẽ một tiếng cầu sinh ham k í c đao quang ư nguyệt mang rào rào tương kích tại trong màn đêm bắn ra đỏ thấm hào quang xung quanh mấy trượng chi điệp như bị thiên ngoại tảng đá va chạm bị trong nháy mắt san thành bình địa có thể lợi đến đỏ thấm dần rơi khói bụi tan hết mới nhìn rõ vừa rồi đỏ thấm hào quang chỗ nào là cái gì đau kiếm tương giao chi quang mà là một người máu tươi phun ra chi xác người dưới trời đêm ầm ầm ngã xuống đất trong tay c h u i này sát luyện chỗ rèn chi lao đã bị nguyệt quang tử trong chặt đứt trên ánh trăng còn có đỏ thấm còn xuất lại thanh phong c h i chủ tựa như ghét bỏ những này gây hỏa một phương chi tặc máu đen làm bẩn trong tay danh kiếm vung k h ẽ trường kiếm đỏ thấm rơi hết thanh phong phía trên nguyệt quang lại không che đậy thiếu niên thanh s a m không ngừng chính tại tử sĩ mất mạng đồng thời theo đường về vận t h công trở lại tuần thủ quân doanh chiến trường mà đi q ba chương ba trăm linh một trong quân đáp đấu không giống lúc đến cần dụ địch truy kích muốn chậm lại thân hình thiếu niên lo lắng cho mình ly khai về sau tuần thủ quân binh lính không được lại càng lo lắng vạn nhất cái kia hai phiết d â u dài cao thủ chạy về đến thời điểm tuần thủ quân bên trong càng không ai ngăn được lúc này xoay người chạy tới tuần thủ quân lúc thân hình đã so lúc đến nhanh gấp mấy lần không ngừng mắt thấy liền muốn theo trong rừng nhảy vọt mà ra trong hai chợt nghe tiếng v õ ngựa đạp đạp tại dưới màn đêm từ xa đến gần dần dần chuyển tới những n à y p h ỉ tặc còn có việt thủ thiếu niên âm thầm kinh hãi vội vàng ngừng lại thân hình ẩn nấp trong núi rừng chuẩn bị tìm tòi hư thực nếu như thật là phì tặc việt thủ chỉ lợi xuất hiện trong nháy mắt tự đi trước ra tay giết địch tuyệt không thể thả bọn họ tiến đến tri viện không cần một khắc tiếng võ ngựa dần vang. bên rừng ẩn nấp cố tiêu theo tiếng nhìn tới trăng sáng trên không thừa dịp mặt đất trắng ngẩn cố tiêu nhìn thấy được một người một ngựa khoái mã mạ tới có lẽ là vừa rồi đẩy trời tuyết lớn lúc đều chưa từng dừng ngựa nghỉ ngơi mặc dù không nhìn rõ cưới ngựa người khuôn mặt nhưng theo con ngựa trong miệng m g i phát ra h ồ n hển tiếng vang cũng có thể suy đoán ra người này đi đường một mực chưa ngừng nguyên bản còn lo lắng cho mình h i ể u l ầ m người đến là phỉ tặc v i ệ n thủ có thể cố tiêu nghĩ lại có thể tại trong gió tuyết đi đường lâu như thế định không phải tầm thường máy tính nơi này đã tiến vào m ạ quận địa giới trên ngựa này người mục đích rõ ràng chính là muốn chạy tới tuần thủ quân phương hướng. vô luận phải chăng là phỉ tặc việt thủ không thể bởi vì nhất thời do dự thả hắn đi qua chức cầm ba xuống lại nói qua trong giây lát cái này một người một ngựa đã nhanh tới cố tiêu ẩn thân chỗ đã quyết định tâm tư cố tiêu lại không đợi lâu nhìn chuẩn trên lưng ngựa người nhảy vọt mà ra cố tiêu thân hình động một trong trong nháy mắt trên lưng ngựa kỵ sĩ cũng nhảy bén phát giác có người trong rừng mai phục mà ra nhưng kỵ sĩ cũng không kinh hoàng suy kỵ sĩ tìm ngựa cất vó tung người xuống ngựa xông lấy lăng không nhảy tới cô tiêu cười lạnh mở miệng không có mắt phỉ tặc lại vẫn dám ở này mai phục đoạn đường này tròng trành mà tới cự ly rất xa cố tiêu chính mơ hồ trông thấy người này hai chân thành ảo bộ chi thế song trường vúng khẽ một màn này quá mức quen mắt không chỉ tại linh châu đô hộ ti bên trong gặp qua tại cái này mà quận bên trong cũng mới gặp qua không lâu cố tiêu trong mắt lạnh leo sát ý biến mất trong mắt hơi hiện kinh ngạc vui mừng x o n g lấy nơi xa chính vận công tri nam tử mở miệng hô hoán nghiêm minh kỵ sĩ trên ngựa nghe nói xứng sở không nghĩ tới ở chỗ này địa giới có người nhận biết chính mình nhưng trong mắt đề phòng chưa đi lui về hảo bộ nhưng t h ầ m vận trưởng lực tại ngực chờ đợi lăng không người nhảy tới lưng ơ ngựa kỵ sĩ không phải người khác chính là tiêu kỵ doanh ngựa tiền ti thống lĩnh nghiêm thanh xuyên vốn là phụng thể thao chi mệnh tiến đến điều binh cùng nhau điều tra thanh sam thiếu niên thân thế đến vạn quân hồi hương tường tận đi tới nửa đường gặp phong hỏa khói l ử a giục ngựa chạy về thánh thượng ban tặng cầm nang kế sách chính là đem hôm nay linh vương điều binh cử chỉ đoán sẵn t h ư ợ thư chính là nhuộn n g i ê m thanh xuyên đi tới tuần thủ quân cao đăng chỗ điều binh cao đăng là ai nghi Người, người c nghiêm thanh xuyên mặc dù không hiểu thánh thượng vì sao muốn bảo vệ bao cỏ này hôn chướng tướng quân nhưng thánh thượng đã là cho mình cầm nang để cho mình tại nhạn bắc hành trình bên trong cần điệu binh lúc đi tới cao đăng chỗ tự nhiên là muốn phụng chỉ hành sự rút về suy nghĩ nghiêm thanh xuyên một đôi mắt hổ xích sao khóa lại tung người người tới gặp hắn mấy cái nhảy vào lúc đã tới trước người mình thừa dịp trời đêm trăng sáng c h ị quang nghiêm thanh xuyên cuối cùng là thấy rõ người tới là ai dưới trăng thanh x a m tuy là không hiện nhưng hắn thân hình nghiêm thanh xuyên sao có thể không biết còn có trong tay hắn chuôi này tựa như ngưng nguyệt quang trường kiếm chỉ bất quá nguyên bản t u ấ n tu khuôn mặt đầy hiện tại đã tràn đầy đen thui cùng chính mình tại mạc quận bên trong lúc giao thủ như hai người khác nhau hắn sao sẽ xuất hiện ở đây không phải nên theo ninh vương điện hạ nghiêm thanh xuyên chính lẩm bẩm tự nói lúc thanh xam thiếu niên đã là tung người nhảy vọt đến trước người nghiêm minh ngươi sao sẽ xuất hiện ở đây thiếu niên hiếu kỳ đặt câu hỏi nghiêm thanh xuyên mắt hổ ngưng lại tiểu hắn không nên che chở ninh vương đi cứu m ạ c quận b á c h tính chính mình còn không có hỏi hắn hắn ngược lại mở miệng trước tới hỏi mình các loại tại m ạ c quận lúc chính mình cùng hắn giao thủ sau đó điện hạ cùng hắn trường đàm chính mình cũng không cùng hắn quá nhiều trò chuyện hắn thế nào biết chính mình họ nghiêm chính muốn mở miệng muốn hỏi lại gặp thiếu niên bước nhanh về phía trước cầm tay vội và nói g n nghiêm minh lúc này không phải trò chuyện lúc người đến vội vặn chúng ta mau mau đi tới tuần thủ quân tương trợ thiếu niên lời này nhất thời đánh thức nghiêm thanh xuyên chính mình mới tới mạng u quận chính gặp được cầu viện truyền lệnh binh lính quang minh thân phận hỏi một chút bên、dưới. mới biết có p h ỉ tặc tập, tập kích quấy dối lúc này mới thay đổi chỗ mục đích xoay chuyển hướng nơi này mà tới bất nói nhảm tuần thủ quân sự t ì n h ta đã biết ta lại hỏi ngươi linh vân công tử hiện tại nơi nào nghiêm thanh xuyên một thanh hất r a thiếu niên tay hắn giờ phút này dù lo lắng tuần thủ quân nhưng tại cả hai so sánh với nhau lại càng quan tâm linh vương điện hạ an n g uy thiếu niên tri viện tuần thủ quân tri tâm tình cấp thiết dù không biết vân công tử hộ vệ làm sao sẽ đuổi đến nơi này bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều dùng người này thân thủ vừa vặn là zh tặc diện phì tốt nhất trợ lực gặp hắn đặt câu hỏi mở miệm trả lời chuyện này nói rất dài g i n g k h ô nghiêm có n ề u xuống thời gian như vậy nói rõ, chúng ta đi trước diệt mắt như chúng phỉ hổ hộ gian nói đi lại nói. Nói xong, vước xuống cái xong, này mắt hổ hổ bệ, vẫn vậy vước vệ, rõ, l n kinh công đi hướng tuần thủ quân doanh. n đi i thủ h g ê thanh xuyên lo lắng n i n h vương điện hạ an n g uy nhưng lúc này chỉ có cái tiên mục nhất biết n i n h vương tung tích mắt hổ ngưng lại âm thầm nói lúc này tạm không cách khác lại theo cái này mục nhất thì đến đợi đến tuần thủ quân xong chuyện lại hỏi hỏi han n i n h vương điện hạ tung tích tâm tư đã định nghiêm thanh xuyên quay đầu chở mình lên ngựa hướng thiếu niên thi triển k i n h công phương hướng manh kẹp bộ ngựa trong việc nói giá ngựa tốt liền là ngựa tốt đường dài buôn tập lâu như thế chỉ được ngắn ngủi nghỉ ngơi liền đã khôi phục thần thái tốt tại thanh sam thiếu niên đem cái tia võ cảnh cao nhất tử sĩ đầu lĩnh dẫn ra nhưng còn lại hai ba mươi tử sĩ cũng để cho hiện tại tuần thủ quân chịu nhiều đau khổ quân trận đã tán tốt tại tuần thủ quân binh lính nghiêm t h ì n h huấn luyện cao đăng cầm kiếm dẫn hơn trăm bộ tốt đem các tử sĩ chia cắt ra tới tự an dẫn cung nọ thủ cầm đao phân biệt vây khốn muốn từng cái đánh tan t i ế p rằng ă n vào phá cảnh đàn tử sĩ vô luận nội lực cảm giác đều đã tăng lên một cảnh dù tuần thủ quân binh lính vũ dũng còn là khó mà từng cái vây rết mặc dù là tuần thủ quân cung nọ thủ cầm đao cận chiến cũng không phải thường nhân có thể ngăn cản lúc này hơn mười cung nọ thủ đang tay cầm cung đao đem một tử sĩ nhốt ở bên trong muốn vây rết người này tử sĩ biết do đối phương nhân số chiếm ưu trong mắt gặp không kinh hoàng phản hiện n g phấn nhà mình thủ lĩnh đã đi truy sát cái kia vo cảnh rất cao thiếu niên giờ phút này chút binh lính sao có thể là đối thủ mình nghiêng đầu tránh né một cung nọ thủ phủ đầu một đao bay người chém ngang đao thế chi khoái bộ tốt cũng khó ngăn cản càng đừng nói lúc này cầm đao cung thủ cậu tử mau tránh ra mắt thấy liền muốn bị tử sĩ đao này gọt đi đầu não vây khốn tử sĩ còn lại cung thủ bên trong một người mở miệng nhắc nhở s u ấ t đao người dẫn còn lại cung thủ vội vàng vây đem lên phía trước loạn đao chém xuống muốn bức bách tử sĩ thu đao cứu đ h ũ danh cậu tử đồng b ả o nào có thể đoán được cái này tử sĩ đao thế cực nhanh một đao kết liễu cầu tử về sau đao tùy thân chuyển tại cái khác mấy c h ô i quân đao chém tới trong nháy mắt s ớ m đã bảo hộ sau lưng mình vận lực vung đao đao thế tái khởi đem mấy c h ô i quân đao lần nữa lấy ra muốn thuận tay lại thu hoạch trước mắt cung thủ tính mệnh m ở miệng nhắc nhở cầu tử chính là hắn đồng hương hảo hữu hai người cùng nhau nhập ngũ tình như thủ túc nhiều năm như vậy ở trong quân vinh đ ụ c cùng hưởng nguy nan lẫn nhau đỡ mắt thấy hảo huynh đệ mất mạng trước mắt hắn lập tức đỏ cả v á n mắt lại gặp tặc nhân đao thế nhuộn mọi người khó mà ngăn cản nếu như không động thân mà ra mấy người đều bỏ mạng ở tặc nhân gi trong đầu chỉ có vì huynh đệ báo thủ chi niệm lập tức bỏ trong tay quân n a o nào h tới phía trước đao lạnh nhập thể cái này binh lính bất chấp xuyên tim thống khổ hai tay một quấn xích sao khóa lại trong ngực t ử sĩ bất chấp trong cổ không ngừng tuân ra b ằ n máu hướng sau lưng đồng bào q u ấ t lên mau mau chém tới tuy nói thường ngày tại trong quân doanh binh lính nhóm hoặc bởi vì tình đồng hương thân sơ có khác nhưng nếu là trên chiến trường cộng đồng đối địch đều như huynh đệ tính mệnh nhờ nhau cậu t ử t ử trượn mọi người đã là lòng sinh đau buồn mắt thấy binh lính xả thân khóa lại được nhân để cho mình đám người vung đao đem hai người cùng nhau chèm giết đâu chịu thống hạ sát thủ tử sĩ cái kia nguyện ngồi chờ chết có thể cái này binh lính một cỗ không muốn mạng màn k ì n h gắt gao bóp chặt chính mình trong lúc nhất thời vô pháp thi triển thoáng nhìn những khắc cung n ỏ thủ do dự trong n y mắt đã là v ậ n hết nội lực bắn ra nghĩ muốn dựa vào nội lực đánh văng khóa lại chính mình binh lính khóa lại tử sĩ cung n ỏ thủ chỉ cảm thấy lồng ngực một cố vô danh c h i lực chuyển tới phản phất một bàn tay vô hình nắm lấy n g ũ t ạ n g lục phủ của mình theo đó mà đến chính là khó n h ị n kịch liệt đau nhức không khỏi cao giọng đau nhức gào giống bóp chặt tử sĩ hai tay cũng không khỏi lối lòng nửa phần tử sĩ gặp hữ hiệu mừng rỡ trong lòng trong mắt h ô n g ác hẹ c h u y ề n vào binh lính thể nội muốn bằng chân khí chấn vỡ hắn lục phủ ngũ tạng mượn này thoát khốn cung nọ thủ lúc này đau đớn khó ngăn hai mắt biến đen thời khắc dư quang nhìn thấy ngã trong vũng máu huynh đệ thi thể không biết chỗ nào sinh ra khí lực lần nữa c u ố n chết trong ngực chi tặc dùng sau cùng khí lực hướng sau l ư n g q u á t lên giết địch có lẽ là tiếng này hô lớn cuối cùng là đánh thức còn lại cung nọ thủ ngước mắt liền gặp đồng bào huynh đệ đã là rủ đầu sắp chết có thể hai tay vẫn gắt gao bóp chặt địch nhân cuối cùng là hạ quyết tâm dương dương cầm đao đông đông tới tử sĩ trong mắt cuối cùng hiện một tia bối dối quân đao phản chiếu không sáng, mang theo báo chi、diễm. đâm xuyên chính mình lường ngực nhìn lấy bị chính mình khóa lại chi tặc cùng chính mình đồng dạng bị mấy trôi quân đao xuyên thân binh lính cuối cùng làm ỉ m cười mà chết còn lại cung nọ thủ nhóm tới không kịp vì đồng bào mất mạng mà bị thương xoay người liền lại đầu nhập giết tặc diệt phỉ chi đấu bên trong đi loại này c h ẳ n g cảnh tại t r a n g này binh tặc gác đấu bên trong chỗ nào cũng có tuần thủ quân binh lính dù võ nghệ không đủ thế nhưng không sợ chết tuy nói thương vong không ít cuối cùng nhân số rất nhiều cuối cùng là xoay chuyển chiến cuộc dần lấy được thương phong mắt thấy phe mình đã là càng đánh càng ít người dẫn đầu truy tìm thiếu niên chậm chưa về các tử sĩ cuối cùng là minh mạch cho dù võ cảnh lại cao. cũng không ngăn nổi những quan quân này từng cái đánh tan lại cứ như vậy cuối cùng rồi sẽ lực kiệt mà chết bị chia cắt ra tới các tử sĩ cuối cùng là tình ngộ lúc này lại không b u n g tay đánh một trận liền sẽ thành vong hồn dưới đao nhao nhao vận hết nội lực vung đao phá vỡ q u ầ n tốt vây khốn chống lưng tụ lại tử sĩ bên trong vẫn tính có người thông thấu thấy được bị mấy chục người thủ hộ cao đăng lập tức mở miệng hò hét giết cái kia mập m ạ n liền không người lại có thể ngăn trở chúng ta còn lại tử sĩ hiểu ý n h o nhao vung đao phóng tới cao đăng cái này hơn mười tử sĩ không người có thể ngăn trở cho dù tuần thủ quân binh lính nghĩ lấy mệnh đổi mệnh còn chưa cận thân liền bị c h é m giết máu tươi dâng trào bên dưới đường máu đỗ mở còn sót lại hơn mười tử sĩ đã giết tới cao đăng trước người tướng h quân cẩn thận mắt thấy giống như giết thần tử sĩ bên trong một người nhảy lên thật cao phủ đầu đổ tới bảo hộ ở cao đăng bên thân bộ tốt bất chấp tự thân dùng ra toàn lực đẩy ra còn tại chỉ huy binh lính tụ lại mập mạp thân thể chính mình t ắ t mất mạng dưới đ a o cao đăng đau lòng những ngày binh sĩ quy xuống đất giận dữ chống kiếm đứng dậy muốn tiến lên vì chính mình binh sĩ báo thù nhưng vừa mới đứng dậy đã bị lần nữa vọt tới binh lính một mực hộ lại sau lưng mắt thấy hơn mười tử sĩ bất chấp sau lưng lần nữa vây k h ô n tiến lên binh lính. xông thẳng chính mình mà tới cao đăng cũng biết trước người mấy cái binh sĩ đã bảo hộ không được chính mình cùng với hy sinh vô vị không bằng tiểu dùng chính mình làm m g ồ i nhựa binh lính nhóm chém giết còn lại xuống tử sĩ h é t lớn một tiếng cao đăng đẩy ra trước người binh lính cầm kiếm phong tới q ba chương ba trăm linh hai d i ệ t tận tử sĩ nhìn thấy cái kia bên cạnh tướng quân lại cầm kiếm c ô n g tới các tử sĩ không khỏi đại hỷ m ấ y đ a o đồng thời chém tới muốn lấy cái này tuần thủ tướng quân tính mệnh các ngươi thừa dịp mấy cái này tặc tử lực chú ý đều tại lao tử trên thân nhanh chóng giết tặc cao đăng chưa từng quay đầu chính hướng bị chính mình đẩy ra sau lưng bộ tốt vung xuống một lời xa xa nhìn thấy cao đ a n g cử chỉ t ừ an trong nháy mắt minh bạch cao tướng quân muốn làm gì vội vàng muốn vung đao chạy tới chi viện có thể lúc trước thương thế mãnh liệt đánh tới dưới sườn miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra máu tươi sớm đã thẩm thấu các ngũ trưởng vì hắn băng bó v ả i miệng một cái lảo đảo đụng ngã trên mặt đất ngầm đầu nhìn tới đã tới không kịp mắt thấy cao đ a n g liền muốn mất mạng phỉ tặc dưới đao t ừ an không nỡ lại nhìn nghiêng đầu nhắm mắt chỉ nghe bên thân cung nọ thủ nhóm một hồi kinh hô hồ. chính nói là cao tướng quân đã máu tươi tại chỗ có thể còn chưa chờ bị thường xông lên đầu tự nghe đến bên thân lính tuấn mã tiếng hí cùng nhau vang lên vội vàng mở ra hai mắt hướng cao tướng quân chỗ nhìn tới chính thấy thiếu niên trở về trong tay vệ k i ê ngưng nguyệt quang trường kiếm thay cao tướng quân chặn lại trí mạng một đao còn chưa tới kịp may mắn thiếu niên chạy tới đến kịp thời tuấn mã kêu lên đã tại sao t h a i ngần đầu nhìn lên duy gặp ngựa tốt bụng ngựa vượt qua chúng binh lính đỉnh đầu trên lưng ngựa kỵ sĩ chính thấy bóng lưng phóng ngựa phóng tới những cái tia tử sĩ chính cùng cái tia cầm kiếm bảo hộ cao tướng quân thiếu niên hai người một trước một sau đem còn lại tử sĩ trước sau con đường tất cả đều phong bế tử sĩ nhìn vừa rồi dẫn ra nhà mình thủ lĩnh thiếu niên chạy về. liền biết nhà mình thủ lĩnh sợ đã giữ nhiều lạnh ít lại n g h e được sau lưng v õ ngựa ư kêu lên không khỏi ánh mắt khẽ rời nhìn về phía sau chính thấy dưới màn đêm trên lưng ngựa mắt hồ thanh niên mắt ngưng sát ý mà tới tử sĩ trong nháy mắt thất thần quên đi ngăn cản trong tay mình đơn đao thiếu niên không phải là những cái kia võ nghệ thấp kém tuần thủ quân binh lính dư quang thấy được kiếm quang bỗng nhiên hoàn hồn lúc nghĩ muốn lại ra đao chống cự lúc này đã m u ộ n mắt thấy kiếm quang quét tới tránh không kịp giữa cổ mắt lạnh trước mắt trông thấy sau cùng tình cảnh chính là chính mình máu tơi dâng trào sau cùng có thể cảm giác được chính là máu tươi mang tới nóng có thể trông thấy sau cùng một màn chính là thiếu niên hướng kia thanh sang vọt lên tư thế trong tay hắn n g u y ệ t quang trên trường kiếm tựa như còn có đỏ thâm lưu động cố tiêu một kiếm kết quả trước mặt tử sĩ hướng sau l ư n g tướng quân mở miệng thời khắc đã là tung người đi hướng phía trước còn lại tử sĩ bên trong cao tướng quân mà lại lợi nơi này p h ỉ tặc liền giao cho tại hạ xử lý phóng ngựa mà đến nghiêm thanh xuyên dù từ phía trước trinh sát châu nghe nói tuần thủ quân bên trong biến cố nhưng lại không nghĩ tới lại sẽ có phỉ dám tập kích tuần thủ quân nhìn thấy đầy đất binh lính thi thể cùng những cái kia người trong giang hồ trang phục người trong lòng cũng đã đại khái suy đoán ra nơi này sự tình lo lắng linh vương điện hạ nghiêm thanh xuyên đâu chiếu cố được nhiều bất chấp hết thể dết vào vòng chiến các tử sĩ lúc này mới cảm giác phía trước có thiếu niên kia ngăn trở sau có cái này mắt hồ thanh niên xông tới đ ố n g hiển hoảng loạn mắt thấy kết thúc cái kia béo tướng quân đã không khả năng trước mắt đã không dung suy tư so với một kiếm kia kết đồng môn thiếu niên mọi người làm sơ suy tư nhao xoe người vung đao thẳng hướng sau lưng phóng n g ự a mà đến mắt hồ thanh niên thấy được hơn mười người trong giang hồ vung đao g i ế t tới nghiêm thanh xuyên mắt hồ vừa mở chân đạp t i ê n ngựa tung người vọt lên lúc này nào có tâm tư còn nhiều một lòng chỉ muốn tìm đến linh vương điện hạ vị trí lăng không thời khắc một thanh giận hét song trưởng du long đề u xuất nhất thời tuần thủ quân trong doanh trại tiếng long ngâm vang vọng trước mặt g i ế t tới tử sĩ nhóm nguyên lai tưởng rằng cái này mắt hồ thanh niên muốn dễ đối phó chút thẳng trông thấy tay kia thanh thế động lòng người trốn pháp mới biết người này cũng không phải hạng h i n lành nhưng mở cũng không quay đầu lại tiễn các tử sĩ không đợi sau l ư n g thiếu niên đổi đến liền đem rơi vào trong mấy người mắt h ổ thanh niên bao bọc vây quanh tử sĩ bên trong đi đầu một người cầm đao chém thẳng nghiêm thanh xuyên mặt thanh thế rất mãnh dù còn lại tử sĩ đều bằng đan phá cảnh nhưng cùng đ ă n g đ ư ờ n g v ữ n g c h ắ c n g h i ê m thanh xuyên so sánh trên l ệ c h không chỉ có là đối đ ă n g đường nội lực chi trường khống du long lân nguyên trưởng c h i ê u pháp tinh diệu lại thế nào là những này giang hồ tử sĩ có thể so sánh lúc trước chỉ là sơ khuy võ cảnh nghiêm b â n tại linh châu đô hộ ti bên trong bằng du long trưởng liền có thể cùng đăng đường đã vững cô tiêu chiến cái gần như ng nghiêm thanh xuyên dưới chân lân liên bộ khe rời v à n g tinh diệu bộ pháp tránh né tử sĩ đơn đao trong nháy mắt du long trưởng n h ì n m già chui vào đối phương giữa g á y tử sĩ k i n h hãi vội vàng hồi đao ngang mặt bảo hộ yếu hại nào có thể đoán được mắt hồ thanh niên trưởng này chỉ là hư c h i ê u vũ cổ một trưởng lập tức thu hồi hậu thủ vẫn hết chân khí một trưởng như du long xuất hải hung mánh mau lẹ đánh thẳng tử sĩ hoành đao mặt đao phía trên trưởng phong lướt qua long ngâm văn vọng tử sĩ cương đao dù sát luyện tạo thành nhưng cũng chịu không nổi nghiêm thanh xuyên trưởng này một cách toàn lực đao đoạn trong n h y mắt trưởng phong đập vào m toàn bộ đầu não như bị cự thạch chỗ kích vỡ nát r a hồng trắng tung toé hướng sau l ư n g tử sĩ các tử sĩ trên mặt tung toé đầy đồng bọn dịch não muốn nôn muốn nói không nghĩ tới cái này mắt hổ thanh niên một tay trưởng pháp như thế tinh d i ệ u cơn g mãnh một chiêu liền đem đồng môn mất mạng đều cả kinh thất s ắ c tuần thủ quân bên trong không chỉ sau l ư n g thanh sam thiếu niên một cao thủ cái này mắt hổ thanh niên cũng đồng dạng nan g d ả i hơi ngây người thời khắc đã bị nghiêm thanh xuyên chân đạp lân uyên nương thân chui vào đợi đến các tử sĩ lấy lại tinh thần từ kinh đổi giận cái này mắt hổ thanh niên không coi ai ra gì lại dám vào tới trong đám người các tử sĩ lại không để ý tới cái kia thanh sam thiếu niên cùng tuần thủ quân binh lính nhao nhao cầm đao xoay người muốn đem người này chém thành thịt nát hơn mười cương đao đều xuất tầng tầng đao ảnh trong nháy mắt đem nghiêm thanh xuyên bao phủ trong đó nghiêm thanh xuyên dư quang nhìn hướng thanh sam hình bóng không khỏi nghĩ tới tại mạc quận bên trong giao thủ mắt hổ bên trong hiếu thắng chi ý không che giấu được ảo bộ ra song trường rỗi long ngâm bóng nổi không chỉ không có tranh n ẹ né tránh ngược lại vẫn hết đăng đường nội lực bằng nội lực chặn l ạ i địch nhân hơn mười cương đao chúng ta gặp trong tay đao tại chém về phía mắt hổ thanh niên trong ná cố tiêu v ố ra chỉ tại cao đăng bà vai mấy chỗ trên huyệt vị liên điểm mấy cái thay hắn tạm thời cầm máu nhìn hướng miệng vết thương da thịt lật ra ngoài mấy thấy xương không khỏi thầm than mình ngược lại là nhìn lầm cái này thai to mặt lớn tướng quân càng là cái người rắn rắn giỏi mang theo bực này miệng vết thương chỉ huy binh lính chiến tới lúc này không nói t i ế nào g n lại như thế xuống tới cánh tay này liền muốn phế lập tức mở miệng k h u y ê n nhủ tướng quân đao chém vào xương tại hạ cũng không hiểu y thuật nhưng t i ể u vết thương này nhìn tới còn là nhanh chóng chạy chưa tốt bực này vết thương nhỏ lão cao ta còn không để trong mắt ngược lại là tiểu huỳnh đệ phen này t r ợ ta tuần thủ quân diệt phỉ giết tặc thật l à v i ệ c nghĩa không biết tiểu huỳnh đệ có thể hay không cáo chi tính danh để cho lão cao thượng tấu triều đình tăng thêm phong thưởng cao đang ánh mắt lấp lóe nhìn về bên thân thiếu niên cảm kích sau khi cũng đang thử thăm dò cũng không phải cao đ ă n g không tin thiếu niên này mà là chính mình lựa chọn nơi đóng quân chính là nhìn chúng nơi đây hoang sơn giã lĩnh mượn cơ hội diệt phỉ sẽ không thương tới vô tội cũng nhượng đám này phỉ tặc không chỗ có thể trốn nếu là nói thiếu niên này trong lúc vô tình qua đường nơi đây hiệp can nghĩa đảm gặp chuyện bất bình không phải xông l ấ y tuần thủ quân mà tới cao đ ă n g thực là không tin trên đời này có như thế trùng hợp sự tình cố tiêu tự ban đầu bên dưới vô quy sơn lịch luyện giang hổ nhân tâm h i ể u được nhiều cao đ ă n g n ô n ngữ tuy là khân thiết có thể cặp kia trong mắt nhỏ để phòng cùng g i xét bị cố tiêu nhìn rõ ràng không khỏi trong lòng giận dữ chính mình có hảo ý tương trợ lại đổi lấy đổi vô cố ớ n tiêu kỵ. Bất lời nói mới tới nữa chỉ nghe cao đang mở miệng tinh hô tiểu huynh đệ cái tiêu mạc quận quận trường ti thừa làm sao có thể từng thoát thân cao đang thực ra là thật tái mộ Dám dám yêu lúc trước biết được vương hằng mang theo tử sĩ đánh lén mặc quận mặc dù trong lòng lo âu nhưng vì không tại vương hằng trước mặt lộ ra kẽ hở chỉ có thể âm thầm lo lắng phen này nghe thiếu niên nhắc lên cứu mặc đề tạm liễm trong lòng hoài nghi liền vội hỏi lên mặc đề hoàn cảnh quan sát đến béo tướng quân thần tình gặp hắn nghe chính mình nhấc lên mạc ti thừa lúc trong mắt lo lắng ái mộ không giống giả mạo đã có thể nhận định tối nay tuần thủ quân gặp tắc ích cũng không phải hắn cùng cái kia phỉ tặc khổ nhục kế sách đã là như thế liền có thể an tâm đem vân công tử t h u y ể n ra làm chính mình bia đỡ đạn thứ nhất bỏ đi tướng quân này lòng nở vực còn có thể nhượng hắn mau chóng sai người tiến đến tương trợ đang muốn mở miệng lúc sau lưng t r u y ề n tới liên thanh kêu thảm cố tiêu không lo lắng mắt hồ thanh niên không địch lại phỉ tặc biết những này kêu thảm nhất định là tới từ kim đao môn tử sĩ dựa vào ngoại lực tà đạo phá cảnh c h i đồ lại sao có thể địch nổi nội tức vững chắc cảnh vào đăng đường cao thủ ngoái nhìn nhìn tới quả nhiên hơn mười tử sĩ còn sót lại một người chỉ còn lại tử sĩ còn sống không phải là hắn võ nghệ đủ cao cũng không nghiêm thanh xuyên liên trạm số tặc có chút mệt mỏi chỉ là nghiêm thanh xuyên ở chỗ này gặm b ụ n h ấ t lại chậm chạp không thấy ninh vương điện hạ thân ảnh, muốn lưu lại người sống. Tốt làm thẩm vấn. tử ố t thẩm t làm vấn. sĩ mở mịt nhìn xung quanh đồng hành môn nhân sớm đã chết tại cái này mắt hổ thanh niên dưới tay mà thanh niên sau lưng binh lính từng cái nắm chặt binh khí đã chậm rãi tiếp cận trong mắt l ử a phục thù đã bay lên như cái này mắt hổ thanh niên né tránh trong n ấ y mắt chính mình liền muốn bị loạn đao chặt thành thịt nát biết chính mình rơi vào những n à y binh lính trong tay là loại nào hạ tràng càng biết phản bội kim đao môn sống không bằng chết tử sĩ mắt lộ ra quyết ý vung đao gạt về chính mình bên cổ cao đang thấy được cảnh này biết do thánh t h ư ợ n g nghị muốn đem những n à y nhạn bác thai họa nổ tận gốc chi quyết tâm t h ứ trưởng lão mang theo vương hàng đổ đi, thả hổ về rừng. Nghĩ muốn tìm được hai bọn họ tung tích, lúc này còn cần lưu lại cái này tử sĩ tính mệnh, vàng hô to, ngăn lại hán, lưu lại người sống. Lời vừa ra miệng, nghiêm thanh hai họ tích, hô sĩ tìm lưu lưu tử to, được lúc cái vừa ra lại vội lại lại Lời xương u nguyên y ngáy ê lên n lân chính trong bộ sớm sĩ sớm mắt, đã đao đã ra, chính tại tử sĩ lên đao trong ngáy mắt, sớm đã nương thân phụ cốt ậ n đơn trưởng bắt giữ tử sĩ cầm đao cổ tay, dùng Xương đao bắt tử tay, tách ra. giữ sĩ sức cầm cổ c đứt gãy thanh âm lập tức văng lên nghiêm thanh xuyên thuận thế lại ra trường đánh thẳng tại tử sĩ trên đan điển theo kêu thảm thanh âm lại văng lên một đá m binh lính chỗ nào biết nghiêm thanh xuyên trưởng này chính là phế tử sĩ đan điền chân khí gặp tử sĩ vẻ vải quỳ xuống đất liền muốn theo tướng lệnh tiến lên bắt tặc có thể chính lại tới gần cái kia phóng nhựa mà đến mắt h ổ thanh niên trước người trong nháy mắt lại bị một cố đại lực trong nháy mắt đẩy lui cao đang vốn cho rằng cái này mắt h ổ thanh niên đã là cùng thiếu niên cùng nhau xuất thủ tương trợ còn nghĩ hắn là thiếu niên đồng hành người nhưng không ngờ hắn tại cầm xuống phỉ tặc trong nháy mắt lại độ thi c h i ế n thân thủ đánh văng chính mình binh lính không biết người này ý muốn là gì muốn đứng lên đặt câu hỏi lúc lại gặp mắt hồ thanh niên từ phía sau lưng cởi tuần thủ q u â ba chương ba trăm linh ba việc này không nên chậm trễ binh lính nhóm gặp nhà mình chủ tướng quỳ xuống đất hô to và thuế còn chưa lấy lại tinh thần đều thuận theo cao đăng liếc mắt nhìn về mắt hồ thanh niên vật trong tay kia là một thanh dùng vàng sáng tơ lụa bao quanh trường kiếm bạch ngọc chế kiếm đầu thượng đẳng gỗ hoa lê chế cho kiếm dù dị thú là kiếm cách gỗ hoàng dương bao khỏa màu đen thuộc ra là vỏ kiếm miệng vỏ đôi đều dùng điêu khắc vàng sức k hảm n ạ m mấy viên c h â n quý ngọc thạch lúc này tại nguyệt quang làm nổi bật bên dưới giống như trời đ ê m tinh thần lấp lánh dạng lời từ an chưa từng thấy qua t h i ê n uy tự nhiên không biết kiếm này vật gì có thể nhìn l ấ y cao tướng quỳ â n q u xuống hô to lại nhìn thấy bao khỏa trường kiếm vàng sáng tơ lụa mới bừng tỉnh h i ể u ra vội túi người quỳ xuống nhẫn nhịn dưới sườn đao thương xuyên tim thống khổ cũng quỳ xuống đất hô to và thuế binh lính nhóm thấy thế cho dù ngu ngốc đến mấy cũng biết thanh trường kiếm kia đại biểu cái gì nao nhao, nhao quỳ xuống đất hô to mắt hổ thanh niên nhẹ liếc lúc này tu không phải thiếu niên kia mục nhất lại có người nào vốn muốn mở miệng trách cứ có thể chuyển miệng nghĩ đến hắn một giới giang hồ võ phu trước đây tại mạc quận tuần thủ trong ti lúc cũng như vậy không hiểu lễ độ huống hồ trước mắt không phải xoắn suýt những ngày thời điểm gặp dưới chân ngồi liệt tại đất bị chính mình phế bỏ võ công bẻ gây gân mạch phỉ tặc lập tức ngưng tiếng mở miệng bình thân cũng không phải cố tiêu không n g u y ệ n quỳ chỉ là đứng ở cao đang bên thân tâm tư lại đều tại cái kia hai cái đào tẩu tên đầu sỏ trên thân tuần thủ ba trong quân phỉ tặc tử sĩ đã đều đ ề tội cái kia tên đầu sỏ á o tuyết thanh niên bên trong chính mình toàn lực một trường thương thế tất nhiên không nhẹ che ch nhưng muốn mang theo một thụ thương người đ ộ xa định vô pháp toàn lực thi triển trước đây còn lo lắng cho mình như rời đi truy kích bị lao giả này giết cái hồi m ã t thương đến lúc cái này tuần thủ quân bên trong không người chống đỡ được h ú n g chi còn có một chuyện n h ư ợ n g cố tiêu càng thêm lo lắng lúc trước chính mình tại tuần thủ quân bên ngoài nghe lén đến áo tuyết công tử âm hưu hạ đ ô n lúc trong miệng hắn nhấc lên hứa trưởng lão còn tưởng rằng cái này hứa trưởng lao chính là chính mình tại cứu dương hồ thần lúc gặp gỡ người che mặt nhưng hiện tại xem ra mang theo áo tuyết thanh niên đào tẩu vị này hứa trưởng lao cùng người bị mặt kia cũng không phải cùng nhau người kể từ đó vân công tử châu còn cần mau chó vì ngăn cản kim đao môn độc chết tuần thủ quân chính mình ở chỗ này đã là lãng phí không ít canh giờ nhất định muốn tại người bịt mặt kia trước đó tìm đến vân công tử cùng mạc ti thừa hai người cho tới cái k i a đ à o t ẩ u hai cái tên đầu sỏ thiếu niên trong lòng làm sơ suy tư liền đã quyết định tâm tư ngước mắt lúc mới phát hiện tuần thủ quân bên trong đã là quỳ xuống một phiến lúc này mới trông thấy mắt h ổ thanh niên trong tay thanh trường kiếm kia màu vàng nóng tơ lụa tại trong màn đêm rất là nổi bật cho dù cố tiêu là người trong giang hồ cũng biết trường kiếm kia đại biểu cái gì thấy mọi người quỳ xuống chính mình đứng đấy thật giống không quá hầng đang do dự phải chăng muốn hướng lấy vện kia vàng sáng quỷ bên trên một quý lúc lại nghe cái kia mắt hổ thanh niên mở miệng nói ra bình thân hai chữ từ chỉ huy đem cái kia phì tặc cầm xuống đợi khâm sai đại nhân thẩm vấn cao đ ă n g đứng dậy hướng t ử an mở miệng phân phó nói xong nghĩ muốn thỉnh khâm sai đại nhân vào danh o t r ư ớ n g nghỉ ngơi quay đầu lúc mới phát hiện tuần thủ quân trong doanh trại nơi nào còn có hoàn hảo danh o t r ư ớ n g sớm đã là một mảnh b ộ a bộn cao đ ă n g mang theo l u n g túng nghĩ lại chính mình vốn là triều đình phía trên những cái kia các quan lao ra trong mắt hôn trướng bao cỏ tức thời lại ngụy trang ra một bộ nịnh vợ bộ dáng hướng mắt hổ thanh niên mở miệ mặt tướng không biết khâm sai đại nhân giá lâm nhạc bắc còn mời thứ tội dù có thánh thượng mật chỉ khẩu dụ thứ nhất thánh thượng phân công chính mình nổ đi nhạn bắc gai trong lòng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành hiện tại còn không thể hướng vị này khâm sai quan minh thánh thượng mật phong bắc cảnh thống tướng chức vụ nhìn vây mắt hồ thanh niên trong tay thượng phương bảo kiếm cao đ ă n g không dám phỏng đ o á n t h á n h ý nhưng lại không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ ta phụng chỉ làm việc thánh thượng nhưng vì sao còn p h ả i khâm sai tới nhạc bắc người thiếu niên kia n g trang đầu bếp vào chính mình quân doanh lại tại thời khắc nguy cấp xuất thủ tướng trợ có phải hay không là cũng là thánh thượng an bài chẳng lẽ thánh thượng đối ta vẫn không yên lòng? cuối cùng huynh trưởng hám sâu t ử cục còn không biết lấy hết thệ đều tại thánh thượng trong k h ô n g chế theo nghiêm thanh xuyên lộ ra thượng phương bảo kiếm cao đăng trong lòng loạn thành một đoàn biết do nói nhiều tất nói hớ đạo lý nhẫn nhịn bả vai thương thế không người mà đứng nghiêm thanh xuyên cũng không biết cao đăng chịu mật chỉ chỉ biết thánh thượng ban tặng trong túi gấm chính là để cho mình tại ninh vương điện hạ nhạn bắc gặp ngăn trở cần đ i ề u binh lúc đi hướng tuần thủ quân đ i ề u cao đăng nghe dùng quan sát trước mắt vị này cả triều đều biết to mập tri tướng nghiêm thanh xuyên không nghĩ ra nhạn bắc t i cảnh chớ nói văn quân chính là năng thần võ tướng chừng mấy trăm nhiều vì sao thánh thượng lại vẹn vẹn để cho mình tới điều cái này tiếng xấu lan xa bao cỏ tướng quân nghe dùng nhìn hắn bả vai mang thương bộ dáng chật vật dưới trướng hắn tuần thủ quân một doanh binh lính thương vòng k h ô n g nhẹ trong lòng càng là khinh thường nhưng thánh mệnh có trái trước mắt đã không cho phép lại n g h ĩ những khác còn là trước đi hỏi ra ninh vương điện hạ t u n g tích là hơn thu liêm tâm thần coi thường cao đang định bỡ tư thế nghiêm thanh xuyên ba chân bốn cẳng thẳng đến vừa mới hoàn hồn thiếu niên bên thân thần tình nghiêm trọng hạ thấp giọng hỏi linh vân khâm sai hiện tại nơi nào gặp nghiêm thanh xuyên thần tình cấp thiết cố tiêu lập tức đem vân công tử đi tới phong hỏa đài hành tung như thật b ẩ m báo lại đem chính mình tại mạc quận trong núi gặp gỡ các chuyện đến người che mặt sự tình cùng chính mình suy đoán từng cái nói cùng nghiêm thanh xuyên nghe phỉ tặc bên trong có cao thủ thẳng đến vân công tử mà tới nghiêm thanh xuyên thần tình bờ biến chính mình hộ ninh vương cải trang lên phía bắc trong c h i ề u cũng không người biết được người bịt mặt kia có thể bàn nói ra ninh vương điện hạ tướng mạo trang phục nhất định là là hành thích mà tới nhất thời hoàng hồn tức giận tóm lên cố tiêu thanh sang c ổ áo cả giận nói người cái này sơn giã thốt p h sao dám bước xuống khâm sai một người cố tiêu cũng không nghĩ tới, sự t ì n h ra liên hoàn bất giác h á m sâu trong đó nhưng xuất thủ tương trợ tuần thủ quân một chuyện chưa từng hối hận ngưng tiếng trả lời vân công tử không sai thân phận s ắ c thực tốt quý nhưng đã vào triệu lạc quan tự nhiên là dùng bách tính làm trọng vân công tử lòng có đại nghĩa nguyện mức bỏ tự thân an nguy tiến đến dẫn đốt pháo o n Húng vân công tử không sai chi mệnh là mệnh, g hỏa. chi, chi sai c tử là i binh liền phải này lính tính mệnh liền không phải mệnh mấy trăm s a nếu n h ư như vậy, nghiêm hình vậy, v ừ a rồi ra Trước lại tiêu vì sao muốn ra tay tiêu sát tay muốn mắt phỉ tặc. tặc t phỉ phỉ cao ũ n không g thể lộ r Ninh đăng đ i ệ chúng ạ h o tướng thân phận sĩ thấy được khâm sai đại nhân cùng cứu chính mình thanh sam thiếu niên túi đầu giao thai mấy lời khâm sai đại nhân đột nhiên tóm lên thiếu niên cổ áo tựa như lên xung đột hai người này một người là xuất thủ cứu tính mạng mình nhân nhân một người tay cầm thượng phương bảo kiếm thân phận tôn quý không biết nguyên cơ tuần thủ quân chúng binh lính đều hai mặt nhìn nhau không biết nên tiến lên k h u y ế n bảo hay là nên né tránh mới tốt chỉ được đưa mắt nhìn sang nhà mình t h ư ớ n g quân quay đầu lúc lại sớm đã không thấy cao tướng quân thân ảnh nhìn quanh một vòng cũng không gặp người còn đang nghi hoặc một cung nọ thủ vô ý cúi đầu lại gặp cái kia to mập thân thể sớm đã nằm tại trong tuyết bả vai không ngừng gì ra máu tươi mọi người gặp nhà mình tướng quân bị thương nặng hôn mê vội vàng đi cứu trợ trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn không chịu nổi từ an vội vàng phái chúng binh lính n phía muốn ngâng lên trước thể một khắc vẫn còn đang hôn mê bên trong to mập thân thể theo rơi xuống trong nháy mắt nhất thời phát ra tiếng kêu thảm các n g ư ơ i đám này c á t con khuyên láo tử trong ngày thường là thế nào đối đãi các ngươi sao chẳng lẽ muốn cẳng chết láo tử láo tử chết đến kéo lên các ngươi cho cùng có lẽ là bị cao đăng cái này tiếng kêu thảm b ồn ào c á i n h i ê u bị l ử a giận làm mở đầu góc nghiêm thanh xuyên trong nháy mắt bình tĩnh lại vừa rồi chính mình nghe một nhất mặc cho ninh vương điện hạ đi dẫn đốt phong hỏa dưới cơn nóng giận mất p h ả n đoán nghĩ đến lúc này cho dù chính mình đêm tối đi gấp chạy tới phong hỏa đ à i chắc hẳn cũng không kịp dùng b ệ hạ thánh minh đã là để cho mình điều cao đăng nghe dùng tuyệt sẽ không làm vô dụng cử chỉ cái này cao đăng nhìn như hôn mê có thể rơi xuống mặt đất phát ra kêu rên nhìn một cái liền biết là cố ý giả bộ bộ dáng không bằng hỏi kế với hắn mà lại nhìn có gì phương pháp cho tới mục nhất dùng hắn dân gian ngẫm nghĩ bên dưới nghiêm thanh xuyên l ử a dẫn nhất thời tiêu tan mấy phần xoay người đi tới cô tiêu bên thân mang theo hãy náy mở miệng vừa rồi bảo hộ nóng lòng nghiêm hình không cần như thế s ắ c thực ta đáp lại hộ vệ vân công tử sự t ì n h ở phía trước những n à y dung phía sau lại nói trước mắt trừ tiến đến vân công t ử chỗ còn có kiện cực kỳ trọng yếu sự t ì n h bất quá chỉ có hai ta sợ là nhân thủ không đủ cố tiêu biết rõ mắt hổ thanh niên hộ chủ c h i tâm cũng không để ý hắn xúc động cử chỉ ánh mắt khẽ rời hướng còn tại gào thét một quân chủ tướng nghiêm thanh xuyên gặp thiếu niên cũng không truy cứu nghe hắn mở miệng đã biết mục nhất ý ở ngoài lời lập tức m như cần nhân thủ nơi này tuần thủ quân tướng sĩ đều có thể nghe dùng cố tiêu có chút túi đầu đẻ thấp giọng nói đào tẩu tên đầu sỏ có một hộ vệ người chính là cao thủ cùng ta ba lúc trước nói tới tại mạc quận trong núi gặp gỡ người che mặt không phân cao thấp người ta nếu là đơn độc đối địch sợ đều không phải bọn hắn đ ị c h thủ ý của ngươi là nghiêm thanh xuyên tựa như minh bạch thiếu niên c h i ý những này p h ỉ tặc đã đền tội tên đầu sỏ bên trong ta toàn lực một trường t i ê u tính hắn cái kia đi theo cao thủ dùng tự thân nội lực vì hắn chữa thương không có ba năm cái canh giờ vô pháp đem ta trưởng lực b ư c ra cố tiêu làm sơ suy tư tiếp tục mở miệm những ngày binh lính tại vừa rồi cùng phỉ tặc trong lúc giao thủ đã là thương vong hơn nữa ta lo lắng một khi tuần thủ quân không người thủ hộ vạn nhất cái kia tên đầu sọ thừa cơ lại hồi tuần thủ quân tất nhiên không địch lại nghiêm hình đã co khâm sai thanh í n vật tại tay, k ô n bằng che chở tuần thủ quân tiến đến điều binh, lại làm chi viện. Nghiêm g che chở chi thủ h t điều lại làm xuyên tuy là hộ ninh vương thể thao lên phía bắc cha do phỉ tặc tập kích quấy dối bách tính sự t ì n h nhưng tại nghiêm thanh xuyên trong lòng ninh vương an nguy mới là trọng yếu nhất lập tức mở miệng cái kia vân công từ chỗ lại muốn thế nào nghiêm minh yên tâm tại hạ đã đáp lại hộ vệ vân công tử sự tỉnh tự nhiên một mình gánh chịu ta tức khắc động thân đi tới phong hỏa đài đi tìm vân công tử c á i này tiêu ê n chấn an công mở miệng nghiêm thanh xuyên gặp qua thiếu niên thân thủ biết rõ chính mình vô luận khinh công nội lực đều không bằng thiếu niên chạy tới tốc độ lập tức mở miệng nói một huynh đệ nói không sai liền theo ngươi phương pháp cố tiêu nghe nói ôm bên nói i ê n tâm ta cái này liền động hơn cao đăng gặp vừa rồi còn trận mắt đối mặt khâm sai cùng thiếu niên tựa như đã hòa giải thanh sam thiếu niên tại những cái kia tử sĩ thi thể s i ê u tầm một phen về sau thân hình k h ẽ động vận khinh công mà tới không khỏi may mắn chính mình không có lẫn vào khuyên giải hai người bằng không thì hai người này trách tội lên chính mình ngược lại rước họa vào thân nếu bàn về hành quân b ạ y trận chính mình không bằng vạn quân bất quá cái này nhìn mặt mà nói chuyện giả vờ ngây ngốc bạn sự vạn quân nếu có thể học được một hai cũng sẽ không rơi đến bây giờ bị b á i quan áp giải lên kinh hạ tràng bất quá đây không phải trước mắt muốn cân nhắc thánh thượng mật chỉ chính mình một chuyện không biết cái này tay cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai đại nhân biết hay không biết nếu như không biết còn cần n g h ĩ cách giấu qua hắn mới là cuối cùng nơi đây trước sau không nơi nương tựa vạn nhất vị này khâm sai hỏi tới những này phỉ tặc lại như thế nào tiến vào chính mình tuần thủ quân doanh n i ệ m đến đây cao đang vụ n trộm nhìn tới gặp thiếu niên ly khai về sau vị k i a khâm sai quả là xoay người hướng chính mình mà tới vội vàng giả vợ như bả vai thương thế nặng nghề tận lực kêu rên ánh mắt cũng không ngừng lướt hướng bên thân tự ăn q ba chương ba trăm linh bốn rơi vào khe l õ m tự ăn ngay thẳng tính tình dù biết nhà mình tướng quân chịu trên thân mặt chỉ không phải cái tia bao cỏ hông trướng nhưng cuối cùng chỉ là cái nho nhỏ chỉ huy sứ chỗ nào hiệu phỏng đoàn thanh tâm quan trường chi đạo lại càng không biết cao tướng quân tiểu tâm tư gặp hắn liếp mắt còn nghĩ là hắn lo lắng khâm sai trách tội hao binh tổn tướng chi tội không đợi nghiêm thanh xuyên mở miệng vượt lên trước tiến lên quân lệ ô quyền cung kính mở miệng khâm sai đại nhân phen này ta tuần thủ quân diệt phỉ tuy nói hao tổn không ít binh lính nhưng cuối cùng là thay nhạn bắc tiêu tan họa trong lòng cho dù cao tướng quân cùng cái tiêu phỉ từ chỉ huy cao đăng nghe từ an liền muốn đem chính mình dụ rét kim đao môn người sự tính nói toạt móng heo dù biết lao từ chính là hảo ý muốn vì chính mình che giấu tội lỗi. nhưng sợ cái này mắt hổ khâm sai nhìn ra manh mối vội vàng mở miệng ngăn cản nghiêm thanh xuyên nghe đến khôi ngô thiên tướng lời nói mới tới nửa cựu bị cao đ a n g ngăn lại đám chìm quan trường đã có chút năm tháng hắn lập tức liền biết cái này trong đó còn có ẩn tình mà lại không bàn những này phỉ tặc là như thế nào có thể lẻn vào tuần thủ quân chính là vừa rồi chính mình phóng ngựa nhảy đến thời điểm vị này bao cỏ tướng quân chỉ huy binh lính chấn định như thường tư thế tặc nhân đền tội về sau hắn nhìn chính mình cùng mộc nhất có xung đột lại làm bộ hôn mê ngã xuống đất bao cỏ bộ g á n g bực này nhân tinh như thế nào lại là trên triều đình những cái kia ngôn quan trong miệ hoang đường tướng quân nhưng nghiêm thanh xuyên không để ý cao đăng vì sao muốn giả bộ hiện tại bộ g á n g này chỉ nghĩ lấy điều binh đi một chuyện lập tức đem hướng cao đăng mở miệng cao tướng quân có thể hay không mượn một bước trò chuyện cao đăng gặp khâm sai như có lời nói muốn hỏi lập tức thu lại lúc trước hôn trướng bộ g á n g đứng dậy cung kính nói khâm sai có mệnh mặt tướng nào dám không theo theo khâm sai rời bước tới một bên cao đăng nhìn hướng người trẻ tuổi kia bằng chừng ấy tuổi liền được thánh thượng ưu ái tương lai tiền đổ bất khả hạ lượng thế là cung kính hành lễ nói xin thứ cho mặt tướng mắt vụ về còn không biết khâm sai đại nhân tính danh tới đây nhạn bắc có gì sai、sự. nghiêm thanh xuyên hiểu l ầ m vị này bao cỏ tướng quân chính nói hắn tại dùng ngôn ngữ dò xét bất quá cũng không để ý đừng nói là hắn chính là chính mình tại trước đây phía sau không nơi nương tựa chi địa đột ngột xuất hiện một vị khâm sai đại nhân cũng nhất định sinh nghi ngay sau đó quang minh chính mình thân phận nói cao tướng quân ta là ngự tiền ti tiêu kỵ doanh thống lĩnh nghiêm thanh xuyên phụng chỉ lên phía bắc vì chính là cha do tấn chi du kỵ tập kích quay dối nạn h b ắ c một hắn nghiêm thanh xuyên chi danh cao đang sớm có nghe thấy hắn vị kia tổng sư cảnh phụ thân chi danh hảo sớm đã vang vọng tề vân càng đừng đề cập hắn còn quá trẻ đã cảnh vào đằng đường quan tới tiêu nguyên lai là nghiêm tông sư t r i tử cao đăng có mắt không tròng còn mời nhiều hơn thứ tội nghĩ lại thánh thượng sớm đã cho mình ý chỉ trong bóng tối làm việc nhổ đi nhạn bắt tri hoạn vì sao lại còn muốn lại p h ả i nghiêm thanh xuyên lên phía bắc cao đăng cũng không dám hỏi nhiều càng không dám phỏng đoán thánh thượng tâm ý mang theo lo sợ bất an không người mà đứng không dâu diếm tướng quân nghiêm mẫu phen này lên phía bắc chỉ là đi hộ vệ trách nhiệm k h ô n g sai một trước thực ra có một người khác nghiêm thanh xuyên cân nhắc một phen nghĩ đến đã là thánh thượng điểm t ừ n người còn lại như thật bẩm báo tốt cao đăng nghe nói giật mình lập tức liền phản ứng lại không sai có một người khác có thể nhượng nghiêm thanh xuyên hộ vệ trừ đường kim thánh thượng liền chỉ có không khỏi hoảng loạn thêm nữa b ả vai thương thế nhượng cao đang lập tức c a o mày mắt ngưng dò xét nhìn về nghiêm thanh xuyên mở miệng chẳng lẽ không sai lên phía bắc chi không sai là hoàng thất người là ninh vương điện hạ nghiêm thanh xuyên nhìn cao đ a n g bộ dáng biết trong lòng của hắn hiểu rõ ngay sau đó khẳng định mở miệng ninh vương cải trang lên phía bắc chính mình lại một chút tin tức chưa từng biết được không kịp ngậm nghị trong đó nguyên nhân vội ngẩng đầu nhìn quanh b u n phía cỡ này tin tức một khi tiết lộ nhất định dẫn tới nhạn bác đại loạn thấy không có người có thể nghe đến chính mình cùng nghiêm thanh xuyên đối thoại mới thoáng yên tâm c h ậ n nghĩ đến vừa rồi nghiêm thanh xuyên cùng thanh sam thiếu niên tựa như lên xung đột chẳng lẽ ninh vương gặp nạn cao đăng trên hai gò má đông hiện mồ hôi lạnh cấp thiết mở miệng điện hạ lúc nào vào nhã bắc hiện tại nơi nào nghiêm thanh xuyên cũng không mở miệng chỉ là liếc mắt nhìn trời lần theo nghiêm thanh xuyên ngẩng đầu chỗ nhìn tới chiếu vào cao đăng mi mắt chính là cái kia đ ầ y trời phong hỏa hồng chiếu trời đêm vốn cho là, là có người tấn nhật quan sau đó mới biết là phỉ tặc làm loạn nhất định là m ạ quận người trong nóng vội bên dưới đốt phong hỏa cầu viện nguyên lai đốt phong hỏa nghiêm thanh xuyên gặp cao đăng đã biết sự tình chi nghiêm trọng lập tức mở miệng nhấc lên điều binh sự tình kỳ thật cho dù nghiêm thanh xuyên không đem linh vương sự tình nói rõ cao đăng cũng sẽ điều binh những ngày kim đao môn tử sĩ đền tội thủ lãnh đạo tặc chạy trốn cao đăng biết rõ diện phỉ vụ thận còn cần nổ cỏ tật gốc không thể cho nhạn bắc bách tính lưu lại mầm hoạn huống hồ trong tay binh lính hao tổn hơn nữa có thể chiến tri chi tốt không đủ ba thành c à nghiêm cần n điều i b đến đây. Nghe đến Nghe n g h thanh xuyên mở miệng, lập tức trả lời, uy quận còn có không l ậ phải không có nhìn thấy cao đang bạ vai tổn thương nhưng lúc này trong lòng cấp thiết thêm nữa lúc trước thanh sam thiếu niên châu nói đại đội nhân mã minh ngông quần quận chạy tới phong h ỏ a đài sẽ để người chú ý càng là thiếu niên trong miệng người che mặt ở trong tối phe mình tại sáng khó lòng phong bị không bằng phản hướng hành quân thay mục nhất làm tốt tiềm hộ tâm tư định xuống liền thúc giục cao đăng hành quân chuyện liên quan đến linh vương cao đăng cũng bất chấp chính mình bả vai thương thế liền nói ngay nghiêm thống linh yên tâm ta tức khắc sai người độc thân cái này dài d ằ n g d i ặ c một đêm cuối cùng là vượt qua bất quá cái này ánh nắng sớm cũng không cho nhạn bắt chi địa đến mang mong mỏi ngược lại bị cái này tuyết d à y chỗ phủ chi trong núi dần dâng lên sương mù che đậy dương quan g xuyên qua sương mù mông lung bên dưới cảng lộ q u dị thiếu niên vẫn hết nội lực đi đường chỉ kiếm đường nhỏ mà đi đi xuyên qua trong rừng mây mù không lòng dạ nào thưởng t h ứ c dọc đường mông lung sân cảnh một lòng chỉ nghĩ chạy tới phong h ò a đài ngước đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện sớm đã không thấy phong h ò a c h i cảnh lo lắng là trong núi mây mù che kín thiếu niên không ngừng bước thi triển vân tung lăng không vọt lên nghĩ nhảy ra trong núi mây mù dò xét phương vị vân tung trong nháy mắt ra cái này nhảy vọt chừng cao mấy t r ư ợ n g độ nhưng lợi đến vân tung thế tận thiếu niên mới kinh ngạc phát giác trong núi này x ư ơ n g mù lại so với mình tưởng tượng còn muốn đậm đặc mấy phần tại vân tung bên dưới không cách nào phá vỡ x ư ơ n g mù tìm kiếm phương vị hà gia bảo sao núi thạch môn bắt trận bên trong lúc thiếu niên đã từng bị tiên trong sương mù nhiếp tâm mê vụ nhiễu loạn phương hướng. nhưng lúc này trong núi mây mù không giống n h ế p tâm mê vụ đậm đặc không thấy phương vị sơn vụ phảng phất dây dán cửa sổ đồng dạng chạm vào liền phá nhưng lại vô cùng vô tận vô luận thanh s a m tay háo làm sao phá vỡ vẫn không thấy phần cối u không chỉ như thế theo thiếu niên vân tung thế tận rơi xuống lại phát rác xung quanh c h i địa rơi vào tính m ị c h phảng phất hết thể đều yên lặng xuống tới chính như tính m ị c h ban đêm đồng dạng có thể lại là ban đêm cũng sẽ có trùng kêu chim hót thiếu niên sớm đã cảnh phá khí nhân cảm giác hơn xa lúc trước để khí vận công cảm giác xung quanh lại kinh ngạc phát hiện cái này mấy trượng tri địa không chỉ an tính đến đáng sợ cự liền vật sống âm thanh cũng dò xét không、đến. theo o dù thiếu niên lại đi một nén hương thời gian vẫn nhìn không thấy quan đạo vị trí lập tức dừng bước lại tự nói mở miệng thật không nghĩ đến theo tán công dừng bước thiếu niên không cảm giác nhẹ nhõm ngược lại ngược cẩn có chỉ trệ cảm giác chuyển tới hỏng chỉ lo đi đường lại quên mặc cô nương bàn giao sự tình thiếu niên lúc này mới nghĩ tới theo quận t r ư ở n g ti xuất phát phía trước mạc đề từng nói mà quận sau núi cùng nhạn bắt thế núi tương liên nhiều sinh độc trướng chính mình chỉ lo đi đường lại quên đi bực này chuyện trọng yếu bất quá cố tiêu cũng không để ý nho nhỏ độc trướng vô quy sơn bên trong cũng có chỉ cần vận công b ư ớ c độc là được nghiệm đến đây thiếu niên lập tức ngồi xếp bằng điều lan điển chân khí tản vào các h u y ệ t chống đỡ độc trướng đồng thời muốn mau sớm bước ra độc trướng tốt tiếp tục đi đường có thể vận công thời gian uống cạn chung trả n ự c trì trệ cảm giác không chỉ chưa tiêu trước mắt tái sinh chóng mặt cảm giác cố tiêu vội vàng lui trường tàn công thất kinh độc t r ư n g này lại lợi hại như thế nỗ lực đứng dậy nhìn quanh m ộ n phía mới phát hiện chính tại vừa rồi chính mình vẫn công bức độc lúc trong núi này mây mù độc trướng càng thịnh tựu liền vừa mới còn có thể thoáng xuyên thấu sơn vụ dương quang đều tại dần dần tiêu tán xung quanh chi điệu theo dương quang tàn đi dần vào hai cám cỡ này dị cảnh nhượng cố tiêu tinh mâu trở lên mặc dù tại hà gia bảo thạch môn bắt trận bên trong đã từng hãng mê vụ nhưng cỡ này mây che khắp trời chi cảnh lại là càng chấn động tâm hồn không lo được trong ngực trì trệ trước mắt c h o n g váng thiếu niên nghĩ muốn vận công sông ra đ ộ c trướng dư quang lướt qua xung quanh đ ỗ n g nhiên phát hiện tia sáng tại dần dần t ố i l u i phàm là dương quang tiêu t á n chỗ không chỉ rơi vào hạ cám mặt đất trong tuyết động lại cũng dâng lên từng trận đ ộ c trướng cùng sơn vụ bất đ ộ n g đ ộ c trướng này không chỉ so với lên sơn vụ đậm đặc nhiều càng lộ sặc sỡ sát thái nhìn một cái liền biết có chứa kịch độc tinh mô bên trong nhất thời ngưng trọng và phần gấp hướng lấy dưới thân nhìn tới trong t r ớ c mắt chính mình dựng thân chỗ đã nhanh rơi vào hạ cám lại không g i n suy tư thiếu niên vội vàng lần theo dương quang vẫn còn tồn tại chi địa truy tìm mà tới vận đạp tuyết b ả y tầm nhất định dẫn động nội lực mỗi lần tung người v à o lên thiếu niên liền cảm thấy ngực trì trệ cảm giác n ư ơ n g trọng mấy phần thân hình cũng bất giác chậm lại sau lưng hắc cám phảng phất truy kích chi địch khóa chặt thiếu niên thân hình quay đầu nhìn tới vốn còn có ba bốn trượng khoảng cách hắc cám đã gần hồ sau lưng dưới sự kinh hãi thiếu niên không dám b ư n g lỏng cố nén trong đầu t r ó n g mặt lại vận nội lực hướng mặt trời mà chạy theo vận công canh giờ càng lâu thêm nữa tại tuần thủ quân bên trong luân phiên đ ấ đấu lại đêm tối đi đường thiếu niên trợt cảm thấy thể lực chống đỡ h hắc cám cũng sặc sỡ đã có tới mắt thấy liền muốn bị hắc cám nuốt hết thiếu niên chỉ được nỗ lực lại thi triển vân tung nhảy vọt mà lên phen này lại vận vân tung thiếu niên đã không dám lại có bảo lưu cái này hướng phía trước nhảy vọt chừng mười trượng có thửa quay đầu nhìn tới thấy được hắc cám sặc sỡ tựa như bị chính mình hất ra có thể còn chưa chờ thở p h à o lại gặp k ỳ cảnh hắc cám sặc sỡ tựa như bị bức tường vô hình ngăn cản chính là muốn lại tỉ mỉ nhìn lúc vân tung chi thế đã tận thân hình lần nữa hạ xuống quay đầu thiếu niên nghĩ muốn lại tìm rừng chân mượn chỗ lại phát hiện chính mình thẳng thân chỗ một chỗ khe ló miệm không ngợi lực chi địa thân hình hối hả truy xuống thanh sam rớt xuống khe lom mắt thấy khe lom rơi đáy trắng xóa càng gần thiếu niên để khí vật công nhìn chuẩn hạ xuống trong nháy mắt hai chân lẫn nhau đạp cuối cùng là tại gần như rơi xuống trong nháy mắt chầm xuống thân hình an ổn đứng v ữ n g mắt thấy lại không sân mụ càng không sặc sỡ hợp t r ư ớ n g thiếu niên r i ậ t xuống trên mặt d i ữ a khăn miệng lớn hô hấp chóng mặt cảm giác nhất thời xông lên liên tiếp lui về phía sau bộ pháp loạn trọn thẳng đến sau lưng chống đỡ cứng rắn đồ vật mới ngừng lại thân hình huệ phải ngước mắt nhìn về phía mình quanh thân hoàn cảnh mới gặp nơi đây toàn cảnh chính là khe l xung quanh đều là thắng tắp v á c đá thiếu niên không nghĩ tới nhạn bắc gập gành trong núi khe lõm lại có như thế rộng lớn bằng p h ả n chỗ đừng nói là lúc trước thạch môn bắt trận chính là có thiên quân văn và mã vào sơn cốc này cũng d u n g nạp được đã là tạm thời thoát ly sặc sỡ độc trướng nguy hiểm thiếu niên còn là quyết ý trước vận công bức độc lại tính toán sau Quy nhiễu, tiêu cuối đáy yên chương cốc có độc chi cố cùng có công Không thể trướng ngộ. lòng vận kỳ là cũng không cách nào tại cái này rộng lớn khe lom trắng n gần dưới đáy tìm được dung thân chỗ chỉ phải rời bước tới một chỗ thoáng lô lên như này rỗi tay lao đi tuyết phủ chậm rãi ngồi xếp bằng bay t r ư ờ n g tại đầu gối thiếu niên nhắm mắt thổ nạp lòng bàn tay dần dần dâng lên từng trận thanh mang theo vận công bước ra thể nội đọc trướng thiếu niên thái dương ẩn hiện chẳng t r ị t mồ hôi hột đỉnh đầu dần lên mịt mở khói xanh tới một nén hương về sau thổ nạp chi thế dần ngừng thiếu niên khá nhà t r ọ khí tinh mô hơi mở không thấy lúc trước thế suy bại tinh mang nội liễm nhưng lại lộ ra không hiệu vẻ nghi hoặc đã có trong núi l chẳng lẽ bọn hắn đều chưa từng gặp qua cái này mãnh liệt đến sặc sỡ độc trướng chẳng lẽ là ta rẽ đường nhỏ mà đi nội nhập n h ạ n bắc cao nhân ẩn cư chi địa thiếu niên lẩm bẩm chậm rãi đứng dậy quan sát chính mình thân ở chi địa tung người nhảy vọt đến khe lom vách đá bên cạnh ngẩng đầu nhìn tới cái này khe lom chi sâu chừng mấy c h ụ c trượng giơ tay vớt ve khe lom vách đá tựa như lao gọn chạm tay n h a n bóng như mặt gương bằng p h ẳ n g không khỏi tán thưởng tiên tri tạo vận h ủ phụ t h à n công nhưng thiếu niên hiện tại cũng không có tâm tình đi thưởng thức bực này kỳ cảnh cuối cùng vân công tử cùng mạc ti thừa vẫn chờ chính mình tiến đến hội hợp. Tạm liên tâm thần. thiếu niên hơi lui ba bước để khí đ ă n g điện nhúng người nhảy lên vân tung nhanh ra thân hình như gió c u ố n lên như diều gặp gió thanh sam thân ảnh như thạch sùng dạo tường tại nhắn bóng vách đá nhảy động không cần một khắc vân tung thế tận thân hình muốn ngừng lúc thiếu niên muốn c h â n đạp vách đá mượn lực lại triển khinh công dùng đạp khe l õ m đỉnh có thể b à n chân mới chạm đến vách đá trong nháy mắt t i ê u cảm giác cảm giác dưới chân trượt vách đá nhắn bóng bên dưới càng không cách nào m ư lực bất đắc dĩ chỉ phải hai chân lẫn nhau đạp thân hình tái khởi mặc không nghĩ phi công nhọc sức tâm tư g ấ p động l i n h quan g trận lõe lập tức vận hết nội lực xuất trường chụp về phía trước mặt nhăn bóng vách đá thiếu niên lại nghĩ bằng nội lực chấn vỡ vách đá mượn vách đá đá vụn hạ xuống trong nháy mắt đạp đá tái khởi và t u n g nhảy võ thoát khốn thiếu niên trưởng pháp không kịp du long trưởng thế cưng mãnh nhưng khí nhân cảnh nội lực trưởng thế cũng lăng lệ vô cùng trưởng phong tại yên tĩnh khe lõm bên trong nhất thời v a n g vọng sau đó chuyển tới từng trận tiếng vang không ngờ tới là thiếu niên trưởng này phất ở bằng p ẳ n g trên vách đá lúc lại chưa như dự liệu đánh nát vách đá phản như trâu đất xuống biển không thấy vận sóng nghĩ muốn lại ra trường lúc. vân tung chi thế đã tận thân hình cấp tốc trụy xuống mà tới thiếu niên chỉ phải để khí c h ầ m rơi đứng v g ư ỡ n g thân hình kinh ngạc bên dưới thiếu niên không thể không lần nữa xem xét cái này khe lọn chi đ ị a quay đầu nhìn tới cứ việc nơi này địa thế bằng thẳng nhưng nhìn kỹ bên dưới mới cảm giác khắp nơi lộ ra quỷ dị nhìn lấy khoảng cách chính mình gần nhất vách đá lần nữa tung người nhảy vọt mà tới nghĩ tới vừa rồi chính mình một trường cũng không a n h mở lại rỗi tay x ó a lấy muốn tìm ra quỷ dị vị trí đ ư a đầu ngón tay vừa trả vào càng cảm thấy kỳ quặc hồi tưởng chính mình vân tung mà lên chỗ nhìn vách đá nhằn bóng bằng thẳng dị thường ngẩng đầu vách đá thẳng tắp thẳng đến khe lom đ ỉ n h chót lại một chỗ nhô lên đều không có không khỏi ngờ vực bóng nổi tựa như nghĩ tới cái gì lập tức vận hết nội lực quay người thẳng tắp nhảy hướng cùng mặt này vách đá tương đối chỗ khe lom dưới đáy rất rộng cho dù thiếu niên khinh công cao cường cũng dùng trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ mới tới không để ý tới thở lấy hơi dỗi tay lại hướng cái này một bên vách đá xoa lấy cùng lúc trước được đến chính là tương đồng xúc cảm nhìn tới nơi đây cũng không phải trời đục m à t thành là có người cố tình làm dùng thành hiện tại bộ dáng có thể có khai sơn đục cốc chi lực hẳn là nơi này thật có trong truyền thuyết tiên nhân thiếu niên thu về bàn tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại xuống vô quy sơn nghe qua tiên nhân truyền thuyết cũng theo người khác trong miệng biết tiên nhân chi lực tại hà gia bảo bên trong còn từng cùng trong truyền thuyết tiên nhân tàn hồn một trận chiến nhưng cuối cùng chưa từng tận mắt chứng kiến sống sờ sợ tiên thiếu niên đ ấ y lòng còn là có chút không tin nhưng nếu không phải dùng này giải thích lại có người nào có thể có này lực đem cái này khe lom vách đá chế như thế nhăn bóng bằng thẳng trước mắt chính mình bị vây ở trong núi này khe lõm nghĩ tới vân công tử cùng mạc cô nương hai người còn tại phong hỏa đài chờ mình chạy tới thiếu niên không khỏi nóng đội nơi lấy vách đá nhắm bóng không chỗ m t h i triển vân t u n g cũng không cách nào từ nơi này thoát thân muốn thế nào là tốt trần nghĩ tới sau lưng đoạn n g u y ệ t hộ kiếm v ô vô chính mình cái hót quay đầu hướng hộ kiếm tự g ê u nói quả thật là bị độc trướng độc đốc có ngươi tại còn lo lắng c ũ có trạm không mở vách đá sao khẽ vuốt đoạn n g u y ệ t hộ kiếm n g u y ệ t quang trường kiếm mang lăng lệ mà ra, thiếu niên thuận thế nắm chặt n g u y ệ t quang chốt kiếm rót vào nội lực tại trên mũi kiếm nhất thời lúc kiếm phong lạnh leo chiếu dọi thiếu niên tuân tú cò má thinh mô hơi lạnh kiếm quang trong nháy mắt lanh lạnh nguyện mang hơi phun giống như tinh đấu tỏa sáng kiếm này chi u y chứa bệ nghễ chi thế đ tiếng ma sát đương theo lấy phản hướng chi lực chấn thiếu niên lòng bàn tay đau nhức vội vàng nhảy lùi lại xoay chuyển hóa đi trong tay thanh phong phản hướng chi lực đeo kiếm sau lưng thiếu niên vội vàng bước nhanh về phía trước kiểm tra vừa rồi chính mình một kiếm chạm đầm chỗ đ ố n g nhiên lại gặp vách đá lại không tổn thương chút nào chỉ có nhàn nhạt màu trắng ơn khí nổi ở bên trên r ồ i tay xoa lấy vách đá lập tức lại khôi phục lúc trước bóng loáng sao sẽ như thế thiếu niên âm thầm kinh hãi có thể lại không cam tâm vẫn hết nội lực lần nữa xuất kiếm thàng đến dăm ba kiếm t r ả n đầm trước mặt vách đá cùng một chỗ lại mảy may không tổn hại thiếu niên cuối cùng là minh bạch chính mình vô pháp bằng trong tay trường kiếm tắm vào vách đá mật lực chỉ phải tạm thời thu kiếm nghĩ biện pháp khác theo rơi vào khe l õ m cấp thiết đến nay thiếu niên ngược lại bình tĩnh nhiều biết rõ càng gấp càng là vô pháp thoát thân chỉ có cẩn thận điều tra có lẽ có thể tìm được phương pháp thoát thân Thi triển tại thẳng vọt mắt tùy thân thăm tìm suốt khinh khe chi nhảy không quanh chi cảnh, nghị muốn tìm được chính mình phải chăng cái công, này bằng lên, động, ngừng xung muốn con đường được có đáy lấy lõm địa bỏ dò bằng thẳng chi địa liền cây tối vật sống đều chưa từng thấy trước mắt chớ nói muốn ra cái này khe lõm lại kéo lên mấy canh giờ cơm nước không tiến đói khổ lạnh lẽo sợ muốn bị vây chết tại đây lẩm bẩm tự nói lúc thiếu niên chưa từng chú ý trước đây cầm kiếm c h ạ m đầm chi vách đá phía trên như có một đạo kẽ nước trợ hiện càng là thiếu ăn thiếu uống lúc đói bụng giải khát cảm giác cựu càng ngày càng máy liệt thiếu niên suốt đêm đi đường chưa có cơm nước gì lúc này trong lòng c h ố niệm đói bụng giải khát cảm giác càng thịnh túi đầu nhìn tới đập vào mắt đều trắng ẩn linh cơ khe động muốn lấy tuyết tán nước chiếc giải khát lại nói lại lo lắng cái này mặt đất tuyết động cũng bị trong núi độc trướng chỗ sâm thiếu niên sờ tay vào ngực mọ ra khối bạc vụn t ì một m chỗ thoạt nhìn sạch sẽ trắng n gần chỗ trước đem bạc vụn đặt vào trong tuyết thời gian uống cạn trùng trà lấy ra gặp bạc vụn chưa từng biến đen mới yên lòng đem đoạn nguyện tiện tay c ắ m vào một bên n â n g lên một nắm tuyết động nội lực rúng động bên dưới trong nháy mắt hóa thành nước tuyết uống nước tạm giải giải khát nhưng trong bụng lại là đói bụng càng thịnh thiếu niên không khỏi than thở đêm qua sao cựu không nghĩ lấy mang theo một cái thỏ nướng làm lương khô tới dùng cái này khe lon bên trong không thấy vật sống tùy thời giải kh t h i ế u ả nhiên trợt cái kêu tiếng sổ soạt thanh em gặp thiếu niên tựa như chưa từng phát giác liền tăng nhanh tới gần tốc độ chính trong trước mắt liền đã dừng gần thiếu niên sau lưng gặp hắn nâng tuyết tan nước hám h i ệ n ngưng thằng uống bỗng hiện sắc cơ xông lấy thiếu niên sau lưng mà tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mắt thấy chính hơn thức khoảng cách thiếu niên bỗng nhiên quay người vung ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong lướt qua tiếng sột soạt biến mất thiếu niên không dám tin nhìn lấy trước mắt kỳ cảnh đã không thể dùng c h ấ n kinh hai chữ để hình dung hắn lúc này tâm tình một đạo như mực dị thú theo chính mình vừa rồi chạm đâm trong vết đá vốn lượn mà ra thẳng kéo dài tới sau lưng mình mới phát ra tiếng vang chính là vật này toàn thân như mực không thấy miệng mũi càng không hai mắt vốn lượn núp ních khiến người bồn ôn vừa rồi thiếu niên quay người một trưởng đã là đem hắn đánh xuyên không dám chủ quan gặp vật sống này tướng mạo lúc thiếu niên đã là nhún người nhảy lên rút ra mặt đất đ o à nguyện n lập tức nhảy lùi lại kéo ra cùng hắn khoảng cách quái vật kia tuy bị thiếu niên một trường đánh xuyên chính tại trong c h ư ớ c mắt miệng vết thương t i ể u lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lạnh lại tựa như phát giác thiếu niên đã phát hiện chính mình đánh lén lại không che giấu miệng vết thương khỏi hẳn trong nháy mắt vốn lượn thối lui hiện tụ lực tư thế sau đó hướng thiếu niên toàn lực đánh tới gặp cái kia vật sống giống như rắn thu thân bắn ra thiếu niên hai mắt lỗ trận lui không nghĩ tới vật sống này lại không sợ chính mình trường lực còn có tự lãnh phương pháp không dám k i địch liên tiếp nhảy lùi lại thẳng đến sau lưng chạm đến lạnh leo vết đá mới phát giác chính mình lui tới một bên khác Đưa mắt thấy vật này như mực thân thể tại trong tuyết bốn lượn mà đi chưa từng lưu ấn lúc này mới nghĩ tới chính mình biến hóa nước tuyết giải khát không khỏi buồn nôn muốn nói bất quá quái vật kiệt nhưng không cho thiếu niên buồn nôn nôn mửa cơ hội đã hiện thân liền muốn lấy cái này xông vào người tính mệnh thấy đối phương như rắn săn mồi nhanh như thiểm điện tới không kịp chú ý đến trong lòng buồn nôn cảm giác thiếu niên vội vàng thi triển vật t u n g nhảy vọt m à lên miễn cưỡng tránh né quái vật này đánh rết một kích thuận thế nhìn xuống dưới nghĩ nhìn một chút quái vật này đánh rết chi thế có thể hay không đụng đến động chính mình đoạn nguyệt đều chưa từng chém rách chi vách đá cái này không nhìn con tốt vừa nhìn xuống không khỏi đáy lòng hơi lạnh quái vật lại trèo lên chân bóng như gương vách đá mà lên tiếp tục hướng chính mình đánh tới thiếu niên vội vàng tàn đi vật tung l a n g không xoay người hướng đất chống mà tới nào có thể đoán được quái vật kiệt như giòi trong sương theo trên vách đá nhảy bắn mà lên trực tiếp đổi tới đứng vững thân hình thiếu niên hồi tưởng lại chính mình t r ư ở n g lực đánh xuyên quái vật một màn lập tức đeo kiếm sau lưng vận hết nội lực nhất t r ư ở n g liền vỗ quái dị là lúc trước ăn dưới tay thua thiệt họ bừng ngoan mau lẹ lóe qua thiếu niên t r ư ở n g phong lúc không thấy miệng mũi đầu náo lại sinh đại biến l ú c ních đánh tới thủ cấp hướng ngang một phân thành hai giống như miệng lớn muốn đem thiếu niên giữa sân một n g ụ m nước vào gặp bằng t r ư ở n g phong không cách nào lại thương quái vật thiếu niên chỉ phải tế ra đoạn n g u y ệ t đối địch không phải là có chỗ bảo lưu chỉ là quái vật này quá mức buồn nôn thiếu niên không nghĩ bẩn đoạn nguyện kiếm phong lướt nước đạp tuyết liền ra nhảy lùi lại tránh né miệng lớn. nhìn chuẩn miệng lớn bên dưới tựa như đầu không phải đầu cái cổ chỗ một kiếm vung tới kiếm q u o n g lên quái vật đầu ứng tiếng m à đoạn to lớn đầu lâu ẩ m ẩ m rơi xuống đất khoáy động lên tầng tầng m à n tuyết đem thiếu niên thân hình cùng nhau chìm ngập quái vật chi thân thể ngay sau đó suốt giảm lần theo đường vệ như chim sợ cảnh con hối hạ lui lại thẳng chui vào vách đá k ẽ nứt chỗ biến mất không thấy qua không chốc lát dưới đống tuyết n ô lên nổi sần sau đó thanh s a m phá tuyết mà ra nhanh nhẹn lạc định thân hình thiếu niên liếc mắt nhìn về nửa lộ tuyết mà ra nhanh nhẹn lạc định thân hình thiếu niên liếp mắt nhìn về nửa lộ khe l m vốn là chống trại không vật ngăn trở chiến tranh thanh âm trong nháy mắt vang vọng thiếu niên bị cái này kim qua thiết mã thanh âm dẫn tới quay đầu nhìn tới đồng tử thu nhỏ quái vật thân thể lui bước chui vào vách đá phía trên kẽ nước dần sụp đ ỗ n g nhiên xuất hiện một phiến khoảng một t r ư ợ n g cánh cửa chiến tranh thanh âm chính là từ trong cửa này t r u y ề n ra nương theo mà ra là một người một ngựa chậm rãi đi tới v õ ngựa đạp đạp thế ngang dọc trăng khuyết trắng trời càng thong dong q ba chương ba trăm linh sáu quân thần tương kiến giang lâm thành hoàng thành t i ê n lao tề vân sau khi là quốc hoàng đế tề thiệu đối tham quan ô lại xem mạng người như có g á c người thi trong đ hoàng thành trong thiên lao bẩn thỉu đầy người v ẫ n đục chi phạm nhân đều là ăn hối lộ trái luật c h i đ ổ cũng hoặc tội ác tại trời thế hệ tê vân điện phía trước ti một đám hảo thủ phụ n g hoàng mệnh ngày đêm trông giữ đừng nói là người chính là một con chim nhỏ cũng bay không ra cái này hoàng thành thiên lao có không ám phạm không biết được nhưng có một điểm phạm là vào cái này hoàng thành thiên lao sợ là đời này đều chớ có nghĩ lại gặp mặt trời mà đối với canh gác một đám điện tiền ti ti vệ tới nói bọn hắn chỉ nghe mệnh tại thánh thượng cho tới cái này thiện ác sự tình tự có loài người theo điện tiền ti canh gác hoàng thành thiên lao chi quy củ mười vệ thành n ó m ba bước một tốt năm bước một chạm luân phiên phòng thủ không được tự ý rời nếu là vi phạm tư lệnh khiến cho phạm nhân tự sát đào thoát người đeo đầu di tam tộc cho nên điện tiền ti các ti vệ không người dám chủ quan phạm luân c h ự c ban đều nhắc lên mười hai phần tinh thần cẩn thận canh gác có thể tối nay lại là kỳ quặc hoàng thành thiên lao âm ủ lửa đèn chiếu d ọ i xuống cũng không gặp một tên điện tiền ti ti vệ phòng thủ chạm gác bên trong cũng không người canh gác t i ê u liền trong ngày thường không ngừng hô to hoan luồng tham quan ô lại cũng tốt chịu t ừ n hình thống khổ kêu gen tội ác tài trời chi đồ cũng thế đều không người phát ra một tia tiếng vang phảng phất cái này hoàng thiên lao bị người một đêm trống rỗng đ ồ n g dạng cũng không phải những phạm nhân này gặp đại xá thiên hạ cũng không phải bị xử quyết thừa dịp lúc sáng lúc tối lửa đèn nhìn tới mơ hồ các phạm nhân còn tại trong lao vô luận bọn hắn từng là đương triều quan viên hoặc là xưng bám ộ t phương c h i ác đồ đều im miệng không nói túi lầu lặng đ ợ i liền mắt cũng không dám nâng lên tựa như đang đợi người nào hoặc là đang lo lắng lấy chuyện gì tĩnh mịch trong thiên lao đột nhiên vang lên bước chân thanh â m bước này tiếng thong rong tựa như cũng không sợ hai cái này giang lâm thành thậm chí tề vân người, người đều sợ hoàn thành thiên lao vốn là im miệng các phạm nhân nghe lại càng thêm sợ hãi một b một cái toàn thân miệng vết thương ác hán có lẽ là thực sự không nhịn được c h ị u hình miệng vết thương xuyên tim thống khổ phát ra nhẹ g i ọ n g dên gì cùng trong lao những phạm nhân khác thấy thế đều lộ vẻ hoảng sợ không đợi ác hán này lần nữa lên tiếng đã có trong lao một người khác xông lấy còn lại chúng phạm dùng r a hung ác ánh mắt chúng tù nhân nhất thời hiểu ý luôn cuống tay chân nào tới phía trước g ắ t gao che đ ợ i ác hán này miệng mũi n h ư ợ n g hắn không thể lại phát ra thống khổ thanh âm có lẽ là che đến quá gấp hay là hắn chịu hình quá nặng một lát sau cái này ác hán tựu lại không động tĩnh chúng phạm gặp hắn lại không dễ rủa chậm dãi giơ tay mới nhìn ra hắn mắt đột chân ruồi, đã là một mệnh ô chúng phạm không khỏi trên mặt mang theo kinh khủng quay đầu nhìn về thụ ý người thiên lao ti sớm đã phóng qua lời nói tối nay định muốn yên tĩnh n h ư có người dám lên tiếng giết chết không tội lại nói hắn tại nam cảnh phạm vào thảm án diệt môn chúng ta giết chết cũng là thay trời hành đạo t h ụ ý người nhẹ giọng mở miệng hắn tướng mạo hung ác nhìn một cái liền biết là giang dương ác trộm càng là nơi này trong lao ngục bá hắn mở miệng còn lại bọn phạm nhân vội vàng dùng tay che đậy chính mình miệng mũi chỉ sợ chính mình hô hấp thanh âm đưa tới họa sắt thân theo ngục bá nhẹ giọng lời nói mới rơi phòng g i a n bên ngoài bước chân thanh âm đã tới gần dù là ngục bá bực này giang dương trong mắt cũng đã hiện tính sợ vẻ hoảng sợ vội vàng nghiêng người ngậm miệng không nói thêm lời nào l ử a đèn tôn l o n g dung bước chân ý cao vút còn lưng lão cậu trước người thắp đèn dẫn đường cao ngất cựu ngũ sau lưng chắp tay mà đi thiên lao một bên khác chi tham quan ô lại nhóm không giống cái này một bên tội ác t ẩ y trời chi đổ im lặng ngậm miệng ngược lại từng cái quỳ mọc tại song sắt về sau vô luận chịu hình hay không đ ề u bờ mông nô lên rất cao dùng c h á n quý đất người tới một bộ áo đen viền vàng mũ ngọc có tóc tóc mai thành xương mày kiếm nhập tấn như sau hai mắt đã bị t u ế nguyệt thoáng che đi qua mang tay vân vây trốn ngọc trên thằng đến nhà tù phân c u ố i phía trước dẫn đường còn lưng lão cầu liền ngưng bước chân quay đầu xông lấy người sau lưng không người nhẹ nhàng mở miệng nói chủ nhân đến người tới ngừng lại chắp sau lưng trong tay không ngừng vần về chối ngọc ánh mắt khẽ rời còn lưng lão cầu nhất thời hiểu ý đem trong tay đèn dầu đặt tại một bên đèn t r ê n kệ ngay sau đó hai ngón tay chế trụ đèn gác hay nhẹ nhàng vặn một cái vốn dĩ là phân c u ố i phòng giam vách tường t r ợ sinh vách đá ma sát dày nặng thanh â m sau đó chậm rãi mở hiện ra một phiến mật đạo tới thằng đến lộ ra âm ú trí đạo còn lưng lão cầu đem đèn gác đèn dầu trọng nắm t dẫn hắn trực tiếp nhập đạo mã tới không biết mấy lâu âm m u thông đạo đã hiện phần cuối một người cao chi hành lang sáng tỏ thông suốt hiện hiện một chỗ khác nhát thất sở dĩ xưng là nhát thất là là này phòng hoàn toàn không giống phòng giam giường n ằ m bàn sách bình phong l ò than đầy đủ mọi thứ nếu không phải tại hoàn g thành thiên lao xưng là quan lại gia đình phú quý phòng ngủ mới càng thêm chuẩn xác nếu không phải bên cạnh bàn một người tay chân mang theo nặng nghề x ứ n g xích quả thật sẽ để cho người quên nơi đây chính là tề vân quốc bên trong rất khiến người sợ hãi một trong người này hổ mi mắt báo dâu dài qua bụng dù mang theo xiềng xích vẫn như t r ư ớ c thần sắt như thường chỉ là di v à n g o à i hùng không tại hơi có vẻ vẻ vải lúc này hắn chính đứng dậy n g h ị muốn rót đ ầ y trước mặt ly rượu chỉ bất quá xiềng xích rất nặng lại một mực còn lại hai tay cho nên mấy lần nếm thử đều không được thành người này tự rêu khép lời r ứ t khoát từ bỏ đứng dậy đi hướng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi chợt thấy lao thất bên ngoài có người đến đây chính nói là ngục tốt ti vệ lại tới lười đi nhìn nâng lên mang theo xiềng xích hai tay che kín hơi khép hai mắt vừa ngủ người tới ánh mắt khẽ rời nhìn về bên thân còn lưng láo cẩu láo cẩu lập tức hiểu ý, đem trong tay phất nhẹ r ơ i lên bộ pháp liền đã đạp vào trong n h ã thất bước nhanh tới tay đeo còn người bên thân nhấc lên vừa rồi người này chưa từng cầm lấy bầu rượu thay hắn rót đ ầ y trên bàn ly rượu lại nhanh bước lui tới một bên thánh thượng t h ấ y thế lúc này mới cất bước mà vào bước đi thong thả tới bên cạnh bàn chớp vất vả mười tám năm còn không bằng ngươi tại bên cạnh hắn đợi ngắn m g i m ấ y tháng uy nghiêm thần quang nội liễm hai mắt rời hướng tay mang xiềng xích cường tráng hán tử nhẹ nhàng mở miệng cường tráng hán tử nghe quen thuộc lại xa lạ thanh â m nửa nằm trên giường thân hình trì trệ vội vàng đứng dậy nhìn tới trước b quỳ ở bên cạnh b à n nghĩ muốn mở miệng lại muốn nói lại thôi một lát sau lại là thăng khẽ dập đầu mở miệng tội thần v ạ n quân lễ bái chủ ta nghe đến vạn quân cung kính lời nói thánh thượng trong mắt ngược lại là hiếm thấy hiện hiện vẻ tức giận cười lạnh mở miệng chủ sợ là ngươi sớm đã quên đi ai là ngươi chủ nhân vạn quân nghe nói lại bái chủ nhân đối vạn quân ân trọng như núi có tái tạo c h i ân sao dám quên t ố t chấm tới hỏi ngươi tấm nô kia phong thư kia hiện tại nơi nào thánh thượng ánh mắt không rời chỉ là nhìn chăm chú trước mặt ly rượu trung bình tính vong hưu đồ vật lạnh lùng mở miệng quỳ sát đất thân hình mần ra chưa từng đ nhưng túi đầu vạn quân trong ánh mắt tràn đầy lấp lóe bất định một lát sau mở miệng nói đồ đã hủy thư đã tiêu đ n g vạn quân vừa dứt lời chỉ nghe trên bàn tầng tầng k h ẽ vỗ sau đó chính là lôi đ ỉ n h chi nộ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám lừa dối với chấm thiên tử giận dữ có thể so với lôi đ ỉ n h cho dù cái này lao thất bên trong không có người khác thiên tử chi uy cũng sẽ cái này cả phòng lửa đèn chấn động đến chập c h ầ n không thôi vạn quân không dám theo lôi đ ỉ n h bóng ra thiên tử bên thân vạn quân phục chi càng sâu giận dữ về sau thiên tử rất nhanh tỉnh táo lại nhìn chăm chú có chú t vẩy ra ly rượ chi vong ưu lần nữa lên tiếng lời ạ lại lại i ngươi ngươi nhiều tới ngươi ngươi bình ban bắt bảo nhìn tĩnh, thưởng cảnh thống tướng một trước, lại cho ngươi nhiều năm như vậy, nhìn tới ngươi còn là không nghĩ thông suốt. Chấm muốn ngươi sống, nhưng, dương hổ thân mệnh, chấm lại không nghĩ chấm cho Chấm hổ chấm một trước, suốt. là l vậy, vệ.、Lời、này vừa ra vạn quân quỳ xuống đất đầu k h ẽ nâng không đợi mở miệng lại nghe trên chỗ ngồi cựu ngũ tiếp tục mở miệng nếu là chấm liền ngươi điểm này trò xiếc đều biết không thấu lại sao có thể ngồi được vững cái này vạn giảm giang sơn thánh thượng nói xong tựa như tự dễ ước lại như không phục tự chấm đăng cơ đến nay cần cụ tận tụy không dám nghỉ n ơ i chỉ vì phụ huynh giao phó cho chấm cái này giang sơn chỉ mong một ngày kia có thể nhất thống thiên hạ tái hiện thắng t h ị n h thế lời còn chưa dứt lại nghe bên thân quỳ mọc vạn quân nhẹ giọng mở miệng thủy đế lân đế c h i nguyện không phải là vọng động chiến tranh chỉ nghĩ vạn thế thái bình bách tính an cư chiến tranh cùng một chỗ hẳn là sinh linh đồ thán dân chúng lầm than lời này vừa ra lao thất đ ô n g tĩnh nhắm mắt đứng ở lao thất một góc đã tựa như mơ màng tiếp đi còng lưng láo cầu cũng hơi mở hai mắt mang theo dạng khác ánh mắt liếc nhìn quỳ xuống đất không nổi h ã n tử nộ hận hối hận không biết là loại nào tâm tình đ ô n g đẩy thiên tử hai mắt một lát sau không những không giận mà còn cười ngựa khí lại cao vang lạnh leo mấy phần lại không lúc trước tính săn trong lòng kỷ nộ không hiện tư thế phong mang tất lộ nhìn lấy quỷ ở trước người và quân từng câu từng chữ c h ấ muốn m thiên hạ này tận uy tề h vân mới có thể có trong miệng ngươi vạn thế thái bình bách tính an cư có lẽ là cùng nhiều năm trí h ư u cùng đàm đồng dạng tận nhà tâm sự về sau hơi có vẻ bình tĩnh nhìn chăm chú mặt đất còn chưa mở miệng người nói tiếp tới cho nên giao ra chương kia bố phòng đồ giao ra phong kia mật tín làm hồi ngươi bắc cảnh thống tướng giúp chấm khai sáng vạn thế cơ nghiệp làm sao vạn quân nghe nói đã lại không túi đầu chậm rãi nước mắt nên tiếp thiên từ ánh mắt một lát sau tựa như hạ quyết tâm hỏi ra quấy nhiều chính mình nhiều nằm trong lòng nghĩ hoặc triệu đế vì sao tính tình đại biến thủy đế lân đế đến cùng là ha ha ha ha nguyên lai、like、như thế vạn quân lời nói còn chưa nói xong đã bị thiên tử tiếng cười lớn đánh gãy trung tể tiếng cười xong thánh thượng trong mắt phong mang đa tiêu quay về không hiện h ỉ nộ i trí mắt nhẹ giọng mở miệng gọi nhã thất một góc ánh mắt chấp động còn g lưng láo cầu nô tài tại trung tể run lên phất trần bước nhanh về phía trước là chấm một bên tình nguyện mệt mỏi hồi a thánh thượng xoay người trong mắt như c ũ dừng ở sau lưng quỳ xuống đất người trên mặt tuân chỉ mắt thấy thiên tử muốn đi đã là quyết ý mở miệng lại không được đáp án vạn quân quỷ đi mấy bước mở miệng nói thẳng bệ hạ lần đế chi đồ chính là là tấn sâm t ề chỗ bố trí mà không phải khó xử bệ hạ nhưng như thiện động nhạn bắc binh lính sợ hãm nói ra lúc thánh thượng đã mang theo l á o cầu dạo bước mà ra không lưu một lời đồng bể trong nhã thất trông cả đời này đều tại đánh c ờ cùng chơi đánh c ờ cùng người đánh c ờ bây giờ đã là thắng thiên nửa điểm trông không tin không có ngươi trong tay tấm độ kia liền vô pháp binh ra nhạn bắc chính là dùng mệnh lội cũng muốn lội ra một con đường tới vì thế đường đừng nói là ngươi chính là chấm người thân nhất đều có thể trở thành đệm chân đồ v ậ chính ố t i mình ộ t k vừa rồi tại cái này khe lom chi địa một phen điều tra không thấy vật sống cái này ngắn ngủi thời gian uống cạn trung trà không chỉ xuất hiện quái vật còn có này quỷ dị người bất quá cố tiêu cũng ở sau lưng hắn cái kia vách đá trong cửa nhìn thấy chạy ra khe lom hy vọng không biết người này là địch hay bạn thiếu niên ám định tâm tư đi trước quan sát một phen lại tính toán sau bất quá bị chính mình chém đầu chi quái vật đã là theo cái k i a vách đá mà ra liền là không biết phải chăng là người này nuôi dưỡng suy nghĩ một phen thiếu niên quyết ý còn là trước lấy l ê đối lãi tại hạ là tránh né độc trướng nội nhập nơi đây còn mong tiền bối thứ lỗi mở miệng một lời lại thấy đối phương như cũ thúc ngựa đi chậm thiếu niên chỉ phải lần nữa mở miệng nếu như tiền bối có thể chỉ một đầu đ ư n g ra vạn bối vô cùng cảm kích thiếu niên thanh âm tại khe lom vang vọng dần dần tiêu tan thấy đối phương như cũ chưa từng trả lời thiếu niên chỉ phải coi như tôi lại qua một khắc theo cái kia cưới ngựa người thân ảnh đã tiến gần cuối cùng thấy rõ người tới bộ dáng không khỏi hoảng sợ q ba chương ba trăm linh bảy vô diện kỵ sĩ hoảng sợ là hình dáng này phụ cận thiếu niên thừa dịp ánh sáng mới nhìn rõ cái này tiền bối dung mạo không nhìn còn tốt vừa nhìn xuống không khỏi n g ẹ n họng nhìn chân chối chính vì cái này tiền bối càng là một c ô t h â n xác tại sao thiếu niên có thể nhận định kỵ sĩ này chính là thân xác chính vì hắn vô luận là tọa hạ con ngựa còn là hắn ngang kích tư thế thiếu niên đều chỉ gặp tối đen như mực một đoàn đường nét cũng không gặp hắn dung mạo lại cẩn gió xét thiếu niên phát hiện càng thêm quỷ dị ch cả người lẫn ngựa toàn thân đ e n nhánh trên thân thể như có không rõ đồ vật n ú c ních lại nhìn kỹ hắn trên thân thể nhúc ních đồ vật thiếu niên trong lòng càng là kinh ngạc cái này chẳng phải là lúc trước bị chính mình chém xuống đầu lâu quái vật thân hình sao nguyên bản còn nghĩ quái vật này bị đã bị chính mình đeo đầu mà chết thân thể lui về trong vách đá nhưng chưa từng nghĩ nguyên lai hắn cũng không bỏ mình nghĩ tới chỗ này thiếu niên ánh mắt có chút rời về sau muốn đi tìm sau lưng bị chính mình chém xuống quái vật thú cấp nào có thể đoán được cái này thoáng nhìn bên dưới trong mắt đồng tử chật lui rõ ràng bị chính mình chặt đứt lựa lộ tuyết động bên ngoài quái vật đầu đ vô vô tới, tới mới, mới mới ngước mắt nhìn tới thấy rõ tiếng xé gió xuất từ vật gì vốn là kỵ sĩ kia chưa từng ngừng lại tiến lên tư thế tại chính mình ngoáy nhìn kiểm tra quái vật thủ cấp lúc như cũng giục ngựa tiến lên cận thân thời khắc dùng trong tay hăn chính hiện đường nét chi kích chém về phía chính mình may mắn chính mình cảm giác đầy đủ minh mẫn đối phương đã là động thủ liền không cách nào lành thiếu niên ánh mắt vượt qua một người một ngựa nhìn nơi xa cửa đá thầm nghĩ trong lòng cái này khe lon bốn phía vách đá nhăn bóng không lồi vô pháp bằng khinh công mà lên nghĩ muốn theo cái này khe lon thoát khốn nhìn tới còn phải nghĩ cách đi cái kia vách đá cửa đá dò xét quyết định tâm tư thiếu niên tinh m u hiếm lại tính toán trước người có chặn đường kỵ sĩ tốt tại nơi đây rộng lớn vô luận là theo bên cạnh vòng qua còn là bằng vân tung vượt qua đều có thể nghĩ đi nghĩ lại đối phương vung kích chi thế sắc bén vô cùng h ố n chi mình còn không biết đối phương sâu cạn hơi chút suy nghĩ thiếu niên còn là từ bỏ vân tung nhảy làm ý chợ ánh mắt bên trái rời liế chính muốn thi triển đạo tuyết b ả y tầm thời k h á c không ngờ đối phương ngược lại là đọc trước kích như sấm xét liệt tiền ngựa làm lư nhanh chóng tuy chỉ gặp đường nét nhưng còn có thể thấy rõ kỵ sĩ cầm kích tư thế bất quá lúc này hắn lại không gặp lúc trước g ụ c ngựa đi c h ậ m mà là phóng ngựa ngang kích hướng thiếu niên sông thẳng m à tới tướng quân bách chiến chết hóa thành thần quỷ cũng không l ù i tuy là một người một ngựa chính tại hắn sung phong trong nháy mắt vốn là yên tĩnh vô thanh chi khe lon bên trong lại vang lên chiến mã kêu lên vạn người gào thét thanh âm hắn thế đọc tiên lại liền thoáng chiếu vào khe lon chi năng sớm tựa như cũng bị cái này ngập tr Đều i ế thời c i thế, t che khắp mây r khe lom bên gian s á g hắc ám. thiếu ám, niên không nghĩ tới cái này không phải người kỵ sĩ, có thể dẫn phải thể sĩ, tới cái có kỵ đợi ộ n thiên g t địa dị ư n trong g mắt t n mang h hóa ta h h thật sâu kiên kỵ. Thời à n kiên sâu kỵ. i g n không đợi ta, thiếu a t niên dù có k i ê n kỵ cũng chính theo chính mình lúc trước trong lòng suy nghĩ đạp tuyết mà nhảy hướng bên thân đất chống hối hả nhảy tới vốn cho là mình đạp tuyết b ả y tầm rất nhanh có thể thân hình mới động lại phát giác cái kêu một người một ngựa càng nhanh chính tại chính mình thân hình lăng không trong nháy mắt vung kích mà tới lăng không thời khắc vốn là không tốt né tránh thiếu niên quả thực là dựa vào tuyệt đỉnh khinh công biến đ ổ i thân hình n g tránh trí mạng một k í c h phụ phía sau trường kiếm thuận thế mà ra đối thủ vô hình vô diện thiếu niên cũng không biết chính mình xuất chiêu phải trang bị đối phương phát giác nhìn kỵ sĩ trên thân thể nhúc nhích màu đen cường tre trong lòng b ồ n nôn quay người đâm về đã phóng ngựa rời thân mà qua kỵ sĩ sau lưng thanh phong mang nguyệt quan g mà tới chính tại trong trước mắt liền muốn đâm vào kỵ sĩ thân thể Khen thanh, thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt mình niên một cảm mắt trước vừa rồi chính mình chém xuống quái vật t h ủ cấp lúc như là chạm như rắn nhẹ nhõm trước mắt có chỗ nào tới cứng rắn đồ vật có thể chống đỡ trong tay mình thanh phong thân thủy tâm động thiếu niên cũng không h a m chiến trong lòng c h ỗ niệm bất quá là theo cái này khe lom dưới đáy bên trong tìm đến phương pháp thoát thân ánh mắt k h ẽ rời đã xoay người lại xông lấy kỵ sĩ xuất ra chi vách đá cửa đá tung người mà tới đạp tuyết lướt nước, nước vận t ậ t cùng thiếu niên thân hình chính thấy tàn ảnh mẹ đi tại khe lom trắng ngần chi địa tức thời tựu cùng cái này rời thân mà qua kỵ sĩ kéo ra mười trượng có thừa dư quang hơi liếc sau lưng kỵ sĩ mới ngừng lại thế sông tới trước đã rụt ngựa xoay người thiếu niên thoáng yên tâm lại không xoắn suýt vừa rồi đến cùng là vật gì ngăn cản chính mình đoạn nguyện một kiếm vận lực đ a n điển thân hình lại nhanh ba phần hướng cửa đá mà tới thanh s a m như do t á c thân hình lướt qua khuấy động lên mặt đất trắng n g ẩn giống như kình phong càn quét hơi h ơ i t ầ n g t ầ n g m à n tuyết mắt thấy cửa đá chỉ có mấy trượng khoảng cách không khỏi mừng thầm trong lòng quay đầu nhìn tới kỵ sĩ khoảng cách chính mình rất xa, không khỏi mừng thầm trong lòng nào có thể đoán được biến cố phát sinh chính tại thanh sam thân hình vọt lên trong n g á y mắt phía dưới tuyết động chuyển tới động tĩnh thiếu niên lăng không thời khắc túi đầu nhìn tới chính thấy trắng gần chỗ đ ỗ n g nhiên nô lên to lớn tuyết bao như có dị vật tẩn nấp trong đó hai mắt bên trong cảnh giác trợ sinh trong tay đoạn nguyệt đã là giơ kiếm ngay m ự c miệng một mực để phòng mắt thấy thiếu niên liền muốn rơi xuống mặt đất to lớn tuyết bao đ ư n g phá lúc trước bị thiếu niên chém xuống quái vật đầu lại phá tuyết mà ra cùng lúc trước đồng dạng ngang nước ra tới giống như mở ra miệng lớn muốn e m thiếu niên nuốt vào trong bụng nhìn tới vừa rồi bêu đầu cũng không muốn này quái tính mệnh, khó trách biến mất không thấy vốn là trốn vào mặt đất. tùy thời mà động phục kích với ta thiếu niên lẩm bẩm một lời đối mặt miệng lớn cũng không hiện hiện vẻ sợ hãi ngược lại trong hai con người tinh quang hơi thịnh trong tay trường kiếm nguyệt quang cùng trong mắt tinh quang lẫn nhau hô ứng tại cái này khe lom hắc cám bên trong thiếu niên lan ra c h i quang giống như trong đêm tinh nguyện theo tinh nguyện chi mang càng thịnh thanh sam thân ảnh đã dần dùng quang mang bên trong phía dưới phá tuyết mà ra miệng lớn cũng không đem tinh nguyện chi quang để ở trong mắt như cũng mở ra miệng lớn lên như diều gặp gió tướng tinh nguyện kiếm ánh sáng thẳng nuốt vào bụng theo khói vật cự thủ trọng trọng đập nện trên mặt đất tuyết động thành sóng trọn v kiếm quang đã mất tinh nguyện đã tiêu mất đi nắng sớm chiếu sáng khe lo ngắt cám lại thâm sâu mấy phần quái vật thân thể biến hóa một trong người một ngựa cũng đã phóng ngựa mà tới tuyết tiêu màn tán kỵ sĩ tới ngựa chậm rãi đi tới mặt đất quái vật đầu phía trước h ô n độn không rõ khuôn mặt khe nâng tựa như tại điều tra quái vật trong miệng thiếu niên sống hay chết chỉ từ khe nâng trong tay trường kích động tác liền biết hắn cũng không thả lòng cảnh giác quả nhiên đã lần nữa tụ hợp quái vật thủ cấp bên trong ẩn ẩn có lưu quang tiềm động chính trong m ư ờ giây lưu quang tiệm thịnh quái vật đầu đã ẩn hiện cái nước một vệ phóng ngựa mà lên thẳng nhảy vọt đến thủ cấp đ ỉ n h chót tựa như túi đầu điều tra ánh sáng từ đ â u tới một lát sau vô diện kỵ sĩ thoáng nghiêng đầu đem trong tay trường kích cầm ngựa mũi kích hướng xuống lại bất chấp q u á i vật thủ cấp tựa như nghị muốn đem vẹn kia nguyệt quang cùng thủ cấp cùng nhau mà sát bất quá vô diện kỵ sĩ còn là hơi chậm ba phần trường kích đâm xuống trong nháy mắt q u á i vật thủ cấp bên trên rất nhiều kẽ nước bên trong nguyệt quang đã hợp lại là một dần dần ngưng ở ba thước thanh phong phía trên một đạo thanh sam l o ạ qua thiếu niên phá vỡ thủ cấp cầm kiếm mà ra cảm thụ trong tay trường kiếm gác lấy trường kích bên trong mang tới áp bách cảm giác. thiếu niên tới niên không kịp lao đi t r ê ngờ mặt khiến n ư i biết buồn nôn, không chính ó k ô n g độc t chi dịch lực hết nội ấy, vẫn mình u khí nhân cảnh nội lực rót vào đoạn nguyệt càng không cách nào đẩy lui vô diện kỵ sĩ ánh mắt k h ẽ động chỉ phải coi như tôi h thừa dịp đối phương nhất kích muốn lần nữa hướng chính mình tạo áp lực trong nháy mắt xoay người mà lên muốn lại hướng cửa đá chỗ mà tới ai biết chính tại thiếu niên thân hình động lúc trong nháy mắt vô diện kỵ sĩ cũng đã khé động tọa hạ con ngựa dây cương nhảy vọt mà lên lại so thiếu niên đã là hư h o thân ảnh nhanh hơn ba phần phóng qua thiếu niên thân ảnh ngăn ở phía trước n ừ n g lại thân hình cầm kiếm nóng nhìn phía trước chặn đường vô diện kỵ sĩ thiếu niên n h u mày thầm nghĩ cái này giống người mà không phải người ra hỏa thật là khó chơi đến nghĩ cách đem hắn theo cái kia trước cửa dẫn ra mới là có thể còn chưa chờ thiếu niên nghĩ ra biện pháp vô diện kỵ sĩ đã là lần nữa giơ tay ngọn kích chỗ chỉ chính là thiếu niên vốn đã vận hết nội lực chuẩn bị đối địch có thể thấy được đối phương cũng không như lúc trước đồng dạng tùy tiện cùng công thiếu niên đang b u ồ n b ộ c lúc c h ậ t thấy không đúng vô diện kỵ sĩ vô luận là vừa rồi ra tay cùng công còn là hiện tại nhất kích chỉ hướng chính mình đều không phải trong giang hồ đao kiếm công phu ngược lại càng giống quân trận chi pháp lại nhìn hướng hắn tọa hạ con ngựa đường nét binh nghiệp người xem chừng giống như là tuần thủ quân bên trong cái kia mập mạp tướng quân đồng dạng đang chỉ huy binh lính thiếu niên lẩm bẩm lúc tức thời lại phát hiện chỗ kỳ lạ khó trách tổng cảm giác cái này vô diện kỵ sĩ chi đường nét quái quái hiện tại mới lấy lại tinh thần nếu là lấy binh nghiệp người xem lập tức liền có thể nhìn ra manh mối vô diện kỵ sĩ cùng tọa hạ con ngựa đều thân khoác khôi giáp trên yên ngựa đường nét càng là treo lấy kình nỏ mưa tên cho nên mới t h o ạ nhìn cổ q á i như vậy thi như vậy hắn trước mắt dùng binh khí chỉ t a o ý tứ không tốt đỗ nộ vô diện kỵ sĩ dùng trong tay binh khí nhắm vào chính mình chi ý trong n g á y mắt thiếu niên đã là đạp tuyết mà lên liên tiếp lật nghiêng dư quang lấp về phía chính mình vừa rồi đất lập thân đã bị mưa tên cắm đ ẩ y đứng vững thân hình thiếu niên may mắn tự nói còn tốt phản ứng đến nhanh và không thì đã bị bắn thành con nhím cung n ỏ đánh xa về sau chính là xung trận thiếu niên vội vàng cầm kiếm đề phòng có thể đương nước mắt nhìn về vô diện kỵ sĩ chỗ đông n i ê n phát hiện đối phương như cũ đứng lạng nguyên đ i ệ chỉ bất quá đã là có chút n g h i đầu không thấy mũ quan hỗn đội tựa như tại nóng g nhìn chính mình không nguyên do một trận hàn ý thấu thể không biết là cái kia không mi không có mắt bộ dáng đáng sợ còn là hắn trong tay trường kích c h u ngưng sắc ý thiếu niên chỉ cảm thấy sống lưng chỗ có chút lạnh run có thể vừa rồi đối chiêu dù hiểm chính mình cũng không cảm giác này cảm giác này ngược lại giống như là có sắc bén ánh mắt một mực nóng nhìn chính mình sau lưng đồng dạng chậm rãi quay đầu ánh mắt như cũ khóa lại vô diện kỵ sĩ đã phòng hắn tùy thời đánh lén thẳng đến hoàn toàn quay đầu lại ánh mắt nhanh chóng lướt hướng sau lưng tinh mẫu trật lui chẳng biết lúc nào cùng cửa đá tương đối vách đá phía trên cũng cùng vô diện kỵ chỉ bất quá cùng vô diện kỵ sĩ thủ hộ cánh cửa bất đồng chính là cửa đá kêu bên trong truyền ra lăng lệ chi áp c à n g thị n h vô diện kỵ sĩ theo lăng lệ vừa ra khe lõm bên trong chiến mã kêu lên gào thét thanh âm liền ngừng to lớn trong cửa đá như có chỉnh tề hóa một bước lý thanh âm truyền đến ra thiếu niên níu chặt mày kiếm chăm chú nhìn cửa đá n g h e đến trong môn bước chân giống như g i ó n g lên c h ố n g trận chi rủi trống mỗi lần đạp ra một bước liền như rủi trống đánh tại mặt trống phía trên đánh thẳng thiếu niên trái tim vừa lúc có gió đông sông vào khe lõm bên trong lướt khởi trận trận mặt tuyết thiếu ni hơn ngàn man giáp g chi sĩ cùng nhau đạp bước mà ra cùng cái kia vô diện c h i tướng bất đồng những n à y binh lính không giống đường nét ngang đạp b ư ớ c lúc phảng phất khe lon c h i địa đều bị đạp b ư ớ c chi thế chỗ chấn động thiếu niên giật mình khắp nơi lộ ra q u ỷ dị khe lon bên trong lại có binh lính giấu tại trong đó đây rốt cuộc là địa phương nào chẳng lẽ là mình ngộ nhập n h ạ n bắt đóng quân c h i địa sao nghĩ lại t r ậ t lại phủ định ý n g h ĩ của mình nơi đây tuy là rộng lớn nhưng cũng không nguồn nước lại không thực vật chỗ nào là đóng quân tri địa cho dù nơi đây thật là đ ó n quân chỗ k h á i vật kia lại giải thích thế nào sau lưng cầm kích tri tướng giống người mà không phải người lại giải thích thế nào nhưng trước mắt nguy cơ cũng không phải là muốn thông những này mà là nơi xa những cái kia binh lính đã theo vô diện kỵ sĩ nhất định cùng nhau ngầm đầu nhìn về thiếu niên Quy 3, 308, quỷ đây, trường Tại hạ là chợ tuần thủ binh lính. quân nội nhập nơi đây, cũng dị tiếu phải hạ chợ phỉ không nhân. Cứ việc mong manh, thiếu là là gào tặc, kêu khe ôm việc vạn miệng mong thanh vang nghĩ đó. áp tự nhiên sẽ không nghe chính mình giải thích nhưng cái kia nơi xa hơn ngàn binh lính nhất định là nghe đến giải thích của mình lời nói vẫn như trước không người mở miệng nếu như là tề vân quân nghe tuần thủ quân cho dù không miệng mở miệng cũng sẽ không thái độ như thế chẳng lẽ không đúng không đúng những cái kia tập kích quay dối nhạn bắt tấn chi du kỵ là kim đao môn người ngụy trang mà lại đều đã chết tại tuần thủ quân bên trong những n à y binh lính đến cùng từ đâu mà tới thiếu niên khổ sở suy nghĩ không hiểu được cùng lúc đó xuyên qua khe lom gió đông trận ngừng màn tuyết biến mất như chống trận dóng lên bước chân thanh âm cũng bỗng nhiên đình chỉ vô thanh sát ý xuyên tấu khe lom lao thẳng thiếu niên còn tại vắt vóc suy nghĩ những n à y binh lính lai lịch thiếu niên tựa như phát rắc đến phả vào mặt sát ý không khỏi ngần ra đống h ừ n g sáng đối phương để ý vội vàng ngưng khí đan điển đề phòng tại chỗ lại không xoắn suýt đối phương lai lịch xoay chuyển vắt vóc suy nghĩ phương pháp thoát thân dù là sớm đã trải qua nhiều trận đánh nhau đối mặt khe lom bên trong hơn ngàn giáp sĩ khó tránh khỏi hoảng hốt xem ra muốn thoát thân c h i pháp còn cần rơi tại vô diện kỵ sĩ c h i n thân thiếu niên suy nghĩ chốc lát thì thầm tự nói t â m tư đã định lại sao có thể quái thiếu niên trong lòng kinh hoàng đ có, có, có lẽ là nắng sớm ẩn nút thiếu niên sau lưng hàn ý cản thịnh dù thầm nghĩ lại muốn công hướng vô diện kỵ sĩ tiếc rằng những cái kêu binh lính đã sớm đem ánh mắt một mực vị trí thiếu niên trên người không dám thiệt động thiếu niên chỉ phải ở trong lòng mặc niệm cầu nguyện tái khởi gió đông vào cái này khé lõm liền có thể lại hất màn tuyết dùng che giấu thân hình nếu không mình khé động không thông báo sẽ không để cho những này binh lính công tới tựa như lão thiên nghe đến thiếu niên trong lòng trông đợi phía trước một k h ắ t t r ậ n ngừng gió đông không ngờ tái khởi mà lại sức gió quá lớn càng hơn vừa rồi phong chi gào thét mang lên lạnh leo tốc sát chi ý cùng phong không chỉ gió tuyết lay thiếu niên trong mắt ý sợ hai hơi liễm cầm trong tay trường kiếm thừa dịp thiên công c ấ t g i ậ n hướng dùng chỉ tay hướng chính mình vô diện kỵ sĩ chút xuống mạc tới a t cần muốn tốc chiến tốc thắng không thể lại cho vô diện kỵ sĩ hoàn thủ cơ hội thiếu niên trong lòng suy nghĩ hóa tới trong tay kiếm chiêu khe lom gió lạnh sát ý dập dạt thanh phong phía trên nguyễn q u a n tuân thiếu niên lúc trước đối chiều đều bị vô diện kỵ sĩ nhẹ nhõm hóa đi phen này thừa thiên địa chi thế mà c ô n g muốn một kiếm kết thúc đối thủ nào có thể đoán được kiếm quang khoảng cách vô diện kỵ sĩ hơn trượng chi địa lúc biến cố tái sinh vốn là cầm chỉ tay hướng thiếu niên vô diện kỵ sĩ lần nữa động hắn lay động trong tay trường kích chỉ hướng chân trời trong nháy mắt vô quang khe lõm bên trong trận có quần c u ộ n kinh lôi thanh âm v a n g lên mắt hiện kinh ngạc thiếu niên đỗng nhiên ngầm đầu nhìn về chân trời dẫn động thiên tượng đây là cỡ nào võ cảnh tu vi đã không cần nói rõ nhưng hiện đã là tên đã t r ê n dây không phát không được cắn răng cầm kiếm đâm tới vô diện kỵ sĩ này dấu vết nhìn về công tới thiếu niên lần nữa thúc ngựa vung k h ẽ t r ư n g kích lộ thản nhiên tư thế phản phất đối đầu cùng trung trí hướng chi quân địch chủ tướng g ì m ngựa cất vó cầm kích đối mặt bầu trời sấm xét dường như từ trời rơi xuống hòa vào mũi kích ngưng bất thế chi uy nên tiếp vệ tiếng nguyệt quang k i ế m kích tương giao và chạm ra to lớn nổ vàng thanh sam thiếu niên bị chấn bay ngược mà ra ngã vào tuyết động bên trong trái lại vô diện kỵ sĩ không chỉ lông tóc không tổn hại chính là tọa hạ con ngựa cũng một bước chưa lui bất quá cái này vô diện kỵ sĩ cũng không thừa cơ tiến lên tiếp tục cùng công ngược lại đứng ở nguy lại như đang đùa bỡn con n mồi xoay người mà lên thiếu niên chống kiếm quỷ xuống đất trong ngực chân khí đã đại loạn không nghĩ tới chính mình toàn lực khí nhân cảnh m ộ t kích tại trên tay đối phương vậy mà không tiếp nổi một chiêu tự lại xuống vô quy sờ tới mặc dù là đối đầu hà c h i đạo đều chưa từng có cảm giác bất lực này thiếu niên chống kiếm nước mắt lẩm bẩm tự nói cái này giống người mà không phải người vô diện kỵ sĩ sợ là đối đầu đường cựu tiền bối cũng không rơi xuống hạ phong nếu là đường kiếm liên hoa còn tại thiếu niên sẽ không chút do dự lấy ra đối địch tiếc rằng lúc trước vì mà quận bách tính an g u y tại động tuyết bên trong đã đem đường kiếm liên hoa tặng cho hạt đ ộ n nhỏ chẳng lẽ muốn lại dùng dịch thì sao thiếu niên tự nói lúc đã là rỗi tay vô hướng phía sau trên eo mặc nhận lúc này trừ đao kiếm đều ra thiếu niên thực là nghĩ không ra phương pháp phá giải mà lại không b à n cái này vô diện kỵ sĩ công lược sâu không lường được chính là những cái kia còn chưa công tới binh lính một khi cùng nhau mà tới chỉ sợ chính mình cũng muốn bị nuốt hết trong đó tận lực bình phục trong ngực chân khí thiếu niên đầu ngón tay đã là chạm đến mặc nhận chui đao không khỏi do dự tại thạch môn bắt trận bên trong mất khống chế tình hình còn rõ ràng trước mắt chỉ bất quá lúc này lại không có g i n g cô nương đắm người ở bên nếu như lạc lối tâm trí cho dù đánh bại cái này vô diện kỵ sĩ lại có ai có thể đem chính mình theo lạc lối tâm trí trong u y ễ n cảnh gọi hồi đây nghĩ đến đây chạm đến mặc nhận tay lại thu hồi một chút ép buộc chính mình tỉnh táo lại lần nữa nhìn về vô diện kỵ sĩ lúc lúc này mới phát hiện đối phương không n ú p nhích tí nào như có kỳ quặc ngầm đầu nhìn tới khe lo bên trong kinh lôi đã ngừng đã lại h a m bình tĩnh tâm thần khẽ động ngay sau đó nghĩ đến nếu là chính mình vừa rồi khí nhân hợp nhất cũng không thương đến hắn trước mắt chính mình thụ thương không địch lại hình dạng hẳn là bị đối phương phát giác mới là dù hắn vừa rồi đánh lui chính mình c ô n lực hiện tại chỉ cần thừa thắng xông lên chính mình nhất định mất mạng ở trong tay hắn d ư ớ i kích như thế nào lại lưu cho chính mình cơ hội thở dốc đ ô n g nhiên đứng dậy nỗ lực ép lại trong ngực nội thương n g h ị muốn tiến lên điều tra có thể chính tại đứng dậy trong n g á y mắt lại cảm giác sau l ư n g chiến tranh thanh âm lại lên thiếu niên q u a y đầu nhìn tới chính thấy những cái kia binh lính nao h nhao cầm lên binh khí đã hướng chính mình mà tới âm thầm phỏng đoán xem ra chính mình m ộ t kích vô diện kỵ sĩ cũng thụ thương không nhẹ mắt thấy sau l ư n g binh lính bộ pháp dần dần tăng nhanh đã dần dần thành sông trận chi thế thiếu niên định xuống tâm tư hướng tựa như định thân không động vô diện kỵ sĩ mà tới mấy trượng khoảng cách đối thiếu niên tôi nói chính tại mấy h Thi triển kinh công, vô diện kỵ sĩ như cũ không chút nào phản ứng trong lòng đã chắc chắn chính mình lúc trước suy đoán lại không do dự vận hết c h â n khí thi triển vân tung vượt qua vô diện kỵ sĩ t h ẳ n g đến vô diện kỵ sĩ đứng xứng thân ảnh bị chính mình v u n g lại sau lưng lúc thiếu niên cuối cùng là yên lòng toàn lực hướng vách đá cửa đá chỗ tung người nhảy tới có thể không chờ đến thiếu niên may mắn phía trước cửa đá chi chuyển tới kình nọ tiếng dây cung vang cung tiếng dây lúc m ũ i tên tiếng xé gió chuyển tới vù vù vù cùng lúc trước vô thanh mũi tên bất đồng phía trước cửa đã chuyển ra tiếng xé gió vang liền đã biết nọ lực mạnh mẽ thiếu niên không dá quả nhiên ba chi mưa tên liên tiếp mà ra x ô n g thẳng thiếu niên nhất hầu mà tới thua thiệt thiếu niên vung kiếm ngăn cản cái này ba mũi tên liên tiếp bị từng cái chém xuống thân hình cũng bị cái này liên châu tiễn ngừng lại còn chưa túi đầu kiểm tra mưa tên tiếng sẽ gió lại v ă n g lên chỉ bất quá lần này đánh tới cũng không phải là liên châu tiễn mà là đẩy trời mũi tên thiếu niên kinh hãi không nghĩ tới trong cửa đá còn có mai phục nhưng lúc này mưa tên liền sắp hạ xuống cho dù chính mình kiếm pháp lại là cao siêu đối mặt che khuất bầu trời chi tiễn cũng không cách nào tranh né sinh tử trong nháy mắt đột nhiên thông suốt sau lưng chẳng phải là cái kia cầm kích đứng xứng vô diện k�� quả quyết quay người, nhảy người, vừa ọ t thân, chút thiếu cho cũ cong hắn hắn như cũ không chút nào phản nào eo đến bên ứng, niên gặp v chui, trốn vào hắn dưới trốn bụng ngựa. vào Vừa mới ẩn xuống thân thể chỉ nghe bên thai mưa tên hạ xuống thanh âm liếc mắt quay đi gặp trừ chính mình nhận thân d ư ớ i bụng ngựa xung quanh mấy t r ư ợ n g c h i địa đã tràn đầy mưa tên rơi vào khe lo mặt đất trong tuyết lúc đôi tên y nguyên run dậy không ngừng đủ thấy nọ lực mạnh mẽ khe lo bên trong tia sáng không đủ chỉ bằng tính lực nghe đến mưa tên thanh âm tổng cảm giác còn có cái gì không thích hợp thiếu niên tự nói tự n ữ nói mưa tên tiếng xe gió không sai sao đến rơi tại trong t u ế t lại phát ra đổ gốm vỡ vụn tiếng vang bất quá chỉ là một câu liền đã lại không giành nghĩ nhiều chính vì vô diện kỵ sĩ cũng t ỏ a hạ con ngựa thân thể tựa như đã sắp bị mũi tên bắn r a nắp bét vạn hạnh mấy hơi về sau mưa tên thanh âm dần ngừng thiếu niên tâm thần hơi định theo d ư ớ i bụng ngựa không người mà ra ngẩng đầu nhìn tới gặp vô diện kỵ sĩ đã bị kình nọ xạ thành gai nhím nếu như những cái kia mưa tên trở lại một vòng sợ là không có gì có thể thay mình ngăn cản theo thiếu niên không người đi ra vô diện kỵ sĩ cũng t ỏ a hạ con ngựa ầm ầm na xuống ban đầu kỵ sĩ trên thân thể nhúc ních quái vật cũng theo mũi tên bầy kín toàn thân không một tiếng、động. khe l õ m phía trên cũng theo kỵ sĩ ngã xuống đất mây đen tiêu tán nắng sớm lại hiệu lộ bất quá theo quan g mang dần dần chiếu sáng khe l õ m thiếu niên ngước mắt đ à o mắt lúc này mới phát hiện vừa rồi mang theo sông trận chi thế hơn ngàn binh lính lại bất chấp vừa tên thừa dịp chính mình trốn tại vô diện kỵ sĩ bụng ngữ lúc dùng trăm bước là khoảng cách đem chính mình một mực khốn tại trong đó t h â n ở trong trận không biết trận pháp bao nhiêu thiếu niên chỉ nhìn gặp ngoài trăm bước đều là binh lính theo nắng sớm quan g mang quét tới trong tay bọn họ binh khí t ư n g trận quân uy phả vào mắt nhìn về quân trận nôn náo đầu người sau lưng có lẽ sẽ có đường ra cửa、đá. thiếu niên biết c h í lẩm bẩm tự nói trong tay thanh phong lần nữa nở rộ nhàn nhạt mượt mang kiếm phong khẽ nâng trực chỉ ngoài trăm bước đem chính mình vây khốn trong đó binh lính quyết ý xuống trận ngoài trăm bước binh lính tựa như cũng cảm thụ đến trong trận người tâm cảnh cùng nhau đem binh khí chỉ hướng đ ị c h nhân trước chậm phía sau nhanh thẳng hướng trong trận thiếu niên tuy nói lại xuống vô quy sơn kinh lịch luân phiên đ á c chiến nhưng đều là giang hồ chi đấu cùng quân trận binh lính tranh đấu còn là lần đầu nhìn trong bước khoảng cách binh lính tiến gần thiếu niên tự biết không thể chờ đến vây k h ố n chính mình quân trận càng g ỏ càng nhỏ lại quân trận càng rộng bao vây chi số tầng càng ít chính mình đột xuất vây khốn tương đối dễ dàng như lợi đến quân trận binh lính đem chính mình vây ở hơn trượng chi địa đến lúc đó nghĩ muốn tại sông ra vòng vây đã là k h ó như lên trời nghĩ tới đêm qua chợ cái kia béo tướng quân tại tuần thủ quân bên trong diện phí lúc kim đao môn tử sĩ cũng bị nhốt trong quân trận đám kia tử sĩ、si、hơn ba mươi mấy đối kháng gấp mười binh lính còn vô pháp p h á trận mà ra trước mắt chính mình một thân một mình đối đầu xa so với đêm qua tuần thủ quân binh lính càng nhiều khe l õ m binh lính đợi đến vây khốn chi thế lùi tới h ư n trượng nghĩ tới chỗ này thân hình đã tùy tâm động nhảy hướng khoảng cách cửa đá gần nhất binh lính phương hướng trăm bước năm mươi bước thiếu niên đạo tuyết mà đi thanh sam tàn ảnh tới đỉnh khoảng cách binh lính chỉ mới bước xa l ú hai mắt chợ hiện lạnh leo sắc ý trong tay đoạn nguyệt nhìn chuẩn một binh l chỉ bất quá thiếu niên tại chưa biết rõ cái này khe lõm binh lính lai lịch cũng không muốn tùy ý tổn thương binh lính tính m ệ n h quả như cô tiêu dự liệu vây khôn chính mình số tầng cũng không nhiều hiện tại sông còn có cơ hội thân hình không ngừng sông thẳng sông t r ợ đứng xa nhìn lúc còn bất giác thẳng đến cách rất gần thiếu niên mới phát hiện những ngày binh lính chỗ cổ q u á i mỗi cái binh lính trên mặt t i ự u như nữ tử đ ồ n g dạng tô vẽ dày nặng s ầ n phấn một khuôn mặt trắng bệnh do người mà lông mi chỗ đen tui rậm rạp cùng gò má trang dung làm nổi bật so sánh càng lộ quỷ dị liết mắt nhìn tới ánh mắt có thể thấy rõ tất cả binh lính khuôn mặt đều là như chỉ cảm thấy bên t hai binh khí tiếng sẽ gió chuyển tới có chút nghiêng đầu tránh né trước mặt mấy chuôi binh khí trong tay trường kiếm thuận thế nâng vậy không nguyện cùng hắn chiến đấu mũi kiếm điểm nhẹ đối phương cầm binh khí trong tay cổ tay thiếu niên kiếm thế cực nhanh chính tại trong nháy mắt đã đâm t r ú n g đối phương cổ tay không đợi đến đối phương sau lưng binh lính xuất đao chi viện thân ảnh đã nhảy lên thật cao chân đạp quân trận binh lính bả vai mà lên q ba chương ba trăm linh chín binh tượng chi đấu đạp binh lính bả vai mượn lực vọt lên lúc trong tay đoạn nguyện mũi kiếm chuyển tới xúc cảm nhận biết không đúng vội vàng đem ánh mắt khé rời rơi tại vừa rồi chính mình một kiếm đâm trúng binh lính cổ tay đông nhiên phát hiện cái k i a binh lính cổ tay nhưng lại không có huyết dịch chảy ra ngược lại như là bị vật sắc đánh tan rách nát bình gốm đồng dạng hiện hiện từng tia ế vết nứt trong lòng nhất thời hiểu rõ khó trách bọn hắn chưa từng trả lời chính mình mà nói chẳng trách mình tại cái k i a vô diện kỵ sĩ dưới bụng ngựa tránh né mưa tên lúc nghe đến đồ gốm vỡ vụn thanh âm khó trách vừa rồi nhìn mặt mũi của bọn hắn quỷ dị như vậy khiếp người tất cả những thứ này liền có thể giải thích được những này binh lính không phải người không xác thực nói bọn hắn không phải người sống thiếu niên v ậ n hết nội lực vân tung nhảy vọt đủ vượt qua quân trận vây khốn ai ngờ tại cố tiêu ánh mắt còn rơi vào bị chính mình điểm trúng cổ tay binh lính lúc bên thai vật bén tiếng xé gió tái khởi bay đầu lúc liền gặp hơn mười thành trưởng t h ư ờ n g đã đâm về làng không chính mình nhìn tới còn cần rõ xét một phen mới có thể kết luận thiếu niên tự nói một câu n ữ g i a đồng thời thân hình đã hiện tàn ảnh biến đổi vân tung chi thế nên tiếp hơn mười thành trưởng t h ư ờ n g trong tay đoạn nguyệt kéo ra tầng tầng kiếm hoa theo kiếm quang lướt qua đồ gốm vỡ vụn thanh n m vang lên những n à y nhìn như sắc bén vô cùng trưởng thương lại như mục nát nhiều năm đồng dạng bị đoạn nguyệt thiếu niên vân tung thế ngừng thân hình rơi ba vu quân trong trận bên hai vang lên đồng loạt bước chân lui bước thanh âm dư quang hơi liếc gặp bị chính mình hất ra quân trận lần nữa vây khốn t i ế n lên quỷ dị binh lính tiến thối có độ bị chính mình cắt đứt trưởng thương binh lính đã lui bước quân đao binh lính thừa cơ mà lên xông lấy trong trận thiếu niên cùng nhau chém xuống nhìn chém về phía đao của mình thiếu niên không chút kinh hoàng chính là nhìn thấy những n à y binh lính quỷ dị khuôn mặt ngược lại có chút s ấ m hoảng chính là tại thiếu niên ngây người trong n h y mắt những cái kia lưới đao đã tới bốn mặt tới đao chính mình một tay một kiếm vô pháp chống cự liễm thần nên chiến c phản cầm thiếu r o o n g tay đ y ệ t niên g tung ó c u thân hình xoáy qua tại trong trận quân trận lần nữa vây lên mấy phần bao vây chi thế càng thêm thu chặt vừa rồi dùng ngoài trăm bức thành vây khốn chi thế lúc dám hơn ba tầng vây khốn thiếu niên chi c h ậ n pháp bây giờ đã là dùng trong trận thi triển kiếm chiêu trong cự thiếu niên làm tâm điểm vây lên hơn mười tầng không ngừng những n à y binh lính một mực vây khốn không ngừng ngăn cản quân đao thiếu niên bất quá lại bởi vì khốn trận d ầ n thu ngược lại là n h ư ợ n g thiếu niên đối đầu địch thủ tương đối giảm bất nhiều né tránh trước mặt vài đao đã là trong lòng chắc chắn cố tiêu trong tay đoạn nguyệt đã lại không lưu tình tránh né trong nháy mắt kiếm chiều biến đâm thành chém trong nháy mắt lướt hướng lần nữa vây đem lên phía trước quỷ dị binh lính trường kiếm lướt qua b ỗ n g phá binh lính trước ngực mấy tên binh lính n h ữ n g thanh m à n g ngã có thể s o lưng như kiến vọt tới binh lính còn không thèm chú ý ngã xuống đồng bào trực tiếp dẫm đạp hắn thân thể tiếp tục xông lên đến đây đồ g Cố theo i ê u t dịp bị bị đạp, vọt vừa vỡ vụn tới thân trong mắt túi tới, thấy quét trong mắt t binh rồi binh lính còn cận nháy nhìn chính chính mình đoạn nguyện quét chúng binh lính đã bị kẻ đến sau giấm đạp, trong nháy chưa khẽ hở, h sau ra. giấm kẻ đầu đã tiếng vỡ vụn nhìn tới mới thấy được những n à y binh lính quả như chính mình dự liệu không phải nhục thân mà là đất xét lung thành hình chi binh tượng chính mình chỗ nhìn quỷ dị khuôn mặt bất quá là thợ khéo sơn vẽ mặt tôi theo sông tới binh lính luân phiên dẫm đạp đã triệt để vỡ vụn thành mạch vụn trong, không không trong là là c đầu sâu chuỗi manh mối thời khắc sau lưng lại có mấy chuôi trường thương đâm tới cố tiêu túi đầu tranh né trong nháy mắt quay người xuất kiếm liên điểm sau lưng binh tượng thân thể đem hắn chém rách ngã xuống đất phía sau hắn binh tượng lại tới nhìn về vỡ vụn một chỗ binh tượng đất xét thiếu niên đột nhiên tâm thần khẽ động như có phương pháp thoát thân cấp thiết nước mắt tính n h ẩ m chính mình khoảng cách vách đá khoảng cách cố tiêu không do dự nữa thân hình đột nhiên nổi lên binh tượng bốn mặt không tới binh khí đâm cái không vừa lúc kết thành lưới thế cho thiếu niên bước chân mượn lực đồ vật chính thấy thiếu niên thân hình vọt lên lan g không tránh né phía dưới binh tượng đâm tới chi binh khí đối với vân tung thế tận lúc hai chân lại mượn lực nhảy vọt đã gần vách đá miễn cưỡng xoay người liền gặp vừa rồi nào trống không binh tượng đã n h o nhao xoay người lại lần nữa bước tới liếp mắt liếp nhìn cách đó không xa vách đá cửa đá, có chút do dự về sau. thiếu niên lại không giống lúc trước trong lòng mưu tính đừng dạng vào cửa đá tìm kiếm đừng ra ngược lại thi triển kinh công trốn hướng một chỗ nhìn như nhỏ hẹp vách đá l õ miệng mà tới đứng v g ư ỡ n g thân hình v u n g kiếm xoay người sau lưng chính là vách đá cố tiêu hai mắt ngóng nhìn công tới binh tượng không có chút nào kinh hoàng ngược lại thở phào một hơi tựa như hết thể đều tại hắn mưu tính bên trong sau lưng không định nhân chỉ cần lo tốt trước mắt công tới binh tượng thiếu niên lại không phân thần n ư ơ n g tâm ứng chiến trong tay chuôi này nguyện quang trường kiếm nhanh đến chỉ hiện tàn t n h thiếu niên lại không thi triển kinh công giữ chặt ba vách đá chỗ bước đạc tất lỏng điểm vẩy gậy vỡ thi triển hết trong ngực sở học không ngừng xông lên phía trước binh tượng theo thiếu niên trong tay n g u y ệ n quang từng cái lướt qua không ai đỡ nổi một hiệp chỉ cần ngã xuống đất liền sẽ bị kẻ đến sau giấm đạp vỡ vụn không bao lâu binh tượng đất xét mảnh vỡ đã là tích lũy thành sườn núi thiếu niên kiếm thế không ngừng hai mắt dư quang lại lướt hướng dưới chân càng tích càng nhiều đất xét mảnh vỡ trong lòng mặc niệm quả nhiên có thể được chỉ cần những n à y binh tượng bị chính mình phá vỡ liền có thể trở thành kẻ đến sau đệm đủ đồ vật lũy lên đầy đủ độ cao bằng vân tung mà lên liền có thể thoát thân thoát đi khe lóm có thoát thân hy vọng thiếu niên trong tay kiế đem sông lên sườn núi tới binh tượng từng cái chém nát hóa thành đệm chân đ ổ vật theo binh tượng vỡ vụn đất sét càng tích càng nhiều lần nữa chém nát trước mặt mấy cái binh tượng ngước mắt nhìn tới chính thấy đất sét phía dưới y nguyên lít nha lít nhít như bảy kiến đùn đùn mà tới binh tượng không khỏi may mắn chính mình không có vào cửa đá kia bên trong tám mươi chín h là ẩn n ó những ngày binh tượng chi địa chính mình đi vào liền thành cá trong chậu nghĩ tới chỗ này thừa dịp dưới chân binh tượng còn chưa công lên g ô m sứ sườn núi ngẩng đầu nhìn tới trong lòng tính toán vân tung khoảng cách phải chăng có thể đang định chính tại n g n g đầu trong nháy mắt cố tiêu chợt thấy khe l o n g bên trong chuyển tới một tia nguy hiểm khí t ứ c tuy nhập khí nhân cảnh không lâu nhưng cảm giác tăng lên không phải một điểm nhỏ chỉ là chợt lóe lên nguy cơ lại bị thiếu niên nhạy bén bắt giữ lần nữa quét xuống công lên sườn núi tới binh tượng vội vàng n ư ớ c mắt tìm kiếm chính mình cảm giác nguy cơ chi nguyên đầu đống nhiên phát hiện t ầ n g tầng binh tượng bên ngoài lúc trước đã sớm bị xạ thành gai nhím vô diện kỵ sĩ thi thể lại chậm dãi đứng dậy trước là tọa hạ con ngửa cất vó mà lên sau đó vô diện kỵ sĩ lại cũng mang theo đầy người mưa tên chậm dãi lở trông thấy cảnh này thiếu niên trong lòng kinh h trong i ê u lòng hơi loạn thiếu niên không có chú ý tới lần nữa xông lên đất sét sần núi binh tượng kém chút bị bọn hắn trong tay binh khí thương đến vội vàng thu liễm tâm thần ngưng tâm ứng đối đồng thời trong lòng quay nhanh thừa dịp bị chính mình trường kiếm chém nát chi binh tượng trượt xuống phía dưới binh tượng còn chưa giết tới đất sét sần núi lúc hai mắt không ngừng nhìn về cùng khe lõm đỉnh chóp khoảng cách đến tốc chiến tốc thắng nhanh một chút lại nhanh chút cố bản không không chính chính t i nỗ lực chống đỡ nếu như cái kia vô diện kỵ sĩ gia nhập chiến đoàn chính mình sợ là khó mà chống đỡ muốn mau sớm thoát thân thiếu niên đã không lo được lại đi nhìn cái kia vô diện kỵ sĩ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì toàn lực thi triển kiếm chiêu không ngừng chém rách binh tượng dùng tăng nhanh chất lên đất xét sử núi độ cao tốc độ lúc này thiếu niên trong tay đoạn nguyện tự như hai quân đối đầu giao phong trong nháy mắt nhanh chóng thu hoạch binh lính tính mệnh đem đạp lên đất sét s ư n núi chi binh tượng toàn bộ c h é m rách có thể toàn lực nương theo lấy thi triển nội lực tiêu hao chi khoái cũng rất là rõ ràng thêm nữa một đêm giọt nước không vào thời gian uống cạn c h u n g t r à thiếu niên đã hiển mệt mỏi trong tay n g u y ệ t quang trường kiếm cũng không giống lúc trước đồng dạng sắp bén đoạn nguyện một kiếm đẩy ra đánh tới binh khí thiếu niên thuận thế xuất trưởng vẫn hết nội lực lướt qua trước người bình tượng khôi giáp trước ngực binh tượng không chịu nổi trường lực nhất thời vỡ vụ tắm mát có thể còn chưa chờ thiếu niên thở lấy hơi phía dưới binh tượng lần nữa đành phải nỗ lực vung kiếm quanh đi còn lại ước chừng một khắc thiếu niên lồng ngực đã là hối hả chập trùng hơi lộ lực kiệt dấu hiệu ngần đầu nhìn tới tính toán khe lõm đỉnh chóc khoảng cách đã tại thi triển hai đoạn vần tung có thể đ ủ chỗ thiếu niên trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ vung kiếm chém xuống công lên b i n h tượng lại không đợi lâu vận hết còn lại nội lực chân đạp đất sét s ư n núi mà lên muốn thi triển vần tung phát khốn thân hình sắp nổi chợ thấy t một cố đại lực kìm lại chân mình mắt cá chân ngạnh xinh xinh đem chính mình ba lôi kéo mà xuống vội túi đầu nhìn tới chính thấy bị chính mình chém nát chi đất sét trồng bên trong lại có một bình tượng t à tay gác gao bắt lấy chân mình mắt cá chân. không nghĩ tới cái này bình tượng bị chém nát mở trong nháy mắt còn có thể ra tay bắt lấy chính mình nhưng muốn kéo lấy nặng nề g h bình tượng t ạ n chi thì triển vân t u n g định vô pháp nhảy lên khe lom đ ỉ n h chót bất đắc di thân hình rơi xuống nhưng lúc này đất xét t r ố n g lên sớm đã có bình tượng đợi chờ mình nhao nhao ơ i lên trong tay mục nát binh khí chỉ chờ thiếu niên rơi vào bên trên lập tức chém giết còn sót lại nội lực vốn là không nhiều nhưng đối mặt sinh tử lựa chọn thiếu niên sao có thể lại có chỗ bảo lưu vội vàng rót vào còn lại nội lực vào đoạn nguyện chồng kiếm tại người hình hạ xuống đất xét sườn núi một trong trong n g y mắt nhanh chóng ra chân quét ngang chém tới mấy tr thiếu niên trên mắt cá chân binh tượng tàn chi cùng mấy trôi mục nát binh khí vừa chạm vào song song vỡ vụng ra trước mặt binh tượng cũng bị một c ư ớ c quét đến loạn trọn mấy phần thừa dịp này thiếu niên xuất kiếm đem binh tượng toàn bộ chém xuống mắt thấy lại có thể ngăn chở chính mình thi triển vật tung thiếu niên liền muốn đạp đất m à lên chợt thấy một c ố lăng lệ chi thế hướng chính mình m à tới c ố này lăng lệ không phải là giang hồ cao thủ nội lực thâm hậu mang tới áp bách cảm giác càng tựa như thế danh tướng sông chẫn lúc thẳng tiến không lùi ngang nhiên chi ý theo bản năng túi người né tránh một thanh binh khí lướt qua mở đầu mạ qua tháng tấp định tại sao lưng vận hết nội lực đều không có cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì bóng loáng vách đá phía trên đứng dậy quay đầu lòng còn sợ hãi m ũ i lao h à n mang t ự a n h ư bị tuế nguyệt sâm trăng non kèm bên cạnh còn gặp sát ý r ấ t lạnh binh trưởng một trượng có thửa chính là trôi nguyệt nha t ố t h i ê n kích chỉ bất quá này kích phía trên mục nát không chịu nổi tỉ mỉ nhìn tới là đất xét mảnh vỡ ghép lại mà thành thấy được này binh toàn cảnh thiếu niên trong lòng càng là hoảng sợ trong tay mình đoạn nguyệt đã là đương thời thần binh bằng khí nhân cảnh một kích toàn lực đều không có cách nào đối cái này vách đá tạo thành chút điểm tàn phá lại bị cái này đất xét binh khí giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhóm đâm vào đây là cỡ nào võ cảnh mới có thể như thế chính là cái này ngắn ngủi thất thần l u ngay l cảm giác theo dưới chân chuyển tới đem thiếu niên theo trong thất thần đánh thức ổn định thân hình nhìn xuống dưới gặp lúc trước quần quận không ngừng công hướng đất xét trên dốc binh tượng nhóm đã tạm ngừng tiến công có thứ tự hướng hai bên t ố i lui một đầu thẳng tắp con đường xuất hiện tại đất xét dưới dốc sự tính ra khác thường tất có yêu thiếu niên thầm nói vừa vặn có thể mượn lấy chui vào vách đá nguyệt nha tố thiên kích dùng làm đạp chân đồ vật không nguyện ngồi chờ chết toàn lực thi triển vân tung lại hướng khe q h a chương h ba trăm một mươi cố nhân cứu rút thiếu niên thân hình lên như diều gặp gió vân tung thế tận hai chân mượn lực tái khởi mắt thấy cái kia khe lom đỉnh chót chỉ có mấy trượng khoảng cách chỉ cần phen này vân tung mà lên liền có thể nhảy vọt đang đỉnh thoát ly khổng cảnh đợi nhạn bắt xong chuyện sau khi về núi cần hướng sư phụ thỉnh giáo một phen cái này khe l o n g minh tượng bưng đến kỳ quặc thiếu niên mắt thấy thoát khốn sắp đến không khỏi nghĩ đến muốn về núi về sau hướng cố kiếm nhất thỉnh giáo trong núi này kỳ ngộ có thể còn chưa chờ cố tiêu tâm tư xong sau đầu một cố kình phong gào t h é t mà tới ánh mắt có chút rời về sau nhìn thấy bóng người chất động lập tức liền biết là cái kia vô diện kỵ sĩ thi triển khinh công đổi tới có thể thoát khốn chỗ liền ngay trước mắt thiếu niên bất chấp sau lưng muốn nhảy vọt mà lên tiếc rằng sau lưng gào t h é t mà tới người quá nhanh so với toàn lực thi triển thiếu niên còn nhanh hơn gấp mấy lần không ngừng chỉ trong n h y mắt đã phóng qua thiếu niên đỉnh đầu thiếu niên tinh mâu trợt lên kinh ngạc văn phần trong mắt phản chiếu lấy đánh tới người thân ảnh. vô diện kỵ sĩ lại đứng sừng sững ở nhắn bóng như gương vách đá phía trên trong tay nắm lấy nguyệt nha tố thiên kích lúc trước chính thấy đường nét vô diện kỵ sĩ lúc này đã như khe lo n bên trong bình tượng đồng dạng hóa thành thực hình tuy là đất xét có thể hắn thân m ặ c lân giáp từng phiến rõ ràng phối hợp trong tay nguyệt nha tố thiên kích oai hùng khó ngăn khuôn mặt không giống bình tượng sơ n vẽ chỉ đất xét chi s ắ c nhưng lại thấy do hắn ngũ quan máy kiếm nhập tấn mắt như tinh không mũi tựa như đau gọn môi mỏng k é p kín trên đầu mũ ngọc bực tóc lúc này chính lạnh lùng nhìn phía dưới đảo mắt liền tới thanh sam thiếu niên Nhắn bóng, khe, vách đá phía trên. bên trên có cái này vô diện kỵ sĩ chặn đường bên dưới có như kiến tụ tập thành núi binh tượng thiếu niên lúc này đã không có đường lui trong tay thanh phong ngưng kiếm chiêu công hướng chặn đường tri tướng n g ụ y ễ n quang ngưng quý gió lốc mà lên trực chỉ đất xét tri tướng vô diện kỵ sĩ cặp kia không có chút nào sinh khí trong hai con người tựa như tại thiếu niên thanh phong n g u y ệ t quang làm nổi bật bên dưới nhấp nhoáng lấp lánh tinh quang giống như từ dưới công lên thiếu niên trong mắt tương tự hai vệ tinh quang trung điệp hai thanh binh khí gia o súc hai thân ảnh đàn sen chỉ tương giao một chiều tiếng động khe lóm chân khí chẳng chọc va chạm lập hiện sắc cơ trường kiếm linh động đi long xà chi thế trường kích v u ngậy vạch vai hùng tư thế n g u y ệ t quang t r ậ t hiện có thể cùng ánh nắng sớm thoáng tranh huy nhưng bất quá trong nháy mắt quan hoa nguyễn quang liền bị tái khởi kinh lôi tiếng chỗ tre khe lom dưới đáy binh tượng nhóm tựao cũng bị cái này ở phía dưới binh tượng không có chút nào sinh cơ nhìn chăm chú trong ánh mắt thanh sam từ giữa không trung ầm ấm r ứ t xuống thẳng tóc nện ở chất đống như núi binh tượng mảnh vỡ phía trên nhất thời gốm xứ phiến tung bay nhấc lên khói bùi đung đưa hướng trượng sau đó một thân ảnh rơi thẳng mã xuống trọng kích tại thanh sam rơi xuống khuấy động trong khói bụi khe lom dưới đáy hơi hiện động đất lung lay một lát sau phá vỡ khói bụi cầm kích c h i tướng thẳng n h ẹ ra tới xếp hàng thờ ơ lạnh nhạt bình tượng trước người mới ngừng nắng sớm rơi tiếng sấm tiêu khói bùi tan hết giói nắng khe lom bên trong lại ham tính mịt ngàn song không sinh cơ ánh mắt nhìn chăm chú dần dần rơi hết khói bụi thanh sam thân ảnh cuối cùng là hiện lên bất quá lúc này đều là chật vật không biết là rơi xuống lúc bị đất xét mảnh vỡ vạch phá còn là vô diện kỵ sĩ bổ đao gây nên thanh sam phía trên tàn phá không chịu nổi gió lùa lên lướt lên thiếu niên tàn phá thanh sam và áo tinh mâu bên trong mệt mỏi hiện rõ vừa rồi bị cái này vô diện kỵ sĩ một chiều đánh rơi tầng tầng nện xuống còn tốt đất xét trồng chậm lại rơi xuống chi thế nhưng phá nát gốm sứ phiến cũng là sắc bén vạch phá thiếu niên quần áo còn tốt thiếu niên hạc chỉ sợ đã bị gốm sứ phiến lấy tính mệnh nỗ lực đứng dậy thiếu niên nắm lấy trường kiếm tay đã khe run lồng ngực kịch liệt chập t r ù n g đã hiện lực kiệt tư thế nhìn không nơi xa cái kia không hư hao chút nào vô diện tướng quân cũng hắn sau lưng phụ cận binh tượng thiếu niên trong mắt đã hiện hoảng loạn mà lại không bàn có thể một kích thối lui mới vào khí nhân c h i cảnh chính mình chính là hắn sau lưng những cái kia không đau không cảm giác binh tượng lúc này cùng nhau công tới chính mình cũng đã khó mà chống đỡ nữa hiện tại phương pháp thoát thân đã bị cái kia vô diện tướng quân phá hiện tại thừa dịp bọn hắn còn chưa công tới còn cần nắm chặt khôi phục một chút nội lực mới tốt thiếu niên đã bất chấp những thứ khác trước mắt còn cần đi trước khôi phục nội lực mới có thể đi nghĩ muốn làm sao thoát thân nghĩ đến đây gặp cái kia vô diện tướng quân cũng hơn ngàn binh tượng tựa như không nóng lòng công tới chi ý ngược lại nhao nhao cưới đầu tựa như rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng cố tiêu âm thầm vận lên thanh ý nghị quyết đem còn sót lại không nhiều nội lực chìm vào đan điển mà hậu vận chuyển c h u thiên muốn trước liệu nội thương chính tại cố tiêu lần nữa vận lên nội lực trong n g á y mắt vốn tựa như rơi vào trạng thái ngủ say binh tượng nhóm đất xét sắc hai mắt như có dị mang lấp lóe nhao, nhao ngẩng đầu lần nữa nhìn về thiếu niên phương hướng dẫn binh phía trước vô diện tướng quân cũng chậm rãi ngầm đầu trong tay nguyệt nha tố thiên kích bên trên ẩn ẩn tiếng sấm tái hiện hỏng không biết lại như thế nào phát động cơ quan thiếu niên chính e m thầm vận công c h ữ a thương thấy đối phương ngầm đầu nhìn về phía mình thầm nói không ổn quả nhiên l ĩ n h quân c h i tướng chậm rãi nâng lên trong tay cái kia ẩn hiện tiếng sấm nguyệt nha tố thiên kích hướng đã bị san bằng đất xét bên trong độc thân cầm kiếm đứng yên thiếu niên xa xa một chỉ sau lưng chia d ã binh tượng nhao nhao liếc mắt khóa lại thiếu niên thân hình chậm rãi độc thân mắt thấy những cái kêu binh tượng chậm rãi đạy đạc b Cố theo i ê u này g lòng c tiếng ra lúc một đạo bạch ghi bóng hình sinh đẹp từ trời rơi xuống mang theo không hối hận chi ý nhanh nhạy đến trong tuyết người ấy múa đúng như cố nhân quy nắng sớm chi quang chiếu dọi người ấy ngưng hàn mặt sinh lông mày thanh sơn mắt ngưng thu thủy giống như tiên tử rơi vào phảng trần nhảy vào khe lõm chính tại bóng hình x i n h đẹp hạ xuống trước đó sớm có một thanh hẹp dài hàn quang thần kiếm trước rơi mà xuống chính tại cái kiêng ngưng chữ mở miệng trong nháy mắt tới gần thanh sam thiếu niên trước người binh tượng bị hạ xuống thần binh trong nháy mắt chém làm ộ t m ị n có lẽ là ngoái nhìn lúc nhìn thấy thiếu niên bộ dáng chật vật hoặc là gặp hắn t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ tiên tử trong mắt hàn ý c à n g thị n h vừa rồi hành chỉ hơi ra, điểm hướng trước người chém xuống binh tượng chi thần binh hẹp dài hàn ý thanh phong chịu chủ triệu h á n thân kiếm khẽ run trở lại tiên tử trong tay binh tượng nhóm không có chút nào sợ hãi chi ý tiếp tục xông lên đến đây. Tiên tử thấy thế. dựng lên trong tay lộ ra hàn ý trường kiếm mặt sinh phía trên hàn ý hệ rõ lạnh leo chi khí nhất thời du tẩu ngực bụng rời lên tới giữa cổ khẽ n h ả hàn khí tại thần binh trên thân kiếm theo hàn ý xâm nhập thân kiếm trên kiếm hàn mang lập tức đại thịnh nương theo nắng sớm chi q u a n g trong nháy mắt đem khe lom chiếu sáng tiên tử mắt lạnh sán lạn như tinh hà liên bước đạp đất khẽ rời vừa lúc bảo hộ ở thiếu niên trước người nhìn lấy v ọ t tới binh tượng trong mắt lạnh leo cùng thần binh hàn ý hòa lẫn hàn mang kiếm quăng bên trong tựa như ngưng kiếm ngâm thanh âm lại thoát thanh âm lập tức vang vọng khe long, kiếm quang tứ tán bên dưới. không ai ngăn được binh tượng tiến lên chạm vào liền tổn thiếu niên mang theo kinh ngạc nhìn vậy bạch t i bóng hình xinh đẹp lẩm bẩm mở miệng g i a n g cô nương người sao lời còn chưa dứt bạch t i tiên tử đã quay đầu lạnh leo trong giọng nói mang theo lo lắng chớ có nói nhiều an tâm đ i ề u tức nơi này giao cho ta g i a n g ngưng tuyết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này lại là như thế nào tránh né t ầ n g t ầ n g sặc sỡ độc trướng tìm đến cái này khe lo bên trong thương thế của nàng lại như thế nào cố tiêu không biết được chỉ bất quá bây giờ chính mình là nọ mạnh hết đà có nàng tương trợ trong lòng hơi an tâm càng biết nàng nói không sai trước mắt đi trước điều tức mới là thượng sách lập tức nhắm mắt ngưng thần tĩnh tâm điều tức giang ngưng tuyết ngoái nhìn đ ố i địch trong mắt lo lắng đã không thấy trên mặt trọng ngưng lạnh leo hàn ý trước mắt quỷ dị b i n h tượng cũng tốt người người n g n n náo bên ngoài nhìn như dẫn binh c h i tướng cũng thế ánh mắt lướt qua hàn ý b ồ n g h ó a thành đ ậ m đặc sắc ý sắc ý hiện hàn ý ra có thể tại giang ngưng tuyết v ậ n hết nội lực toàn lực chống cự thời khắc lạnh lẽo mặt sinh bên trên đột nhiên bệnh trạng hồng hào chật lóe thân hình trì trệ lưa hướng bình tượng kiếm quang nhất thời yếu ba phần bình tượng nhóm thừa dịp này cơ hội lần nữa nhào tới mắt thấy thế công trở lại giang ngưng tuyết vội vàng cắn răng ngả. đem trong ngực quần quận khí huyết đẻ xuống ngưng tâm tụ khí ứng đôi công tới c h i địch nội thương cũng không khỏi hẳn vì cứu thanh sam thiếu niên toàn lực thi triển kinh hồng kiếm chiêu khiến cho nội thương lần nữa phát tác lúc này lại không cách nào ngự kinh hồng trong kiếm tiên nhân c h i lực g i a ngưng n tuyết thu kiếm quang cổ tay trắng khẽ đ ả o đem kinh hồng cầm tại trong tay bên trái bấm chỉ quyết bên phải vùng kinh hồng tại đất xét binh tượng làm nổi bật bên dưới giống như bùn lắng bên trong nở rộ tuyết liên chém nát công tới binh tượng kiếm quang quần quận theo không ngừng chạm tái binh tượng đất xét mảnh vỡ đã là lần nữa đắp lên mà lên dần dần thành sườn núi thế không bao l như ngọc thái dương đã dần hiện chẳng chịt mồ hôi hột cho dù g i a n g ngưng tiết trong mắt đã dần hiện mệt mỏi vẫn như trước như phía trước bảo hộ ở thiếu niên trước người một bước chưa lui cố tiêu dù tại điều tức đương nhiên có thể cảm giác đến g i a n g cô nương rơi vào khổ chiến biết lại cứ như vậy hai người đều muốn bị chìm ngập tại cái này bình t ư ợ n g chi h ả i bên trong muốn cường hành tán công tương trợ lúc lại nghe trước người t i ề n tử lạnh leo thanh â m chuyển tới đừng quên người đã đáp ứng ta muốn dẫn ta cùng nhau đi mộ rung cốc v ớ t xuống ta tự mình lên đường sự tỉnh d ù phía sau lại nói hiện tại chớ có suy nghĩ nhiều ta còn chịu được nghe đến lời này cố tiêu lại không suy nghĩ nhiều giang cô nương dậy phải như muốn thoát thân còn cần vận công điều tức xong mới có cơ hội lập tức bình tĩnh tâm tình vận chân khí du tẩu giang ngưng tuyết phân thần mở miệng tựa như n h ự a b i n h tượng bên ngoài vô diện kỵ sĩ nhìn ra kẽ hở ngang kích giơ tay nhẹ nhàng một chiêu nghiêng đầu tránh né hai thanh quân ao quay đầu v u n g kiếm chém nát mấy tên b i n h tượng đang muốn lại làm né tránh lúc lại gặp b i n h tượng nhóm như nước rút hối hả lui bước mắt lạnh hơi kinh ngạc không biết phát sinh cái gì giang n g n g tuyết đang muốn n ư ớ c mắt nhìn tới lúc lại nghe một thanh chiến mã kêu lên chuyển tới h í hí hí thối lui bình tượng tránh cùng nhau né tránh đ ỗ n g nhiên tái hiện ra một đầu đường tới vô diện kỵ sĩ ngự tọa hạ chiến mã phóng ngựa mà tới so với lúc t r ư ớ c cố tiêu khí nhân một kích lúc đối địch không chỉ có là kỵ sĩ thân khoác giáp trụ chính là tọa hạ chiến mã cũng đã cái kia đất xét mảnh vỡ thành g i á p khoác đầy thân ngựa sắt tướng mà tới lúc này một người một ngựa khí thế có thể chống đỡ hơn ngàn quân vạn mã ra ngưng tuyết trong mắt ngưng trọng v ạ n phần quay đầu nhìn thiếu niên một chút trong mắt lạnh lẽo đã ngưng kiên quyết hàm răng khét cắn đầu lưới đồng ý ra màu tươi đồng thời lại vận hàm mà quyết một thanh phun tại trên thất kiếm kinh hồng chiếu ảnh dạo nhân gian v binh binh không không dần dần có thể một hơi về sau lại gặp đất xét binh tượng thâm nhập mặt đất tuyết động bên trong hai chân cũng đã từ đất xét màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành băng khoảng cách giang ngưng tuyết trước người gần nhất hơn trăm binh lính đều là như thế gặp kỵ sĩ đã phóng n g ự a n h a n h tới giang ngưng tuyết trong mắt lạnh leo lóe ra vô tận xá l ạ lui về chỉ quyết xoay người huy trưởng tú mi cao lại vận hết nội lực đẩy vào trước người cắm ngược vào đất kinh hồng trong kiếm theo giang ngưng tuyết hàn khí trưởng lực vào tới thân kiếm hơn trăm binh lính dưới chân tạm ngừng băng x ư ơ n g chi địa lần nữa r u a i d à i thẳng đến kéo dài hướng phóng ngựa mà đến vô diện kỵ sĩ mà tới q ba chương ba trăm mười một thoát t h â n tri pháp ngưng tuyết thành băng h ư lượn trong nháy mắt tới lao nhanh chiến mã dưới chân mắt thấy liền muốn đem chiến mã d toàn lực thi t r i ể n g i a ngưng n g tuyết trong lòng hơi định nào có thể đoán được phóng ngựa chạy vội vô diện kỵ sĩ lại không sợ chút nào mã tốc như cũ không giảm tại dưới chân tuyết động ngưng băng trong nháy mắt x ế t lên tọa hạ chiến mã chi dây c ư ờ n g trong tay dài hơn một t r ư i n g kích bên trên quần c u ộ n kinh lôi lại vang lên mấy phần thanh thế dần lên chi dấu vết vô diện kỵ sĩ trưởng kích phía trên ẩn ẩn hiện đến bầu trời sấm sét nương theo tiếng sấm mà hiện sau đó cả người lẫn ngựa cùng nhau vật lên da ngưng tuyết lạnh lẽo trong mắt bông hiển kinh ngạc có thể dẫn động thiên tượng rót vào binh khí phía trên đây là cỡ nào tu vi nhìn chằm chằm cái k thời điểm trước người cắm ngược tại đất thần bình kinh hồng trong miệng quát khẽ phá trước người hơn trăm binh tượng bị một mực đông cứng hai chân mặt băng bên dưới như có từng trận k i ế m khí theo bạch di tiên tử trong miệng quát nhẹ mà lên binh tượng là đất xét chỗ chế vốn vô tình cảm giác lúc này cũng tựa như bị dưới chân d ị động hấp dẫn nhao nhao túi đầu mà nhìn màu đất trong mắt tựa như lộ không h i ể u t h ầ n tình chính thấy bị ngưng tuyết thành băng đông cứng đất xét hai chân tại tiên tử quát nhẹ bên dưới ẩn hiện vết nước mà đã bị tiên tử hẳn khí công pháp đông cứng mặt băng phía trên kèn kẹt băng nước thanh âm nhất thời vang lên mắt lạnh khẽ nâng thừa dị thần binh kinh hồng lưỡi kiếm phía trên lạnh mang l ớ p lóe trong nháy mắt vào mặt băng bên dưới chính tại vô diện kỵ sĩ rơi vào mặt băng trong nháy mắt mặt băng bên dưới t r ợ t ngừng tụ mấy chuôi băng chi c ử kiếm phá băng mà ra đâm thẳng bụng ngựa băng kiếm trợt ra trong nháy mắt đem mặt băng phía trên bị khóa lại hai chân hơn trăm binh tượng bị băng kiếm trong nháy mắt đâm xuyên trong chốc lát hóa thành m ộ t mịn có thể băng kiếm kiếm thế không ngừng như muốn đem liền rơi mặt băng chi vô diện kỵ sĩ cùng nhau mã sát mới chịu bỏ qua vô diện kỵ sĩ bệ nghễ chi thế không giảm ngang kích tại vội xoay người lại hình như mang theo bầu trời sấm xét đạp quần q u ầ n kinh lôi mà xuống đối mặt trợt hiện băng kiếm lại cùng bầu trời sấm xét hóa thành một thể không tránh không né xông thẳng băng kiếm đ ụ n g vào băng kiếm phía trên sấm xét kinh lôi bên trong bắn ra hùng hồn chân khí k h u ấ y động mà ra sóng k h i đem xung quanh hơn trăm b i n h tượng tức thời trôn vùi mà sóng khí nào hướng phía trước như cũng là cái kia lạnh leo trong mắt mang theo kiên định nữ t ử áo trắng tại vô diện kỵ sĩ hóa thành kinh lôi sấm xét trong n h mắt nàng đã biết không địch lại nhưng lại y nguyên không lùi nhìn thấy bình tượng trôn vùi băng kiếm đã vỡ kiên định trong mắt trợt hiện một vẻ ôn hắn ngăn tại trước người mình chi cảnh tượng như hiện ngưng thu thủy trong mắt lại quay đầu lúc ôn nu đã tiêu kiên định bên trong lộ ra kiên quyết chi ý cổ tay trắng k h ẽ đ ả o kiếm chỉ t r a o lên kinh hồng kiếm tựa như cảm ứng đến chủ nhân triệu h á n thân kiếm k h ẽ run mang theo từng tia kiếm minh thanh âm từ dưới đất mặt băng bên trong đột nhiên nổi lên r ồ i tay nắm chặt kinh hồng trôi kiếm trong n y mắt kinh lôi sấm xét cùng đến trước người lôi tiêu ảnh hiện vô diện kỵ sĩ thân hình trợi hiện mũi kích trực chỉ nữ t ử áo trắng giữa cổ nguyệt nha k í c thế đại khai đại hợp thần binh kinh hồng kiếm đi nhẹ nhàng lật cổ tay cho kiếm liên bước khé r hẹp dài kinh hồng từ dưới lên trên thẳng chọn cầm kích thủ cổ tay kinh hồng kiếm không thẹn thần binh chi danh còn chưa đâm trúng bên địch cổ tay thân kiếm hàn khí đã để vô diện kỵ sĩ nằm kích trong tay k ế t đầy xương lạnh theo xương lạnh vừa hiện đánh tới chi hơn trượng thân kích phía trên cũng cùng nhau hiện hiện bằng xương chi s á c vô diện kỵ sĩ cũng không lùi bước kích thế không ngừng lưới chi trăng khuyết càng nhanh tại đối thủ tránh né giữa cổ một kích lúc đạ biến chiêu dạch ra nữ tử cánh tay màu trắng quần áo như ngọc cánh tay phía trên bóng hiện tơ máu, máu tơi bóng ra có thể ra ngưng tuyết nghiến chặt hầ phi tốc lướt qua vô diện kỵ sĩ ngực không nghĩ tới dù cho là kinh hồng bực này thần binh lướt qua vô diện kỵ sĩ cũng chưa như lúc trước những cái kia binh tượng đồng dạng vỡ vụng ra hóa thành m ộ t mịn đất xét chỗ phủ chi giáp ngực phía trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt băng xương k i ế m ấn lại liền kẽ nước đều chưa có một kia nữ tử cánh tay ngọc máu tươi dân trào vẩy xuống kết đầy băng xương trường kích phía trên cứ việc tập luyện chính là hàn ý công pháp nhưng huyết dịch càng nóng c h ỉ trong nháy mắt đã r u n g mở c h e ở trường kích phía trên băng xương vô diện kỵ sĩ không có cái gì tình cảm trên mặt đ ố n g hiện s ắ c ý thừa dịp cái này máu tơi ư băng tan trong nháy mắt lần nữa biến chiêu chém về phía bạch n h thủ cấp g i a ngưng n g tuyết vừa rồi luân phiên thi triển đã tận cực hạn thêm nữa tiếp x u ố n g vô diện kỵ sĩ dốc sức một chiêu đã lượt kiệt nhìn lần nữa biến chiêu trường kích không có sức chống cự mắt thấy trường kích liền muốn lấy g i a ngưng n g tuyết tính m ệ n h bạch n h trong mắt lạnh leo tái hiện mà trường kích, kích thế theo cỗ này lạnh leo đột nhiên dần trộm cuối cùng tại tuyết trắng cổ n g a n bên cạnh ngừng lại bạch thái dương chẳng c h ị t mồ hôi hột hội tụ thành dọn lướt qua mặt sinh mắt lạnh bên trong hơi có vẻ may mắn vừa rồi kinh hồng t ù y chỉ tại cái này vô diện kỵ sĩ trước ngực giáp trụ lưu lại nhàn nhạt v ế t kiếm nhưng cũng thừa cơ đem trong kiếm hàn ý toàn bộ xâm nhập đối thủ thể nội cuối cùng là tại thời khắc sống còn hàn ý phát tác đem cái này vô diện kỵ sĩ đông thành tựa băng nhìn lấy bên cổ trương kích ra ngưng tuyết cuối cùng là thở phào một hơi nhức m ỏ i cánh tay đã lại nhắc không nổi kinh hồng chỉ phải chậm rãi di chuyển bước chân nghị muốn theo bị đóng băng lại mũi kích bên cạnh b ư ớ ra nhưng lại cũng không chú ý tới chính mình thái dương mồ hôi mịn tại dưới hàng bước ra trong nháy mắt mồ hôi hột nhỏ xuống chính rơi vào đóng băng trường kích phía trên mồ hôi g ặ p băng trong nháy mắt tan d ã vốn là bị đóng băng chi kích cùng cầm kích chi tướng quanh thân huyền băng trợ hiện từng tia vết nước còn chưa hoàn toàn bước ra giang ngưng tuyết đem cái này nhỏ bé chi biến nhìn tại trong mắt trên mặt tái hiện ngưng trọng còn chưa trở lại vận nội lực thi triển kinh công đóng băng phía trên vết nước đã càng tích càng nhiều hợp ở cầm kích thủ trên cổ tay một hơi lúc trước thành mạng nện vết nước sau ba hơi thở ầm ầm vỡ vụn đóng băng mảnh vơ bắn ra đánh út về phía trước mặt xinh xắn gia nhân giang ngưng tuyết nghĩ muốn né tránh nhưng lúc này thân thể đã là không nghe sai khiến lúc trước dùng toàn lực thủ hộ sau l ư n g thiếu niên vốn là mang thương m à đi lực kiệt bên dưới không tiếp dùng hao tổn đàn điện nguy hiểm cường hành thi triển kinh hồng trong kiếm sót lại tiết lực trước mắt đã là vô lực ngăn cản mắt lạnh bên trong phản chiếu cái này vỡ vụn vụ băng như mưa to gió lớn đánh tới tuyệt vọng nhắm mắt trong nháy mắt chợt thấy một cánh tay cơ hướng chính mình v ò n g e o trong mắt cảnh giới chợt sinh nghĩ toàn lực tránh thoát thời khắc khoe mắt liếc qua lại gặp quen thuộc thanh sam trong lòng đung lỏng nội thương mãnh liệt mà tới liền mặc cho cánh tay kia nhẹo chính mình v à n g e o cố tiêu cuối cùng tại giang cô nương lực k nguyễn tầng tầng quang, quang trường kiếm lại không lúc trước mệt mỏi quét xuống băng xương trong nháy mắt nên tiếp cây kia dài hơn một triệu tri nguyệt nha kích không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nguyệt quang tựa như cùng thiếu niên tâm ý tương thông thêm nữa điều tức một khác nghỉ ngơi dưỡng sức lúc trước đối đầu nguyệt nha kích chi thế suy bại quét sạch sành xanh kiếm kích tương giao chân khí bung ra cầm kích chi tướng hiếm thấy bị thiếu niên trường kiếm chi sắc nhọn tạm lui thiếu niên cũng bị trưởng kích khí thế quét ra bước chân hơi điểm một mực ngăn lại cánh tay bên trong neo thon lui tới vách đá phía trước vừa rồi bung lỏng cánh tay hai mắt khóa chặt địch nhân thân hình hướng bên thân d a i nhân mở miệng đa tạ giang cô nương ân cứu mạng nếu không phải ngươi đúng lúc đổi tới chỉ sợ vừa rồi ta đã mệnh tăng những n à y bình tượng trong tay ngươi nội thương còn chưa khỏi hẳn tạm thời nghỉ ngơi ta trước lui địch chúng ta lại tìm cách thoát thân giang ngưng tuyết vốn cảm giác thể nội khí huyết hàn ý thấu tâm nội thương phát tác nhưng vừa rồi thiếu niên kéo lại chính mình vào ngheo trong n á y mắt một đôi mắt lạnh mang theo chưa từng hiện hiện nhiệt độ nhìn lấy thiếu niên anh tài chợt thấy thời gian trôi qua đều đã biến trộm trong lòng trợt để lặng lặng c h giang h i ngưng n tuyết suy sâu sắc bị cố tiêu thu hết vào mắt biết nàng tại hà gia bảo thạch môn bắt trận bên trong thụ thương rất nặng lúc này xuất hiện nhất định là một đường chạy tới nghị muốn giúp nàng trước trị liệu nội thương nhưng bây giờ cường địch ở bên chỉ có thể đề phòng cái tiêu cầm kích vô diện kỵ sĩ lại tính toán sau giang ngưng tuyết cũng không vận công chữa thương c ư ỡ thoát thân g chi n pháp tại cốc đỉnh tiếp ứng người trên thân hắn đã đi tìm vỏ cây biên dây thừng chúng ta chỉ cần thi triển khinh công bắt lại hắn hạ xuống chi dây thừng liền có thể ly khai nơi đây giang ngưng tuyết lại khôi phục dĩ vãng lạnh leo nước khí mở miệng trả lời tiếp ứng người chẳng lẽ là đường tiền bối không đúng nếu như là đường tiền bối đi theo như thế nào lại n h ư ợ n g răng cô nương độc thân nhảy vào khe lõm phong gia bảo mọi người đều theo phong cô nương lưu tại trong bảo còn ai vào đây đến đây tương trợ cố tiêu nhất thời nghĩ không ra r ằ n g cô nương trong miệng tiếp ứng người là ai bất quá lúc này không phải xoắn suýt những ngày thời điểm nhanh chóng thoát thân mới là chuyện quan trọng thầm nghĩ nơi này lúc chỉ nghe khe lon phía trên đã có một người hướng khe lon bên trong lớn tiếng mở miệng một thiếu hiệp một hồi ta người theo giang nữ hiệp cáo chi chi pháp liền có thể thoát thân mở miệng người tựa như cũng không biết khe lon bên trong phát sinh chuyện gì lo lắng trong cốc vây khôn cố giang hai người định nhân sẽ nghe đến chính mình cáo chi một nhất thoát thân chi pháp mở miệng cáo chi cố tiêu lúc chính đem lời nói một nửa nghe đến người này mở miệng có chút quen h a y có thể nhất thời nửa khắc lại không nghĩ tới từng ở nơi nào nghe qua bất quá lúc này không phải xoắn suýt người này là ai thời điểm đi trước thoát thân mới là chuyện khẩn yếu nhất đa tạng giang cô nương đã cho biết cứu giúp c h i ân đợi thoát thân về sau lại dùng tư ơ n g báo cố tiêu tiếng nói rơi lúc liền mơ hồ nghe đến khe lom đỉnh chóc mở miệng người bước chân thanh âm truyền vào yên tĩnh trong cốc tinh â u như cũ khóa chặt tạm lui chi địch hơi quét xung quanh lúc trước giang ngưng tiết hộ chính mình vận công ch Kinh hồng kiếm đại hồng thần phát uy, chẳng é m trăm mình tạm lâm mịch nát hơn trăm binh tượng, lần nữa chất lên độ cao, chỉ cần như lúc trước đồng dạng, triển vân tung, đợi dây thừng bông xuống, liền có thể thoát thân. Những này binh tượng vô pháp ngăn hai người thoát thân, nhưng nơi xa cái kêu bị chính mình tạm lui tựa như tĩnh diện năn thoát pháp thoát cái chất trước thi thể trở tựa chỉ hai h bị đợi lui lại lại dài. lúc là cao, xa có c độ vào dây vô vô kêu kêu kỵ sĩ lại là nan giải. Chẳng biết tại sao chính mình mang theo r ằ n g cô nương thối lui về sau hắn liền lại không cùng công xem ra chính mình nhất định là chạm đến đến cái này khe lo õ cơ quan mới sẽ nhuộm những này b i n h tượng cùng cái kia vô diện kỵ sĩ đối chính mình phát động công kích nếu như không làm rõ ràng cơ quan này làm sao sẽ bị phát động sợ là chính mình mang theo giang cô nương thi triển vân tung trong nháy mắt liền sẽ như lúc trước đồng dạng tại sắp chạy ra khe l õ m l ú c sẽ bị cái kia vô diện kỵ sĩ ngăn trở giang cô nương ngươi nội thương cố tiêu biết giang ngưng tuyết nội thương chưa lành lo lắng nàng chống đỡ không nổi lo lắng mở miệng ta còn chịu được chúng ta trước n g h ĩ cách thoát thân a giang ngưng tuyết tự nhiên nhìn thấy khe l õ m đỉnh chóp chậm rãi buông xuống nước bục lập tức mở miệng chớ có hành động thiếu suy nghĩ lúc trước ngươi chạy tới trước đó ta nghị cách thoát thân lại bị cái kia cầm kích chi tướng theo khe lóm đỉnh chó những n à y binh tượng cũng tốt cái kia cầm kích tướng cũng thế đều là tờ gốm chúng ta như không biết rõ phát động cơ quan cho dù thi triển khinh công nhất định bị lần nữa ngăn chặn mà lại cho ta suy nghĩ cố tiêu khuyên n h g i a ngưng n g tuyết lần nữa hồi tưởng chính mình rơi vào khe lon phía sau mỗi cái chi tiết nghĩ muốn từ trong tìm được manh mối tinh mâu chất động tinh tế suy tư bên d ư ớ i cuối cùng là nhớ tới chính mình rơi vào khe lon lúc đầu trước là vận công c h ữ a thương phía sau thi triển khinh công dò tìm đường sau đó mới có quái vật cùng công binh tượng hiện thân quỷ dị tri cảnh chẳng lẽ nơi đây có đồ vật có thể cảm ứng người tập võ chân khí trong cơ thể quái vật kia vô diện kỵ sĩ còn có những n à y b i n h tượng là cảm ứng được người tập võ chân khí tôn trào t h u ậ n theo chân khí cùng công m à tới cố tiêu mày kiếm nhũ chặt lẩm bẩm tự nói tựa như nghĩ đến những n à y quỷ dị sự tình liên tiếp phát sinh nơi mấu chốt Quy quân, quỷ tiêu cuối chạy ra khe lóm. Nhìn lấy này trường tí tượng tướng tình tiếp phát ra Nhìn không nhúc nhích tí nào binh tượng cùng cái kia vô diện tướng quân. Cố cuối cùng là nghĩ đến liên sin cái cố cái khe kia lóm. là vô dị sự tình liên tiếp phát nhìn tới này khe lõ bên trong nhất định có có thể cảm giác người tập võ nội lực đồ vật mà lúc trước q u á i vật cùng trước mắt những này bình t ư ợ n g chính là cảm giác đến võ giả chân khí mới sẽ phát động kể từ đó liền giải thích được thiếu niên bừng t ỉ n hiểu h ra lẩm bẩm tự nói sau lương giang ngưng tuyết gặp thiếu niên nhữ mày tự nói hà gia bảo c h u n g sống lúc sớm biết hắn phen này bộ dáng chính là tại suy tư phá cục thoát khốn chi pháp liền nghĩ muốn thừa dịp này khe hở trước vận công ép lại nội thương lại tính toán sau thân thủy tâm động chính muốn vận công lúc lại nghe trước người thanh sam thiếu niên ngự khí ngưng trọng giang cô lương chớ nên vận công nhưng cố tiêu mở miệng còn là chậm ra ngưng n g tuyết chi hằng ngọc quyết đã vận chuyển băng hàn chi ý ẩn chứa nhàn nhạt chi mang đã theo lòng bàn tay mà lên nghe đến lo bốn tiêu lời nói ra ngưng tuyết dù không biết thiếu niên ý gì nhưng nàng tín nhiệm thiếu niên như tin tưởng chính mình vội vàng quả i v nhiên như thế cố tiêu khóa chặt bình tượng hai mắt nhạy bén phát rắc những ngày bình tượng di động tức thời chắc chắn chính mình phỏng đoán không sai cái này khe lõm bên trong bình tượng chính là có thể cảm ứng vó giả chân khí nội lực mới sẽ phát động giang cô nương nội thương chưa lành đã biết rõ cái này bình tượng phát động cơ quan trước đưa giang cô nương thoát ly khe lõm chính mình lại tìm cách thoát thân là được tâm tư đã định cố tiêu nhìn lấy đi trước chầm rãi dần dần thành chạy nhanh chi thế mà đến binh tượng lập tức hướng sau lưng giang ngưng tuyết mở miệng giang côn đương ta giúp ngươi thi triển khinh công nhảy lên đi trước kiểm hậu ngươi ly khai giang ngưng tuyết lo lắng thiếu niên an nguy chỗ nào chịu tự mình chạy trốn mở miệng lạnh leo bên trong mang theo từng tia lo lắng ngươi một người sao có thể bù đắp được lại l ờ i còn chưa dứt binh tượng nhóm đã là lần nữa c ô n g tới chính thấy thiếu niên huy động trong tay trường kiếm quét xuống phụ cận binh tượng chật quay người nhảy lùi lại thẳng đến bên người mình nhìn lấy trước mặt cái này không lo tự thân an nguy dứt khoát nhảy xuống chợ chính mình nữ tử trong lòng không khỏi nghĩ tới đạo kia bích t i bóng hình x i n h đẹp nhớ tới liêu trang bên ngoài gió tuyết trong miếu nghe chuyện xưa bộ dáng cẩn thận thanh lanh thanh n ấ m bên thai v a n g lên đẩy ra thiếu niên trong nháy mắt nỗ lực nâng kiếm chém nát tập c h í ít nằm sau lưng bình tượng thiếu niên thầm mắng mình một thanh vội vàng liễm tâm thần bước nhanh về phía trước hướng bạch t i mặt sinh mở miệng rang cổ đường đắc tội không đợi ra ngưng tuyết phản ứng lại thiếu niên đã là lần nữa ôm lên nho nhỏ e o thon nhảy vọt má lên vân tung ra lúc thanh sang bạch xanh trắng nhị s ắ c đan sen lên như diều gặp gió trước mắt đã vọt lên mấy trượng không ngừng phía dưới vọt tới binh tượng tự nhiên không có cách nào chỉ có thể ngước mắt nhìn lấy hai người như vậy rời đi đương nhiên binh tượng sau lưng cái kia cầm kích tướng quân tự nhiên sẽ không thả hai người này dễ dàng như thế ly khai chính tại thiếu niên kéo bạch t i vân t u n g tái khởi lúc thân hình cũng theo đó mà lên giống như lúc trước đồng d ạ n g thiếu niên thân hình như khói thuận nhăn bóng vách đá mà lên khoảng cách khe l õ m đỉnh chóc còn có mấy trượng sau khi thời gian vô diện tướng quân sớm đã ngăn ở hai người trước người chỉ bất quá không có linh trí hắn chưa từng phát giác sau lưng khe l õ m trên đỉnh đã là chậm dai bông xuống một đạo nút buộc khe l õ m bên dưới cũng không rõ ràng có thể đương c ố tiêu nhảy gần lúc mới nhìn rõ này nút buộc khoảng cách cái kia cầm kích tướng quân dựng thân chặn lại chỗ chỉ có hơn trượng khoảng cách chỉ cần nghĩ cách n h ả y né qua ngăn ở trước người tri tướng bắt lấy nút buộc liền có thể theo khe l õ m bên trong thoát t h â n nhưng bây giờ cái kia cầm kích tướng quân như cũ tại phía trước lúc trước c ố tiêu đã tại hắn trong tay ăn qua một lần thua thiệt sao có thể lại chịu hắn vây khốn nghĩ tới xuất phát binh tượng cùng cái này cầm kích tướng toàn bởi vì chân khí nội lực phát động nghĩ muốn thoát k h ô n chỉ cần không hiện nội lực liền sẽ không bị hắn truy sát. Mắt thấy t quần quần n i ế giang xấm h ộ tụ nguyệt n h kích lúc, thiếu i ê n n h ư ớ t r o ngưng ngực bạch ý, tiên tử mở miệng, giang bạch cô đi tử mở ơ tuyết a ra đang dẫn tướng này, người trước đang đỉnh. Giang ngưng trước t tập luyện hàn ý công pháp nhiều năm chính là trong lòng sớm đã d é t l ệ n h nhưng lúc này không biết là nội thương khó phục còn là lại gặp thiếu niên tâm thần khó nén chỉ cảm thấy trái tim nhảy dị thường chi khoái tựa như hiệu con sông loạn máu cũng như nước sôi quần quận trên cánh tay bị rạch ra miệng máu cũng chưa cảm giác đau đớn trong đầu chỗ nào còn nghe đến rõ ràng thiếu niên trong miệng đang nói cái gì chỉ nghe hắn nhẹ giọng hô hoán chính mình liền thấp giọng đáp lại một câu lợi ra khỏi miệng trong nháy mắt cầm kích tướng quân đã huy động trong tay tiếng sấm hướng hai người công tới thiếu niên t h ấ y thế đem trong ngực bạch dí gấp kéo trong ngực ánh mắt hơi lăng b ố g tán đan trong ruộng lực nguyên bản hiện v ầ n tung bay lên hai người thân hình liền ngừng sau đó c h ậ m rơi ra tốc hướng xuống nga đi thiếu niên trong ngực bạch dí không loạn chút nào chính là nâng lên cặp tia đã mang nhiệt độ mắt lạnh ngửa đầu nhìn lấy gấp kéo chính mình thiếu niên hoàn toàn không sợ phía trên mang kinh lôi mà tới cầm kích tướng trong mắt chấn tĩnh như thường tựa như tại thiếu niên này trong ngực cái này bốn trên đời liền lại không thể nhượng nàng hoảng loạn sự tỉnh có thể thiếu niên nhưng không nghĩ những khác t ả n đi trong đan điền l ự ợ lúc một đôi tinh m â u xít sao khóa lại từ trên xuống dưới cầm kích tướng quân tin tưởng vững chắc trong lòng mình suy đoán dù cho cái kia tiếng sấm nháy mắt đã tới trước mắt cũng không có vận chân khí chống cự dù cho nhìn mũi kích sắp đem hai người đâm xuyên thiếu niên như cũ không vận nội lực chỉ xít sao bảo hộ trong ngực bộ dáng mũi kích cũng không đâm xuyên hai người ngược lại rời thân mạc qua tiếng sấm kèm n g u y ệ t nhạc kích lướt qua hai người bên h a i thiếu niên thay thế trong mắt đại hỉ chính tại cái kia cầm kích tướng quân rời thân trong nháy mắt lăng không đảo ngược xoay người hai chân v ậ lực vận lực tái khởi thân hình gió cuốn mà lên. rời thân hạ xuống cầm kích tướng quân theo thiếu niên vận nội lực tái khởi lập tức cảm ứng xoay chuyển thân hình hai chân thẳng đạp n h ă n bóng vách đá dùng chậm thân hình đảo ngược trong tay nguyệt nha kích mang theo ẩn ẩn tiếng sấm đâm thật sâu vào trong vách đá kích lúc đâm vào vách đá phát ra chói thai ma sát thanh nhâm v a n g ở phía dưới cố tiêu có chút túi đầu liền trông thấy cái kia vô diện tướng quân đã dựa vào trường kích chậm xuống thân hình tại vách đá phía trên dựng lên thân thể cũng không rút ra trong tay trường kích mà làm ộ t tay nắm tại trường kích phía trên không biết cái này cầm kích tướng quân muốn làm gì cố tiêu lại có điểm xấu dự cả cầm kích tướng quân đứng xứng vách đá phía trên trong tay nguyệt nha kích thâm nhập trong vách đá đất xét phủ thân thành giáp chậm dại nắm chặt cả kích chính tại nắm chặt trong nháy mắt vốn là ẩn ẩn tiếng sấm đột nhiên mánh liệt mắt trần có thể thấy chi vết nứt đã tại kích lúc vách đá chỗ hướng lên hối hả trèo tới chỉ trong nháy mắt liền đã hiệp cố rang hai người trước mắt ra ngưng tuyết lập tức kinh hãi còn chưa tới kịp mở miệng liền cảm giác bàn chân một cỗ chân khí đánh tới túi đầu nhìn tới mới thấy là thiếu niên dùng trưởng lực đập vào chính mình bàn chân dùng nội lực trợ chính mình trước đạp khe long đ ỉ n h chót b ạ c h i bóng hình x i n h đẹp chịu trưởng lực đạp trời mà lên qua trong d â y lát liền đã lên ba trượng có thửa túi đầu nhìn tới gặp thiếu niên thân hình chịu phản hướng chi lực hướng phía dưới rơi xuống đâu nguyện vứt xuống thiếu niên tự mình chạy trốn muốn xoay người lại cứu g i ú p lúc lại nghe phía dưới thiếu niên thanh â m chuyển tới giang cô nương đi trước ta tự có pháp thoát thân giang ngưng tuyết biết thiếu niên thường có nhanh chí hắn nói có pháp liền nhất định có pháp thoát thân lập tức cưỡng chế nội thường vận hết nội lực mượn thiếu niên trưởng lực tái thời th miễn cưỡng có thể đến lấy khe l õ m đỉnh chóp hạ xuống chi nút buộc r ồ i ra tay trắng nắm chặt nút buộc phát lực tái khởi dùng da thạch sùng dạo tưởng thuần thân mà lên cuối cùng là nhảy vọt ra khe l õ m miễn cưỡng ra khe l õ m lúc thủ ở một bên người lập tức tiến lên lo lắng mở miệng g i a n g cô đương thế nào m ộ t thiếu hiệp đi ra sao không lo được trả lời người này đặt câu hỏi lo lắng thiếu niên phải trăng thoát thân g i a ngưng n tuyết trợt q u a n người một bước nhảy vọt đến khe l õ m bên miệng hướng vào trong nhìn tới cái này không nhìn có tốt thò đầu trong n h y mắt bỗng cảm giác một c ấ ngập trời chi thế theo khe lom bên trong bay lên phả vào mặt, gấp hướng phía sau nh sau lưng canh giữ ở khe lom phía trên người kia vốn hiếu kỳ nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ lại bị khe lom bên trong lóe ra s o n g khí lật tung trên đất còn tốt trong tay nuốt buộc một đầu một mực quấn vào không xa một gốc trên cây đại thụ bằng không thì tại cơn s o n g khí này đập vào mặt bên dưới nhất định lòng tay dây thừng rơi phóng lên cao s ô n g thẳng lên trời s o n g khí cuối cùng cùng n ă n g sớm từng dùng mới dần dần tiêu tán bị lật tung trên đất người vội vàng thở p h à o một hơi bật dậy mà lên đi tìm ra ngưng tuyết gặp nàng cũng là tránh né vừa rồi ngập trời xong khí n g a mặt ngã xuống đất một thân chật vật bên trong cốc này đến cùng có cái gì mắt thấy vo cảnh tuyệt luân tiên tử lại đều chật vật như vậy người này trong mắt không khỏi lộ ra k i ê u kỵ nhìn về vừa rồi khe lo bên trong nút buộc người này còn tại nghi hoặc thời khắc lại nghe ra ngưng n g tuyết trong miệng nhẹ giọng kinh hô b ạ c h i bóng hình xinh đẹp đã nhanh chóng nhào về phía cái kia duy nhất chạy ra đường sống chi hy vọng nút buộc chỗ cái này bốn người vội vàng n ư ớ c mắt nhìn tới vốn là cái kia khe lõm bên trong bắn ra sóng khí n h ư ợ n g miệng cốc cũng nứt ra khe hở mà kẽ nước bên mép sắc bén nút buộc tại sóng khí thôi động bên dưới không ngừng đong đưa đã bị kẽ n ư ớ sắc bén biên giới vạch đến xa xa xa mứa chỉ còn lại sau cùng một kia một kia còn rình Mắt thấy liền đã chống đỡ không nổi tâm tình bên dưới người này cũng vội vàng tiến lên tương trợ giang ngưng tuyết cứ việc hai người thi triển khinh công tiến lên thế nhưng chậm nửa phần đành phải trơ mắt nhìn lấy cái kia nút buộc rơi vào khe l õ m bên trong giang ngưng tuyết hai mắt ngưng lại liền muốn thi triển khinh công nhảy xuống khe l õ m đi cứu thiếu niên đúng vào lúc này khe l õ m đỉnh chóp lại kịch liệt chập trùng giống như động đất giang ngưng tuyết sao quan tâm được thiên địa này d ị động một lòng chỉ tại còn chưa ra khe lom thiếu niên trên người cứ việc nội thương phát tát cánh tay như cũ không ngừng chảy máu mắt lạnh quyết ý không đổi b ạ c đi bóng hình sinh đẹp liền muốn nhảy vào khe l người sau lưng thấy thế vội mở miệng k h u y ê n can cái này một khi động đất chỉ sợ không cần một khác liền sẽ sụp đổ khe lõm cũng sẽ bị vỡ vụn cự thạch vùi lấp chính như người này lời nói khe lõm miệng đá vụn đã không ngừng hạ xuống miệng cốc cũng hiện sụp đổ hình dạng mắt thấy cảnh này da ngưng tuyết cấp thiết bên dưới sao quan tâm đến nhiều hoàn toàn không để ý tới sau lưng người này teo h to chính muốn động thân lúc lại gặp một đạo thanh sam thân ảnh theo không ngừng sụp đổ miệng cốc chối nhảy vọt m à lên thân hình nhảy động lúc chân đạp đá vụn như g i n g trên đất bằng mắt lạnh bên trong bông hiển mừng ỡ lại quên dưới chân động đất chi thế rất kịch chính mình chính thân ở sắp rơi xuống miệng cốc phía trên động đất bên dưới dưới chân cự thạch đã bung lỏng lập tức trọng tâm bất ổn mắt thấy liền muốn theo cự thạch cùng nhau rơi vào khe lõm thanh sam thiếu niên c h ư ớ c mắt là tới mang theo bạch tý hai lên tung người nhảy rời g i a ngưng n tuyết sau lưng người kia nhìn đến ngây người thiếu niên anh tài mày kiếm mắt sao bạch đi tiên tử mặt lạnh xinh đẹp giai nhân tốt một cái mỹ cứu anh hùng anh hùng cứu mỹ nhân có thể dưới chân chuyển tới lung lay nhượng hắn không g i lại nhìn cái này tuyệt mỹ hòa quyền cấp thiết mở miệng một thiếu hiệp còn có ta mang theo mỹ nữ rơi vào an toàn chỗ trong nháy mắt thiếu niên thân hình bỗng nhiên tái khởi h ư ớ n g dưới chân không có dễ vô pháp thi triển khinh công người gấp nhảy mà đi mang lên người này cánh tay vân tung nhanh ra thân hình tái khởi thằng đến mang theo người này thoát đi tới nơi an toàn đứng v ữ n g thân hình lúc nghe đến sau lưng tiếng vang m á h liệt ba người ngoái đầu nhìn lại mới thấy khói bụi lầy trời chỗ nào là cái gì động đất mà là cái kia khe lõm đã bị cự thạch một mực v ư i lớp may kiếm nhữ chặt thiếu niên nhìn về sụp đ ầ khe lõm lòng còn sợ hãi suy nghĩ xuất thần thời khắc nghe đến sau lưng người kia mở miệm cả kinh nói giang cô nương vội vang quay đầu chính thấy g i a ngưng n tuyết sắc mặt t r ắ n g bệnh lúc này muốn đổ q u ba chương ba trăm mười ba bạn cũ tương phùng cố tiêu tạm liễm tâm thần vội vàng đỡ g i a ngưng n tuyết bất quá chính mình cũng là chật vật không thôi lại không nói một thân thanh sam rách g i ớ i không chịu nổi chính là trương tia tuấn tú trên khuôn mặt không biết là mồ hôi còn là n h ọ nổi sớm thành cái mặt hề g i a ngưng n tuyết một trương thanh lánh mặt sinh bởi vì nội thương phát tắc cùng vừa rồi khe lo n mắt đấu tái nhợt dị t h ư ờ n g đồng b ệ n bạch dĩ bên trên tràn đầy binh tượng vỡ vụn phía sau đất xét một phấn trên cánh tay trái miệm vết thương lúc này tuy là không chảy máu nữa nhưng thương thế còn trọng tốt tại thiếu ni những cái kia binh tượng giang ngưng tuyết nhìn lấy cách đó không xa sớm đã sụp đổ bị cự thạch trôn sâu khe lõm lòng còn sợ hãi mở miệng hỏi t i ê n tâm những cái kia binh tượng cùng cái kia cầm kích tướng quân đã không khả năng đi ra thiếu niên ánh mắt cũng rơi tại khe lom phía trên lẩm bẩm mở miệng tâm thần sớm đã trở lại vừa rồi chạy trốn phía trước kinh hồn một màn b ă n g trường lực trước chợ giang cô nương thoát ly khe lõm cố tiêu lo l ắ n g cái kia cầm kích tướng quân lại làm ngắn trở mượn lấy phản hướng chi lực hướng tay cầm thân kích đứng xứng vách đá phía trên binh tượng tướng quân mà đi cố tiêu khinh công vốn là không yếu thêm nữa trụy xuống chi lực trong trước mắt liền đã tới vô diện tướng quân trước người trong tay đoạn nguyệt trực chỉ tướng quân nắm kích trong tay nghị muốn ép hắn vung l ỏ n g đưa tới vách đá dạn n ư ớ c khe lom sụp đổ nguyệt nha kích cho dù không thể ép hắn vung tay chỉ cần có thể nhượng hắn thi triển binh khí ngăn cản chính mình trường kiếm liền có thể ngăn cản khe lom sụp đổ chi thế một kiếm này đầy đủ nhanh thiếu niên thế tất được nào có thể đoán được cái k i a không mặt tướng quân lại mảy may không tránh không có một tia nghị muốn rút ra trong vách đá chi nguyệt nha kích chống cự chi thế ngược lại dùng để chống một cái tay khác nắm quyền v u lên đánh thẳng thiếu niên mặt cái này khiến thiếu niên kinh hãi. vô diện tướng quân có thể dùng một cái tay đổi chính mình một mạng có thể chính mình lại không thể dùng m ệ n h đi đổi hắn tay nhưng người né tránh thời khắc mắt thấy rơi xuống thân hình liền muốn cùng đối phương rời thân mạc qua thiếu niên tinh mâu chuyển đội liếp nhìn thâm nhập trong vách đá nguyệt nhạc kích trang khuyết còn chưa hoàn toàn thâm nhập vách đá lộ ra chi khe hở đúng lúc có thể n h ư ợ n g đoạn nguyệt xuyên qua nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tránh né vô diện tướng một quyền thời khắc vận lực trở về thân hình xê dịch đoạn nguyệt kiếm nhanh như t i ể m điện thẳng vào kích lúc trang k u y ế t bên trong thuận thế vận một cái dùng ba thức kiếm phong kẹt lại nguyện hình kẽ hở đem thân thừa dị p bất ngờ một cước thẳng đạp tượng tướng trên ngực có lẽ là cái này vách đá quá mức n h ă n bóng thiếu niên cước này lên hiệu quả cái k i a tượng tướng cũng không t h ầ n t r í bị vận hết chân khí một cước đá trúng nằm kích trong tay lập tức b u n g l ỏ n g nặng nề g h thân thể nhất thời thuận vách đá trượt xuống rất xuống hiện như tay thiếu niên vội vàng một cái xoay người v ậ n khinh công thuận thế đứng ở cắm vào vách đá trường kích phía trên rút kiếm quy h ộ chân đạp vách đá hai tay phát lực m u ố n rút ra đưa tới vách đá chấn động trường kích nguyệt nha kích dù thâm nhập vách đá cuối cùng thiếu niên nội lực không yếu vẫn hết chân khí bên dưới trường kích lập tức vốn là chỉ hiện kẽ nước v á t đá theo trường kích bung lỏng kẽ nước không chỉ chưa hiện dừng lại chi thế ngược lại khe lõm bên trong lung lay chi thế càng thêm kịch liệt thiếu niên t h ấ y thế trong lòng biết k h ô n g ổn vừa nghĩ muốn đem bung lỏng một chút nguyệt nha kích cắm hồi kẽ nước nhưng không ngờ lung lay chi thế càng lớn vách đá n h ă n bóng vô pháp dự thân thân hình thoáng cái liền muốn rơi xuống may m à trong tay còn nắm lấy trường kích chi trôi rơi xuống trong nháy mắt tóm chặt lấy trường kích chi trôi mới vừa không có lần nữa rơi vào khe lõm ổn định thân hình phanh lại thiếu niên n ư ớ c mắt nhìn tới gặp giang cô nương sớm đã mượn bông xuống n ú t buộc nhảy lên khe lom đ ỉ n h chót dư quang lại gặp kẽ nước tựa như đã kéo dài tới khe lom đ ỉ n h chót không ngừng có vỡ vụn khối đá rớt xuống lo lắng phen này động đất bên dưới khe lo một m khi sụp đổ liền sẽ bị tùy thời vùi lấp tâm tư chuyển đội chỉ một lúc đã có tính toán thoát thân chi pháp còn cần mượn lực trừng kích thi triển kinh công lại không đợi lâu trong tay phát lực thi triển vật t u n g bước chân đạp nhẹ thân kích do c u ố n mà lên không ngờ thân hình đông lúc mắt cá chân bị một vật gắt gao khóa lại túi đầu nhìn tới chính thấy cái kia vô diện tướng quân như là lúc trước vỡ vụn bình tượng tản chi đồng d bắt lấy chính mình cho dù thiếu niên khinh công lại cao bị tượng tướng chế trụ mắt cá chân thân hình cũng theo đó trì trệ sau đó hối hả rơi xuống thiếu niên lòng nóng như lửa đốt mà lại không bàn phía dưới mấy trăm binh tượng chính mình một khi tái phát khe lom rơi đáy có thể hay không địch nổi còn không biết chỉ hiện tại động đất chi thế nhìn tới liền liền có thể chém hết binh tượng đến lúc cũng sẽ bị sụp đổ tảng đá t r ô n sâu trong đó rơi xuống đồng thời bước chân không ngừng trừng đạp khóa lại chân mình mắt cá chân vô diện tướng quân tiếp rằng hắn tay như là kiểm sát gác gao bóp chặt chính mình vô pháp tránh thoát cùng lúc đó khe lom vách đá vỡ vụn khối đá cũng không ngừng thuận theo hai người thân hình hạ xuống linh quang trận lóe thiếu niên tựa như muốn đứng dậy phía sau trong hộp kiếm thần b i n h vội vàng tế ra đoạn nguyệt n ô tay nắm chặt chuỗi kiếm vận hết nội lực nghĩ thử cắm vào vách đá lại nghĩ tới lúc trước chính mình nghĩ cách thoát thân lúc luân phiên giỏ xét không có kết quả dư quang thoáng nhìn vách đá ké nước tâm thần k h ẽ động nắm chặt n g u y ệ t quang chuỗi kiếm nhìn đúng thời cơ đem đoạn nguyệt giò vào kẽ nước bên trong đoạn nguyệt thân kiếm phát ra kịch liệt ma sát thanh âm trên mũi kiếm lóe ra từng trận hỏa hoa về sau thiếu niên cuối cùng chậm xu có thể dưới chân vô diện tướng quân lại không nguyện cứ như thế mà bông tha thiếu niên chính thấy hắn chân đạp v ế t đá dùng sức kéo kéo thiếu niên mắt cá chân muốn đem thiếu niên cùng nhau lôi kéo rơi vào khe lom bên trong không thể thoát khỏi t ư ợ n g tướng liền vô pháp thoát thân thiếu niên nắm lấy đoạn nguyện trôi kiếm trong tay đã cảm giác s ắ p không chống đỡ nổi nữa cho dù đoạn nguyện chính là vô thượng thần m i n h tại thiếu niên cùng vô diện tướng quân trọng lượng bên dưới cũng đã là thân kiếm dần dần đối lượt dần, dần chống đỡ hết nổi khe lom đỉnh chóc bén nhọn khối đá lúc này không nhịn được rơi xuống đậm nệm tại thiếu niên trên người c dần dần l ự c t kiệt ngẩng đầu muốn tìm mượn lực đồ vật lại gặp sông tới mặt một bén nhọn khối đá vội vàng nghiêng đầu n h tránh bén nhọn cây mặt mà qua cũng không thương đến thiếu niên lại dạch thương thiếu niên gò má máu tươi b n g ra xuôi xuống gò má hội tụ thành tích một hơi về sau đỏ t h â m hạ xuống không như lệch chính n h ỏ tại kìm lại thiếu niên mắt cá chân chỗ tượng tướng trên mu bàn tay lệnh cố tiêu không nghĩ tới một màn xuất hiện đoạn nguyện đều không thể thương hắn nửa phần tượng tướng chính tại chính mình máu tươi nhỏ vào trong n h y mắt lại như rót vào sinh mệnh ngẩng đầu lên một đôi mắt xít sao khóa lại phía trên thiếu niên cái kia không có chút nào sinh cơ hai mắt đối diện bên trên thiếu niên nhìn xuống dưới ánh mắt hai mắt tưng dao cố tiêu tựa như sinh ra một tia h ảo giác đôi t r ò n g mắt kia dường như có sinh mệnh đồng dạng trong n g á y mắt h o à n g hốt thiếu niên trong tay trường kiếm k e m chút không có nắm ổn còn tốt lại có khối đá hạ xuống đ ậ p nện tại đoạn nguyệt trên thân kiếm phát ra tiếng trong trẹo vang mới đánh thức thiếu niên không lo được dưới chân nhìn mình c h ầ m c h ầ m tự tướng vội vàng giơ tay đi tìm thoát thân cơ hội mắt thấy khe lo miệng đã bắt đầu không ngừng sụp đổn ngủm nghĩu muốn vận lực mà đáp lúc chợt thấy mắt cá chân buông lỏng thân hình b vội vàng túi đầu nhìn tới chính thấy cái kia tượng tướng b u n g lỏng khóa lại chân mình mắt cá chân tay thân hình bông rơi nhìn lấy cái kia hối hạ trụy xuống tượng tướng cố tiêu thực là không biết phía trước một khắc hắn còn nghĩ dồn chính mình vào chỗ chết mà chính mình rõ ràng đã nhanh l ư ợ c kiệt hắn vì sao nhưng tại lúc này lựa chọn bông tay nhưng trước mắt đã không g i n h đi ngẫm nghĩ cái này khe lo bên trong d ù n g hiện tại hiện sụp đổ chi thế lại không thoát thân chỉ sợ chính mình thật muốn bồi cái kia tượng tướng cùng nhau vùi sâu vào khe lo bên trong lại không v ư ớ n g v í đồ vật thiếu niên thân hình gốc động lòng bàn tay phát lực thân hình bông nổi mang theo trường kiếm gió cuốn mà lên xông thẳng khe l mà những n à y đá rơi vừa vặn thành thiếu niên mượn lực đ ổ vật thanh sam liên tục tranh né rốt cục mượn đá rơi chi lực thẳng lên khe lom đ ỉ n h chót l o n g c o n sợ hãi thiếu niên ra được khe lom trong nháy mắt ngoái đầu nhìn tới đồng lỗ t r ậ t lui có lẽ là đồng dạng tìm đường sống trong chỗ chết thiếu niên dịu đỡ bạch thì ỉa mày kiếm bên dưới l ớ p lánh tinh mâu đối đầu cái kia mang theo một chút lạnh leo đôi mắt trong sáng trong nháy mắt đều hiện ra một nụ cười tới ngươi sao sẽ xuất hiện ở đây thiếu niên tựa như tạm quên mất trong lòng truyện vật l ú n đồng tiền hơi hiện nhẹ dọn mở miệng mộ dung cốc không có trả đến nhưng lại tới xen vào việc của người khác chọc cho chính mình một thân phiền bà ạ di tuy là ngữ khí lạnh lẽo tựa như cũng mang theo một tia lo lắng trách cứ thiếu niên nhận ra có thể cũng không bởi vì giọng điệu này bên trong lạnh lẽo mà giận trong ngực phản có ấm áp tôn trào khoe môi ý cười càn g thịnh cái này vốn là người tập vo nên làm gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ đúng đường tiền bối bà ạ di nghe đến thiếu niên hỏi tới đường c ử u luôn luôn lạnh lùng như băng trong mắt chợt hiện ra điểm đ i ể m rào h o ạ n nhẹ giọng mở miệng một bầu rượu liền đủ rồi thiếu niên tiếu dung càn thịnh chính là tinh mô bên trong đều đã hiện ra điểm, điểm ý cười gật đầu nói phải nói nói đến cũng thế đường tiền bối định sẽ không phòng bị với người đích xác một bầu rượu liền có thể thoát thân. hai người bên thân người kêu ước r ư ờ n g ngoài ba mươi toàn thân áo đen k ì n h t r a n g gặp hai người trẻ tuổi sống sót sau tai nạn nhìn nhau cười nói nàng sớm cũng rơi vãi trên thân hai người cùng sau lưng phủ kín nóng ánh cụm núi cùng chiếu tốt một bức thiếu niên anh hùng mang theo mỹ nữ tâm sự chi hòa q u y ể n vốn không muốn phá hư một màn này nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến chính mình vì sao tìm tới phong gia bảo lập tức lung lay đầu não ho khan mấy tiếng mở miệng đánh gây chính tại cùng đ á m hai người khu khụ bị người này mấy tiếng ho khan đánh gây chính tại cùng đàm hai người còn tại chờ đợi chính mình tiến đến tương bất quá lúc này chính mình cùng giang cô nương trên thân mang thương còn cần đi trước chữa thương mới có thể đi đường chuyển nghiệm nghĩ đến chính mình vứt xuống giang ngưng tuyết tại phong gia bảo bên trong tự mình lên đường trên mặt tường hồng hãy náy chi ý s ô n g lên đầu nghĩ muốn mở miệng tạ lỗi giang cô nương ta cũng không phải nghĩ muốn vứt xuống ngươi chính là phong gia bảo bên trong n g ư ờ i chịu nội thương ta lo lắng lời nói tới sau cùng hãy nay bên dưới đã là thanh em nhỏ dần trước mặt giai nhân sớm đã nhận biết thiếu niên ngượng ngủ nghĩ tới hắn tại trong hôn mê vẫn n i ệ m vị tiên lâm nhi cô nương biết hắn đuổi đường tình t i ế t vì sao trong mắt tối lại nói ta tự ngẫm ngươi là lo lắng thương thế của ta bất quá bây giờ đã không trọng yếu tiếp xuống chúng ta lại muốn thế nào cố tiêu gặp giang cô nương cũng không truy cứu chính mình tự mình lên đường sự tình liền yên lòng mở miệng giải thích chuyện hôm nay nói ta vốn xông lấy mộ dung cốc mà tới nào có thể đoán được vào nhạc bắc lại gặp phỉ tặc nhiễu bách tính ở phía trước phía sau lại tập ta tể vân quan quân ở phía sau mà lại trong đó lại s i n h quanh co biến cố đành phải trước t r ợ quan quân diệt phỉ lại tìm cách đi tìm mộ dung cốc đúng giang cô nương các ngươi là như thế nào tìm đến ta giang ngưng tuyết nghe thiếu niên tuy là dăm ba câu tóm tắt hành trình nhưng dính dáng nhạn bắc quân lại nghĩ tới cái kia vạn quân từng tại lĩnh châu cùng thiếu niên mật đảm hơi chút suy nghĩ liền biết trong đó có ẩn tính khác bất quá g i a ngưng n tuyết để ý cũng không phải những n à y ánh mắt khẽ rời hướng bên thân người kia mở miệng trả lời hành t u n g của ngươi ta tìm không được chuyện này còn phải hỏi hắn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ thiếu niên chuyển hướng bên thân vừa rồi lên tiếng ho khăn người ôn quyền mở miệng đa tạ các hạ cứu giúp tri ân mục nhất vô cùng cảm kích người kia gặp thiếu niên ôn quyền không chỉ nghiêng người tranh né không chịu thiếu niên tri lễ ngược lại ôn quyền mở miệng một thiếu hiệp cớ gì nói ra lời cứu ta một mạng nơi nào còn có hôm nay ta n g ư ơ i cái này một lễ ta thực không dám nhận nghe người này mở miệng cố tiêu lúc này mới nghĩ tới lúc trước lại trong cốc nghe đến thanh em người này rất là quen thai chính là chưa từng nghĩ lên tại cái kia nghe qua hiện tại tinh tế quan sát trước mặt người này toàn thân áo đen kỉnh trang mặt hướng phổ thông cũng không thu hút chỉ có bên hông cắm nghiêng cây kia tàu thuốc cùng hắn giang h ồ trang phục không ăn khớp tàu thuốc thinh mâu không khỏi sáng ngời nhất thời nhớ lại người này thân phận xích xích tín người kia nghe nói mặc ư ờ i từ bên hông rút ra tàu thuốc theo t h ngươi không phải cố tiêu trợn mở miệng ngày đó thiên nhai đại ca thả đi hắn không nghĩ tới hắn vậy mà một đường lên phía bắc tìm chính mình mà tới chính là tiểu nhân một huynh đệ nhớ không lầm ngày đó chính là thiên nhai trưởng môn thả ta một con đường sống ta cũng vốn định như vậy rời đi ngày sau hoàn lương tuyệt không lại làm bẩn mặc giá thanh danh nhưng ta không yên lòng thiên nhai đại ca liền âm thầm theo dõi No đ i ế q ba chương ba trăm một mươi bốn、no、nắng sớm bên dưới dù quen biết không lâu nhưng gặp luôn luôn trầm ồn có chí thiếu niên hiếm thấy lộ ra như thế cấp thiết thậm chí gấp mà sinh giận thật tình ra ngưng tuyết hơi kinh ngạc chính là muốn hỏa hoãn một hay lại nghe no điếu vội vàng mở miệng giải thích một thiếu hiệp ta so ngươi còn gấp tự bị thiên n g a i đại ca trục xuất mặc môn về sau vốn định tìm một chỗ ẩn cư nhưng nghĩ tới xích thiên nhận thủ đoạn lo lắng thiên n g a i trưởng môn không địch lại cho nên mới trong bóng tối đổi tới nghĩ đến bạn nhất trưởng môn không địch lại tốt xuất thủ t ư ơ n g t r ợ mặc dù là chết cũng tính là chấm dứt trước đây ít năm làm chuyện ác mắt thấy thiếu niên thần sắc hơi chậm liền tiếp tục nói ra ta chạy tới lúc lại chính thấy ngươi cùng giang cô nương chính muốn kết bạn ly khai nó điếu bình phục xương khói vào miệng sặc hò khan cảm giác đem ngày đó chính mình chỗ nhìn như thật bầm báo lúc này mới cảm giác chính mình thất thố cố tiêu mang theo vài phần đáy máy máy mở miệng, vừa rồi trong lòng cấp thiết ngươi xin đừng trách no điếu tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà giận một huynh đệ nói quá lời có thể ngươi cùng giang cô nương l à như thế nào quen biết lại l à như thế nào tìm đến nơi này cố tiêu không khỏi hiếu kỳ nơi đây tại trong núi sâu no điếu cùng giang cô nương l à như thế nào tránh né cái tiêu quỵ dị sặc sỡ độc trướng lại l à như thế nào tại khe lõm bên trong tìm đến chính mình chuyện này nói rất dài dòng ngày đó ta đuổi đến tiểu lâu phong bên dưới gặp ngươi cùng giang cô nương kết bạn ly khai liền vụ trộm tại các ngươi phía trước bố trí mặc môn truy tung bí vật sau đó đi hướng tiểu lâu phong điều tra gặp thiếu niên cũng không vì vậy mà giận n ó điếu liền tiếp tục mở miệng nói ra thật xấu hổ tại hạ không rõ nguyên do sự việc h i ể u là một huynh đệ cùng giang cô nương nghĩ đến đám các ngươi hai người đồng n h u hại ta mặc môn mọi người liên động báo thủ tâm tư một đường truy tìm đợi ta thật không dễ dàng truy tới linh châu tìm khắp t o à n thành cũng không có phát hiện ngươi cùng giang cô nương hành tung đành phải thi triển mặc môn truy tung c h i pháp một đường tìm bí vật còn sót lại manh mối lại tới tang bắt thành cuối cùng là tìm đến hành tung của các ngươi ta tự biết võ nghệ không bằng ngươi nghĩ muốn vì mặc môn người trong báo thủ chỉ có thể thừa dịp ngươi không phòng bị ra tay tự xa xa mai phục tại cái kia hà gia bảo bên ngoài chờ đợi dịp tốt có thể khổ đợi mấy ngày lại chỉ nghe hà gia bảo trong núi tiếng lạ cuối cùng là không nhịn được tiềm nhập hà gia bảo bên trong sau này sự tình vẫn là để giang cô nương nói cùng một huynh đệ thôi nói đến đây nó điếu vì hòa hoan trên mặt lúng túng hấp miệng trong tay tẩu thuốc nhìn v ề một bên giang ngưng tuyết giang ngưng tuyết mở miệng như c ũ là lúc trước lạnh lùng n g ư khí xích tín đại ca lẻn vào phong gia bảo gặp ta nói do nguyên do trong đó giải trừ hiểu lầm vừa vặn ta cũng chuẩn bị động thân đi tới nhạn bắc tới tì ngươi liền mượn lấy xích tín đại ca truy tung chi pháp một đường đổi tới cái này lác đác mấy lời đem trong đó nguyên nhân toàn bộ cho biết giang ngưng tuyết liền tự mình tìm một chỗ nhìn như nơi yên tĩnh đi trước điều tức chưa thương no điếu nghe đến giang ngưng tuyết tránh nặng tim nhẹ đem chính mình hướng nàng đột thi sát thủ không thành ngược lại bị nàng chỗ cầm sự tỉnh vừa kéo mà qua thay mình bảo lưu lại một chút mặt mũi vội vàng quăng đi cảm kích ánh mắt nghe no điếu cùng giang cô nương nói tới cố tiêu trong lòng không khỏi kinh ngạc giang hồ chi lớn quả là ngọa hổ t à n long cứ việc cái này no điếu võ cảnh không kịp chính mình thi triển mặc môn bên trong truy tung bí pháp có thể theo linh châu một đường t lại tới nhà ạ bác thật là vô thượng c h i pháp vậy đồng thời may mắn còn tốt có bọn hắn đúng lúc đổi tới nếu không mình sợ là muốn mất mạng tại khe lo n g bên trong lại nghĩ tới cái kia sặc sỡ độc trướng mở miệng hỏi xích tín đại ca các ngươi là như thế nào tránh né trong núi trướng khí còn có cái kia sặc sỡ độc trướng nó điếu mở m i ệ n g nói trong núi trướng khí với ta mà nói không tính là cái gì một huynh đệ t r ỗ nói sặc sỡ độc trướng lại là vật gì ta cùng g i a n g cô nương một đường truy tìm đến đây chưa từng nhìn thấy cố tiêu càng thêm không tìm được manh mối chính mình là bị cái kia sặc sỡ độc trướng b ứ c bách mới rơi vào khe l õ m vì sao một đường tìm chính mình mà đến n i điếu cùng răng cô nương lại chưa từng nhìn thấy thực là quá mức kỳ quặc có thể kỳ quặc sự tình không chỉ như thế cố tiêu lại hồi tưởng lại chính mình thoát đi khe l õ m lúc chỗ nhìn động đất bên dưới đỉnh sụp đáy hãm khe l õ m chi địa nhiệt độ chật lên lại tại chốc lát đem đáy cốc tuyết động toàn bộ hòa tan không chỉ như thế chính là đáy cốc đ ấ t xét b u n ế t ư ợ n g cũng tựa như bị nhiệt độ cao dần dùng hiện lộ khe lom dưới đáy diện mạo thật sự chiếu vào chính mình trong mắt khe lom dưới đáy giống như vách đá đồng dạng chỉ lộ ra đau đục d ị khắc l ớ p loe đỏ dự quang mang một hàng chữ tới sắc sỡ độc trận ngạo nhạc bắc vô quy tướng quân hồn b ấ t quy giết hết hiếu chiến trăm văn binh n g u y ệ t nha tố thiên m á u còn thanh một huynh đệ một huynh đệ no điếu gặp mình liên thanh hô h á n đều chưa từng gọi hồi rơi vào trầm tư thiếu niên chính nghĩ hắn còn đang vì mặc môn truy tung chi pháp khóc giống lập tức đem trong tay tẩu thuốc hướng đế dày gó gó dập tắt lo điếu lần nữa cắm vào hông thuận thế bấm tay ra tay chỉ hướng thiếu niên bản chân còn tại hồi tưởng khe lõm bên trong cái tia câu thơ bí ẩn cố tiêu tinh mục chi quang lấp l á i lúc lại gặp một cỗ khói Gặp no điếu tay bấm cố h chẳng chịt mồ hôi hột, lông mày điệu chặt. Chính ỉ quyết, đều điệu u mày trên mặt lông mồ m là n nhấc chân kiểm tiêu r a l ạ gặp g、no、mặt no n điếu i vẻ h m túc, biết hắn tại vật công, bất tiện với giây, ngưng thần công, với hắn ngưng giày, q a n s á thấy một lát sau, bàn c â thân tâm. n xanh tan bên no điếu lúc này miệng, tung huynh yên khói hết, hơi thở mở miệng, được rồi, truy tung chi pháp đã giải, một đệ có thể có điếu mới rồi, giải, tiêu truy một t được đã đệ lúc Cố mở đối phương hiểu lầm chính là muốn mở miệng giải thích ngẩng đầu lúc lại gặp nắng sớm đã lên thầm nói không còn sớm sủa phải nhanh một chút đi đường mới lạ có thể quay đầu nhìn về giang cô nương còn tại vận công điều tức bên trong thầm nghĩ nơi đây quỷ dị kỳ quặc sự t ì n h rất nhiều nếu là giang cô nương cùng no điếu hai người gặp vỡ sợ có không địch lại còn là ba người cùng nhau lên đường t ố t lẫn nhau chiều ứng thế là cũng ngồi xếp bằng tĩnh tâm chờ đợi giang ngưng tuyết no điếu gặp thiếu niên nghỉ ở một bên cũng rút ra tàu thuốc nhét bên trên sợi thuốc đã tìm đến một nhất ba người kế giải có lẽ có thể tìm tới thiên n g a i trưởng môn một đám mất tích mặc giả hạ lạc cố tiêu thừa dịp này khó được rảnh rỗi chính mình tại mạc quận bên trong cứu dương hộ thần kể từ đó nhạn bác bố phòng đồ đã ăn kim đao môn giả trang tấn chi du kỵ cướp bóc phỉ tặc đã bị chính mình cùng tuần thủ quân toàn bộ tiêu diệt nhạn b á c bách tính liền sẽ không lại chịu những n à y phỉ tặc tập kích quấy dối trước mắt chỉ cần đi phong hỏa đài bên trong tìm được vân công tử như hắn có thể t r a ra thông phỉ người tìm đến cái kia hai cái đ ộ t đi tên đầu sỏ liền có thể còn nhạn bắt một cái sáng sủa thanh thiên chính mình cũng có thể an tâm lên đường đi tìm mộ dung cốc tri lại lại pháp chấm tư chốc lát hướng bên thân rít tẩu thuốc đồng dạng nhữ mày suy tư no điếu mở miệng hỏi xích tín đại ca ngươi tại sông sáo giang hồ nhiều năm tiểu lệ có một chuyện thỉnh giáo nó điếu dương mi phun ra một h ớ c khói tựa như biết thiếu niên muốn hỏi cái gì người muốn hỏi mộ dung cốc thiếu niên n g h i m ặ t không sai thiên nhai đại ca đám người cùng tại hạ trí hữu trưởng bồi mấy người mất tích tầng tầng manh mối đều chỉ hướng mộ dung cốc ta cùng g i a n g cô nương đi tới tang bắc thành cũng chính là vì tiến vào mộ dung cốc chi pháp nó điếu hấp điếu thuốc túi n h ữ n mày thành chữ xuyên t h ự c không dám dầu dếm ta đối mộ dung cốc chi lý giải cũng chỉ tại câu tiết thả đi diêm vương đạo không vào mộ dung cốc theo ta được biết năm đó thiên nhai trưởng môn t h n g chịu một người nhờ vả đi tìm mộ dung cốc hạ lạ không biết hắn có thể từng đề cập với người chuyện này cố tiêu gật đầu thiên ngai đại ca từng cùng ta nhắc lên chuyện này chỉ bất quá hắn cũng chỉ truy tới một chỗ khe núi chưa từng vào tới trong cốc no điếu ngẩng đầu mà nhìn hướng thiếu niên mở miệng cái này nhạn b ắ t thế núi kéo dài khe núi đếm mãi không hết nếu muốn từng cái do xét chỉ sợ tận chúng ta một đời đều không có cách nào t r a ra mộ dung cốc đến cùng ở nơi nào thiếu niên nghe nói đem chính mình tại phong gia bảo bên trong đạt được chi manh mỗi như thật b ẩ m báo no điếu nghe tinh thần phân c h ấ n nhưng sau đó liền lại u ám mở miệng mặc dù là biết trong cốc cô buộc chỉ bằng chúng ta ba người vẫn là lực có không bằng thiếu niên kèm nói không sai ta vốn muốn mượn bạn bè chi lực nhiều phái những người này cùng nhau đi tìm không cần mấy ngày liền có thể tìm đến tung tích thức rằng không để cập tới cũng thế trước mắt còn có một người có thể tương trợ no điếu ánh mắt sáng n g ờ i người nào thiếu niên ngước mắt nhìn về m ạ c quận phong hỏa đài phương hướng nghĩ tới tay kia cầm kim bài khâm sai vân công tử chậm rãi mở miệng nói một vị công tử lúc này cố tiêu trong miệng có thể giúp bọn hắn đi tìm mộ dung cốc công tử chính cùng mạc đề hai người lẫn nhau dịu đỡ đi tại m ạ c quận đi tới nhạn bắt trong sân đạo theo phong hỏa đài bên trong đánh thức mạc đề về sau c ụ một tay nam tử chính tại nàng tỉnh lại một khắc hối hạ ra tay phong bế đan điền trân nhuộm vị này tính như liệt hỏa cô nương vô pháp thi triển nội lực sau đó bước hiếp hai người phía trước dẫn đường nhìn nhạn bác phương hướng mà đi cái này dài rằng r ạ c một đêm công tử mỗi lần đi ra một đoạn lộ trình liền nghị trăm phương ngàn kế muốn theo cụt một tay nam tử bên thân đào tẩu có thể chính như câu cách nôn k i a n ó i tại tuyệt đối vũ lực trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều là p h í công vô luận là cho mượn cung chạy trốn còn là thừa dịp mở miệng bắt chuyện nói nhăng nói cội thời khắc thừa cơ đào tẩu đều bị cụt một tay nam tử dùng k i n h công đuổi theo như sách con gà đồng dạng bắt hồi tiếp tục đi đường thằng đến nắng sớm xuất hiện chiếu tại ba người trên thân hiện ra mặc đề từ nhỏ ở nhạn bắc lớn lên tuy vô pháp thi triển nội lực còn có thể quen thuộc nhạn bắc đường núi nhưng lại khổ thể thao dù có một chút võ nghệ bản thân từ nhỏ cơm ngon áo đẹp lại là cao quý hoàng tử chỗ nào chịu được cái này khổ lại đi ước chừng nửa canh giờ lực k i ệ t bên dưới thể thao một cước đ ặ p hụt ngã nào h trên đất mặc đề vội vàng tới đỡ lại phát hiện thể thao đã là sắc mặt trắng bệnh cái chán nóng hổi hôn mê bất tình tiểu tử chớ có d ở trò gian nơi đây khoảng cách nhạn bắc thành rất xa đi theo hai người tiến lên hà quý nhìn phía trước ngã tại trong tuyết vô pháp đứng dậy cầm ý công tử mắt ưng bên trong tràn đầy đề phòng tiểu tử này chỉ là ngắn ngủi một đêm liền dùng ra rất nhiều ý đồ xấu để cho mình nhức đầu không thôi nếu không phải là hắn câu kia có thể che chở chính mình yên ổn ra nhãn bắc chỉ sợ sớm đã đem hắn đánh chết ở dưới tay nhìn lấy hắn đôi trong mắt kia kiểu gì cũng sẽ bất giác nghĩ tới hà ra bảo bên trong cái kia thanh sam t i ể u tử tuy nói võ nghệ không tinh lại quỷ kế đa đoan vô luận hắn đến cùng là thân phận gì chỉ cần mình ra nhãn bắc quan đ ạ p vào tấn thổ trong ngáy mắt định muốn lấy hắn tính mệnh thay tấn chi thiết kỵ lại đạp trung nguyên quét dọn thai hoàng ẩm trong lòng còn tại nghĩ đến lại nghe cái, nâu hồng bụng ti thừa mở miệng, hắn cái chán nóng bỏng hẳn là nhiễm phong hẳng chỉ sợ chống không được cười lạnh một tiếng hà quý đạp bước tiến lên nhìn lấy mặt lộ ra cấp thiết nữ tử nhẹ nhàng huy trưởng liền đưa nàng theo công tử bên t h â n đánh văng tiểu tử lại dở trò gian đúng không mắt ư ơ n g một mễ, hà quý hướng mặt đất hôn mê bất tỉnh công tử huy trưởng xuất chiêu trưởng phong lăng lệ trước mắt là đến n h ư không đúng lúc tránh né liền sẽ mất mạng tại chỗ mắt thấy công tử liền muốn mất mạng dưới tay như cũ hai mắt nhắm nghiền hà quý ánh mắt khé động vung nhanh trưởng đem đã nhanh tới công tử trên mặt trưởng phong thúc tán thu liễm trong lòng không kiên nhẫn dôi ngón đi dò công tử mạnh tượng cảm giác trong cơ thể hắn suy yếu cũng không giống đành phải nhữ mày hướng sau lưng bị chính mình trưởng p h o n g đánh văng nữ từ nói ta cho ngươi tạm giải huyền đạo ngươi vận công thay hắn đổi lạnh chớ có muốn động ý đồ xấu bằng không thì tiếng nói rơi lúc huy trưởng mà tới thay nàng tạm giải phong lại nội lực chi huyền vị mặc đề chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng trong đan điền lực tôn trào trong nháy mắt tay chân đã có khí lực vội vàng đứng dậy đi tới vân công tử bên thân đem hắn đỡ dậy vận nội lực tới sau lưng phía trên thay hắn chuyển công đổi lạnh có nội lực nhập thể thể thao sắc mặt đã có chuyển biến tốt hai mắt hơi mở nhìn về sau lưng cũng không giống tại nhìn thay mình chữa thương mặc đề mà là một đôi mắt q ba chương ba trăm một mươi năm dùng hắn làm mồi đã gần buổi trưa mặc quận phong hỏa đài sớm đã dập tắt chỉ có vẫn còn tồn tại mấy sợi khói xanh mới có thể mơ hồ nhìn ra hôm qua chiếu trời hỏa quan tới từ nơi này ngày phục đêm ra động vật cũng theo mặt trời treo cao không thấy tăm hơi ánh nắng lượn quanh bên dưới phong hỏa đài xung quanh đã ham tính mịt Chẳng có mấy tiếng mấy sau lưng đánh khó vỡ được ì một người thân hình hơi chậm bất quá cũng tại thiếu niên thân hình đứng vững lúc rơi vào phong hỏa đài bên ngoài một bộ bạch tỉ ỉa người mang vỏ trắng trực kiếm thẳng đến đứng vững thân hình mới gặp thiên tiên dung mạo sau cùng chạy tới hắc y kình sam hát tử trong tay còn nắm lấy cán tẩu thuốc rơi vào phía trước phía sau hai người nỗ lực bình phục chập trùng lồng ngực nhìn quanh phong hỏa đài xung quanh gặp không như có người ở bên trong lúc này mới lên tiếng nói một h u y n h đệ ngươi nói vị công tử kia chính là ở đây thiếu niên trong mắt cũng có n g h i hoặc mặc đề võ cảnh tuy không phải đỉnh tiêm cao thủ nhưng chính mình ba người lúc đến cũng không che giấu khí tức mặc đề nên có thể cảm ứng đến có người tới mới đúng xem ra chính mình bởi vì khe l õ m chỉ hoan canh giờ còn là tới trượm chỉ mong người b ị mặt kia cũng không trước chính mình một bước tới chỗ này đang suy nghĩ n giang h e đến sau lưng n、no、sau điếu mở miệng, ít năm thu suy mở năm liệm mày trong lòng suy nghĩ, những ít t đáp, c ù h ắ ngưng ước định tại nơi này hội hợp. tại i a n g cô xích tuyết í n ngươi đại tại ca, các trước x n quanh điều tra một phen, đợi ta đi vào điều tra. Giang ngưng g điều điều u tra ta tra. đợi đi một t vào nghe đến thiếu niên lời nói hơi gật đầu ngay sau đó thân hình bỗng nổi lập tiêu tại chỗ nọ、no、điếu cũng đem t ẩ u thuốc dập tắt lần nữa cắm vào h ồ n g theo thiếu niên phân phó đi tới xung quanh điều tra thiếu niên tắc thi triển khinh công nhảy vọt m à lên thẳng nhảy lên phong hòa đài hướng vào trong điều tra c h í một hình ấ y p h ỏ a đệ à i b ê thiếu niên nghe nói theo phong hỏa đài bên trong nhảy vọt mà ra chính gặp gỡ đồng dạng nghe nói chạy tới giang cô nương hai người bốn mắt một đôi không cần nói nhiều liền cùng đi no điếu hô hoán chỗ mà đi tung người nhảy đi ra mười trượng có thừa cố tiêu cùng g i a ngưng n tuyết hai người mới từ trong rừng chỗ hẻo lánh tìm được no điếu lúc này hắn chính túi người tại trong rừng một cây khô bên cạnh trong tay chính nắm lấy một vật cẩn thận nhìn kỹ thẳng đến cố tiêu hai người phụ cận no điếu mới đứng dậy đem trong tay tìm được một vật đưa tới cố tiêu tiếp lấy vật này một chút liền nhận ra chính là mạc ti thừa nâu hồng giáp bụng bên trên chi lân giáp tâm tư nhanh động làm sơ suy nghĩ liền biết vân công tử cùng mạc cô nương gặp nạn phong hỏa đài bên trong cũng không vết máu thi thể nghĩ đến hai người tạm thời chưa có lo lăng tính mạng nhất định là chịu người bức hiếp ly khai phong hỏ đài cái này giáp bụng lân ph có gì không đúng bên thân giang ngưng tuyết gặp thiếu niên n h ư mày châm tư biết sự tình có biến mở miệng muốn hỏi cố tiêu bị giang ngưng tuyết đánh gây suy nghĩ mở ra lòng bàn tay lân giáp nói đây là m ạ c quận ti thừa trên thân giáp bụng hai bọn họ nhìn tới đã chịu người chỗ chế bất đắc dĩ mới rời đi phong hòa đài nó i điếu lập tức nghĩ tới thiếu niên trong miệng cái kia cao thủ thần bí vội mở miệng hỏi có phải hay không là một huynh đệ trong miệng người che mặt hành động cố tiêu nước mắt đối diện bên trên giang ngưng tuyết đồng dạng mang theo vấn đề này nghi hoặc hai mắt nhữ mày phân tích nói người bị mặt kia là hướng phía vân công tử tính mệnh mạ tại phong hỏa đài bên trong liền sẽ lấy vân công tử hai người tính mệnh thực là nghĩ không ra hắn có lý do gì sẽ mang hai người l y khai nếu không phải hắn chẳng lẽ là cái kia hai cái đào tẩu tên đầu sỏ không thành thiếu niên định xuống tâm tư vô luận là người bịt mặt cũng tốt đào tẩu tên đầu sỏ cũng thế trước mắt đã có manh mối còn cần mau chóng truy tra vân công tử cùng mạng cô nương tung tích mới là bên thân nói điếu tựa như nhìn ra thiếu niên tâm ý mở miệng nói một thiếu hiệp nếu muốn mượn vật truy người có lẽ ta có thể giúp được một tay nóng đội sẽ bị loạn mặc môn người trong ai cũng có sở trường riêng bên người mình vị này xích tín chẳng phải là am hiểu truy tung chi thật sao thiếu niên đáy mắt sáng lời lập tức mở miệng nói xích tín đại ca ngươi có phương pháp no điếu mặt g i ã n ra cười nói nếu là đấu võ luận kiếm có lẽ ta không bằng mối nguyên đệ nhưng nếu là luận lên truy tung theo dõi vậy ta nhưng tính được trong giang hồ cao cấp nhất chỉ bất quá xích tín đại ca cần ta làm cái gì cứ mở miệng nghe no điếu trong lời nói như có do dự thiếu niên cấp thiết mở miệng no điếu thu hồi tiêu dung c a o mày nói nếu là truy t u n g còn cần một cái đại khái phương vị mới được chúng ta hiện tại không có đầu mối chỉ bằng lấy nho nhỏ giáp bụng lân phiến không có chỗ xuống tay thiếu niên nghe nói làm sơ suy nghĩ đã thương định ba người thân hình đông tán phân nhánh hướng đông bắc tây tạm phương hướng mà đi vó ngựa từng trận tự từ tây mà tới tây kia đón gió phần phật tuần thủ đại kỳ tại nắng sớm chiếu dọi xuống rất là nổi bật dẫn đầu mấy người thần tình trang nghiêm kỵ hành phía trước một người thân hình to mập sắc mặt trắng bệnh nhìn kỹ bên dưới mới gặp hắn bả vai là chồng quân y quan dùng vải mị băng bó sâu tới giữa gáy có lẽ là một đường kỵ hành tròng trành bả vai băng bó vải mịn đã ẩn ẩn d ì ra máu tươi nhưng hắn thần tình như cũng nghiêm túc l ĩ n h quân kỵ hành không thấy chút nào chậm lại chi thế bên thân mắt hồ thanh niên người đeo tơ lụa bao k h ỏ a đ ồ vật kỵ hành theo sát phía sau một đôi trong mắt hiện rõ cấp thiết c h i tình còn lại sau l ư n g trư tướng đều trên mặt mang theo túc xác chỉ chuyên chú đi đường phen này tuần thủ quân chiến trận so với đêm qua cao đang xuất lĩnh một danh binh lính thanh thế quá lớn gấp mấy lần không ng chỉ nghe đến võ ngựa t ừ n g trận kêu lên rung trời tìm theo tiếng mà nhìn gặp đội kỵ mã kéo dài không dứt, không thấy phần cối u báo phía trước trinh sát v õ ngựa mà tới cự ly rất xa đã làm m ở miệng hô to tiếng động khe núi cao đăng bên thân đồng dạng chỉ p h ả i uy quan qua loa băng bó dưới sườn miệng vết thương từ an gặp trước người cao tướng quân giơ tay vội vàng quay đầu truyền lệnh nhuộn sau lương binh lính tạm ngừng hành quân theo cối u hàng trước ngừng phía trước lĩnh quân cao đ ă n g mới ra hiệu ngừng lại phía trước tuần thủ quân hành quân chi thế nhìn lấy tung người xuống ngựa quân lễ quỳ xuống đất trinh sát mở miệng nói m ặ quận làm sao đêm qua tùy ý tìm mượn cơ phái rời mạc thủ dân phen này cả tuần thủ toàn quân nhân mã lại hồi mạc quận cao đ ă n g nhớ nhung mạc quận bách tính t r ư ớ c phái trinh sát điều tra mạc quận tình trạng làm sao mà càng quan trọng cũng không phải điều tra ninh vương điện hạ người ở chỗ nào nghĩ tới đêm qua điều binh lúc phong kia cao đ ă n g không khỏi quay đầu nhìn về nghiêm thanh xuyên chỗ gặp vị này tổng sư c h i tử chính diện mang cấp thiết nhìn lấy chính xác cao đ ă n g quay đầu trong mắt hiển lộ do dự thần xác báo tướng quân mặc quận bên trong chính như đại nhân dự liệu chịu phỉ tặc chỗ tập đã là thành trống còn lại bách tính không biết tung tích cao đang quất lên cái t i ế công tử trang phục người có thể từng tìm đến tung tích trinh sát gặp tướng quân thần tình không dám d ầ u d i ế m giống như thực báo tới chúng ta mới tới mặt quận chưa từng thấy được tướng quân muốn tìm người phong hỏa đ ạ i chỗ mặt tướng đã sai người tiến đến thăm dò nghe đến trinh sát t à báo cao đ ă n g trong mắt run lên hướng trinh sát quát lên lại dò như tìm được công tử kia tung tích phi mã tới báo gặp trinh sát xoay người lên ngựa rời đi cao đ ă n g tựa như định xuống cái gì quyết tâm phất tay phái sau lưng chư tướng tạm lũi lúc hướng tử an làm cãi nháy mắt gặp tự an hiểu ý mà đi mới xoay người vỗ ngựa đi tới nghiêm thanh xuyên bên thân lấy ra trên yên ngựa treo túi nước cùng kính đưa lên nghiêm thanh xuyên cũng không suy nghĩ nhiều tiếp xuống túi nước chút xuống mấy ngụm cấp thiết mở miệng có thể từng thăm dò ninh vương điện hạ tung tích cao đ ă n g ánh mắt lấp lóe trên mặt mang theo ý xấu hổ như thật bẩm nói trinh sát mới tới còn chưa từng thăm dò vậy chúng ta còn chờ cái gì nhanh chóng động thân chạy tới phong hòa đài nghiêm thanh xuyên lo âu ninh vương an nguy cấp thiết mở miệng tiếng nói r ơ i lúc liền gặp trước mắt to mập tướng quân mắt lộ ra do dự mở miệng nghiêm thống lĩnh ninh vương điện hạ hạ lạc ta đã phái trinh sát đi dò như đến báo lại động thân tiến đến tri viện không mượn trước mắt mạ tướng nghị muốn đi trước sưu tầ q u á không ngươi nói cái gì? ngươi gì, cái thể biết i nguyên h v ư ơ n Điện như Hạ cớ cái này cao đăng lại trợ chuyện thái độ nghiêm thanh xuyên nhìn về trước mắt cái này dẫn lấy hơn bốn binh lính tuần thủ tướng quân theo hắn trong lời nói nghe được ý ở ngoài lời không khỏi cả giận nói cao đăng ngươi thật là lớn mật lại dám dùng ninh vương điện hạ tính mệnh tới làm dụ địch chi mồi là ai cho ngươi lá gan nói xong giận dữ nghiêm thanh xuyên liền muốn lấy xuống sau lưng ngự tứ thượng phương bảo kiếm dùng m ệ n h cao đ ă n g hành quân nhưng tại xoay tay lại trong nháy mắt nghe đến cao đ ă n g đột nhiên mở miệng q u á t lên t ừ an ở đâu nghiêm thanh xuyên nghe nói giật mình cái này cao đ ă n g muốn làm gì quay đầu nhìn tới bên đường hai bên trong núi lại t u ô n ra hơn trăm tay cầm dây thừng tuần thủ quân binh lính chính tại chính mình quay đầu trong n h y mắt hơn trăm dây thường hướng chính mình bay tới ngươi muốn tạo phản ta hiện tại tự bắt giữ ngươi mở miệng quát m ắ n g trong nháy mắt nghiêm thanh xuyên chân đạp i ê n ngựa nhún người nhảy lên huy động song trường thẳng đến phóng ngựa thối l u i cao đăng mà đi lang không thời khắc nghiêm thanh xuyên cười lạnh nghĩ muốn bằng những n à y dây thừng câu liêm liền nghĩ bắt giữ du long lân liên trưởng truyền nhân cái này cao đăng khó tránh quá coi thường chính mình có thể tại liền sắp đột tới cao đăng trước người thời khắc chợt thấy một trận cảm giác choáng váng xông lên đầu không tốt chậm xuống thân hình ngoái đầu nhìn tới chính mình tọa hạ ngựa tốt trên yên ngựa treo cao đăng vừa rồi đưa tới túi nước cao đăng gặp nghiêm thanh xuyên thân hình vừa chậm trong mắt hơi định tức khắc h nghe đến nhà mình tướng quân hạ lệnh một đám binh lính vội vàng nhảy ra trong rừng tập kết thành trận đem nghiêm thanh xuyên một mực khốn tại trong đó lúc giơ tay dây thừng đã lên đem trận bên trong mắt hổ thanh niên một mực vây khốn nghiêm thanh xuyên tuy là chóng mặt khó nhịn mà dù sao là đang đường võ c ả n h đâu nguyện thúc thủ chịu trói dối tay nắm lên vây khốn bên hông mình dây thừng vận lực k h ẽ kéo lập tức liền đem mấy tên binh lính lật tung trên đất đang muốn vận chân khí thi triển kinh công lại cảm giác trời đất quay cuồng thân hình bất ổn một đám binh lính thấy thế thuận lúc luân phiên thân hình vốn là vốn là vây khốn trong tr mắt thấy không thể động đậy nghiêm thanh xuyên còn muốn dây r u ộ n lại lực bất t ò n g tâm đành phải c h ơ mắt nhìn lấy binh lính trong tay dây thừng đem chính mình càng bó càng nhà tù nghĩ muốn mở miệng thống m ạ cao đăng há miệng lúc lại phát hiện chính mình liền mở miệng chửi mắng đều không thể làm đến chỉ trong chốc lát liền đã sủi lơ ngã xuống đất mắt thấy nghiêm thanh xuyên đã bị cầm xuống cao đăng lúc này mới tung người xuống ngựa đi tới vẫn nỗ lực bảo trì sau cùng v ẻ thanh tỉnh nghiêm thanh xuyên trước người mở miệng nói nghiêm thống lĩnh đắc tội đợi việc nơi này xong cao mỗ lại hướng nghiêm thống lĩnh chịu đòi nhận tội ngay sau đó đứng dậy hướng binh l gặp binh lính đem đã hám hôn mê nghiêm thanh xuyên k h i ê n đi che lấy dưới sườn miệng vết thương mà tới từ an bước nhanh mà đến hướng nhìn nam đứng xứng cao tướng quân mở miệng nói tướng quân mặt tướng thực là không rõ vì sao muốn cầm xuống trong tay hắn có l ờ i còn chưa dứt t i u bị cao tướng quân giơ tay ngừng lại chính thấy hắn trong mắt mang theo kính trọng ánh mắt nóng nhìn phương nam chậm rãi mở miệng thánh thượng thật là hùng chủ vậy q ba chương ba trăm mười sáu khách không mời mà đến vốn là không nhanh cất c trình theo vị này cầm ý công tử nhiễm phong hàn càng la chậm chạp hà quý chủ ý là tạm giải nâu hồng giáp bụng nữ từ đan đi tốt tiếp tục đi đường lại không có nghĩ đến vị công tử này quả thật yếu đuối cho dù nữ tử dùng nội lực vì hắn đ ổ i l ạ n h về sau nhưng cũng vô pháp đi đường hà quý còn hy vọng hắn có thể hộ chính mình ra n h ã n bắc cũng không nghĩ chưa ra mạc quận đạo này hộ thân phủ nhanh trước không có thế là định xuống tâm tư lại không phong nữ tử đàn điền chân khí nhuộm nàng có thể tùy thời là công tử này vận chuyển chân khí đ ổ i l ạ n h cuối cùng là ra mạc quận địa giới nào có thể đoán được công tử kia lại ngã nhào tại đất hà quý gấp lông mày âm thầm suy tư công tử này thân phận bất phẳng chính mình vốn nghĩ thừa dịp loạn rời đi thẳng đến n h ạ bắt xuất quan nào có thể đoán được công tử này càng thêm không chịu nổi nếu như vậy xuống dưới sớm muộn dẫn tới truy binh đến lúc chính mình mới thật là rời lên tảng đá đập chân mình nghĩ đến đây hà quý mắt h ư ớ n g bên trong lộ ra không kiên nhẫn hò hét mở miệng tiểu tử chớ có d ở trò gian lúc này mới đi bao xa mau mau lên đi đường vân công tử một đêm chưa có cơm nước gì lại như thế đi đường vốn là thể hư bây giờ phong hàn thấu thể lại tiếp tục như vậy chỉ sợ mặc đề đỡ l â y vân công tử thân hình mở miệng trả lời hà quý nghe nói hư lạnh một thanh ít đến bộ này nghĩ dùng trì hoán chi pháp nói cho ngươi mặc dù là truy binh chạy tới ta cũng có thể trước muốn hai người các ngươi tính mệnh nếu như thức thời nhanh chóng đứng dậy đi đường nên biết ta có thể mang các ngươi cùng nhau đến nhạy bắc cũng có thể một cá nhân ra nhạy bắc nghe đến cái này cụt một tay nam tử uy hiếp ngôn ngữ mặc đề tâm tư k h ẽ động nghĩ tới ban đêm đi đ ư ờ n g lúc vân công tử dặn dò lập tức theo kế mở miệng giết chúng ta ngươi tự nhiên không có vương hữu bất quá ta hai người nếu là mất mạng ở đây chỉ sợ ngươi không chỉ không ra được quan sẽ còn bị vây chết tại nhạy bắc lời này vừa ra cụt một tay nam tử tựa như bị chọc giận cười lớn mở miệng nói ngươi coi hắn là cái này tề vân hoàng đế ta ngược lại nghĩ nhìn một chút lấy hắn mệnh có phải là thật hay không như ngươi nói như thế tiếng nói rơi lúc cụt một tay nam tử đã thôi động trường lực hướng suy yếu cầm ý công tử vùng tới lăng lệ t r ư ờ n g p h o n g đảo mắt liền tới lần này cũng không như lúc trước d o xét đồng dạng tại trường phong liền sắp vỗ tới công tử trước người lúc lui về trường lực b à n h mặc đề vừa nghĩ muốn nhắc trường chống đỡ lại bị t r ư ờ n g phong lật tung trên đất vội vàng đưa mắt kiểm tra vân công tử bên thân nhấc lên mặt đất tuyết động mới yên lòng một trường thế tận hà quý âm lanh anh mắt rời đi gặp công tử kia không nhúc ních quỳ xuống đất hôn mê không giống giả mạo hai mắt hiếp lại nghiêng đầu hướng một bên mặc đề dò hỏi mở miệng theo ngơi ư chỗ nhìn lại muốn thế nào mặc đề lồng ngực chập trùng chưa tình hồn vừa rồi trưởng tiếp như lại chết lên mấy phần vân công tử đầu nào sớm đã nở hoa nhìn về không hề động một chút nào vân công tử không khỏi t h ầ m khen ở chỗ này tình thế nguy hiểm bên dưới còn có thể chấn định như thế t h ô n g d ò n g t h ự c là can đảm hơn người nghe cụt một tay nam tử mở miệng liền tạm phủ tâm thần chấn định mở miệng nơi đây khoảng cách hướng quận không xa đi hướng ứng quận tìm ý để lại thuê cỗ xe ngựa lên đường hà quý không những không giận mà còn cười thuê cỗ xe ngựa phải chăng là còn muốn cho hắn lại tìm mấy cái nha hoàn hầu hạ lấy lên đường vào ứng quận ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới lúc này mạc đ ề ngược lại là chấn định như thường mở miệng chu toàn nói chúng ta ba người chỉ bằng cước lực nghĩ muốn ra nhạc bắc chỉ sợ muốn đi lên mấy tháng không ngừng có xe ngựa tự nhiên có thể càng nhanh cho tới trong miệng ngươi tự chui đầu vào lưới cứ yên tâm đi công tử tính mệnh trong tay ngươi chính là hộ thân phủ hơi suy tư hà quý thầm nói pháp này đích thật là trước mắt thích hợp nhất tri pháp công tử này thân phận không đơn giản đương mau mau rời đi nghị cách xuất quan làm đầu nhưng động tác này lại là phong hiệm c ự lớn vạn nhất dẫn tới truy binh chính mình trải qua mấy ngày này chịu nỗi khổ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát chính rơi vào cảnh lưỡng năn lúc sau lưng trong rừng chợt có người mở miệng cô nương này nói không sai chỉ bất quá ngưng như theo nàng phương pháp liền mắc bấy nàng thanh em này tựa như ở trong rừng lăng không vang lên nếu không phải nắng sớm quan g huy chiếu dọi trong rừng chỉ sợ hà quý mấy người sẽ cho là có sơn quỵ q u a y phá người nào hà quý mãnh liệt quay đầu tìm thanh em chuyển tới chi phương vị nhìn tới có thể nhìn đến chỉ có vắng vẻ rừng cây khô cùng khắp nơi trắng gần kinh ngạc không chỉ hà quý còn có tại thanh â m này vang lên trong n g á y mắt cựu bay người lên phía trước canh giữ ở thể thao bên thân mặc đề lúc này nàng cũng là đồng dạng không dám tin nhìn về trong rừng hà quý tiếng n ộ q u á t ở trong rừng vang vọng tiếng vang tiêu tan thời khắc chợt thấy sau lưng có tiếng tay áo trong mắt kinh hoàng vừa hiện vội vàng vận lực huy trưởng thuật tiếng tay áo phát ra chỗ mánh kích mà đi trường phong lướt qua cây khô trên cành cây bỗng lom ra thật sâu trường ấn cành phía trên tuyết động không chịu nổi lung lay n h o nhao hạ xuống dưới cây mạc đề thấy thế vội vàng đứng dậy bảo hộ vân công tử quên thân thấy được chính mình một trường rơi vào khoảng không hà quý trên mặt vẻ kinh hoàng cẳ Nội lực không giống vẫn lực lúc là trước, có thể đem n đường võ cảnh, đối phương có thể vô thanh vô tức, tránh né chính mình toàn lực một trường, không lưu dấu vết, bực này võ cảnh, nhất định là hơn mình g đối đ tước, võ vô vô vết, võ có lực bực thể một xa. là lưu dấu sau lưng chứa sư hổ con non hòm gô n ắ m thật chặt hà quý chuyển động thân hình hai mắt xích sao đảo mắt xung quanh nghĩ muốn tìm đến vừa rồi lên tiếng chi người thần bí di chuyển dưới chân bộ pháp đơn trưởng ngưng chân khí tại ngực ánh mắt lướt qua cách đó không xa chính tre trở trên đất công tử k i a lúc chật thấy chỗ c ủ a một cô ý lạnh như băng chuyển tới nương theo lạnh lẽo mà tới còn có lạnh lẽo lời nói đừng không biết tốt xấu ta mở miệng nhắc nhở ngươi là muốn giúp ngươi Cảm thụ đ ế như bên n cổ l ạ leo n ơ tơ n chuyển người lông trong nháy g theo sát tới, hạ lấy ý quý cả muốn ắ mắt lập, trong nháy mắt t trong ướt lập, lạnh lưng, lại, nháy ưng ngưng hôi mồ m nhân cơ h ộ i quay n g ư ờ i x u ấ thủ trưởng, t có ể chính tại chân khí ngưng tụ trong nháy Như h ngưng trong người sau lưng lần nữa lên tiếng.、Như、muốn tại tụ mắt, t sau độc thủ, tốt nhất nghĩ rõ ràng nghe đến lời này lại nghĩ tới phụ thân giao phó hà quý dần dần tỉnh táo lại suy nghĩ chốc lát đang muốn mở miệng hòa hoãn một hai lại cảm giác sau lưng một mực gan tính hột gỗ đột nhiên mãnh liệt lay động biến cố này không chỉ hà quý không hề nghĩ tới liền người sau lưng cũng chưa từng ngờ tới chính tại hai người ngây người trong n y mắt hà quý sau lưng hộp gỗ miệng bị một cỗ kim quan g xông mở một vệ tuyết s ắ c xông ra hộp gỗ bắn thẳng đến sau lưng kẹp lại hà quý người Người này biến không gặp có biến cố, c h ú tránh kinh người, hoảng, thuận thế xoay t né cái này lao tuyết sắc tập kích nhanh nhẹn hạ xuống đứng v ữ n g thân hình mới gặp cái kia tuyết sắc toàn cảnh chính là chỉ tựa như sư không phải sư tựa như h ổ không phải h ổ chi dị thú toàn thân trắng như tuyết cái chán màu vàng l ố n đốm ẩn ẩn phát sáng chỉ bất quá cái này dị thú còn nhỏ một chút liền biết là con non vừa rồi hộp gỗ miệng hộp chính là bị cái này dị thú con non cái chán kim quan mở ra lúc này tuyết trắng dị thú con non chính nhai răng c o n g lưng toàn thân tuyết trắng lông tóc nổ dựng hướng người này phát ra thấp giọng gà o t h é t người này chỉ thoáng kinh ngạc liền đã định t ầ n lại tựa như đã sớm biết này dị thú tồn tại nhẹ g i ọ n g cười nói không nghĩ tới người cái này nho nhỏ xuất sinh lại vẫn nhận chủ quả thật xem nhẹ ngươi sư hổ con non lại thông nhân tính tựa như nghe hiểu người này lời nói há miệng thét dài thú non gà o cốc bách t h ú trấn kinh rất có đem trong n ú i vạn vật trấn nhất chi thế lại nhìn đối diện dựng thân người lụa đen che dọc gương mặt tại cái này sư hổ con non thét dài bên dưới thu liệm ý cười trong mắt ngưng trọng cống hiển ống tay tháo khé run một thanh đao đống nhiên xuất hiện ở trong tay theo đao này vừa hiện trong rừng s á t ý bông đầy nương theo quỷ khóc kêu trên thanh â m x a chuyển phương xa phương viên mấy trượng tri điệu cũng theo đao này vừa hiện cây khô xóc xóc văng trầm cạnh băng run dày chạm nhau đan sen vào thai khiến người không rét mà run canh giữ ở t ề thao bên thân mặc đề chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu hô hấp r u n r ậ p biết là cái kia thần bí che mặt người tản ra nội lực áp bách vội vàng vận nội lực ngăn cản trong tuyết giả vợ như hôn mê t h thao t ự a như cũng bị cố khí thế này chấm nhiếp lại không cách nào ngụy trang x u n dưới đành phải giả vợ như khoan thai tỉnh lại đợi nhìn rõ ràng trong rừng này thế cục đ ố n g há mờ mịt đêm qua đi đường vốn là bày xuống hoan binh kế sách để lại đầu mối vô luận là một nhất còn là tuần thủ viện của tới phát hiện chính mình cùng mạc ti thừa mất tích liền có thể tìm được manh mối đổi tới vì để cái này cột một tay nam t ử tin tưởng chính mình thể thao không tiếc n h ư ợ n g mạc đề dùng nội lực á m thương chính mình nội phủ nào có thể đoán được lại bị khách không mời mà đến làm rối loạn kế hoạch nhìn hướng bên thân mạc đề thấy mặt nàng sắc mặt n g n g trọng đành phải cố nén lục phủ ngũ tạng thống khổ tĩnh tâm quan sát lại tính toán sau lăng lệ đao ý tựa như cũng để cho sư hổ con non có ch trong cổ phát ra trận trận gầm nhẹ bốn chân lại không ngừng hướng hà quý dựng thân chỗ thối lui mà đi người che mặt khoe miệng hiện ra một vệt cười lạnh mở miệng nguyên lai、like、n g ư ờ i x u ấ t sinh này cũng có sợ hãi lúc lời còn chưa dứt lại gặp sư h ổ con non đã động tuyết trắng lông thú tựa như cùng trắng ngần chi địa hòa làm một thể nào về phía người che mặt trước người hát y liên tục t r á n h né t r á n h né sơ hiển lăng lệ sư h ổ chi chảo đơn mắt run lên trong tay đao thuận thế hướng rời thân mà qua dị thú chém đi nhưng không ngờ bị một bên hà quý bắt đến kẽ hở tung người huy trưởng công hướng người che mặt sau lưng sư hồ con non tựa như cảm giác đến hà quý công địch không phòng bị thú thân lăng không tránh né sau lưng đao quang đầu thú khẽ run thể nội hiện ra tầng tầng sương mù trước người mây mù gom góp m à t ớ i sau lưng trưởng phong tập sau lưng sắp tới người che mặt không nhanh không chậm cũng không né tránh chính đem tay bên t r o n g trôi này đơn đao hơi dựng đơn mắt ngưng lại lặng đợi hà quý trưởng lược công tới sư h ổ con non chỗ huyên hóa chi mây mù mắt thấy liền muốn chạm đến cầm đao đứng yên h ắ c y thân ảnh trong nháy mắt không ngờ đình trệ sau lưng công tới hà quý cũng như sư h ổ con non đồng dạng tung người xuất trưởng thân hình tựa như cũng chạm đến vô hình v á c tường không được tiến thêm cái này một người một thú chính như con dối bị kéo chặn khống lại xem người che mặt chưa che khỏe môi đã hơi n h t lên đơn mắt hơi liếc trước sau lướt qua bị chính mình đào cảnh vây khốn sư hổ thú cùng cụt một tay hà quý người lạnh mở miệng làm sao hiện tại có thể bình tĩnh lại nghe ta một lời treo lơ lửng chi sư hổ con non không ngừng giấy ruộng nghĩ muốn thoát thân nhưng lại vô pháp di động đành phải há miệng gào thét mà hà quý chính là trường lớn hai mắt đứng chết chân tại chỗ chi thiên cảnh về sau không trệ tại vật tu luyện tới đỉnh mới có thể hóa cảnh người che mặt càng là chi thiên tao thủ cố tiêu chính dẫn ra ngưng tuyết cùng nó điếu hai người thi triển k i n h công một đường võng bắc mà truy ba người tại phong hỏa đài bên ngoài gặp m ạ c để lưu lại tín vật chia ra mà đi cuối cùng là tại bắc hướng t r i địa tìm tới viên thứ hai còn sót lại tín vật ba người đoàn tụ thương định bên dưới liền hướng bắc truy tìm mà đi thiếu niên thanh sam dù tại khe lom bên trong gạch t ổ n rất nhiều rách rơi không chịu nổi có thể thân hình lại nhanh thêm nữa trong lòng cấp thiết thanh mang ở trong rừng c h ấ p động không bao lâu liền đem sau lưng giang ngưng tuyết cùng n ọ điếu hai người bỏ lại đằng sau giang ngưng tuyết toàn lực thi triển còn có thể thấy được thanh sam thân ảnh nhưng lại khổ nó điếu mặc dù hắn tại mặt môn bên trong lúc am hiểu theo dõi truy tùng chi thuật có thể phen này so với thi đành phải nỗ lực truy tìm hai người tại trong rừng nhảy động thời khắc thiếu niên tinh mâu cũng không ngừng l ư ớ t hướng rời thân mà qua rễ cây khô tựa như tại trắng ngần tuyết phủ bên trong tìm kiếm lấy cái gì t r ư ánh mắt sáng lời thiếu niên chậm xuống thân hình đặt bên thân thân cây nhảy vọt đến một cây khô bên cạnh túi người xuất trưởng phủi đi tuyết động đ ỗ n g nhiên một phiến nâu hồng r á c bụng lân phiến t r ô n sâu trong tuyết chính là mạc ti thừa còn x u ấ t lại tín vật thiếu niên túi người nhặt lên lân giáp lúc sau lưng tay hào tiếng xé gió liền vang ra ngưng tuyết hai người mới truy tới rơi vào thiếu niên bên thân lại một phiến định không sai nhưng muốn ở thiếu niên đem r á c bụng lân phiến nắm tại trong tay nước g mắt nhìn tới xung quanh đều là trắng ngẩn chi điệu chỉ có ánh nắng gió đông nhưng cũ không thấy thân ảnh đang lúc thiếu niên muốn lại biện phương vị động thân lúc lại nghe cách đó không xa tự đi trước điều tra no điếu thanh â m chuyển tới một huynh đệ giang cô nương q u ba t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i bảy đều có tính toán nghe no điếu mở miệng hô hoán cố tiêu hai người vội vàng tung người n h ạ y tới xa xa tự nhìn thấy no điếu chính ngồi s ổ m ở trong tuyết tựa như phát hiện đầu môi mới không đợi chạy tới hai người mở miệng no điếu ngựa đầu hỏi một huynh đệ ngươi nói chúng ta muốn tìm chính là hai người một vị công tử một vị cô nương có phải hay không Lại được đến thiếu niên k h ẳ n g đ ị n h hồi đáp về s a u mày nước h trỏ mắt t đất t r lại nhìn không ra có dấu chân lưu lại bất quá nhưng biết do no điếu chính là mặc giả bên trong am hiểu truy tung theo dõi người không nhiều truy đến cùng mở miệng hỏi xích tín đại ca là nói trừ vân công tử còn có một người No điếu chắc chắn nói không sai bằng ta nhiều năm truy tung chi kinh nghiệm sẽ không nhìn lầm trừ một huynh đệ muốn tìm công tử cùng cô đ ư ơ n g chí ít còn có một nam tử đồng hành thiếu niên ánh mắt k h ẽ động nhìn tới người này chính là mang vân công tử cùng m ạ c ti thừa ly khai phong hỏa đ ạ i người xích tín đại ca có thể nhìn ra bọn hắn ly khai bao lâu sau tỉ mỉ nhìn nhìn mặt đất dấu chân bên trên tuyết động bao trùm độ dày no điếu làm sơ suy tư ngẩng đầu đáp ước chừng hai ba canh giờ lần theo nhàn nhạt dấu chân nhìn tới thiếu niên nắm chặt trong tay giáp trụ lân thì nói xích tín đại ca đã phát hiện dấu chân chúng ta phải t r a n g liền có thể không cần lại đi tìm kiếm mặc cô nương lưu lại cái này chỉ rất manh mối n ó điếu khẳng định nói đúng vậy chúng ta tức khắc động thân làm phiền xích tín đại ca phía trước dẫn thiếu niên đường chữ còn chưa mở miệng chỉ nghe trong núi vẩn ẩ n chuyển tới một thanh g à o thét dù cái này tiếng giống lộ vẻ non nớt nhưng tại chuyển tới trong nháy mắt thiếu niên bông kinh liếc mắt nhìn về bên thân giang ngưng tuyết cặp kia mắt lạnh bên trong cũng đồng dạng lộ ra kinh ngạc đối mặt trong n á y mắt hai người không hẹn mà cùng mở miệng sư hồ thú không sai mặc dù cái này tiếng giống non n t nhưng đối với cô tiêu cùng giang ngưng tuyết tới nói thật là trung thân khó quên. Hạ quý. đang nghe được sư hổ thú con non tiếng giống trong nháy mắt cơ hồ là nói ra cố tiêu lập tức liên tưởng đến theo hà gia bảo trong hậu sơn mang theo sư hổ con non đào tẩu hà c h i đạo c h i tử hà quý tại sao xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ hắn chính là mang đi vân công tử cùng mặc cô nương người thiếu niên lẩm bẩm tự nói giang ngưng tuyết tựa như nhìn ra thiếu niên trong lòng n g h i hoặc mở miệng nói đổi tới phía trước tự nhiên hiểu rõ nếu thật là hà quý hà chẳng phải vừa vặn có thể bắt giữ hắn thay phong cô nương đoạt lại cái tia sư hổ thú con non bị giang ngưng tuyết một lời điềm tình thiếu niên mở miệng nói không sai xích tín đại ca còn mời phía trước dẫn đường. chúng ta này liền độc thân no điếu gật đầu đứng dậy ba người trước sau hướng bắc thi triển khinh công tiếp tục đuổi theo chỉ còn lại sư hổ thú con non tiếng giống dần truyền xa dần cái này tiếng giống thẳng truyền tới một chỗ trong rừng bí ẩn chính ngồi xếp bằng hai người trong hai trước người ngồi xếp bằng người trẻ tuổi một thân áo tuyết trên mặt chẳng chị mồ hôi hồi sớm đã ngưng tụ thành băng khỏe môi còn mang theo đã khô cạn vết máu sau lưng hai p h ế t dâu dài người chính lui về trong bàn tay chân khí thu hồi nội lực nhìn tới trong quân thiếu niên kia đầu bếp một trường đích xác nhựa vị này áo tuyết công tử chịu nhiều đau khổ còn tốt có cao thủ đi theo dùng hùng hùng hùng hùng bằng không thì chỉ sợ là nhìn không đến hôm nay nắng sớm nghe đến cái này ẩn ẩn tiếng giống đ ỗ n g nhiên trận mắt lúc trước trong mắt m ệ t m ỏ i quét qua hướng sau lưng hai phiết râu dài lão giả mở miệng nói đa tạ hứa trưởng lão nếu không phải ngươi đúng lúc đổi tới ta sợ là muốn chung cái kiệa cao đăng ấy lão giả tản đi công pháp vớt râu mở miệng công tử nói quá lời hứa m ộ đến môn chủ cùng thiếu chủ thưởng thức tự nhiên kiệt lực chúng ta người mệt mỏi tan hết chuyển thành hung á t nghĩ đến chính mình bị trêu đùa ở trong lòng bàn tay áo tuyết công tử như có không tam lỏng nghĩ tới mang tới mấy chục trong môn hào thủ mắt ngưng hận ý mở miệ hỏi Gặp l i ê n biết trong môn hảo thủ hạ tràng hai mắt ngưng lại tiếp tục mở miệng nói cần mau chóng báo cáo phụ thân cao đang đào ngũ n h ư ợ n g phụ thân để phòng hắn huynh trường kia chúng ta trước hồi gây vi hạt cùng trong môn mấy chục hảo thủ không nói chính là chính mình theo thiếu môn chủ lên phía bắc chẳng cho chống gì nếu như như vậy phản hồi há không nhượng trong môn những khác mấy các trưởng lao cời nạo nghe vương hằng ngự a khí đã sinh ý lui hứa m ạ c trong lòng tính toán lên suy tính tâm thần k h ẽ động quyết định chủ ý mở miệng nói thiếu môn chủ hứa m ẫ có một lời không biết có nên nói hay không mới đến hứa mặc cứu trở về một mạng vương hằng sao có thể không nghe chỉ bất quá lúc này trong lòng đã lòng dối như tơ vò vội mở miệng nói hứa trưởng lao với ta có ân cứu mạng có gì không nên dán g chỗ cứ nói đừng lại hứa mạc gặp vương h à n g vô chủ ánh mắt tự nhiên biết rõ người trẻ tuổi kia lúc này t â m cảnh làm sơ suy tư đem trong mắt rục vọng ép lại mở miệng k h u y ê n nhủ thiếu môn chủ phen này lên phía bắc lại không nói mang theo nhiều như thế trong môn hào thủ còn có ta cùng vi hạt đi theo nếu như liền như vậy trở lại chớ nói sẽ để cho môn chủ thất vọng chính là trong môn còn lại mấy các hộ đao trưởng lao sẽ làm sao đối đại thiếu môn chủ hứa mạc lời này chính chúng vương hằng trong lòng rất là lo âu chi vi hiếp chính mình mang người mênh mông quần quận ly khai kim đa môn nếu như liền như vậy trốn về trong môn tựu thật như hứa mạc nói như thế n h ư ợ n g kim đa o môn trên giới xem thưởng về sau chính mình muốn thế nào phục chúng nghĩ tới chỗ này vương hằng hai mắt hiếp lại cân nhắc m ộ t hai vội vàng đứng dậy hướng hứa mạc ôm quyền không người một lễ còn mời hứa trưởng lão dạy ta gặp mình lời nói đã thuyết phục thiếu môn chủ hứa mạc trong lòng mừng t h ầ m vừa rồi hắn khuyên bảo vương hằng lời nói không chỉ chuyện liên quan đến vương hằng thực ra đối chính hắn cũng là như thế gặp vương hằng ôm quyền hành lễ trên mặt giả bộ lo sợ bất đ đồng thời ra tay nâng đỡ vương hằng cánh tay thiếu môn chủ không thể môn chủ đã là phân phó hứa mộ muốn t r ợ thiếu chủ thành sự lão phu tự nhiên là muốn kiệt lực mà làm gặp hứa mạc né tránh vương hằng chính nói là hắn hứa mạc không nguyện tương trợ trong lòng cấp thiết lại b à i nói hứa trưởng lão tự vào ta kim đao môn tới trợ ra phụ lập nên bực này cơ nghiệp tính được ta kim đao môn c h i nguyễn lão cũng là ta vương hằng trưởng bối chẳng lẽ hứa trưởng lão t i ể u cam tâm nhìn lấy vương hằng như chó nhà có tang trốn về trong môn c h ị môn nhân chế nhạo không thành hứa mạc nâng đỡ vương hằng cánh tay trong mắt đắc ý trợ lóe trên mặt lại hiện vẽ do dự dư quang liếc nhìn áo tuyết công tử t r o n g đợi ánh mắt liền biết chính mình hiện tại nói cái gì hắn đều sẽ nghe lập tức tầng tầng thở dài dò xét mở miệng công tử chẳng lẽ muốn tiếp tục theo hứa mạc trong giọng nói nghe đến một tia nhả ra dấu hiệu vương hằng đại hỷ vội mở miệng nói vương hằng định muốn hoàn thành phụ thân dặn dò sự tình còn mời trưởng lão trợ ta sự thành v ớ i môn ta định tại trước mặt phụ thân một lực giới thiệu hứa trưởng lão ngồi lên chu tức các k h ô i thủ chi vị nghe đến lời này hứa mạc cố nén trong lòng mừng rỡ nghiêm mặt mở miệng nói t u t đã thiếu môn chủ có này chỉ lớn cái tia hứa mỗ liền thịt nát sư vương hằng gặp hứa mạc đáp lại mừng lớn nói t ố t có hứa trưởng lao tương trợ nhất định có thể thành sự hứa mạc hỏi thiếu môn chủ đã là muốn tiếp tục làm việc bước tiếp theo m u ố n thế nào vương hằng có hứa mạc ở bên trong lòng đã quyết định tự mình mở miệng nói lúc trước vốn nghĩ mượn cao đăng cái kêu bao cỏ làm nhiệm hộ tập vào mạc quận tìm tới dương hổ thần theo trong tay hắn đoạt lấy tấm đ ồ kia lại diệt mạc quận miệng thần không biết quỷ không hay đến lúc đó lại đi điều tra hà quý tung tích thiện hắn ra nhãn bắc sự tính tắc định vậy có thể hiện tại vì trưởng lão bỏ mình cái kêu dương hổ thần cũng không biết tung tích nói đến đây vương hằng đem ánh mắt rời hướng hứ mang theo cầu viện ánh mắt ta lúc này trong lòng đã loạn dùng hứa trưởng lao góc nhìn bước tiếp theo lại muốn thế nào hành sự hứa mạc tựa như tính sẵn trong lòng suy nghĩ chốc lát chậm rãi mở miệng nói chính như thiếu môn chủ châu nói cao đăng đảo ngũ quan trọng nhất sự tình muốn đi trước cáo chi môn chủ sớm làm đề phòng nhưng tác lại đi nghĩ cách lấy tìm cái kia đồ tung tích cho tới thiếu môn chủ trong miệng hà quý vương hằng nghe đến hứa mạc ngữ khí không nhanh không chậm nhìn ra sự do dự của hắn cấp thiết mở miệng nói hứa trưởng lao nói thẳng không sao tập kích tuần thủ quân một chuyện nhạn bác nhân thủ tổn thất hầu như không còn chẳng lẽ thiếu môn chủ q ê n chúng ta trong t còn có nhạn bắt trong thành những nhân thủ kia nghe đến lời này vương hằng ánh mắt sáng lời không sai kém chúc bên những cái k i a n g ụ y trang thành tấn chi du kỵ kim đao môn nhân thủ còn tại nhạn bắt trong thành mái phục tuy nói phen này hao tổn đ ả o thị huynh đệ mấy người nhưng đại bộ phận đến nhân thủ vẫn còn tồn tại liền nói ngay hứa trưởng lão chỗ nói rất đúng chỉ bất quá cao đăng lần này đi nhất định chỉnh quân đến đây s i ê u thẩm chúng ta muốn thế nào thoát thân hứa mạc vớt khé t r ò m d â u tiếp tục mở miệng nhạn bắt thế núi chớ nói vẹn vẹn tuần thủ quân chính là nhạn bắc tề vân quân ra hết nghĩ muốn tìm đến người ta cũng khó như lên trời t h hổ có lao phu tại thiếu môn chủ biên thân thiếu chủ còn có gì lo lắng bọn hắn chính nói chúng ta sẽ hướng nam m à đi tuyệt không ngờ được chúng ta phản hướng lên phía bắc vương hằng trầm tư chốc l á t nói hứa trưởng lao kế này rất tốt chính là hứa mạc đương nhiên biết vương hằng tại do dự cái gì lập tức mở miệng hà quý muốn xuất quan tự nhiên muốn vào nhạn b ắ c thành chúng ta chỉ cần tới trước lặng chờ hà quý đến tới là được cho tới tấm đ ồ kia chúng ta có nhân thủ lại tìm cách đi tìm không m u ộ n vương hằng gật đầu trước mắt cũng chỉ có theo hứa mạc chi pháp làm việc nghĩ tới vụ thân họa trong lòng không khỏi mở miệng hỏi cái tia dịch xuất thiếu môn chủ yên tâm chúng ta tới trước nhạn bắc phái nhân thủ điều tra đến hành tung của hắn còn lại tự nhiên giao cho lao phu hứa mạc cung kính nói tốt đã hứa trưởng lao đã có tính toán chúng ta cái này liền động thân chạy tới nhạn bắc thành hà quý theo người che mặt thi triển nội lực tựa như ngưng bên thân hơn trượng c h i địa bên trong thoát thân quỳ xuống đất miệng lớn t h ở dốc không nghĩ tới đối phương càng là vị chi thiên cảnh cao thủ một lát sau mới bình phục một chút nhìn lấy trước mặt che mặt người chậm rãi mở miệng ngươi nói ngươi muốn t r ợ ta ta sao có thể tin ngươi người che mặt bàn tay khé động lúc trước trong tay tựa như diêm vương đòi mạng đao lại hư không tiêu thất nhìn lấy quỳ xuống đất thở dốc hà quý cũng không mở miệng liếc mắt nhìn về đã tại chính mình đao cảnh bên trong hao hết thể lực rơi vào trạng thái ngủ say sư hổ thú chậm rãi dạo bước mà đi dỗi tay nắm chặt cái kia sư hổ thú sau g á i nhẹ nhàng nhấc lên cẩn thận nhìn kỹ gặp người che mặt đi hướng sư hổ thú hà quý lo lắng vốn định muốn đứng dậy đi hộ lại không nghĩ chính mình lại không sử dụng ra được mảy may khí lực c h ơ mắt nhìn lấy hắn nhấc lên sư hổ thú không khỏi càng thêm vội vàng mà lại không bàn g cái này sư hổ con non chính là phụ sư hổ thú vậy mà đi bảo hộ người không phải thảo mục ai có thể vô tình những ngày này chung sống càng là dùng tự thân nội lực cho ăn sư hổ thú về sau cái này một người một thú gian nan lên phía bắc trong vô hình hà quý đã sớm đem sư hổ thú con non xem như nuôi nâng sùng vật đồng dạng bây giờ không biết người che mặt muốn thế nào đối đãi tự nhiên nóng n ộ i biết rõ không địch lại có thể hà quý như cũ run run rẩy rẩy đứng dậy nghĩ muốn vận lực lại công lên phía trước lại gặp người che mặt n h ấ t lấy sư hổ thú trong tay có chút vung lên một đoàn tuyết trắng sông thẳng chính mình mà tới theo bản năng ra tay hà quý chỉ cảm thấy vào tay nặng nghề t hà quý n vắt vóc suy nghĩ không hiểu được ngược lại là người che mặt ánh mắt khẽ rời vượt qua hà quý thẳng tắp nhìn về phía sau hắn nam nư trẻ tuổi thẳng đến rơi tại thể thao trên mặt trong mắt khỏe miệng ý cười tái hiện q ba chương ba trăm mười tám nhật nguyệt đồng huy hà quý nhìn lấy người che mặt quỷ dị cười trong lòng không khỏi bay lên không hiểu h ẳ n ý vội vàng đem trong ngực say x ư a ngủ sư hổ thú cẩn thận từng ly từng tí thả lại sau lưng trong h ộ p gỗ gặp người che mặt ánh mắt thẳng tắp rơi tại sau lưng mình hà quý không khỏi di chuyển bộ pháp ngắt ở phía sau công tử cùng nữ tử trước người cũng không phải là hắn để ý hai người này tính mệnh chỉ bất quá công tử kia đối với hà quý tới nói là gia nhạn bắt c h i hộ thân phủ không thể ra nửa phần chỗ sơ xuất ánh mắt bị hà quý thân hình thoáng che đậy người che mặt thu hồi ánh mắt rợi hướng hà quý đơn mắt k h ỏ mắt hơi lộ ý cười người biết phía sau ngươi người này quả là hướng phía công tử này tới chẳng lẽ là hắn chi hộ vệ không đúng như hắn là hướng phía cứu người mà tới vừa rồi chính mình sớm đã không có tính mệnh nghĩ đến đây hơi định tâm thần lạnh lùng mở miệng thế nào các hạ là đến đây vì hắn người che mặt ngửa mặt lên trời khét lời ánh mắt lạnh lẽo hướng cụt một tay nam tử nói ta đã nói nhiều lần ta là tới giúp ngươi hà quý lạnh lùng nói ta hoàn toàn không có tiền tài hay không quyền thế ngươi tại sao muốn t r ợ ta lời này vừa nói ra hà quý trợt thấy không khí ngưng lại sắc ý ngút trời càn quét toàn thân không khỏi nhìn tới chính thấy người che mặt rỗi tay phủ hướng che kín khuôn mặt lửa đen lộ ở bên ngoài đơn trong mắt tràn đầy lửa giận hận ý đã nhanh tràn ra con ngươi không biết phía trước một khắc còn tại ngửa mặt lên trời cười to hắn vì sao trong nháy mắt thần sắc chật chuyển giống như đ i ê n cùng hà quý không dám lo ạ động đành phải ám ngưng chân khí đề phòng đem hà quý thần tình động tác đều nhìn tại trong mắt người che mặt trong mắt lạnh leo trợn lóe một lát sau trên mặt điên cùng hận ý hoàn toàn không thấy lẳng lặng rỗi tay đem che mặt lụa đen vẫn lên nhìn thấy lụa đen bên dưới che kín n ử a trương khuôn mặt không chỉ có là hà quý khỏe mắt có chút có rút chính là cách đó không sa mạc để cùng t h thao hai người cũng ngược lại hít sâu một hơi trong chàng ba người hoảng sợ thời khắc người che mặt đã đem lụa đen lần nữa thả xuống che đậy tựa như diêm lan nửa gương mặt sau đó hướng hà quý bình tĩnh mở miệng lý do này đầy đủ sao hà quý còn tại trong kiếp sợ ánh mắt theo đó rời về sau cẩm ý công tử tuổi còn trẻ võ nghệ thấp kém người che mặt nói sự tình hướng hắn m à tới chẳng lẽ cẩm ý công tử sao có thể đem người che mặt bực này cao thủ bị thương thành bộ dáng như thế đột nhiên nghĩ tới công tử này có thể nói ra bảo vệ chính mình ra nhã bắc xem ra là trong nhà hắn người tài làm ngay sau đó xoay đầu lại nhìn về người che mặt lẩm bẩm nói chẳng lẽ ngươi không cần lý giải cái này nhiều chỉ cần nhớ được đây đối với người trẻ tuổi chi q u ỷ kế chỉ có ta có thể nhìn tấu h che chở ngươi ra nhã bắc liền tốt người che mặt chầm rãi mờ miệng ngữ khí rất là bình tĩnh hà quý lúc này tính là thả xuống cảnh giác vô luận che mặt là vì báo thù mà tới còn là có những khác mục đích chỉ cần có thể lợi dụng hắn t r ợ chính mình hộ sư hổ thú bắc quy còn hắn là vì báo thù vẫn là vì những khác đều không quan trọng nghiệm đến đây hà quý mắt h ư ơ n g n h u lại ngay sau đó mở miệng t ố t tạm thời tin ngươi chỉ bất quá hộ ta ra nhạn bắc liền có thể báo ngươi hủy dung mối thủ chỉ sợ khó mà n h ư ợ n g ta tin tưởng ngươi còn muốn cái gì nghe đến hà quý lời này người che mặt cười to nói cùng người thông minh trò chuyện quả là nhẹ nhõm hiện tại nếu nói khó tránh khỏi để ngươi cảm thấy sự tình chưa thành tự công phu sư tử n g o đợi đến sự thành n à y lại nói không mượn Tốt, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta ra được nhãn bắc vô luận vàng bạc trâu m á o cơm ngon áo đẹp v ă n bối tất toàn bộ dâng lên hà quý một tay thành quên đáp lại nghĩ đi nghĩ lại đến đi đường sự t ì n h tiếp tục mở miệng tiền bối từng nói không thể tin cô nương này chỗ nói thuê xe ngựa mà đi trước mắt chúng ta làm sao đi đường ta chỉ nói không thể theo cô nương này phương pháp mà đi có thể cũng không nói không thể thuê mớn ư xe ngựa hà quý nghi ngờ nói cái kia trước mắt muốn thế nào đi ứng quận mua chút lương khô thất ngựa bằng không thì làm sao mang theo hai cái này vướng víu lên đường người che m ặ nói người nào đi mua hà quý lại hỏi người che mặt cười nói tự nhiên là ngươi chuyện như thế còn không cần ta ra m ặ ta nghe nói ngần ra hà quý không lo lắng đây là người che mặt kế sách nếu là vì cứu người dùng thân thủ của hắn vừa rồi chỉ cần giết mình liền có thể chớ cần như thế hao phí chắc trở chính là hà quý đoạn đường này lên phía bắc trong túi n g ự a n g ủ n g cái k i a còn có cái gì tiền bạc đi mua lương khô thất ngựa lúc này mới l u n g túng không phản b ắ t được hà quý l u n g túng t h ầ n sắc người che mặt thu hết trong mắt sờ tay vào ngực lấy ra thỏi vàng ném về phía đối phương vang tới tay hà quý không khỏi cảm khái đã từng phong quang vô lượng hà ra bảo thiếu bảo chủ Cũng muốn vì cái bạc chỉ có bạc muốn này vẹn vẹn mấy lượng tiền bạc lo lắng, bất quá bây giờ muốn lo lắng không chỉ có là tiền bạc vấn giờ mấy quá vì là bây bất lo lo đúng ề như chính mình hành tung, đến mua sắm, lộ l c được k h ô bù mất.、Yên、tâm, có ta tại, Yên chính là thể vân tới. Cũng có lại à toàn, tề tới, thể tru một chút vân quân cũng ngươi nếu muốn nhanh một chút lên đường, liền nắm chặt đi, chớ đi, có chặt có hộ nắm l c h ậ mua trễ canh Đúng, giờ. lại m mấy thân tầm t h ư ờ n g bách tính phục sức hai người này trang phục thực là quá mức trói mắt người che mặt tựa như nhìn ra hà quý trong lòng lo lắng mở miệng bỏ đi trong lòng của hắn lo lắng phân phó nói hà quý nghe nói nhìn về trong tuyết vô pháp đứng dậy cầm ý công tử thầm nghĩ trong lòng nghĩ muốn mang theo bực này người sống một đường lên phía bắc nếu chỉ bằng hai chân đích xác khó như lên trời có xe ngựa chính mình chỉ cần ẩn nấp trong xe n h ư u n g hai người này ra mặt là được lúc này như không đi hiểm đợi mạc quận bên trong công tử tùy hành người phát hiện hắn mất tích đến lúc truy binh bao vây càng khó thoát thân nghĩ đến đây cắn răng dậm chân giấu lên vòi vàng thẳng đến ứng quận mà đi gặp cụt một tay nam tử đã cùng che mặt người từ lúc trước tranh đấu động thủ tựa như đạt thành ước định t h thao đáy lòng hơi lạnh chính mình lừa dối bệnh tìm kế thoát thân cụt một tay nam tử liền muốn chưa từng nghĩ bị người che mặt đột nhiên xuất hiện phá hủy kế hoạch của mình người che mặt hiện lộ thân thủ chính là cái kia cụt một tay nam tử đều không thể để nổi húng chi chính mình hai người nghĩ đến đây tề thao không khỏi ngẩng đầu nhìn trời vốn là buổi trưa ánh nắng rơi vai trên thân không chỉ không cảm giác được mảy may ấm áp ngược lại hàn ý càng t ị n h nhựa tề thao đáy lòng hàn ý càng sâu không phải hắn phong hàn triệu chứng mà là một đêm này đi qua vậy mà mảy may không nghe vó ngựa độc tĩnh chẳng lẽ cái kia một nhất đã mất mạng vì tặc trong tay chẳng lẽ ta tể vân quân binh sĩ đều không nghe phong hòa sao đáy lòng hô hào hóa thành trong m vốn là trí khí p h â n chấn lên phía bắc muốn mình nạn phỉ hoàng tử lúc này đã triệt để mất phân thất cho nên sau lưng mạc đề nhẹ giọng đặt câu hỏi đều chưa từng nghe đến mạc đề gặp bên thân vân công tử tự sau khi tỉnh lại tựa như tâm thần ra rời đứng chết chân tại chỗ chính nói là hắn chịu phong hàn rất nặng nhất thời không tỉnh táo lắm lại gặp người che mặt cùng cụt một tay nam tử đã xoay người hướng chính mình hai người đi tới vội vàng đứng dậy bảo hộ ở vân công tử trước người người che mặt cười lạnh không đệ bụng đi thẳng về phía trước hướng trong tuyết cũng không đứng dậy cầm ý công tử chậm rãi mở miệng chớ có suy nghĩ sẽ không có người tới cứu người an tâm theo ta lên phía bắc. m ạ c đề vốn còn nghĩ muốn bảo hộ có thể chính tại người che mặt đi tới năm bước khoảng cách mật khắc chợt thấy ngực như gặp phải t r ọ n g truy thân hình như bị t r ọ n g kích bay ngược mà ra đụng thẳng tại thể thao l ư n g tựa cây khô phía trên mới ngừng lại thân hình t ầ n g t ầ n g té rớt mặt đất vạn hạnh người che mặt cũng không muốn lấy m ạ c đề tính mệnh nội lực bùng ra nhìn như hung t à n nhưng lại chưa chấn thương m ạ c đề lục phủ ngũ tạng bất quá là l ư n g đụng cây khô nhất thời hơi h ngất đi có lẽ là m ạ c đề đổ vào bên thân trong tuyết tiếng vang đánh thức thất thần thể thao càng là nguy hiểm càng muốn bình tĩnh thể thao cường liễm tâm thần chấn định mở miệng ngươi là hướng ta, tới, kia dĩ nhiên biết ta là người nào. người che mặt khẽ gật đầu gặp nguy không loạn ngược lại có mấy phần giống hắn phong phạm tế thao tự nhiên biết rõ người che mặt trong miệng hắn là người nào trong mắt khẽ động mở miệng hỏi ngươi là người tấn gặp người che mặt nhẹ nhàng lắc đầu tế thao tiếp tục mở miệng đã là ta t ề vân người phản loạn trợ tặc có thể qua được trong lòng lương trì một cửa người l ệ n h một tiếng người che mặt đáp ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén h ọ n chớ có dò xét nơi này chỉ có hai người chúng ta ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi tế thao thấy đối phương thẳng thắn không khỏi sinh nghi nhưng vẫn là dò xét tính hỏi ra một câu ngươi đến cùng là ai ngay lệnh người nào người che mặt liếc mắt như cũ hôn mê bất tỉnh mặt đề sau đó chuyển hướng thể thao nhẹ giọng mở miệng kim đa môn chu tước các hộ đao t r ư ở n g lão dịch truất thể thao lại hỏi vì sao muốn phản quốc trợ tặc tựa như bị thể thao lời nói đâm trúng c h ờ i điểm người che mặt chỉ lộ ở bên ngoài nửa gương mặt tràn đầy điên cuồng ý cười một lát sau mới ngừng lại phản quốc thiên hạ này vốn là triệu thổ muốn nói phản quốc cũng là người cái kia phụ thân xoán vị ở phía trước thể thao nghe nói trong lòng thầm hô không ổn nghe hắn k h u khí chính là tiền triệu di dân nghĩ đi nghĩ lại đến triệu đế sở tác sở vi không khỏi cả giận nói triệu đế mêm u ộ i tới thiên hạ đ phụ h o à nghe bên trên t u thuận đều triệu ậ n tiên bên dân không những năm gần vân tính an, nghiệp, hoàng thiên này minh n tâm, thay thế thể, thề dưới với mới ý, bách cư phụ hạ chủ. h đây, đế, vào là so đó, có lạc gì g đến lời này người che mặt cũng không lại mở miệng ngược lại trong mắt hiện ra không hiểu thân sắc tựa như mê mang tựa như tán thưởng tế thao thấy thế còn tưởng rằng chính mình nói một buổi thuyết phục đối phương lúc này như có c ỡ này cao thủ tương trợ chính là cái tia cụt một tay nam tử đi mà trở lại cũng không việc gì phải sợ hắn vội vàng tiếp tục mở miệng các hạ đã biết thân phận của ta nếu chịu quay đầu cải tà quy chính ta có thể tại thiên tử trước mặt ra sức bảo vệ ngươi không chỉ không nhắc chuyện cũ chỉ bằng các hạ thân thủ chớ nói vàng bạc tiền tài chính là tương lai lời còn chưa dứt cẩm y công tử chỉ cảm thấy hoa mắt ngược nhứt mỏi đợi nhìn rõ lúc chỉ thấy đối phương vung tay náo tư thế sau đó chính là mắt tối sầm lại cùng bên thân mặc để đồng dạng hôn mê tại chỗ một chỉ đánh vào tề thao trên ngược hệ vị n h ư ợ c vị này tề vân hoàng tử thoáng n g ầ m miệng để cho mình có thể t ĩ n h tâm suy tính một phen nhưng ngẫm nghĩ lại cảm giác không ổn vạn nhất vị hoàng tử này xảy ra chuyện gì luôn luôn bàn giao không được liền đến gần pẽ xịu trên đất hai người bên thân t r ư ớ c truyền một chút nội lực cùng cái kia thân mặc nâu hồng giáp trụ chi nữ tử về sau chuyển hướng một bên hôn mê cầm ý công tử nhắm mắt quanh chân ngồi xuống vận nội lực tại trong tay trải phản công tử trên ngực nội lực bông ra rót vào trong cơ thể hắn không biết bao lâu cảm thụ công tử này thể nội phong hàn triệu chứng đã tại chính mình nội lực tương trợ bên dưới khỏi hẳn lúc này mới thu trưởng mà lên ngẩng đầu nhìn trời không khỏi cảm thán một ngày thời gian trải qua lại nhanh như vậy rõ ràng còn là buổi trưa mặt trời chỉ cảm thấy n á y mắt đã thành mặt trời lặn thời gian không biết là nắng chiều cảnh đẹp khiến người bất giác say mê còn là c h i ề u tà dư huy khiến người lòng sinh cảm khái người che mặt trực tiếp đứng dậy xoay người đón lấy dư huy c h ầ m mặc thật lâu chậm rãi tự nói mở miệng một chương hai ngô ba đ a n buộc bốn chữ năm vệ sáu lệnh hồ thất tử thượng quan thiện bói quẻ cùng phụ tề vân ngày không chiều phối hợp chậm rãi niệm mấy lần dư huy đập vào con mắt tựa như đem trong mắt lạnh leo sơ tán đem toàn bộ con ngươi nhen nhóm đ ồ n g dạng lại qua chốc lát nhìn về cái tia chầm chậm mà rơi năm chiều trong mắt lửa nóng cuối cùng là tiêu tán hóa thành thác khẽ chán là nói cuối cùng vẫn là xe rơi liết mắt tho nhìn ánh trăng sơ hiện tựa như ngưng mong mỏi không giống chiều tà dư huy. chính như chim ứng con b ô cánh muốn leo chân trời có lẽ là nghĩ đến cái gì người che mặt vốn là ảm đạm con người bông giấy lên sinh cơ nửa lộ ở bên ngoài trên mặt tái hiện thiếu dung ánh mắt khẽ rời l i ế c nhìn sau lưng chầm chậm mở miệng đã là tỉnh không cần lại giả trang hai người các ngươi đi không thoát yên tâm chỉ cần làm xong sự tỉnh hai người các ngươi có thể tự yên ổn rời đi q ba chương ba trăm mười chín trở lại mạc quận tỉnh lại mạc để chỉ nhớ rõ chính mình bị đối phương một chiêu đánh lui đánh n ấ t sự tỉnh vội vàng ngẩng đầu nhìn tới chính thấy người bị mặt k lúc này chính quay lưng chính mình thầm nghĩ trong lòng đây là cái cơ hội tốt âm thầm vẫn hết nội lực đang muốn đứng dậy lại bị một bên dỗi ra tay nhẹ nhàng lấn xuống liếc mắt nhìn tới chính thấy vân công tử chẳng biết lúc nào cũng đã tỉnh lại lúc này chính đ ệ xuống chính mình nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu chính mình chớ có hành động thiếu suy nghĩ mặc đề không nghĩ dễ dàng đung tha cái này khó được ra tay thời cơ chuyển tới nghi hoặc ánh mắt có như cũng là vân công tử phủ định ánh mắt đành phải coi như tôi h liền tại tản đi ngưng ở đàn điển chân khí lúc lại nghe quay lưng chính mình người che mặt mở miệng trước m h c n g bây giờ mới hiểu được vì sao vân công tử vừa rồi ngăn cản chính mình động thủ người che mặt đã sớm phát hiện chính mình hai người tỉnh lại chính mình tùy tiện ra tay đổi lấy đơn giản là lần nữa bị đối phương đánh lui nghĩ đến đây gấp hướng vân công tử chuyển tới cảm kích ánh mắt tỉnh lại t ề thao trong lòng đã hiểu rõ người che mặt đối chính mình hai người cũng không sát tâm hắn biết chính mình thân phận nhưng không biết hắn muốn lợi dụng chính mình đi làm cái gì trước mắt t ề thao đã lại không suy nghĩ thoát thân sự t ì n h ngược lại là muốn cùng hai người này đồng hành dò xét cái này người che mặt rốt cuộc muốn làm gì đang do dự phải chăng nên nói nữa ngữ dò xét một phép lúc quay lưng chính mình hai người người che mặt tiếp tục mở miệng vừa rồi ta nói ngươi đều nghe đến thể thao ánh mắt khé động một lát sau mới đáp không tệ trên người ngươi phong hàn ta đã dùng nội lực giúp ngươi khu trừ cho tới cô nương này vốn là người t ậ p võ cũng không cái gì đáng ngại nói xong người che mặt bất chấp sau lưng hai người hai mặt nhìn nhau lại không nhiều lời chỉ ngưng mắt nhìn về năm t r i ề u không biết suy nghĩ cái gì thể thao chính nghĩ tiếp tục mở miệng lại gặp người che mặt đã là giơ tay ngừng lại quay đầu nhìn về phía sau hai người không bao lâu trong rừng động tĩnh một bóng người đã là chui vào mấy người nương thân trong rừng người tới cụt một tay người đeo hỏng gỗ lúc trước một thân bừa bộn sớm đã đổi lại sạch sẽ á o choảng vào rừng về sau một đôi mắt từng đi trước đánh giá trong tuyết ngồi lấy c ầ m y công tử cùng cái tiên nâu hồng giáp trụ cô đ ư ơ n g thấy hai người như cũ như chính mình trước khi đi đồng dạng mang theo vẻ đề phòng một đường chạy về lo sợ bất an cuối cùng là thoáng hoa đi lại không cố kỵ hai người này hà quý lập tức mở miệng tiền bối đồ vật ta đã chuẩn bị xe ngựa liền tại ngoài rừng chúng ta tùy thời có thể độc thân người che mặt nghe nói theo nắng chiều thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng t u t ngươi mà lại nhìn lấy hai người này ta đi một chút liền tới. Hà quý trong mắt lập hiện cảnh giác tiền bối đ â y là người che mặt thấy thế cười lạnh ống tay háo k h ẽ run đã có mấy chục viên nâu hồng giáp trụ lân phiến rơi xuống mặt đất trong tuyết như có am hiệu truy tung người nhất định thuận theo dấu chân đổi tới thúng chi còn có cái này nhiều manh mối ta đi thanh lý một hai nhìn lấy trên mặt đất tản mát giáp trụ lân phiến hà quý cả kinh thất sắc lúc này mới phản ứng lại khó trách đêm qua đi đường hai người này thỉnh thoảng mượn cơ hội ngừng lại vốn là lừa dối bệnh những này giáp h thoảng mượn cơ hội ngừng lại chính mình hành tung nhất định bạo lộ trong cơn giận dữ mắt hưng bỗng ngưng húm ác lập tức liền nghĩ ra tay giáo hấn hai người lại bị người che mặt ngân lại yên tâm ta đã lưu lại lừa dối manh mối dẫn bọn hắn rời xa hai người này đối với người ta là gia nhạn bác hộ thân phủ hai bọn họ như có sai sót bị ngươi che mặt một lời điểm tình hà quý lúc này trong lòng đề phòng đã đi bảy tám phần lập tức mở miệng nói đa tạ tiền bối bằng không thì tại hạ bị hai cái này tiểu x u ấ t sinh mơ mơ màng màng tiếp xuống gia nhạn bác sự tình đều nghe tiền bối người che mặt đơn mắt k h ẽ động khoe miệng s ẹ t qua một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung vung tay nói được rồi ngươi hãy nhìn kỹ hai người này ta đi đem lúc đến dấu vết thanh lý thỏa đáng mắt thấy ngày đã rơi núi ba người rơi vào trong rừng tạm ngừng thân hình một ngày một đêm này đi đường thiếu niên cũng còn kiên trì được có thể sau lưng tùy hành rằng cô nương nội thương chưa lành phía trước no điếu dù còn tại không ngừng tìm lấy trong tuyết t h n ký nhưng từ hắn dần dần trì trệ thân hình cũng có thể nhìn ra mệt mỏi mắt thấy tình hình này thiếu niên thầm nghĩ trong lòng như dạng này đ ổ i tiếp t i ê u tính đổi tới vân công tử hai người vạn nhất tao ngộ nan giải chi địch h á không liên lụy rằng cô nương hai người chính là muốn mở miệng nhượng phía trước no điếu đợi một lát lại thấy phía trước no điếu đã ngừng lại thân hình mở miệng trước một hình đệ đợi chút vội vàng đứng thân hình cố tiêu gặp no điếu lông mày nhữ chặt mở miệ hỏi xích tín đại ca chính thấy no điếu lắc đầu liên tục tại trong tuyết liếc nhìn một vòng lẩm bẩm nói nói đến kỳ quái lúc trước có thể tìm đến dấu chân cùng hiện tại có thể tìm đến thật giống tóm lại càng ngày càng không bình thường cố tiêu áp s á t tới mở miệng hỏi xích tín đại ca lời này giải thích thế nào no điếu nhìn xuống tính tình chỉ trọ trong tuyết mấy chỗ nhàn nhạt dấu chân h ỏ i thiếu niên nói một huynh đệ mà lại nhìn dấu chân này cùng chúng ta lúc trước phát hiện có không sai biệt nhìn về trong tuyết dấu chân neo lại mắt tới nhìn c u n g quanh một vòng cũng không phát hiện cái gì dị thường n h ữ may đáp ba người dấu chân cũng không cái gì khác biệt n、no、ó i điếu nhưng như c ũ lắc đầu vì thiếu niên giải đáp nói một huynh đệ không biết truy tung thuật nhìn không ra khác biệt cũng thuộc về bình thường một huynh đệ lúc trước không phải nói qua bị mang đi hai người cũng không phải cao thủ cũng bất quá tầm thường sơ khuy thậm chí còn không đến sơ khuy võ cảnh lúc trước phát hiện dấu chân cũng chứng thực một huynh đệ chỗ nói nhưng ngươi lúc này lại nhìn trải qua no điếu phen này đề điểm thiếu niên lúc này mới phát hiện trong tuyết dấu chân khác với lúc đầu chỗ lúc trước phát hiện ba người dấu chân sâu cạn không đồng nhất phen này lại nhìn tuy nói dấu chân chi số ăn khớp ba người chi số có thể g i ấ u chân sâu cạn lại là tương đồng nếu như không phải cách tới gần tỉ mỉ quan sát chỉ một vị bằng khinh công truy tìm qua loa nhìn tới hoàn toàn nhìn không ra có gì khác biệt không cần suy nghĩ nhiều liền biết đây là có người cố tình làm thiếu niên không khỏi mở miệng thở nhẹ nói không tốt chúng ta trúng kế nói xong vội vàng đứng dậy để phòng xung quanh một lát sau nghe đến trong rừng chỉ có sóc sóc gió đông cũng không mai phục lúc này mới yên lòng lại n ế u m à y trầm tư thời k h ắ c này ý lưu lại g i ấ u chân dẫn chính mình ba người truy tìm đến đây chẳng lẽ là cái kia hà quý phát hiện ra ngưng biết gặp thiếu niên bắt ó c suy nghĩ bộ dáng mở miệng như c ũ lãnh đạm nhưng lại lộ ra lo lắng một người kế ngắn ba người kế dài cố tiêu nhữ mày gật đầu nói ra trong lòng mình nghĩ hoặc chúng ta mất vân công tử hai người tung tích đối phương đã là nghĩ muốn che giấu hành t u n g tất nhiên sẽ không lại để lại đầu mối từ phía trước sư hổ thú tiếng giống suy đoán bắt đi vân công tử hai người rất có thể là theo hà gia bảo trong hậu sơn đảo tàu hà quý có thể hắn vì sao muốn bắt đi vân công tử hai người ta thực là không nghĩ ra càng nghĩ không thông chính là hắn bắt đi hai người lại sẽ đi hướng nơi nào thiếu niên nói ra trong lòng nghĩ hoặc hai người cũng ham trầm tư no điệu rút g i trên eo tàu thuốc chẹp chẹp hấp hai cái hắn cùng ra ngưng tuyết một đường tìm thiếu niên mã tới có thể giang ngưng tuyết vốn là tính tình lãnh đạo trên một đường hai người cũng không quá nhiều trò chuyện lại càng không biết hà gia bảo bên trong phát sinh hết thảy chỉ từ giang hồ truyền văn bên trong biết được hà gia bảo b i ệ n cố phun ra sương khói do xét tính điệu nói ra có phải hay không là hắn cùng kia cái gì công tử có thủ cố tiêu nghe nói thoáng lắc đầu hà quý cùng vân công tử một người tại giang hồ một người cư triều đình hai cái bắn đại bắc cũng không tới người như thế nào lại có thủ giang ngưng tuyết suy nghĩ mở miệng nói ta cũng từ đầu đến cuối không nghĩ ra cái kia hà chi đạo không tiếp tính mạng mình hai người lời nói tại cố tiêu trong đầu quanh quẩn loạn thành mười bảy thợ phao mười hơi tận lực bình phục tâm tình trong đầu chỉnh lý những đầu mối này mảnh vỡ muốn từ trong tìm được đầu mối có thể đem những chuyện này sâu chuỗi lên đem hà gia bảo bên trong phát sinh hết thể lại tại trong đầu qua mấy lần sư hổ thú hà gia mọi người tiên nhân truyền thuyết đột nhiên nghĩ tới chính mình tại phong gia bảo trong hậu sơn bị đường cựu cùng nửa bước t ô n g sư hà c h i đạo tương giao một chiêu đánh ngất sau khi tỉnh lại bị cái kia tàn hồn bám thân hà khôi từng nói với mình hà g i a bảo cùng kim đao môn trong bóng tối cấu kết sự tỉnh kim đao môn t r ư ớ c là trong bóng tối thao túng l i ê u trang nhuộn l i ê u phiêu phiêu giả chết chặn giết vạn tướng quân lại cùng hà c h i đạo phụ tử cấu kết bắt lấy sư hồ thú lại tới cái này nhạn bắc giả trang tấn c h i du kỵ cướp bóc bách tính tập kích tuần thủ quân càng đối dương tướng quân hạ thủ muốn đoạt lấy cái kia bố phong đô trước sau đủ loại liên hệ tới thiếu niên đột nhiên trong đầu linh quang lo hà quý vì sao không xuôi nam mà là muốn dẫn lấy sư hổ thú muốn xuất hiện tại nhạn bắc m ư ờ i quận vô luận lúc trước chặn giết vạn tướng quân cũng tốt còn là cướp lây bố phòng đồ cũng thế chỉ có cuối cùng người được lợi mới là sai khiến tất cả những thứ này người lầm bầm mấy lời sáng tỏ thông suốt hà quý nhìn bắc mà chạy nhạn bắc m ư ờ i quận đã là tề vân rất bắc lại hướng bắc nghĩ đến đây thiếu niên tự lầm bẩm nhạn bắc thành bắc thờ ấn cái này hết thể t i ể u giải thích được hắn muốn ra nhạn bắc thành vân công tử tự nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất có vân công tử đạo này không sai hộ thân phủ liền có thể tiện hắn yên ổn ra nhạn bắc lại nhìn hướng trong tuyết dẫn ra chính mình ba người g i ấ u chân tinh mâu lấp loài nói hắn đã là bắt giữ vân công tử cùng mạc cô nương liền không dành phân thân lại làm cái này r ụ rời kế sách có thể tại trong tuyết bày xuống nghi t r ư ợ n có một người khác hắn còn có đồng bọn cố tiêu chắc chắn hà quý còn có đồng bọn lúc đã không dành suy nghĩ là kim đao môn cái kia hai cái tên đầu sỏ còn là cái kia muốn lấy vân công tử tính mệnh người che mặt nhưng chỉ bằng ba người khinh công nghị muốn truy tới nhạn bắc gần như không khả năng nhạn bắc đường núi khó đi chính mình ba người không quen thuộc nhạn bắc địa thế còn không bằng phản hồi mặc quận nghị đến nghiêm huynh sớm đã đ ề u đến tuần thủ có tới có hắn tương trợ chuẩn bị lên thất ngựa lương khô lại chạy tới nhà bắc mới là cứu người thượng sách hà quý đã là nghĩ lấy vân công tử làm con tin xuất quan tự nhiên sẽ không tổn thương v â n công tử tính mệnh h u ố n g hồ ẩn náu trong núi bách tính cùng dương tướng quân vẫn chờ chính mình có tuần thủ quân vào mạ c quận liền có thể hộ đến bọn hắn chu toàn quay người đem chính mình vừa rồi suy đoán cùng trong lòng tính toán nói với giang ngưng tuyết cùng no điếu hai người cũng thấy như thế rất tốt canh giờ gấp gáp ba người thương định một khác liền thi triển k i n h công xoay người hướng mạ quận mà đi hơn bốn ngàn tuần thủ quân cuối cùng là tại hoàng hôn thời gian vào mạ quận nhìn lấy trước mắt giống như từ thành mạ quận cao đang trong mắt lộ ra một tia không n ữ có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến phần k i a mật hàm than nhỏ một thanh ngay sau đó hạ lệnh chuyển ta tướng lĩnh vào thành về sau lưu ngàn kỵ chú đóng nấu cơm còn lại các bộ lên núi tìm người được lệnh chúng thiên tướng lĩnh mệnh các d ẫ n bản bộ quân mã đ ố t đuốc dựa lệnh mà đi nhìn về bên thân sắc mặt trắng bệnh tử an biết cái này ngay thẳng hán tử cố nén đau đớn một đường đi theo kiên trì liền phân phó binh lính đi tới quận trường ti thu thập một phen dẫn hơn t r ă m cưới nhập ti nghỉ tay cả nhập ti về sau chuyển tới theo quân y quan thay lúc trước cùng kim đao môn tử sĩ ác chiến binh lính cùng tử an chữa trị một phen thẳng đến mọi người đều thoa g i a tốt nghe đến y quan báo cáo đã không còn đáng ngại mới cho lui mọi người chỉ còn lại hơn mười t h ầ n tín thủ vệ trong hành lang thoát thuốc tự an sắc mặt hơi chuyển nhìn công đường tại y quan phá giải băng bó b ả vai và miệng đau nhẹ răng trận mắt cao tướng quân cuối cùng là không nhịn được muốn mở miệng đặt câu hỏi có thể lời đến khỏe miệng lại do dự làm sao lão tử l ề mề chậm c h ạ m cũng không phải tính tình của ngươi có lời nói thẳng không sao cao đăng nhẫn nhịn b ả vai thống khổ nhìn về dưới đường tự an gặp hắn không nhanh không chậm bộ dáng không nhịn được mở miệng hỏi q ba chương ba trăm hai mươi nhãn bác mười trận tự an nghe tướng quân để cho mình mở miệng ngay thẳng tính tình cũng lại kìm nén không được lập tức mở miệng nghiêm thanh xuyên rõ ràng là t ta nói lao trần ngươi tay này sao càng ngày càng nặng t ừ an lời còn chưa dứt t i ể u bị nhai răng trận mắt cao đang mở miệng đánh gãy xông lấy bên thân đang vì hắn băng bó miệng vết thương y quan cười mắng y quan lão trần cũng là trong quân lão nhân tự nhiên biết cao đang tập tính chống lên nụ cười nói cao tướng quân ngài còn khỏi cần sợ đau đao này chém vào xương ngài còn phóng ngựa đi đường nếu không phải lao trần ta tại chỉ sợ tướng quân cánh tay này liền một thế lời nói ngài trong ngày thường dắt chó đồ chim sao sẽ chịu trọng thương như thế từ an mắt thấy cao đăng phái binh lính bắt giữ nghiêm thanh xuyên trong lòng cấp thiết bị cao đăng mở miệng đánh gãy nửa câu nuốt hồi trong bụng như nghẹn ở cổ họng không nhả ra không thoải mái chỗ nào có khả năng nhịn được tính tình nghe cao đăng cùng y quan lao thần ở nơi đó nói nhảm lập tức liền muốn mở miệng đánh gãy tướng quân nghiêm lao trần ngươi có phải hay không lớn tuổi con mắt mở trong ngày thường tay chân lanh lẹ cực kỳ sao hôm nay chậm như vậy từ an thần sắc đã sớm bị cao đăng thu hết vào mắt chính tại hắn mở miệng trong n h y mắt liền lần nữa mở miệng đánh gãy lao trần cười nói cao tướng quân đây là muốn xua tán lao cũng không có ta bực này thánh thủ chữa trị hai người trò chuyện đ ù a giữa lúc lao trần trên tay tăng nhanh một chút đem cao đăng bả vai thương thế thoa d ư ợ tốt lần nữa dùng vải mịn băng bó thỏa đáng mới liếc mắt dưới đường tự ăn ngay sau đó dặn dò cao đăng nói được rồi cái này liền tốt trong vòng trăng m à y chớ có lại dùng binh khí nhớ lấy hoạt động một phen bởi vì ngồi lâu đau e o cao đăng cười nói lao trần yên tâm lao tử cánh tay này còn muốn dùng tới cơ cô nương đây không cần ngươi phân phó ta cũng sẽ hào hào yêu quý lao trần nghe nói vớt râu cười to túi người hành lễ chính muốn t ố i lui trận nghĩ tới cao đang bàn g a một chuyện liền xoay người bẩm nói tướng quân bàn giao lão trần đúng hạn đút người kia uống thuốc lao trần đã ơn tướng quân dặn dò làm trước mắt canh giờ lại nhanh một tới ta này liền đi cho hắn mân thuốc cao đăng cười nói vất vả chờ chút ta đi gặp hắn lao trần lúc này mới lui ra ra quận trưởng ti phòng lớn phía trước tựa như nghĩ tới cao tướng quân cùng từ tướng quân có lời muốn đ à m thức thời hướng trong đường mấy cái thân binh làm cái nháy mắt mọi người lập tức hiểu ý nhao n h a u lui ra chỉ lưu cao đăng hai người ở bên trong nhìn lao trần cái này nhãn lực cao đăng trong mắt cũng không vẻ hài lòng mà là lộ ra một chút kiếm kỵ đợi đến trong đường đã không có người khác mới thu hồi ánh mắt hướng dưới đường từ An mở miệng dứt lời tự an một khuôn mặt sớm đã bởi vì trong n g ư ợ c nhẹ lời đỏ bừng lên lúc này phảng phất là rốt cuộc tìm được chỗ khơi thông phun một cái là nhanh nghiêm thanh xuyên là người nào hộ quân tông sư nghiêm n h ư ợ c hải con một ngự tiên ti tiêu kỵ doanh thống lĩnh thánh thượng trước mắt hồng nhân người đeo thượng phương bảo kiếm thâm sai tướng quân bắt giữ hán ý muốn là gì cao đ ă n g một đôi mắt nhỏ bình tĩnh nhìn dưới đường tự an vị này phó chỉ huy sứ thật giống lại biến trở về đêm qua cái kia cứng cổ thẳng tính tướng quân liễm mắt k h é cười nhẹ giọng mở miệng n g i ê m thanh xuyên là người nào ta tự so người rõ ràng tự an vừa nghe càng là cấp thiết âm điệu không khỏi cao mấy phần. tướng quân đã rõ ràng còn dám bắt giữ hắn chẳng lẽ t i ể u không sợ thánh thượng lời nói tới nửa đột nhiên trong lòng run lên tựa như nghĩ đến cái gì như bị xét đánh đứng chết chân tại chỗ lẩm bẩm nói không có khả năng làm sao sẽ vì sao cao đăng gặp tự an cuối cùng là suy nghĩ minh bạch ở trong đó nguyên nhân lập tức đứng dậy theo công đường chậm rãi mà xuống thẳng đến bên cạnh hắn trong mắt nhỏ lóe ra lạnh l é o cầy thai khé nói nghĩ thông s u ố t liền tốt từ chỉ huy cũng nên biết chuyện gì nên nói chuyện gì ứng trôn sâu đáy lòng cả đời bỗng n i ê n liếp mắt tự an nhìn, về cao đăng, bình tĩnh nhìn chốc lát ánh mắt lấp lóe nói chuyện như thế tướng quân nói miệng không bằng chứng mặt tướng thực khó tin tưởng mang theo một chút kinh ngạc cao đang thu hồi ánh mắt liếc mắt nhìn về ngoài phòng thấy được đã không có người khác suy nghĩ chốc lát tựa như hạ quyết tâm theo giáp trụ bên trong thiếp thân chỗ lấy ra cái ra hiệu cái túi mang theo mười phần cung kính chậm rãi giải khai t h ắ t tại ra hiệu miệng túi c u ố n dây thừng từ trong lấy ra một phong vàng sáng thư hàm đặt trong tay nâng tới từ an trước người chỉ một chút từ an đã hai mắt trở lên không kịp nghĩ nhiều bị một thanh q u ở cao đang trước người hô to và thuế chương kia thư hàm cũng không mở ra bất quá bên trên lại che kín hoàng đế t h ấn đại biểu cái gì tự không h cần n i suy nghĩ chốc lát cao đăng trên mặt nghiêm túc thần sắc đã tiêu lần nữa chất lên cười nói thôi được lần này làm việc ngươi sớm muộn cũng sẽ biết không bằng hiện tại nói cho ngươi miễn cho trong lòng ngươi lại tới suy nghĩ lung tung tự an càng là nghĩ hoặc làm chuyện gì chúng ta không phải đ i ề u binh đến đây siêu tầm tên đầu sỏ tung tích sao ánh mắt rời hướng tự an cao đ ă n g trầm mặc chốc lát mở miệng đặt câu hỏi lão tử ta lại hỏi ngươi gì là thiên hạ thái bình bị cao tướng quân trợt xoay chuyển câu chuyện tự an giật mình thẳng đến cao đ ă n g lần nữa đặt câu hỏi mới lấy lại tinh thần những may đáp không chiến tranh c h i loạn bách tính an cư chính là thiên hạ thái bình cao đ ă n g lại hỏi ngươi cảm thấy hiện tại thiên hạ thái bình sao tự an lần này cũng không do dự đương nhiên ta kể vân quốc lực cường thịnh vô luận bắc tấn nam đường không dám tới phạm bách tính đều có sinh kế tự nhiên là thiên hạ thái bình cao đang cười khổ chốc lát thu lại tiếu dung thần tình nghiêm túc nói nếu như bắc tấn lại xuôi nam x â m tới đây còn có thiên hạ thái bình sao t ừ an cũng không nghĩ tới nhiều như thế trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được qua hồi lâu mới mở miệng nói nhạn bắc binh cường ma trắng sớm không phải năm đó triệu quốc đừng nói bắc tấn nghĩ muốn xuôi nam chính là nghĩ tới nhạn bắc cũng cần phải hỏi qua ta nhạn bắc mười vạn binh sĩ trường đao trong tay chịu là không chịu nếu như đ ợ i đến khi đó sao không tiên h hạ thủ v ị cường ra nhạn bắc qua doanh giang trước lấy tấn đô lại phạt nam đường đến thời điểm thiên hạ nhất thống hạ chẳng phải chân chính vạn thế thái bình cao đăng thanh em dù nhẹ nhưng từng câu từng chữ như r ủ i trống đánh tại từ an trong lòng nhuộm vị này chỉ huy sứ không khỏi lẩm bẩm cùng đọc ra n h ạ n bắc qua danh o giang lấy tấn đô phạt nam đường thiên hạ nhất thống vạn thế thái bình lẩm bẩm mấy lần trong lòng không khỏi nghĩ đến năm đó tề tấn thời chiến bắc cảnh bách tính sống lang thang người chết đói khắp nơi thảm trạng mắt lộ ra không đành lòng nói b i n h nghiệp người ai không muốn mở vạn thế chi công có thể chiến sự nộ ra chịu khổ la bách tính húng chi cao tướng quân có thể từng nghe qua ta nhạn bắt trong quân truyền thuyết cao đăng một đôi mắt nhỏ một mực quan sát từ an thần tình gặp hắn do dự đung đưa không ngừng lạnh lẽo mở miệng ngươi nói là trong truyền thuyết cái k i a n g ụ nôn dù là từ an bực này trong quân h á n tướng nghĩ tới cái này trong quân ngụ nôn cũng là thoáng rút dậy ổn định tâm thần mới mở miệng sặc sỡ đ ộ c trận ngạo nhạn bắc vô quy tướng quân hồn bất quy giết hết hiếu chiến t r a m vạn binh nguyệt nha tố thiên máu còn thanh nghe từ an trầm rãi nói tới cao đăng trong mắt lại cũng hơi lộ e sợ nói không sai nghe đồn lân đế năm đó theo bắc tấn lui binh lúc từng gặp tiên nhân lân đế ra trận cùng tiên nhân cùng đảng mấy ngày bộc lộ trong lòng mong mỏi bách tính sự tỉnh sau đó được hắn tương trợ đối ứng nhạn bắc m ư ờ i quận tại nhạn bắc trong núi bảy xuống mười tòa đại trận dùng lại phòng có hiếu chiến hạng người lại động chiến tranh t ừ an than thở đúng là như thế nếu như lại động chiến tranh trận pháp này chưa từng thương địch trước tổn thương nhạn bắc quân chẳng lẽ thánh thượng không biết sao nghĩ tới thánh thượng hào nôn cao đ ă n g trong lòng e sợ bóng đi vậy lại làm sao t i ể u tính truyền thuyết này là thật cũng có phương pháp phá giải t ừ an cả kinh nói vực này tiên nhân chi trận cũng có phá pháp cao đ ă n g tính sẵn trong lòng không tệ là người đều có lòng hiếu kỳ tự an không khỏi mở miệng năm đó vạn tướng quân được thánh thượng ý chỉ ra hết nhạn bắc quân liền trận pháp này đều chưa từng tìm đến càng đừng nói có pháp có thể phá cao đăng mắt nhỏ nhữ lại bắn ra tìm mang lệnh lưu nói cũng không phải tìm không được mà là hắn không muốn tìm t ừ an chỉ cảm thấy chính mình rơi vào trong vòng xoáy càng ham càng sâu và tướng quân vì tề vân chấn thủ biên cương nhiều năm trung tâm chứng giám sao sẽ kháng chỉ nghi hoặc mở miệng tướng quân lời này giải thích thế nào nhiều ngươi không cần hỏi ta chỉ nói cho ngươi một chuyện nghe năm đó lân đế từng sai người đem cái này bảy trận cùng phương pháp phá giải ghi chép tại một trường trên đồ chỉ cần tìm được tấm độ kia tự nhiên là có thể phá vỡ trận này đến lúc đó cao đăng mắt lộ ra tinh quang chậm rãi mở miệng tự an nghe nói lẩm bẩm tự nói tựa như theo cao đăng lúc trước đôi câu vài lời bên trong nộ ra được một chút tự lẩm bẩm ghi chép tại một đồ bên trên vạn tướng quân không muốn tìm bãi q u a n áp dài lên kinh bưng tỉnh hiểu ra đ ô n g nhiên nước g mắt chính nên tiếp cao đăng lạnh leo con người thấp giọng kinh hô chẳng lẽ tấm đồ kia lời nói vừa mới mở miệng tự bị cao đăng mắt nhỏ chừng một cái đem nửa câu sau ngạnh xinh xinh nuốt trở vào chỉ nghe cao đăng ngựa khí lạnh như băng nói ngươi đoán không sai tấm đồ kia vẫn luôn tại vạn quân trong tay h ắ n ở ngoài sáng phụng chỉ xuất binh hắn lại như thế nào giấu giếm được thứ an bừng tỉnh vội vàng truy hỏi cái kia đồ hiện tại nơi nào cao đăng cười lạnh nói cái này vạn quân thất phu t h u ậ t nhìn tùy tiện cũng có tâm tư nhanh nhạy vì che giấu hai mắt người đem lân đế chi đồ giấu tại tầm thường bố phòng đồ bên trong nói như vậy thánh thượng chi ý thứ an cuối cùng là minh bạch thánh thượng tìm được n à y đồ liền có thể binh ra nhạn bắc tương lai quét bằng bắc tấn n ă m đường nhất thống thiên hạ tái hiện doanh c h i t h ị n h thế nói đến đây cao đăng đã làm ắ t lộ ra trông lợi phản phất nhìn thấy một ngày kia đến tới đã vạn quân bị b á i quan cái kia đồ đã tại thánh thượng trong tay nhưng vì sao thừa n không rõ cao đăng hử l ệ n h một thành không phải mới vừa nói vạn quân tâm tư nhanh nhạy nhạn bắc trong quân bố p h ò n g đồ làm sao chỉ một trường ngoại nhân người không biết chính nói bố p h ò n g đồ liên quan đến nhạn bắc quân bố phòng sự t ì n h chỗ nào biết cái này trong họa h u y ề n liền diệu vạn quân ly khai nhạn b ắ c lúc tựa như sớm đã ngờ tới hắn có hôm nay đã phái dương, dương hổ thần mang theo tấm đồ kia chạy ra nhạn bắc thành không biết tung tích t ừ a n nghe nói than thở nhạn bắc chi lớn dương hổ thần theo và tướng theo vạn quân tại nhạn bắc nhiều năm không chỉ biết rõ nhạn bắc địa hình càng am hiểu dùng binh chi đạo nếu như hắn tận lực ẩn n á chính là nhạn bắc quân ra hết lại lên đi đâu tìm tiếng nói rơi lúc lại gặp cao đ ă n g một đôi mắt nhỏ lộ ra hàn ý mở miệng chỉ đáng t i ế c vạn q u â n chưa từng nói cho dương hổ thần trong họa cất dấu đồ vật dương hổ thần sợ rằng cũng không biết trong tay mình tấm đồ kia đến cùng ẩn dấu cái gì bí mật tuy nói là che giấu hành t u n g nhưng vẫn là lộ ra c h â n ngựa bị người phát hiện cái gì dương hổ thành có hạ lạc hắn ở nơi nào thử an cả kinh nói cao đang quay đầu nhìn về quận trưởng ty bên ngoài lạnh lùng mở miệng hắn trốn không thoát nhạn bắc thứa lập tức hiểu ý, vội mở miệng nói. h nghĩ tại mạc quận. n tới lúc trước vương hằng hứa mạc phí hết tâm tư lại bị chính mình ngư ông đắc lợi cao đăng cũng không trả lời tự an chính là không khỏi cười nói bằng không thì chúng ta lao sư đ ộ n g chúng đ i ề u tới tuần thủ quân ngươi cho rằng là muốn làm gì không dám lại hỏi tự an chính tại thẩm nghĩ trong lòng nhưng có thể cái k i a tên đầu sỏ chẳng lẽ tựu bỏ mặc không còn sao tất cả những thứ này lại cùng bắt giữ nghiêm thanh xuyên có liên quan gì có lẽ là nhìn ra tự an tâm tư cao đăng lại không nói nhiều chỉ rỗi tay vua hướng giấu tại ngược mật h à nói mất con mười tháng tử quận trưởng t i bên trong đột nhiên chui vào một cô gió đông thổi có thương tích trong người từ an không nguyên do dù lập cập Quy quan xuyên quận tuần mấy trường trận. thanh tại một Nghiêm trong nhà dân, ngoài nhà ở mấy tuần thủ quân binh lính quanh, những người nguệ trong tay đao láo chỗ chục thủ bên mạc bị đeo kính hắn duy nơi này nhà dân cách nhau những khác bách tính chỗ ở rất xa chính là trước cửa khoảng cách gần nhất nhà dân cũng có trăm bước xa như có người muốn xông vào cứu người sợ là mới tới đầu hẻm liền sẽ bị người phát hiện mặc quận bách tính sớm trốn lên núi đi lúc này mặc quận giống như tử thành chỉ nghe gió đông không nghe tiếng khác đang lúc ngoài phòng binh lính ngưng thần đề phòng lúc nơi xa chống t r ả i đường phố sáng lên chén nho nhỏ đèn lồng cầm đèn người bộ pháp nhẹ nhàng không giống người tập võ canh gác viện này binh lính nhóm thấy được đèn lồng chi quang trong mắt trợ sinh đề phòng khẩu lệnh dẫn đầu ngũ trưởng bộ dáng binh lính vượt lên trước một bước hướng người tới cao g ọ n quất lên Cự ly rất xa, ngũ trưởng mở miệng thấy a n nhưng tại gió đông h che âm, gió tại u bên bước bộ không, người tới tựa như cũng không nghe gió, cũng không dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh bộ phát, nhìn nhà dân mà tới. Ngũ trưởng dưới, tới tới. gió, gió, lại, mơ mà hổ pháp, h tựa t lại ấ thế trong mắt cảnh giác càng thịnh hướng sau lưng chưa từng thả l ò n g đ ể phòng một đám binh lính q u á t lên nỏ chỉ đơn giản một chữ cũng đã đủ còn ba tại đ ể phòng xung quanh binh lính nghe lệnh nhao nhao con i á o lấy nỏ cài tên bước nhanh mà tới chỉ là mấy tước liền đã có mười người tới ngũ trưởng bên thân cầm nộ đối chuẩn đề đèn người đứng lại người nào dám xông vào giam giữ phạm nhân chi đ i ể ngũ trưởng thấy đối phương đã gần ba mươi bước khoảng cách cất cao giọng điều lần nữa quát lên tiếng quát ra lúc đúng lúc gặp gió đông tạm ngừng khẽ hở tiếng quát chuyển tới người tới trong t hai có lẽ là nghe do ngũ trưởng lời nói lập tức mở miệng đáp lại là ta lao t r ầ n trong quân chủ quan địa vị không thấp y quan càng cao cùng chủ quan đánh tốt quan hệ trong ngày thường ăn uống liền có chỗ dựa mà y quan liên quan đến lại là binh lính nhóm sinh tử nghe đến lao trần thanh â m chính là đám này binh lính trong mắt trong ngày thường nói năng thận trọng ngũ trưởng cũng hiếm thấy chất lên tiểu dung vội vàng hò hét bên thân binh lính hạ thấp trong tay tên nọ thẳng đến lao trần đến gần trước người mới mở miệm cười hô、hào. trần y quan ngươi không phải là đi tướng quân cái kia nhanh như vậy t i u xong việc thế nào lại trở về không phải nửa canh giờ trước mới đến qua sao lao trần liếc nhìn một bên chính đem trong tay tên nọ thả xuống binh lính trên mặt t i ế u dung càng thịnh h ư ớ n g ngũ trưởng cười nói sao ngươi còn muốn mệnh của ta hay sao ngũ trưởng trên mặt t i ế u dung biến mất sợ hay nói trần đại nhân ngươi chớ có rêu cận tiểu nhân chính là vừa rồi gặp ngươi chưa từng đáp lại khẩu lệnh tăng thêm sắc trời này lại ám cho nên lao trần gặp lời nói đùa ngược lại làm cho vị này tính tình ngay thẳng ngũ trưởng thần trường vỗ vỗ bả vai h ẳ n nói đùa giỡn mà thôi chớ có coi là thật ngươi nhìn đây không phải tướng quân dặn do sao giam giữ phạm nhân võ cảnh cao cường đến nửa canh giờ đốt một lần hình dược nhượng hắn tay chân như nhộn lẫn ra mới sẽ không bạo khởi đả thương người ngũ trưởng gặp lao trần chưa đem chính mình mạo phạm sự t ì n h để ở trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm lại hiển lộ nụ cười nói bực này chuyện nhỏ giao cho chúng ta lớp này huynh đệ chính là không cần trần đại nhân chạy tới chạy lui lao trần cười than thở cũng không phải ta không yên lòng chính là tướng quân bằng giao cái này phạm nhân thân phận không tầm thường sợ các ngươi huynh đệ mấy người đ ắ tội với hắn đến thời điểm phản gây bất lợi cho các ngươi ta lao trần lập tức tới ngay hồi hương tội tác không cần các loại lo lắng cho nên ta tới mới càng thích hợp nghe nói s ư ớ n g sở ngũ trưởng ngay sau đó nhích lại gần mấy phần hạ thấp giọng mở miệng nói trần đại nhân ta có thể nghe nói trong này giam giữ người cũng không bình thường nghe nói hắn trong tay có thượng phương bảo kiếm thế nhưng là thật nghe ngũ trưởng thăm dò lao trần phía trước một khắc còn đầy mặt t i ê u d u n g lập tiêu nhất thời kéo căng xuống tới nhẹ dọn q u á t lên chớ có loạn nghe móng vừa rồi lời nói ta t h i ể u tạm coi là không nghe thấy nếu là loạn quân tâm cẩn thận quân pháp gặp lao trần sĩ mặt ngũ trưởng vội vàng lui lại mấy bước ôn quyền cung kính nói mặt tướng không dám lao trần không phải đúng lý không tha người, người gặp ngũ trưởng đã nhận biết tự thân sai lầm tới lại hiển lộ nụ cười nói được được được ít đến bộ này nhớ kỹ ta nói không còn s ớ m sủa mở cửa n h ư ợ n g ta đi vào ngũ trưởng biết rõ lao trần là trong quân rất là khoan hậu người trong ngày thường chưa từng khó xử binh lính vội vàng liên tục cảm ơn ngay sau đó quay người q u á t lên mở cửa n h ư ợ n g trần y quan đi vào canh gác nhà dân binh lính được lệnh nhao n h a u tránh đường tới đưa mắt nhìn lao trần dạo bước vào sau phòng lại khôi phục lúc trước giữ nghiêm tư thế nghiêm thanh xuyên đã hơi tình tới đầu c h o n g mắt hoa mơ mơ màng màng thấy được tay chân mình bị dây t ừ n g một mực trói lại mới nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình chẳng lẽ là cái này cao đ ă n g đã sớm bị những cái kia phỉ tặc thu mua không đúng nếu là như vậy những cái kia phỉ tặc lại vì sao muốn tập sát tuần thủ quân có phải hay không là diễn cho chính mình nhìn khổ nhục kế nếu như như vậy cái kia thanh sam thiếu niên lại là người nào chẳng lẽ là cao đ ă n g muốn phản tề vân cũng không đúng nếu là như vậy hắn lúc trước đã theo trong miệng mình biết được ninh vương điện hạ mới là phen này lên phía bắc không sai thật muốn phản tề hà n tấn hẳn là chờ tìm đến ninh vương điện hạ cầm điện hạ lên phía bắc mới cẳng có thể vì hắn mang đến quan to lộc hậu nghiêm thanh xuyên đã không rảnh suy nghĩ vì sao cao đang giống như là đột nhiên biến thành người khác trước mắt trọng yếu nhất còn là ninh vương ba điện hạ an uy đến nghĩ cách thoát thân mới là trước tiên tìm ninh vương điện hạ trở lại xử lý cái này cao đẳng không m ư ợ n tâm tư định xuống không khỏi nhìn quanh quanh thân cười lạnh một tiếng thầm nghĩ trong lòng bực này nho nhỏ dây thừng liền nghĩ vây khốn ta nghiêm thanh xuyên khó tránh quá coi thường người định xuống tâm tư muốn vận hết đăng đường nội lực nghĩ muốn kéo đứt dây thừng có thể vận lực bên dưới mới khinh khủng phát giác chính mình không chỉ có là tay chân như luôn ra trong đan điện nội lực vô pháp vận chuyển lần n trong lòng hoảng loạn bên dưới nghĩ tới chính mình cuối cùng mang theo thượng phương bảo kiếm m à tới mà lại tuần thủ quân vẫn còn tồn tại những cái kêu binh lính đều đã biết ngược lại không được cái này cao đăng còn có thể một tay che trời không thành nghĩ đến đây nghiêm thanh xuyên há miệng muốn hô nghĩ muốn gọi tới trong quân những khác binh lính cũng hoặc tướng lĩnh chỉ cần bọn hắn có thể nghe lệnh với mình tắc có thể bắt giữ cao đăng trưởng k h ô n g quân quyền có thể thẳng đến chính mình mở miệng đ ỗ n g nhiên phát hiện trong cổ họng cũng không phát ra được bất kỳ tiếng vang nghiêm thanh xuyên tâm từng điểm trầm xuống phải làm sao mới ở đây không nghĩ tới chính mình đường ngự tiền thiêu kỵ doanh thống lĩnh t h ể vân hộ quân tông sư nghiêm n h ư ợ c hải quan một bách quan trong miệng tiền đồ vô lượng thánh thượng trong mắt hồng nhân lại sẽ rơi vào tình cảnh như thế chính mình chết vậy thì thôi vạn nhất ninh vương điện hạ gặp nạn từ trên xuống dưới nhà họ nghiêm hơn trăm cái tính mệnh đến lúc đó cũng sẽ vì ninh vương điện hạ t cho cùng nghiệm đến đây trong lòng hoảng loạn biến mất tuyệt không thể thúc thủ chịu chói ngồi c h ờ chết nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này ánh mắt khé rời muốn tại cái này đơn sơ trong phòng tìm kiếm thoát thân cơ hội bình tĩnh ánh mắt đảo mắt trong phòng phát hiện nơi này không giống giam giữ phạm nhân nhà giam ngược lại càng giống tầm thường bách tính chỗ ở thế là tận lực di chuyển thân thể muốn nhìn rõ trong phòng. không ngừng điều tra bên dưới cuối cùng là phát hiện một vật vải thô bày xuống lộ ra một phần vàng sáng tơ lụa bao quanh thượng phương bảo kiếm lại không có bị cái kia cao đang lấy đi liền tại trong phòng trên bàn lặng lặp đặt dùng kệ kiếm nâng nỡ đặt tại trên bàn đã không sử dụng ra được nội lực chỉ cần có thể nghĩ cách rút ra bảo kiếm cắt đứt dây thừng vận lên công tới nói không chắc có thể thoát thân nghĩ đến đây nghiêm thanh xuyên lại không đợi lâu hướng cái kia đặt tại trên bàn thượng phương bảo kiếm tận lực chuyển đi giờ phút này nhà dân trong phòng tri cảnh nếu như bị giang lâm trong thành người nhìn thấy nhất định cả kinh thất sắc vị kia thanh danh tại ngoại tông sư chi tử thánh thượng trước mặt nhi h ồ n g nhân lúc này bị trói gô giống như giỏi bỏ đồng dạng nỗ lực con người từng tấp từng tấp địa hướng phía trước di chuyển không bao lâu nghiêm thanh xuyên đã làm mồ hôi đầm địa lại có ai có thể nghĩ đến du long lân lên truyền nhân muốn tránh thoát cái này tầm thường dây thừng cũng khó như lên trời đây cuối cùng chuyển tới bên cạnh bàn phí sức nâng lên một chút thân thể dùng sức đụng tới trên bàn cái bàn chỉ lung lay kệ kiếm bên trên thượng phương bảo kiếm không n ú c n í c h chút nào nhưng nghiêm thanh xuyên cũng không nhục t í luân viên nếm thử cuối cùng là tại mấy chục lần nếm thử về sau. trong h phòng ư bảo k i vô quang không nhìn rõ người tới khuôn mặt chỉ nghe bước chân thanh nhâm ních lại gần mình nghiêm thanh xuyên chợt thấy thân thể chậm nhẹ bị người nhẹ nhõm nhấc lên ném vào chính mình tỉnh lại chỗ xấu hổ giận dữ khó ngăn nhưng lại vô pháp mở miệng nghiêm thanh xuyên chỉ có thể ở trong lòng thống mạ chính mình quá mức chủ quan không coi ai ra gì rơi đến loại này hạ trảng chuyện đương nhiên còn chưa chờ đến xấu hổ ý niệm dệt i đi lại nghe trước người người đã là đứng dậy đi tới vừa rồi trước b à n tựa như từ trong ngực m ò ra cái gì đ ồ vật nhẹ nhàng thổi m ộ t hơi nhất thời ánh lửa sáng lên n i ê m thanh xuyên thuận theo ánh sáng nhìn tới chỉ thấy một mặt cùng phổ thông người trung niên chính vân vê cây châm lửa n h a n nhóm trong phòng đèn, đèn dầu theo lửa đèn sáng lên người tới dập tắt trong tay cây châm lửa giấu hồi trong ngực vẫy bao quỳ xuống đất cung ba kính hướng mặt đất thượng phương hai tay nâng lên đem kiếm lần nữa thả lại trên b à n kệ kiếm phía trên mới xoay người mỉm cười nhìn về phía mình người tới có lẽ là biết nghiêm thanh xuyên vô pháp mở miệng theo trong tay háo mỏ ra cái bình thuốc nhỏ lấy xuống nắp bình đặt ở nghiêm thanh xuyên dưới mùi thoáng thoáng qua nghiêm thanh xuyên lập tức liền cảm giác trong cổ b u n g l ỏ n g lập tức liền có thể phát ra thanh âm người là người nào nghiêm thanh xuyên biết mình lúc này là cái thất gỗ t h ị t cá mặc người c h é m giết bất quá vừa rồi nhìn hắn đối tượng h phương bảo kiếm cung kính cử chỉ ứng sẽ không là người tấn thu liêm tâm thần bình tĩnh mở miệng ủy khuất nghiêm thống lĩnh người này cũng không trả lời nghiêm thanh xuyên. chính là phủi đi trên áo bào bụi bặm tiện tay tìm cái ghế xách tới nghiêm thanh xuyên trước người ngồi xuống trong lòng run lên nghiêm thanh xuyên ngước mắt mở miệng người đã biết ta là ai liền nên bông ra ta chớ có theo tặc mất mạng người này vớt d â u k h é cười cao tướng quân là thánh thượng thân phong tuần thủ tướng quân không là bắc cảnh thống tướng sao tới tặc nhân c á c h nói nghe đến lời này nghiêm thanh xuyên trong lòng kinh ngạc không kém nghe thiên hạ này đại loạn cái kêu bao c ủ tướng quân bị thánh thượng phong làm bắc cảnh thống tướng làm sao có thể chẳng lẽ thánh t h ư ợ n g bị gian định mê hoặc người tới tựa như nhìn ra nghiêm thanh xuyên trong lòng nghi hoặc tự mình nhẹ giọng mở miệng. yên tâm thánh thượng là vạn thế minh chủ sẽ không làm mê mọi sự tình ta nói đến thế thôi chỉ mong nghiêm thống l ĩ n h chớ có lại tìm cách đào thoát nghiêm thanh xuyên lúc này đã hám sâu nghĩ hoặc khó mà tự kiềm chế người này đến cùng là ai hắn chỗ nói sự t ì n h đến cùng là thật là giả trong đầu kêu loạn một đoạn chính tìm không được đáp án lúc lại gặp người trước mắt đem sau lưng lưng con hỏng gô lấy xuống từ trong lấy ra cái nho nhỏ bình s ứ tử xem tưởng tận một phen thoáng gật đầu lại quay người lại lúc đã là tươi cười lầy mặt xông lấy n g i ê m thanh xuyên mở miệm nói n g i ê m thống lĩnh lại ủy khuất ủy khuất yên tâm cái này nguyễn cân tán chỉ nhượng ngươi vô pháp thi triển nội lực đối thân thể vô hại sẽ không chỉ hoãn tương lai ngươi phá cảnh mà lên cẳng sẽ không trở ngại ngươi lời còn chưa dứt đột nhiên nghe thấy ngoài cửa động tĩnh lập tức n g ậ p miệng không nói thêm lời nào quay đầu lúc đã là ra tay như điện tại nghiêm thanh xuyên còn chưa hoàn hồn thời khắc bóp lấy nghiêm thanh xuyên cái cổ đệ thấp giọng nói lát ộ i sau đó bất chấp những khác đem trong tay bình xứ bên trong chi chất lỏng toàn bộ đổ vào nghiêm thanh xuyên trong miệng sau đó ra tay một một lần liền n h ư ợ n nghiêm thanh xuyên không thể không nuốt xuống trong miệng rực dịch dược dịch vào cổ họng nghiêm thanh xuyên lập tức chợt cảm thấy trời đất quay cuồng dần dần rõ ràng chi cảnh lần nữa thay đổi bắt đầu mơ hồ trong mông lung nghe đến cửa phòng lại mở cao đăng thanh âm v ă n g lên sau đó chính là mắt tối xâm lại lần nữa mê đi q u ba chương ba trăm hai mươi hai vào quận bị tự kẹt kẹt cửa phòng bị lần nữa đẩy ra gió lạnh lần nữa xâm nhập trong phòng kém chút dập tắt y quan l á o trần nhen nhóm đèn, đèn dầu đèn dầu ngọn lửa tại gió đông khởi động bên dưới chợt lên chợt hạ xuống n g h i nhiên đã nhanh dập tắt nôn nháo ngọn lửa đèn trong phòng chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối đem trong nhà ba lao trần thay trước thanh nghiêm đổi lúc cùng quân lễ trả lời cao tướng quân quá khen lên rồi lao trần tốt xấu đã từng là nhạn bắt trong quân một viên tuy nói tuổi tác hơi lớn nhưng hành quân đi đường còn không thành vấn đề lại nói cũng là cao tướng quân phân phó ta muốn đúng hạn mâm thuốc ta cái này chẳng phải nhanh chóng tới nhìn một chút miễn cho bỏ lỡ tướng quân đại sự cao đ ă n g hiếp mắt hướng một bên thần sắc nghiêm trọng từ an cười nói lao tử ngươi nhìn một chút ta liền nói à cái này tuần thủ quân bên trong ai cũng không bằng lao trần biết ta tâm sự nói xong mắt nhỏ hơi mở hướng mặt đất hôn mê bất tỉnh nghiêm thanh xuyên nhìn tới gặp vị này nghiêm thống lĩnh hai mắt mê ly một mép c h ả y nước b ọ t một bộ mê man bộ dáng chuyển hướng lao trần mở miệng nói sao còn không có tỉnh lại lao trần không người nói tướng quân phân phó muốn đúng hạn mâm thuốc lao trần không dám thất lễ mới đốt xu cao đăng cũng không mở miệng mà là đi tới nghiêm thanh xuyên bên thân nâng lên nửa tỉnh nửa mê nghiêm thanh xuyên g ò má nhìn nhìn n h ữ n m à y hướng sau lưng mở miệng nói ngươi thuốc này sẽ không có vấn đề gì à hắn nhưng là nghiêm n h ư ợ c hải con một nếu như ra cái gì sự cố chính là thánh thượng đều không bảo vệ chúng ta tính mệnh lao trần nghe nói tựa như hiển hoảng loạn vội vàng phụ cận mở miệng nói tướng quân nhưng chớ có hủ dọa tiểu nhân cái này hắn là nghiêm tông sư nhi tử cao đăng ngoái nhìn một đôi mắt nhỏ tại lao trần trên thân nhìn chốc lát thu hồi ánh mắt nói ta bao lâu lửa gạt qua ngươi thuốc này tướng quân yên tâm điều binh lúc ngài bàn giao chỉ cần say n g ấ t liền tốt ta thuốc này là n h u y ễ n cân tán nhượng hắn vô pháp thi triển nội lực tuyệt sẽ không thương hắn tính mệnh lao trần mặt lộ ra kinh hoàng chính tại cao đăng lời nói tới nửa lúc tựu vội vàng đáp lại nhìn thấy lao trần kinh hoàng bộ dáng cao đăng lại meo cặp mắt lại cười nói lao trần dùng dược ta tự nhiên là yên tâm lúc trước còn tưởng rằng cái này dược hiệu đã qua hiện tại xem ra lại muốn một chút canh dở, mới có thể tỉnh lại đứng dậy lúc tựa như kéo tới b ả vai miệng vết thương nhai răng nói ôi chao cũng thế ta cùng lao từ t ự về trước lao trần vị này nghiêm t h n g lĩnh t ự nhờ ngươi tướng quân yên tâm cái này ngoài phòng có ta tuần thủ quân tinh nhuệ canh gác cái này nghiêm thống lĩnh tự giao cho lão trần ta định sẽ không để cho hắn chịu nửa điểm bị khuất chính là chúng ta như thế đối đ ạ i nghiêm tông sư tri tử tương lai lão nhân g i a ông ta lôi đ ỉ n h giận dữ chúng ta cái này m ạ n nhỏ nghe đến tướng quân lời này lão trần vội vàng hành lễ mở miệng tiếng nói mới rơi liền cảm thấy bầu không khí không đúng lão trần dư quang hơi liếc nhìn thấy bên thân một mực chưa từng mở miệng từ tướng quân ánh mắt lại thẳng tắp rơi trên mặt đất bị trói như bánh trưng nghiêm thống lĩnh trên thân lão trần lập tức hiểu ý lúng túng khép lời vội túi người đi giải nghiêm thanh xuyên trên thân dây thừng nhìn lao trần cái này không có mắt bộ dạng giải khai dây thừng lúc nghe đến cao đăng mang theo lệnh leo mở miệng lao trần ngươi đã là ta tuần thủ quân bên trong một viên chỉ cần nghe lệnh hành sự là được cái này tiếp sau sự tình chính là nghiêm tông sư truy cứu xuống tới tự có ta lão cao đội lên quay lưng cao đăng lao trần vội vàng gật đầu túi người đáp lại có thể trên mặt nhưng không thấy vừa rồi khẩn trương định b ỡ chi sắc l i ế c nhìn lao trần bóng lưng cao đăng hơi liệm ánh mắt chuyển hướng một bên vẻ mặt nghiêm túc tự an biết hắn nghe chính mình lời nói lúc này nhất định là trong lòng đại r ồ i tay vô vô tự an bả vai nói lao t ử yên tâm nơi này đã vô sự theo ta đi ra đi một chút chính như cao đăng dự liệu lúc này tự an trong lòng không chỉ là loạn chỉ có thể dùng luống cuống để hình dung bị cao tướng quân tay vô bả vai lúc này mới hoàn hồn quay đầu lúc gặp cao tướng quân đã là xoay người lại trực tiếp ra cửa rời đi ba chân bốn cẳng tự an đuổi theo tướng quân bộ pháp gặp hắn cho lui tùy hành hộ vệ thân m i n h tựa như đang đợi mình mới tới cao đăng bên thân đã là nghe hắn chậm rãi mở miệng lao tử ngươi lòng có lo lắng ta có thể lý giải nhưng người trên thế gian nhất định có chọn lựa ngươi Báo cao nghe đến xa xa chuyển tới tiếng hô to theo tiếng nhìn tới gặp truyền tin binh lính khoái mã mạ tới thấy được cao từ hai tướng đ ộ i vàng tung người xuống ngựa mạ tới uy một chân trên đất truyền tin binh lính hướng cao đăng c h à o quân lễ bẩm nói báo tướng quân đã tại m ạ c quận phía sau nhạn bắt trong núi tìm được m ạ c quận bách t í n h hành tung cao đăng nghe nói trong mắt run lên quắt lên cặn kẽ bẩm tới truyền tin binh ôn quyền tiếp tục mở miệng phải mấy vị tướng quân dẫn binh một đường s i ê u tầm phát hiện mạc thủ dân chính dẫn m ạ n quận bách tính hướng đại lộ mạ đi tựa như nghị muốn đi hướng châu khác tạp đánh đã bị mấy vị tướng quân cứu dưới màn đêm không nhìn rõ cao đ ă n g trong mắt nhỏ đến cùng là loại nào t h ầ n tình chính thấy hắn suy nghĩ chốc lát trầm giọng hạ lệnh t ố t bản tướng quân lại hỏi ngươi những cái kia mạc quận bách tính có thể từng chạy thoát một người chưa từng binh lính b ộ i nói chuyên ta tướng lệnh mệnh tuần thủ quân hộ bách tính về thành được lệnh chuyện tin binh lính mệnh đứng dậy lên ngựa mà đi bên thân tự an lúc này mới nhìn rõ cao đ ă n g trong hai mắt cái kia chợt lóe lên hàng quang nghĩ muốn mở miệng thời khắc lại nghe cao đang nghiêng đầu hạ lệnh tự an nghe lệnh nghe nói mật ra tự an có chút luống do dự một chút còn là ôm quyền quân lệ quỳ xuống trong miệ hô mặt tướng tại người suốt ba trăm l h kinh kỵ tốc lên núi đi tại mạ c quận trong dân chúng tìm kiếm dương hổ thần tung tích ngay tại chỗ cầm nã không được sai sót cao đăng hạ lệnh từ an đ ỗ n g nhiên nước mắt cả kinh nói dương tướng quân trung quân ái quốc lời nói mới tới nửa cựu nhìn thấy tướng quân trong mắt nhỏ lăng lệ chi quang ngạnh sinh sinh đem nửa câu sau nuốt trở vào có thể chuyển miệng nghĩ đến vạn tướng quân kết cục lo lắng bên dưới không khỏi mở miệng hỏi xin hỏi tướng quân bắt giữ về sau lại muốn thế nào cao đăng ánh mắt lấp lóe xác ý cùng do dự đàn sen một lát sau chậm rãi mở miệng nói bắt về mạ quận ta tự thân thẩm vấn nghe đến lời này quân lễ quỳ xuống đất từ an cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm ngang nhiên đứng dậy dẫn tới quân lệnh nói được lệnh mặt tướng này liền dẫn binh tiến đến nhìn lấy phóng ngựa rời đi từ an cao đăng ánh mắt k h ẽ rời chuyển hướng sau lưng giam giữ nghiêm thanh xuyên trong phòng kiên kỵ ánh mắt trợt lóe lên sau đó đổi lấy sau lưng thân binh hộ vệ thấp giọng phân phó mấy lời về sau lên ngựa hồi hướng quận trưởng ti bên trong thời kỳ lân cận đầu xuân đêm lạnh cũng không giống lúc trước đồng dạng dài rằng g ặ c trời đã hơi lộ đỏ ửng nắng sớm liền sắp tái hiện canh gác mạc quận cửa bắt tuần thủ quân binh lính lính không khỏ mấy cái binh lính ngái ngủ t ạ m tiêu nao nhao lên dây c ố tinh t thần giữ nghiêm cộng thành có lẽ là nghe một đêm gió lạnh gào thét lay động c ả n h khô s ó c s ó c động tĩnh trong cửa tuần thủ quân binh lính nhóm đối một chút nhỏ bé tiếng vang đã thấp xuống lòng đề phòng hoàn toàn không có chú ý tới tại gió lạnh bên dưới không có chút nào che giấu tay háo thanh âm thẳng đến một xanh một trắng một mực ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa bắc bên ngoài mấy trượng tri điệu binh lính nhóm mới phát hiện binh lính thoáng nhìn ba màu mơ hồ thân ảnh xuất hiện đồng tử chật lui buồn ngủ hoàn toàn không có giơ cao trong tay trường t ư ờ n g hướng về phía trước bóng người cao gi lượng còn lại chúng binh lính nhao nhao ngầm đầu theo tiếng nhìn tới cũng thấy được ba người thân ảnh nhao nhao cầm t h ư ơ n g bước nhanh mà tới ba người chính là làm sơ điều tức về sau một đường chạy về cố tiêu mấy người đã là theo bắt đi vân công tử một chuyện bên trên suy đoán ra là hà quý muốn mang người ra nhạn bắc mà hắn sau lưng kim đa môn càng cung cấp b ó p nhạn bắc b á c h tính tập kích tuần thủ quân các sự t ì n h có dinh dáng hồi mạc quận tìm nghiêm thanh xuyên viện thủ đồng thời nghĩ lấy hắn chi lực điều động nhạn bắc quân dùng làm chặn lại toàn lực đi đường cố tiêu còn nghĩ nghiêm thanh xuyên đã điều tới vệ binh cho nên chưa từng che giấu thân hình một đường mạ tới hơi có vẻ bề hoài Có thiếu ể những này trong cửa b n h niên mắt nhìn g i tại ba người sau cùng màu mực g người, như chính k mình một thân rách dưới tự rêu trả lời xích tín đại ca tuần thủ quân binh lính rất nhiều cũng không phải tất cả đều gặp qua ta huống chi ta hiện tại bộ dáng này không bị xem như phỉ tặc đã coi là không tệ nói xong quay đầu hướng giang ngưng tuyết nói giang cô lương vừa rồi chạy tới lúc thấy được mạc quận bên trong khắp nơi lửa đèn nghĩ đến là cái kia nghiêm h u n h đ i ề u tới việc q u ầ n đem trong núi mạc quận bách tính toàn bộ tiếp về mạc quận bên trong một hồi vào mạc quận trước tiên tìm cái này trong quân y quan đưa trên cánh tay miệng vết thương băng bó một phen người nội thương chưa lành liền tại mạc quận bên trong trước điều tức một phen truy người sự tỉnh ta lời còn chưa dứt liền gặp ra ngưng tuyết lạnh leo thu thủy mắt tựa như mang hoài nghi chi quang phản phất tại hoài nghi mình lại muốn vứt xuống nàng tự mình ly khai nghĩ đến ngày đó chính mình nóng vội bên dưới làm trái hai người ước hẹn ném một mình nàng tại phong gia bảo dưỡng thương độc ba tự lên đường, không khỏi đành phải ho khan m ấ y tiếng h ò a h o a n không khí quay đầu chi dấu vết tuần thủ quân binh lính đã gần ba người trước người thấy được dẫn đầu thiếu niên bộ dáng chật vật lòng tràn đầy n g h i hoặc có thể trước mọi người binh lính đem ánh mắt rời về sau trí bạch dĩ nữ từ lúc đều bị g i a n g ngưng tuyết mỹ mạo chốc kinh cứ việc đồng bệnh bạch dĩ bên trên lây dính một chút vần đục hơi có vẻ chật vật nhưng t r ư ơ n g kia tuyệt sắc mặt sinh tại chút này vận đục bạch dĩ tôn lên bên dưới càng tựa như da bùn lắng mà không nhiễm tuyết liên khiến người thương tiết vạn hạnh cố tiêu mấy người cũng không n ắ c ý nếu không lúc này ra tay sợ là tuần thủ quân binh lính nhóm tới không kị đầu lĩnh ngũ trưởng tính là gặp qua chút việc đời dù cũng bị g i a ngưng n g tuyết dung nhan tuyệt thế dẫn tạm thời thất thần có thể chính là trong n y mắt đã ép buộc chính mình rút về ánh mắt hướng bên thân binh lính nhóm họ hay nói đều nhìn cái gì chớ có quên ta nhưng là tới mạn quận diệp phỉ ngũ trưởng q u á t to một tiếng cuối cùng là đem binh lính nhóm gọi hoàn hồn lại nhớ lại trên người mình gánh vác chi sứ mệnh lúc này mới nhìn ra ba người kỳ quặc m ạ c quận chịu phỉ tặc tập, tập kích quấy rối dẫn đầu thiếu niên quần áo t ả tơi đương nhiên không cần phải nói cô gái mặc áo trắng này ta thấy mà yêu chi bộ dáng có thể đi tới m ạ quận dưới thành đã là khả nghi thú chi sau lưng còn cùng cái này một thân màu mực binh lính nhóm nhìn ra chỗ kỳ lạ vũ trưởng càng không cần nói một đôi mắt tại ba người trên thân một phen lướt nhìn mang theo binh nghiệp người t h u kệ ngựa khí mở miệng nói người ba người từ đâu mà tới tại sao xuất hiện ở đây cố tiêu cúi đầu liếc nhìn chính mình bộ dáng chật vật đừng nói là những này vốn là mang theo đề phòng binh lính chính là tầm thường bách tính trông thấy chính mình cũng sẽ đem chính mình trở thành quanh năm tại trong núi rừng kiếm sống phỉ tặc nếu không phải giống như t i ê n tử giang ngưng tuyết còn tại bên thân chỉ sợ tuần thủ quân binh lính nhóm lười nhác mở miệng dò hỏi trực tiếp động thủ đem chính mình cầm xuống chư vị tuần thủ quân đại ca tại h ạ cùng tướng quân có gia tỉnh chuyên tới b ã i hội còn mong các vị có thể thông t r u y ề n một thanh cố tiêu thu liễm tâm tư chắp tay một lễ nói mấy cái tuần thủ quân binh lính nghe thiếu niên mở miệng càng là tìm nhà mình tướng quân mà tới không khỏi hai mặt nhìn nhau một lát sau nhao nhao ngửa đầu cười to tiếng cười kêu bên trong không phải là cười n h ạ o m i ệ m ai mà là không tin trước mắt cái này quần áo tả tơi tiểu tử nhận biết nhà mình tướng quân nhạn bác quân kỷ luôn luôn nghiêm minh một bên ngũ trưởng cứ việc cũng bị thiếu niên lời nói đùa nghĩ muốn mở miệng bật cười trong lòng đề phòng biến mất cố nén ý cười mở miệng quý bảo người thiếu niên đừng nhìn nơi này náo nhiệt tự hướng lên gót nói cho người, Cái n à q ba chương ba trăm hai mươi ba đạp tường l ẹ n vào nó điếu gặp binh lính nhóm vui cười một hồi sau muốn xoay người ly khai chính nghĩ tiến lên mở miệng lại bị bên thân cố tiêu rối tay ngăn trở nó điếu không rõ nguyên lý do bất quá cũng biết thiếu niên có chính mình tính toán liền im miệng không nói mắt thấy binh lính nhóm ly khai thiếu niên xoay người liền đi giang hương tuyết nọ điếu hai người không rõ nội tình cũng đành phải theo thiếu niên mà đi ba người đi tới m ạ c quận bên ngoài một chỗ núi r ừ n g chỗ thiếu niên bay đầu gặp những cái kia trống cửa binh lính đã nhìn không thấy chính mình ba người mới đứng thẳng thân hình giang hương tuyết gặp thiếu niên n u mày suy tư hình dạng tự biết nơi này sự tình cũng không đơn giản tiến lên mở miệng hỏi làm sao thiếu niên hơi dương lông mi nói hết trong lòng nghi ngờ nói tập kích bay dối m ạ c quận bách tính phỉ tặc lúc trước tại mặc quận bên ngoài đã đều lên tội vì sao những n à y binh lính còn nói mặc quận không an toàn chẳng lẽ là cái kia hai cái chạy trốn tên đầu sỏ đi mà trở lại cái này không hợp lẽ thường à mặc dù là cái kia tên đầu s ọ theo ta toàn lực một t r ư ở n g bên dưới trốn được tính mệnh cũng nên trốn chạy rời đi mới là sao sẽ còn trở lại mặc quận no điếu nghe nói tiến tới góp mặt nói có phải hay không là những cái kia binh lính vì để cho chúng ta ly khai tận lực mở miệng đe dọa thiếu niên lắc đầu nói sẽ không vừa rồi đầu lính kia ngũ trưởng nói mặc quận sau núi cũng không an toàn ta nhìn sau núi bên trong lần l n lộ ra nhiều bó đuốc ánh sáng vừa rồi những cái kia binh lính trôi nói hẳn là t h ư ờ n ó i đã là như thế vậy chúng ta muốn thế nào vào thành đi mượn t ấ t ngựa lương khô no điếu lại hỏi thiếu niên bay đầu nhìn về mặt quận lẩm bẩm nói vào thành sự tỉnh còn nhớ ờ rõ lúc đến trên đường ta từng cùng giang cô nương cùng xích tín đại ca nói qua ta cùng cái kia nghiêm hình từng tương h định ta đi truy người hắn điều binh việt thủ đã điều tới tuần thủ quân cho dù còn có tên đầu sỏ ẩn náu trong núi cũng sẽ không đưa vân công tử tại bất chấp mới là chí ít cũng sẽ chia binh mà đi nói đến đây không khỏi nghĩ tới dương hồ thần trong lòng run lên âm thầm suy nghĩ sao núi chẳng lẽ bọn hắn là hướng phía dương tướng quân đi g i a ngưng n g tuyết ở bên l ặ n g lặng lắng nghe chân mày cao lại đợi thiếu niên nói xong mở miệng nói chuyện nào có đáng gì đến cùng làm sao dò xét liền biết thiếu niên lòng có chỗ treo mắt lạnh k h i động hướng thiếu niên lần nữa lên tiếng không bằng dặn này chúng ta đi trước vào thành ngươi vào thành về sau trực tiếp đi trong núi tìm tòi hư thực ta cùng xích tín đại ca hai người ở trong thành nhận nớp quan sát cố tiêu nghe đến giang ngưng tuyết mở miệng vội vàng liếc mắt nhìn tới chính nên tiếp nàng cặp kia tựa như thu thủy hai mắt ngưng mấy phần lạnh lẽo có thể lại lộ ra khẩn thiết tựa như đã đem trong lòng mình lo lắng nhìn thấu không khỏi nghĩ đến chính mình vô luận là dùng tên giả còn là chịu vạn tướng quân nhờ và sự t ì n h đều chưa từng như thật b ẩ m báo nàng lại không hỏi nguyên nhân hết sức giúp đỡ thực là nhượng cố tiêu lòng sinh áy náy giang cô đương ta h y náy bên dưới thiếu niên không khỏi mở miệng gặp thiếu niên mu Trong mắt lạnh leo biến mất, tới, trong tình, mượt, trước mắt trên, tương trợ. Tốt, ra leo xong lạnh biến ôn nhu tới. Cô nương nhẹ giọng mở miệng nói, muốn nói cái gì? Chờ làm xong trong lòng ngươi sự tình, lại nói không trước mắt cái kia quận sau núi phía trên, có lẽ cần ngươi gì, mở làm mạc lộ lại lẽ chờ cái cái kia đi sau phía cố cô có sự vậy liền dựa rằng cô nương c h i pháp chính là cái này mà quận thành cao thi triển khinh công cũng không cách nào đặt lên chúng ta muốn thế nào đi vào liếc mắt nhìn về m ạ c quận cao lớn t ư ờ n g thành cho dù thi triển v ậ n t u n g cũng không thể lên thiếu niên lần nữa khó khăn mở miệng gặp thiếu niên khó xử nó yếu tiến tới góc mặt nhẹ giọng mở miệng nói chuyện nào có đáng gì một huynh đệ sợ không phải quên ta am hiểu nhất là cái gì nói xong theo sau trên eo c ở i xuống một vận đưa tới thiếu niên cùng cô nương trước mặt cố tiêu g i a ngưng n tuyết nghe đến no điếu lời nói lộ ra có chút ánh sáng ngưng mắt nhìn tới chính thấy trong tay hắn nâng đồ vật tựa như đốt trúc đồng dạng toàn thân đ e n nhánh nhìn chút liền biết chính là sát luyện tạo thành dùng cái này đ ồ vật liền có thể đạp lên mạc quận thành lâu thiếu niên có chút hoài nghi no điếu từ thiếu niên trong mắt nhìn ra không tin ánh mắt khẽ rời gặp một bên g i a ngưng tuyết cũng là như thế cũng không trả lời chính đem trong tay sát luyện đốt trúc nắm tại hai tay một chính một phản nhẹ nhàng vặn một cái nghe đến kim loại cơ quan thanh âm lay động xếp trồng câu c h ả o theo cái này sát luyện đốt trúc trong cơ quan đ ố n g nhiên toát ra ngưng mắt lại xem cố tiêu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này câu c h ả o khí như ứng c h ả o trước ba phía sau một bốn ngón thành c h ả o phía trước chỉ ba đốt phía sau chỉ một đốt chính tại n ó điếu lần nữa vận động sát luyện đốt trúc trong nháy mắt chỉ t i ế t đã một mực khóa lại cái này phi thiên trào là mặc môn đồ vật chuyên dụng tại trèo tường đạt ngói tác dụng câu trào cao, cao căng lên câu lấy mặc quận trên tường thành g i n g tường chúng ta liền có thể thi triển kinh công leo trèo mà lên. nguyên、like、như lai thiếu ế t h niên yên g lặng chính vì nó điếu trong tay cái kia một bó đồ vật chính là tại khe lõm bên trong chợ chính mình thoát khỏi nút buộc no điếu chất phác cười nói không sợ một huynh đệ cùng giang cô nương chê cười chúng ta mặc giả hành tẩu giang hồ từ trước đến giờ có cái thói quen chính là mỗi lần làm xong chuyện quan trọng liền sẽ đem còn sót lại đồ vật thuận tay thanh lý lúc trước tại cái kia khe l õ m tương trợ một huynh đệ lúc b i ê n nút buộc rơi vào khe l õ m tuy nói có gần nửa đ ứ a gãy rơi vào trong cốc chúng ta ly khai đi được lúc ta còn là theo thói quen đem còn lại dây thừng tùy thân mang đi không nghĩ tới lúc này ngược lại có đất r ụ ộ n g võ cố tiêu bị cái này nho nhỏ nhạc đệm thoáng xoa lấy trong lòng sự tình đèn é n nhẹ giọng mở miệm cười nói c ò nó tốt xích tín xích ca c đại này thói quen, bằng không thì thật như rằng cô nương chỗ nói, chúng ta ba người biên thói thì thật ta chỗ ba cô điếu ế n hừng đông cũng b ê n không được như vậy dây thửng. Nói được đ dài dây vậy nết miệng khét cười lại không nhiều lời cầm dây chói một đầu một mực thắt tại phi thiên trào phần đôi hướng bên thân c ố tiêu ra ngưng tuyết hai người gật đầu ra hiệu ba người thi triển khinh công tránh né đã trở lại trước cửa thành tuần thủ quân binh lính tìm được một chỗ tưởng thành dưới chân định xuống thân hình mắt thấy bốn bề vắng lặng nó điếu vẫn hết nội lực tay cầm câu trảo dùng sức ném đi câu c h ả o vô thanh vô tức thẳng t ắ p bay lên thành lâu mắt thấy trong tay thành bó dây thừng nhanh chóng giảm bớt thẳng đến dây thừng thận tựa như khoảng cách lỗ châu mai r ă n g tưởng còn có một chút tự l h i lành phải vận công kéo về dây thừng v u a v u a ở bên để phòng thiếu niên dùng thủ thế ra hiệu dây thừng không đủ dài cố tiêu lập tức hiểu ý lông mày cao lại ngước mắt nhìn lên trên tính toán tốt tưởng thành khoảng cách tinh mâu ngưng lại có chủ ý ra hiệu no điếu, đem câu chảo cùng dây mình, hiệu no điếu xuất trưởng tương trợ đạp tuyết đập đất thi triển vân tung mà lên no điếu thay thế vội vàng khuất thân xuất trưởng đập thẳng thiếu niên bàn chân mượn nhờ no điếu trường lực Cố thấy i ê lên, u trèo tường t mà ẳ n đến khinh công thế tận, trong mắt ru lên, đem trong g đem thế mắt t ru hai o vận Vung vội quăng lên trong ngáy thân hình cũng theo đó rơi xuống.、Bung、lòng lực xuống, mắt, theo rơi thừng, thân hình dây đó tiêu cố hạ vàng h ệ u g i a người n n cùng nó n g g tuyết điếu hai ư phụ cận. hai cận, người, người đã hiểu rõ thiếu niên không lại chỉ hoãn canh giờ lần nữa thi triển khinh công nhảy vọt mà lên nhìn chuẩn bị gió thổi không ngừng lay động chi dây thừng một tay một nắm bắt lấy dây thừng trong nháy mắt thi triển thạch sùng dạo tường đem thân thể treo ở trên tường thành hướng phía dưới hai người có chút vây tay giang xích hai người nhìn nhau gật đầu giang ngưng tuyết mắt lạnh ngưng lại thi triển khinh công dạo tường mà lên thế tận trong nháy mắt bị phía trên treo ở dây thừng đoạn cuối thiếu niên bắt lấy đầu ngón tay dùng sức lôi kéo thân hình tái khởi thừa cơ bắt lấy câu t r ả o dây thừng mượn lực mà lên thẳng đến tường thành lỗ châu mai t h o đầu nhìn một cái tựa như tuần tra binh lính còn chưa đến đây giang ngưng tuyết xoay người mà vào nhô đầu ra hướng phía dưới thiếu niên có chút vây tay mắt thấy có thể được ph chiếu theo g i a n g ngưng quyết chi pháp thi triển khinh công mượn phi thiên trào đạp lên mạc quận thành lâu gặp hai người đã đ ạ p lên cố tiêu đang muốn động thân thời khắc lại nghe phía dưới có r ă m ba tiếng người động tĩnh theo tường thành một bên xa xa chuyển tới không dám vọng động thiếu niên bỗng liêm thanh thế nhìn xuống dưới mơ hồ thấy được một hàng binh lính tay cầm trương kích cười nói mà tới các người nghe nói không một binh lính nhìn quanh hai bên gặp bốn bề vắng lặng hướng bên thân đồng bào thần thần bí bí mở miệng nghe nói cái gì mọi người không hiểu hỏi binh lính hạ thất giọng ra hiệu mọi người ních lại gần tiến lên thất giọng mở miệng nói các ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước bắt giữ cái k i a mắt hồ thanh niên sao biết hắn là ai sao gặp cái này binh lính thần thần bí bí bộ dáng mọi người nhất thời tới hưng thú nói nói một chút là ai cái này binh lính muốn mở miệng thời khắc lần nữa nhìn quanh bốn phía vững tin bốn phía cũng không người khác liền mở miệng nói thẳng các ngươi có thể biết chúng ta vì sao một doanh nhân thủ sau cùng trở về chỉ có một nửa sao mọi người cấp thiết bán cái gì cái nút mau nói thấy chung quanh mấy người cấp thiết nghe ngóng bộ dáng binh lính lúc này mới chậm rãi mở miệng đêm qua ba tướng quân dẫn quân trên đường tao nộ phỉ tặc đám người kia từng cái võ nghệ cao cường chúng ta một doanh nhân t h ủ vậy mà không địch lại còn tốt có một người t ư ớ n g trợ mới vì ta tướng quân giải vây có thể kỳ quặc chính là tướng quân điệu binh về sau lại sai người đem người kia bắt giữ nghe nói người kia t ự a n h ư là trong kinh tới khâm sai đại nhân người nói cái gì khâm sai đại nhân mọi người nghe nói chân kinh binh lính này vội vàng ra hiệu mấy người im lặng nhìn chung quanh nói chớ có lộ ra chớ có lộ ra mọi người nói đây chính là chém đầu tội lớn ngươi nhưng chớ có nói lung tung gặp có người nghi ngờ binh lính vội vàng giải thích nói lựa ngươi làm gì ta có một minh đệ đem qua một đường đi theo tướng quân g a doanh cái này đều là hắn tận mắt nhìn thấy trở về về sau phía trên t i ự u truyền lệnh xuống để bọn hắn không được mở miệng như sự t ì n h tiết lộ quân pháp xử lý nói b ậ y ít quát lác đã có lệnh này hắn nơi nào còn dám đem sự t ì n h nói cho ngươi mọi người không tin gặp mọi người không tin binh lính vội la lên còn không phải ta cùng hắn có cứu mạng lời còn chưa dứt lại gặp tường thành bên ngoài đi tới một thiên tướng ăn mặc quan quân eo rắc quân đao thật là huy phóng gặp mấy người gì thai thì thầm hai mắt trở lên bước nhanh mà tới quát lớn các ngươi mấy cái con không phải để các ngươi hảo hảo tuần tra lại chạy ra trốn rảnh rỗi mau mau về thành tuần tra như có sai sót cẩn thận quân pháp hầu hạ mấy cái binh lính thấy thế vội vàng chất lên tiểu dung nhao nhao l í n h mệnh rời đi cái này thiên tướng đi tới vừa rồi mấy cái binh lính trò chuyện t r i địa ngưng mắt để phòng đảo mắt một vòng mắt thấy bốn bề vắng lặng hay còn lầu đầu một câu liền muốn xoay người lý khai có lẽ là thiên tướng tổng quân nhiều năm cảnh giác hoặc là không yên lòng mấy cái này binh lính thiên tướng tổng cảm giác có người nhìn trộm ánh mắt có chút rời lên trong n á y mắt bỗng nhiên ngầm đầu nhìn lên trên chính thấy trên tường thành trống rỗng nào có nửa phân bóng người thiên tướng cảnh giác không tản sau một lúc lâu thẳng đến vững tin cũng không dị thường về sau mới đeo đao rời đi đợi đến t i ê n tướng kia không thấy thân ảnh trên tường thành nhận nấp thân hình ba người mới thở phào nhẹ nhõm nó、no、điếu lòng còn sợ hai hướng thiếu niên mở miệng nói quá hiểm một huynh đệ ngươi nếu là lại chậm một chút chỉ sợ muốn bị cái kia quan tướng phát hiện rõ ràng có thể thừa dịp đặng kia binh lính trò chuyện lúc thừa cơ mà lên vì sao lời còn chưa dứt liền gặp bên thân thiếu niên cau mày thành chữ xuyên lẩm bẩm tự nói nó、no、điếu nghi hoặc không hiểu quay đầu nhìn về g a n g ư n g tuyết gặp nàng cũng là một mặt không hiểu hai người ních lại gần thiếu niên mấy phần mới vừa nghe đến hắn chẳng lẽ cái này tuần thủ quân tướng quân liền là cái kia thông phỉ người sao không đúng nha rõ ràng hắn còn dẫn binh diệt phỉ có thể hắn bắt giữ nghiêm minh ý muốn là gì q ba chương ba trăm hai mươi b ố hổ thần bị bắt thiếu niên lẩm bẩm bài câu mi tâm chữ xuyên không giãn nọ điếu nghe đến rõ ràng càng là câu kia thông phỉ rất là rõ ràng âm thầm kinh ngạc cái này nhìn như bền chắc không thể phá được nhạn bắt chi địa lại sẽ coi chuyện này đang muốn đặt câu hỏi lúc lại nghe đã tỉnh táo lại thiếu niên hướng chính mình cũng rang ngưng tuyết mở miệng hai vị ta vốn là cho là tuần thủ quân ngăn cản chúng ta vào thành là vì diệt phỉ bất quá vừa rồi nghe mấy cái kia b chúng ta muốn tìm nghiêm h u y n h đã bị tuần thủ quân bắt giữ còn không biết vị tướng quân này muốn làm cái gì có thể mạc quận phía sau nhạn bắt trong núi còn có mạc quận bách tính ta không thể ngồi nhìn không để ý tới đem phi thiên trào thu hồi lần nữa treo ở sau l ư n g phía trên no điếu thấp giọng nói một huynh đệ mà lại đi nơi này giao cho ta cùng g i a n g cô nương liền tốt cố tiêu vốn định hồi mạc quận tìm nghiêm thanh xuyên mượn ngựa tốt đi truy tìm vân công tử tung tích nhưng không ngờ biết được cái này tuần thủ tướng quân lại bắt được nghiêm thanh xuyên nếu như thật là tướng quân này thống phỉ tắc trong hậu sơn ẩn máu bách tính cùng dương hộ thần lâm uy làm sơ suy nghĩ trước mắt chỉ có đem nội thành dò xét sự t ì n h giao phó giang hương tuyết cùng no điếu hai người ánh mắt khẽ rời nhìn về nội thành quận trưởng ti phương hướng định xuống tâm tư xích tín đại ca ngươi cùng giang cô nương ở trong thành dò xét một phen nếu là có thể tìm đến nghiêm huynh tung tích chúng ta liền tại trong thành này quận trưởng ti bên ngoài cái tia nơi ở hội h ợ p nghiêm huynh mắt hổ mùi ứng rất là h ù n g vĩ hắn còn tùy thân mang theo trôi bọc lấy vàng sáng tơ lụi trường kiếm thiếu niên đem trong lòng mưu tính cùng nghiêm thanh xuyên bề ngoài nói cùng hai người no điếu thuận theo thiếu niên ánh mắt nhìn về quận trưởng ti phương hướng một mực ghi nhớ thiếu niên nói nhớ kỹ g i a ngưng n tuyết nhìn thiếu niên nhìn về sau núi lộ ra lo âu hai mắt chỉ khẽ gật đầu đáp hết thể cẩn thận ba người đã thương định ba m à u thân ảnh bỗng nhiên phân ly chia ra thi triển khinh công mà đi cố tiêu thu liễm âm thanh mượn lấy s á t trời không rõ tránh né trên tường thành tuần tra binh lính dựa trong ký ức chi p h ư ơ n g vị đi hướng sau núi sao liệu còn chưa ra mặc quận liền gặp ngoại thành thành nhóm binh lính ngẩng đầu đi tới linh quân phía trước chính là đêm qua chính mình tại kim đao môn tử sĩ trong tay cứu hai tướng ở trong thấy được người này cố tiêu vội vàng ẩn thân một bên nhà dân trong nó hẻm bí mật quan sát nước mắt nhìn tới mới nhìn rõ phía sau hắn tùy hành trên chiến、mã. cũng không phải tuần thủ quân binh lính đúng là mình nhớ nhung mạc quận bách tính ngược lại là tuần thủ quân binh lính đều đi bộ hộ tống ở bên mà theo trên lưng ngựa mạc quận bách tính thản nhiên thần sắc liền có thể nhìn ra được những này tuần thủ quân binh lính không chỉ không có làm khó bách tính còn đối bọn hắn trông n o n cực kỳ cố tiêu không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm đã là chưa từng khó xử bách tính chính mình trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống có thể còn chưa chờ tâm thần hơi định càng khiến người ta lo lắng sự tính xuất hiện trước mắt ánh mắt nhìn về phía sau cố tiêu một chút tự nhìn thấy đi tại cuối hàng cường tráng hán tử không phải dương hổ thần lại là người nào dù tả hữu đều là tuần thủ qu vị này đã từng nhạn bắt quân chỉ huy sứ tay bèo cỏng ánh mắt t h ô n g d o n g không loạn chút nào chỉ dạo bước đi theo phía sau chậm rãi vào thành thấy được cảnh này cố tiêu đã có thể ẩn ẩn đoán ra cái kêu béo tướng quân ý muốn là gì dương đại ca trong tay có vạn tướng quân giao phó nhạn bắc bố phòng đồ nhìn tới vị kêu béo tướng quân liền là xông lấy cái này đổ mà tới vạn tướng quân giao phó còn tại bên hai cố tiêu nghĩ muốn xuất thủ cứu người có thể nghĩ lại nhưng lại nhắc nhở chính mình không thể hành sự lỗ mãng thứ nhất dương hổ thần bên thân quá nhiều binh lính canh gác thứ hai còn có nhiều như thế m ạ quận bách tính ở bên nếu là tùy tiện hành động đao kiếm không có mắt sợ thương vô tội. n g cố tiêu kinh, tốt, tay, cố định xuống tâm tư chợt nghe đến phía ngoài hẻm hành quân binh lính trong đám người chuyển tới hải đồng ồn á o thanh âm vội vàng thò đầu theo tiếng nhìn tới đúng lúc đụng vào đứa bé kia khóc giống dãy ruột lúc liếc tới ánh mắt cái kia non nớt khuôn mặt có lẽ là tuổi tắc quá nhỏ chỉ có thể nhựa trên lưng ngựa kỵ hành người kéo tại trong ngực cùng nhau kỵ hành không ngừng dãy ruột nàng vẫn không quên một mực ôm lại trong ngực hình cầu đồ vật đường kiếm liên hoa cố tiêu trong lòng vui mừng tại lưng ngựa kỵ sĩ trong ngực không ngừng dãy rủa non nớt hài đồng đúng là mình động t u y ế t từ biệt hạt đậu nhỏ vung ta ra các ngươi tại sao muốn bắt dương đại thúc hắn là người tốt hạt đậu nhỏ tại quận trưởng ti vệ tiểu lục trong ngực không ngừng dãy rủa ồn ào nàng mặc dù không biết dương hổ thần là thân phận gì nhưng lại biết mặc b á b á cùng một c â n công đều muốn cứu người định sẽ không là người xấu tiếc rằng tuần thủ quân cầm người há lại sẽ nghe nàng gái này nho nhỏ hài đồng lời nói không cam tâm hạt đậu nhỏ chỉ có thể vừa dãy rẫy r tỷ ti vệ tiểu lục cũng là bất đắc dĩ có thể tuần thủ quân chính là nhạn bắc quan quân chính mình một cái nho nhỏ quận trưởng tỷ vệ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem dương h ổ thần cầm xuống chính mình có thể làm liền là trấn an tốt trong ngực hạt đậu nhỏ gặp mình khóc giống vô dụng hạt đậu nhỏ dễ d ù a n g h ĩ muốn theo lục ca trong ngực t r a n h thoát trong lúc vô tình dư quang lại nhìn thấy mặt quận bên đường trong hẻm cái tia quen thuộc con người cứ việc sắt trời còn ám mặt trời chưa lên có thể hài đồng ánh mắt lại là rất n h y bén khóc giống liền ngưng hóa thành đầy mặt kinh hỉ chính muốn mở miệng lại gặp ánh mắt chủ nhân hướng chính mình không ngừng địa nháy mắt. hạt đậu nhỏ tâm tư nhanh nhạy trong n g á y mắt phản ứng lại một ân công đã là cứu cái kia họ dương đại thúc tự nhiên là cùng hắn cùng đường người đại thúc bị bắt cái kia ân công tự nhiên là tới không thể bại lộ ân công nói không chắc hắn là tới cứu cái kia đại thúc đ ế nghị cách nói cho ân công bọn hắn muốn đem cái k i a đại thúc mang đi nơi nào hạt đậu nhỏ trong lòng âm thầm suy nghĩ định xuống tâm tư trong mắt hơi đổi lập tức lại cao g i ọ n g khóc lớn khóc giống chi thế càng hơn lúc trước các ngươi buông ta ra ta không muốn đi quận trực thi ta muốn về nhà đồng hành tuần thủ quân binh lính đều bị nữ hoa này tiếng khóc giống một đường quánh yêu trong lòng phiền nào không chị Cũng chỉ vừa vặn h trước tiên tìm đến giang cô nương cùng xích tín đại ca lại tính toán sau quyết định chú ý trong nháy mắt thiếu niên thanh sam thân hình cũng theo đó giấu ở mạng quận trong hẻm hắc cám bên trong nắng sớm tái hiện dương quang vượt qua mạc quận tường thành dần dần sái nhập trong thành đem hát cám cũng hàn ý toàn bộ số đổi cũng sẽ vừa rồi thiếu niên lẩn nấp thân hình trong hẻm chiều sáng nhưng ánh nắng lướt qua trong hẻm trống rỗng sớm đã không có thiếu niên thân ảnh quận trường ti phía trước chỉ làm sơ nghỉ ngơi cao đang sớm đã đứng ở quận trường ti bên ngoài một đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động n h ữ n chặt hồi lâu lông mày cuối cùng là triển t h a i có thể chỉ là trong nháy mắt tựa như lại nghĩ tới cái gì lần nữa khóa chặt vạn hạnh không phụ thánh t ư ợ n g nhờ vả bắt lại cái này dương hổ thần có cái t i ê đồ liền có thể xuất binh n h ạ n bắc có thể thật liền có thể như thánh thượng dự liệu sao t ừ an nói không sai cái này chiến sự nổ ra chớ nói nhạn bắc mười quận chính là bắc cảnh thậm chí toàn bộ tề vân đều ham trong chiến l o ạ n tự mình nghĩ đến cho dù tuần thủ quân tre t r ở mạc quận bách tính tới quận trường ti phía trước cao đăng như cũng chưa từng hoàn hồn thẳng đến bên thân hộ vệ thân binh luân phiên mở miệng nhắc nhở mới lấy lại tinh thần ánh mắt lướt qua mạc quận các dân chúng huệ phải không chịu nổi khuôn mặt cao đăng tạm liễm trong lòng suy nghĩ lung tùng bước nhanh tiến ra đón hai tay đỡ dậy tung người xuống ngựa sải bước đi tới trước người mình muốn quân lễ quỳ xuống từ an nói từ tướng quân phen này mang thương giết tặc lại hộ mạc quận bách tính có công đợi bản tướng chấm dứt mạc quận sự tỉnh liền thượng tâu trương vì tướng quân thành công nói xong một đôi mắt nhỏ ánh mắt sớm đã vượt qua từ an thân hình nhìn v ậ bị mấy chục tuần thủ quân binh lính vây vào giữa cường tráng hán tử từ an dù theo quân lệnh dẫn quân tiến đến bắt giữ dương h ồ thần có thể nội tâm của hắn như c ũ không nguyện nhìn vị này thay tể vân nhiều lần lập chiến công tướng quân như vạn quân thành là tù nhân mắt thấy cao đăng đã đem ánh mắt chuyển hướng dương hổ thần lập tức đứng dậy mở miệng, bé nhỏ chi công. sao dám làm phiền cao tướng quân thành công mặt tướng có lời mời còn mong cao tướng quân đồng ý lời còn chưa dứt cựu bị cao đang dối ra một tay dùng sức tại chính mình b ả vai khẽ vỗ từ an dưới sườn thương thế vốn là không nhẹ lại đi đường hành quân dẫn quân cầm nã dương hổ thần bị cao đ ă n g vô dưới sườn kịch liệt đau nhức luân phiên ho khan không thể mở miệng từ tướng quân mang thương hành quân chính là quân ta điển hình mau mau người tới đỡ từ tướng quân xuống dưới thật tốt nghỉ ngơi dặn dò lao trần thay từ tướng quân hào hào chữa trị dưới sườn tổ thương như lưu lại bệnh căn lao tử đánh gọi hắn trong lòng đã sớm biết từ an muốn nói gì tại hắm cao đăng một trường đem trường hào ắ n trong ngực lời nói đánh gãy, lời l phải không c a Đăng để để Đăng không muốn để cho hắn nói, chính là cái này tuần thủ quân bên trong nhiều người nhiều miệng, vạn nhất từ An nói ra cái gì làm trái lời nói, liền sẽ để người mượn gì cho thủ hảo làm cái cái cớ Cao trái lời là Tử ra sẽ ý tự an cũng không lĩnh hội cho dù dưới sườn miệng vết thương tại cao đăng một trường bên dưới nước tóc ra máu tươi dỉ ra băng bó vải mịn như cũ cắn răng đứng dậy cánh tay hất ra tiến lên dịu đỡ thân m i n h mở miệng nói thẳng Khu khu. cao đ ă n g một thanh t h é t to lên lần nữa đánh gây từ an lời nói quay đầu nhìn về mấy trăm mạc quận bách tính nhìn về phía mình hai người ánh mắt chậm xuống n g ư ỡ khí nơi này sự vụ bản tướng quân tự có p h ả n đoán ngươi còn nhớ ban đêm lúc bản tướng cùng ngươi nói lời gặp từ an còn nghĩ mở miệng cao đ ă n g mắt nhỏ run lên lập tức q u á t lên từ an nghe lệnh quân lệnh như núi từ an lúc này mới ngậm miệng nhìn cao đ ă n g mà quý nói mặt t ư ớ n g tại nơi này không cần đến ngươi mang tuần thủ quân đi đem tất cả bách tính dàn xếp về nhà về sau tự đi chưa thương dẫn hết về sau cao đang bình phục tâm tình nhàn nhạt mở miệng dù có không cam l ò n g có thể quân lệnh vừa ra kẻ trái lệnh chạm t ừ an chỉ có thể cường hành nuốt xuống trong ngực lời nói vung v ề giáp q u ầ n đứng dậy ô quyền lĩnh mệnh mà đi tại trang tuần thủ quân binh lính đều theo quân lệnh hoặc ba hoặc hai đỡ lấy m ạ c quận bách tính tàn đi t ừ an l ĩ n h quân mà đi đi ngang qua nhắm mắt không nói dương hổ thần bên thân lúc vừa nghĩ muốn mở miệng lại nghe được dương hổ thần nhắm mắt cười lạnh nhàn nhạt mở miệng không nghĩ tới t ừ an bực này tự xưng là thành cao người cũng có một ngày căn nguyện làm quyền thần dưới chân chi quyển láp đác mấy lời câu câu t r ọ tâm từ an mặt đỏ tới mang h a i hắn biết cao đang trên thân lương beo thế nào nhưng trước mắt lại không thể nói cùng dương hổ thần nghe đành phải tầng tầng thở dài tìm ngựa mà đi trong t r à n g chỉ còn lại mấy chục thân binh áp lấy dương hổ thần đi tới cao đăng trước người dương tướng quân ngày đó từ biệt có khỏe hay không cao đăng chất lên cái kia đầy mặt g i ữ tợn mở miệng dương hổ thần mở ra hai mắt mang theo vẻ khinh bị mở miệng nói nhạn bác rơi vào các người đám này tiểu nhân trong tay tất nhiên đại loạn chớ có nói nhảm muốn giết cứ giết trong mắt nhỏ lạnh leo chật lóe cao đăng cũng không tản đi tiểu dung ngược lại là cười càng thêm ấm áp hướng bên thân, thân binh mở miệng nói thỉnh dương tướng quân theo ta cùng nhau vào quận trường ty bên trong cùng đàm phân p h q ba kim, mấy t chương ăn, t ba trăm hai mươi lăm tìm kiếm giúp đỡ xa xa nhìn dương hổ thần bị áp vào quận trường ti bên trong cố tiêu lòng như lửa đốt có thể hiện tại mặt trời đã mọc cái kia quận trưởng t i bên ngoài binh lính dù nhân số không nhiều chỉ mấy chục người có thể xa xa nhìn tới những n à y binh lính đều ánh mắt sắp bén cự ly rất xa liền có thể cảm ứ n g đến bọn hắn trên thân c ỗ kia s á t ý quận trưởng t i phía trước rất là trống trải lại không chỗ che thân cho dù chính mình khinh công lại cao nghĩ muốn không bị đám kia binh lính phát hiện mà lẹn vào trong t i gần như không khả năng một huynh đệ người đi mà trở lại chính là vì cứu cái kia cường tráng hãn tử thiếu niên bên thân nô đầu ra no điếu không hiểu hỏi vừa rồi giang cô nương cùng chính mình cùng một huynh đệ tách ra không lâu hắn liền phản hồi tìm đến chính mình hai người mang theo hai người cùng đến cái này nhà dân phía trên ẩ n nấp thân hình bí mật quan sát lấy quận trưởng t i phía trước phát sinh hết thảy cố tiêu n h ữ n mày than nhỏ nói không sai vị tia dương đại ca là bạn cũng nhờ nho người còn có những cái k i a mạc quận bách tính bọn hắn quanh năm triệu phỉ tặc tập kích quay dối nỗi khổ phen này phỉ tặc đền tội vạn hạnh nhìn tới cái này tuần thủ quân binh lính n g h ị muốn bắt chính là dương đại ca cũng không khó xử bọn hắn nếu không thật không biết nên như thế nào giúp được bọn hắn giang ngưng tuyết chân mày cao lại lẳng lặng lắng nghe thiếu niên mở miệng tới thiếu niên nói xong mới nói tiếp ngươi là nghĩ theo cái tia quận trưởng ty bên trong cứu vị t cố tiêu gật đầu đáp không sai có thể cái này quận trưởng ti phía trước thủ vệ sâm nghiêm chớ có nói hiện tại là ban ngày chính là đêm đen m u ố n tại cái này vô pháp che giấu thân hình chối lẹn vào quận trưởng ti cũng là việc khó khe lắc đầu thiếu niên chuyển hướng một bên đồng dạng nữ mày suy tư no điếu xích tín đại ca mặc môn bên trong nhưng có biện pháp gì có thể nhượng chúng ta ba người l ạ g yên không một tiếng động lẹn vào trong đó no điếu lung túng cười nói không sợ một huynh đệ chê cười nếu như mặc môn còn tại chúng ta nhân thủ đầy đủ mà nói có thể dùng mặc môn xẻn xúc đ i ệ theo ngoài tường đánh một đầu địa đạo lẹn vào nhưng bây giờ giang ngưng tuyết trầm ngâm chốc lát khe nói ta cùng xích tín đại ca hiện thân đem những thủ vệ kia rụ rời có thể đi đến thông thiếu niên n h u mày lắc đầu không thể quá nguy hiểm cho dù các ngươi có thể tạm dẫn rời những thủ vệ này nên biết cái này mà quận bên trong ít nhất còn có mấy ngàn tuần thủ quân binh lính mặc dù là lại điều mấy trăm binh lính canh gác quận trường ti cũng không phải là việc khó n ó i điếu vẻ mặt đau khổ nói như thế nhìn tới muốn vào cái này quận trường ti khó như lên trời à. n ó i điếu nói không sai quận trường ti thiết lập lúc đem trước cửa c h i đ i ệ tận quét là bình địa chính là vì ứng đối phỉ tặc cải trang l ẹ vào và lại là vì vạn nhất phỉ tặc đánh vào m ạ n quận bên trong lúc có thể dựa dẫn quận trường ti bình chướng dùng cung nỏ đánh xa phỉ tặc t ố t vì bách tính nhóm tranh thủ đầy đủ thời gian theo quận trường ti mật đạo chạy trốn nhưng chưa từng nghĩ đến quận trường ti phía trước đất trống lại thành cố tiêu ba người lẹn vào lớn nhất c h ứ n g lại nhà dân ẩn thân cố tiêu ba người nhìn quận trường ti đại môn rơi vào vắt vóc suy nghĩ ba người vô kế khả thi thời khắc đột nhiên nhà dân bên dưới một k h o ả cầu xa xa la tới sau đó chính là một nho nhỏ thân ảnh truy đổi mà tới thấp bé thân ảnh về sau còn có mấy cái binh lính truy tại sau lưng phía trước nho nhỏ thân ảnh trong miệng còn tại không ngừng cao giọng la hét ta quả bóng nhỏ truy đổi phía trước một người nhìn như truy đổi phía trước nho có thể mỗi lần đương hắn sau lưng tuần thủ quân binh lính truy gần thấp bé thân hình lúc liền tận lực loạt trọn g đem sau lưng truy tìm tuần thủ quân binh lính ngăn cản chốc lát sau đó chính là cao giọng hô hoán hạt độ nhỏ chớ có chạy loạn tướng quân có lệnh nhuộm bách tính trở về nhà ngươi ngươi chớ có chạy loạn gặp có tuần thủ quân binh lính thân ảnh nhà dân trên đỉnh cố tiêu ba người vội vàng thu liệm âm thanh ẩn nấp thân hình gặp phía dưới binh lính tựa như chưa phát giác ba người mới thoáng v à đầu lần nữa kiểm tra phía dưới chiếu vào ba người mi mắt phía trước khóc giống chạy nhanh nho nhỏ thân hình chính là dù xuống búa người kho có lẽ là cái này háo choàng là người trưởng thành đồ vật không chỉ che kín rủ xuống đuối tóc nữ hoa thân hình còn có nửa đoạn kéo tại mặt đất tuyết động bên trong theo nữ hoa chạy chạy tại trong tuyết lôi kéo ra thật dài tuyết ấ n ba người ngưng mắt nhìn tới nữ hoa trong miệng quả bóng nhỏ nhìn như kim loại tạo thành quả bóng nhỏ bên ngoài như từng phiến vạy cá bao khoả l a n tại trong tuyết dính lên trên đất tuyết động p h ủ tại bên trên gặp đồ vật này chính là đường cựu tặng cho chính mình đường kiếm liên hoa chính nghĩ mở miệng cùng bên thân chân mày cao lại ra ngưng tuyết giải thích thời khắc dư quang nhìn thấy nữ hoa khóc giống tri cảnh trong mắt nghi hoặc trật nàng sớm đã tại vào thành lúc nhìn thấy chính mình nếu như lúc đó là vì hấp dẫn ánh mắt thay mình đánh h i ể m trợ cái kia trước mắt như thế lại là vì sao còn đang n g h i hoặc chính đụng vào nữ hoa non nớt lại thông minh linh động ánh mắt nữ hoa cặp kia mọc ra lông mi dài con mắt thừa dịp sau lưng truy nàng binh lính bị ti vệ tiểu lục ngăn cản hướng chính mình không ngừng nháy mắt có biện pháp thiếu niên hiểu ý chân mày lên cao nhẹ dọn g mở miệng bên thân hai người đều bị thiếu niên mở miệng hấp dẫn ánh mắt mang theo ánh mắt nghi ngờ quay đầu nhìn về thiếu niên cố tiêu ánh mắt hơi sáng chính nghĩ mở miệng trận đối đầu ra ngưng tuyết cặp k c là là. Tập tập hoa hoa không ngờ rằng giang ngưng tuyết cũng không để ý đường kiếm liên hoa thành hài đồng trong tay đồ chơi nàng chân mày cao lại là bởi vì nhìn thấy nữ hoa kia sau lưng truy đuổi cầm kích binh lính nhượng nàng không khỏi nghĩ tới lúc nhỏ thời gian có chút thất thân thôi nghe thiếu niên mở miệng giải thích lại thấy hắn ngượng ngùng bộ dáng đáy lòng không khỏi bờ cười mắt lạnh bên trong hiện ra điểm điểm dạo hoạt trong lòng trợ sinh t r e o chọc một chút thiếu niên ý niệm có thể chuyển niệm nghĩ đến trước mắt hắn nóng lòng cứu người liền tạm liễm tâm thần hồi tưởng vừa rồi nữ hoa đang chạy trốn tuần thủ quân binh lính truy tìm trong náy mắt h ư ớ n g thiếu niên nháy mắt chi tình cảnh trong lòng đã hiểu rõ thế là nhẹ dọn g mầm i ệ n g đã là đường tiền bối tặng ngươi đồ vật chính là ngươi muốn thế nào xử lý tự mình làm chủ liền tốt vừa rồi ngươi nói có phương pháp phải chăng là muốn mượn nữ hoa kia trong tay giúp chúng ta lẻn vào quận trường ti thiếu niên nghe ra ngưng tuyết cũng không bởi vì đường kiếm liên hoa sự tỉnh tức giận mà là đoán được chính mình tâm tư lập tức cười nói không sai đã chúng ta không có cách nào không ngại tựu đổi cái thân phận thử nhìn chút có thể hay không quang minh chính đại đi vào bên thân no điếu không do nguyên do gặp thiếu niên cùng cô nương ngươi một lời ta một lời đối đáp trôi chạy không khỏi hiếu kỳ mở miệng hai vị lợi chút có thể hay không vì ta giải thích một chút nữ hoa kia bất quá là cái này mà quận bên trong tầm thường bách tính tôi làm sao có thể nhượng chúng ta quang minh chính đại tiến vào quận trường thi ba người chính nhận nấp thân hình tại nhà dân trên đỉnh thương nghị chợt nghe phía dưới lại chuyển tới nữ hoa kia hô hoán thanh âm vung ta ra vung ta ra nghe tiếng lần nữa thò đầu nhìn tới chính thấy nữ hoa kia cuối cùng là bị tuần thủ quân binh lính đổi tới binh lính nhóm nhớ k ỹ quân kỷ cũng không có khó xử nàng chính là ôm lấy nàng tại một mặt bất đắc dĩ ti vệ tiểu lục chỉ dẫn bên dưới đưa nàng về nhà thấy được mấy cái tuần thủ quân binh lính càng đi càng xa chi bóng lưng trong ngực nữ hoa ôm thật chặt trong ngực đường kiếm liên hoa một đôi mắt không ngừng hướng cố tiêu mấy người chỗ ẩn thân vụn trộm trông tới ba người rút đầu về tới thiếu niên thu liễm tiếu d u n g mở miệng canh giờ gấp gáp xích tín đại ca chúng ta đến lúc đó lại nói không mượn nói xong thiếu niên thi triển đuổi sát thiếu niên bộ pháp mà đi ba người k i n h công k ô n g yếu cũng còn tốt đoạn đường này mà tới tránh n ẽ cũng đều là trong quân tầm thường binh lính không người phát rác l ẹ n vào mạc quận ba người mạc quận bên trong đường phố ngang dọc cố tiêu mấy người một đường lặng lẽ đi theo thẳng đến mạc quận trong thành một chỗ hoang vu chi ngõ hẻm một mạc chỗ hiện tại trong mắt mấy cái này binh lính mới ngừng lại bộ pháp mắt mang chưng cầu quay đầu nhìn về bên thân đi theo mà đến ti vệ tiểu lục gặp hắn chắc chắn gật đầu mấy cái binh lính mới đẩy cửa mà vào cố tiêu ba người cũng gặp cảnh này trước sau thi triển k i n h công nhảy tại phòng này trên đỉnh thu lại âm thanh lặng lợi chỉ nghe trong phòng mấy cái binh lính mở miệm mặc quận có ta tuần thủ quân c h ủ đóng các ngươi quận trưởng t i không cần lại vì thành phòng sự tình bận tâm tướng quân đã xuống quân lệnh nhuộm bách tính riêng phần mình trở về nhà cô gái nhỏ này ồn ào không ngừng tướng quân nhà ta nhớ mong b á c h tính không cho truy cứu nhưng cũng không thể nhuộm nàng không ngừng địa ồn ào ngươi tiểu lưu lại chấn an tốt nàng nóc phòng bên ngoài cố tiêu nghe đến tuần thủ quân binh lính mở miệng khẽ gật đầu cái này cao tướng quân còn tính quan tâm b á c h tính đang suy nghĩ nghe đến trong phòng ti vệ tiểu lục cung tính đáp các vị đại nhân yên tâm hoa nhi này tiểu giao cho tại hạng chúng ta còn có quân vụ tại người tiểu đi trước đi phục mệnh các vị đại nhân đi chậm trên nóc nhà cố tiêu nghe gấp hướng bên thân hai người ra hiệu ba người nấp kỹ thân hình đợi đến phía dưới mấy cái tuần thủ quân binh lính rời xa về sau mới đứng dậy ba đạo thân ảnh xoay người mà xuống rơi tại phương này trong tiểu viện cố tiêu mới thấy được tiểu viện này chi cảnh trong viện không chỉ không có tầm thường nhân ra bên trong những cái kia gà vịt chim loại qua mùa đông t ổ u ở lương chính là tường viện đều có tàn phá chỗ cố tiêu nhìn đến to mày chính là cặp kia tinh mô bên trong thần thái cũng bị trước mắt một mạc tiểu viện thoáng tre đi con mang một đường hướng bắt mà tới dù nhìn thấy chút nghèo khổ nhân ra lại không có gặp qua như thế thanh hàn nơi ở chính nhìn quanh tiểu viện l chỉ nghe một thanh mừng rỡ lanh lảnh từ trong nhà chuyển tới còn chưa lấy lại tinh thần cố tiêu chính thấy thấy hoa mắt nho nhỏ màu than thân ảnh đã là lao vào trong ngực mình dùng cố tiêu võ cảnh sao có thể khiến người tùy tiện c ậ n thân có thể không cần nhìn chỉ bằng cái tiêu màu than áo choàng liền biết trong ngực bộ dáng là ai tấn công ngươi quả nhiên nhìn rõ hạt đậu nhỏ tâm tư nhưng lo lắng chết ta rồi ngươi sao mới trở về dương đại thúc hắn hắn bị n g ư ơ i bắt ta vốn định muốn cứu hắn có thể nghĩ đến ngươi nói đồ vật này muốn tới thời khắc sinh tử mới có thể sử dụng bọn hắn dù bắt dương đại thúc nhưng không có muốn đả thương tính mạng hắn cử chỉ cho nên cố tiêu hồ thạch nói ta cùng mạc thi thừa vân công tử chia ra hành động ước định phong hỏa đài tường kiến ta cùng hai vị hào hữu gặp được chút phiền thoái thoát thân chạy tới lúc mới phát hiện hai bọn họ bị tặc nhân bắt đi ngay mạc để bị tặc nhân bắt đi hạt đậu nhỏ cái nào còn nghe đến lời kế tiếp vội vàng theo cố tiêu trong ngực tranh thoát phù phù một thành quỷ tại cố tiêu trước mặt người đây là làm cái gì mau mau đứng dậy cố tiêu vội túi người muốn đem hạt đậu nhỏ đó dậy nói tới sau cùng hạt đậu nhỏ đã không ngừng được nước nợ thanh nhâm mắt thấy liền muốn cao giọng khóc lớn cố tiêu vội vàng đem nàng đỡ dậy thay nàng lao đi trên gò má nhỏ nước mắt nhẹ giọng chấn an nói chớ có lo lắng chúng ta lẻn về mặt quận chính là vì cứu người đến đây nghe cố tiêu lời nói hạt đậu nhỏ mới dừng nước mắt nhưng vẫn là không ngừng nước nở mang theo nước nở mở miệng ân công đến tìm hạt đậu nhỏ nhất định là cần tương trợ cố tiêu không khỏi thầm khen một thanh nữ hoa này quả là thông minh lập tức mở miệng nói mặc ti thừa hai người mất tích nếu như nhạn bắt xuất binh chúng ta đồng thời đuổi theo cứu người liền không khó chỉ bất quá trước mắt bọn hắn lại bắt giữ dương đại ca cùng vân công tử hộ vệ người cần trước n g h ĩ cách cứu ra vân công tử hộ vệ chạy tới nhạn b ắ t thành mới có thể cứu m ặ c ti thừa q ba trăm hai mươi sáu do hỏi không có kết quả ân công là muốn hạt đậu nhỏ giút ngươi cứu người hạt đậu nhỏ lập tức hiểu ý. chính thấy cố tiêu nhẹ nhàng lắc đầu nói không nếu như các ngươi ra mặt đi cứu người được hay không được một khi bị tuần thủ quân phát giác nói không chắc sẽ g i ậ n lây mạc quận bách tính ta nghĩ các ngươi giúp ta thăm dò tin tức thứ nhất t r a một chút ta muốn tìm người bị giam ở nơi nào thứ hai là ta có một số việc muốn thỉnh giáo tiểu lục minh ở bên đã lâu tiểu lục nghe nói lập tức mở miệng nói ân công có gì muốn hỏi tiểu lục biết gì nói đấy cố tiêu làm sơ suy nghĩ mở miệng nói không biết cái này tuần thủ quân bên trong lên tới tướng quân xuống tới binh lính có thể toàn bộ nhận biết quận trưởng t bên trong ti vệ tiểu lục nghe nói n h ữ mày suy tư một lát sau khẽ lây đầu nói quận trưởng t i không phải là nhạn bắc qua quân vạn tướng quân tại lúc từng sai người hạch qua quận trưởng t i vệ danh sách có thể nhạn bắt những tướng quân khác chưa từng trang nghiệm qua theo ta nhìn cho dù có chút binh lính tướng quân có thể nhận biết mấy người cũng chưa chắc sẽ toàn bộ nhận biết một bên no đ i ề u cuối cùng là phản ứng lại vốn cho rằng tại quận trưởng t i bên ngoài trên nóc nhà một huynh đệ là muốn mượn lấy cái này tiểu nữ hoa tay tới dò xét mạc quận tường tận nhưng không nghĩ một huynh đệ lại là nhìn chằm chằm cái này quận trưởng t i vệ không trách nói đ i ề u đoán không ra cố tiêu trong lòng suy nghĩ nhạn bác quan quân cùng quận trưởng ti binh lính đều xuyên giáp trụ cứ việc chế thức bất đồng có thể tại tầm thường người trong giang hồ nhìn tới cũng không phân biệt ân công là nghĩ ta hiểu được hạt đậu nhỏ tâm tư thông minh nghe đến cố tiêu hỏi tới sau lưng lục ca ca thật to trong mắt sáng lời tức thời t u h i ể u được â n công muốn làm gì nghe nói khét cười cố tiêu xoa xoa hạt đậu nhỏ đầu não ngẩm đầu hướng ti tì vệ tiểu lục tiếp tục mở miệng chỉ cần có quận trưởng ti giáp trụ ba người chúng ta liền có thể mượn quân tình một chuyện nên ngang đi vào quận trưởng ti bên trong thăm dò cự tính sự tỉnh bại lộ lục h i n h cũng có thể mượn cớ đồn đẩy nói thẳng giáp trụ là bị chúng ta đánh cắp dạng này liền sẽ không liên lụy các ngươi nghe đến pháp này tiểu lục liền khen tốt phương pháp rút chân m u ố n đi trong miệng nói biện pháp này tốt mấy vị đợi chút ta này liền đi vì các ngươi chuẩn bị mấy thân quận trưởng ti vệ trang phục cố tiêu làm sơ ngăn trở mở miệng nhắc nhở lục h i n h trở về lúc tận lực tránh né những cái k i a tuần thủ quân binh lính chớ có để bọn hắn phát hiện ngươi mang theo ti vệ giáp trụ nếu không sự tỉnh một khi bại lộ ngươi nói không rõ ràng tiểu lục cười nói một gân công yên tâm nếu là người nhiều giáp trụ không tốt gót ba người các ngươi lại không phải việc khó các ngươi trước vào phòng nghỉ ngơi một phen ta tự đi lấy tới liền tốt cái này mà quận trong thành đường nhỏ trong ngày thường ta đi tối đa sẽ không bị bất luận người nào phát hiện nói xong tiểu lục hướng hạt đậu nhỏ mở miệng nói nơi này mặc dù t ĩ n h l ặ n g nhưng để phòng những cái k i a tuần thủ quân đi mà trở lại ngươi trước dẫn một c â n công đ á n g người vào trong phòng đợi chút hạt đậu nhỏ lúc này đã thoáng bình phục tâm tình biết cứu người m ặ c tỷ tỷ tỉ sự tỉnh gấp không được nghe đến tiểu lục mở miệng lúc này mới nghĩ tới còn chưa t h ỉ nhân công một đoàn người nghỉ chân vội vươn ra tay nhỏ hoàn chỉnh ở trên mặt vừa lao vừa trả lao đi nước mắt mở miệng nói lục ca ca nói đúng lắm người tới vì dương tướng quân chuyển cái ghế cao đăng một đôi mắt nhỏ ở trên người dương hổ thần dò xét một phen tiếp tục mở miệng phân phó dương hổ thần cũng không k h á c h khí thấy được thân binh đưa đến băng ghế dường dưng ơ ngồi xuống mắt mang xem t h ư ờ n g nhìn về cao đăng lặng đợi hắn mở miệng cao đăng cũng không để ý dương hổ thần khinh thường chính mình cử chỉ đi trước lui một đám thân binh đợi đến quận trưởng t i bên trong c h ỉ còn chính mình cùng dương hổ thần hai người lúc mới chậm rãi mở miệng cùng dương minh từ biệt cũng có chút ít thời gian nhạn bắc thành sự t ì n h cao mô đã có nghe thấy trước mắt cao mô còn có mấy kiện sự t ì n h nghĩ muốn hỏi một chút dương minh nói xong đem ánh mắt đưa về phía dương hổ thần chính thấy vị này đã từng nhạn bác quân chỉ huy sứ chính là n â n cao hầm dưới mắt mang khinh thưởng nh cũng không tức giận cao đ ă n g mỉm cười đứng dậy chậm rãi đi xuống đường tới theo bên cạnh tiện tay cơ lấy cái ghế ngồi tại dương hổ thần bên thân tự mình mở miệng vạn tướng quân sự t ì n h nghĩ đến dương huynh đã biết cao m g ô cũng có thể lý giải dương huynh tâm tình nhưng dương huynh tựa như quên mất một chuyện dương hổ thần như c ũ chưa từng mở miệng chính là ánh mắt khinh bị khẽ rời gặp dương hổ thần có phản ứng cao đ ă n g biết chính mình lời nói có tác dụng mắt nhỏ chật lóe tiếp tục mở miệng dương huynh quên mất cái này nhạn bắt thành thậm chí tề vân bắc cảnh không phải hắn bắt quân mà là đường kim thánh thượng ha ha ha ngươi vực này bao cỏ h ồ n trướng cũng xứng nâng thánh th tựa như bị cao đăng lời nói đâm trúng cờ điểm dương hổ thần mang theo xem thường nghiên mắt mà cười nghe dương hổ thần mở miệng cao đăng trong mắt lộ ra cái được tức khắc trả lời bao cỏ cũng thế hôn trướng cũng thế đều không trọng yếu dương tướng quân chỉ cần trả lời ta ta lời này đúng hay không đúng dương hổ thần không biết cao đăng trong hồ l ô muốn làm cái gì đã mở miệng không ngại t i ể u nhìn xem hắn muốn làm gì định xuống tâm tư lạnh lưu nói rộng lớn dưới trời đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần khẽ gật đầu cao đang biết đối mặt dương hổ thần loại người này cần chính là cái gì thế là định thật lại đơn đau t h ẳ n vào đã là như thế vậy liền thỉnh dương minh giao ra tấm đồ kia vừa mới nói xong dương hổ thần âm thầm kinh hãi cái này cao đăng quả nhiên là xông lấy cái kia đ ồ tới ngay sau đó quyết định không thể đem tấm đồ kia tung tích giao đến cao đăng trong tay nhìn lấy trước mặt béo phệ mặt cười lạnh một tiếng mở miệng nói cái gì đồ mộ không biết người đang nói cái gì binh nghiệp người trong đều là thẳng tính v u n g không nói dối t i ê u liền rủ xuống đ u ú i tóc tiểu nhi một chút liền biết h ú n g chi cao đăng vừa rồi chính mình mở miệng lúc liền thấy dương hổ thần ánh mắt khẽ biến trong lòng đã chắc chắn tấm đồ kia liền tại dương hổ thần trong tay thế là hiền lành mở miệng nói dương minh vạn quân đời này là không cách nào lại giao ra gia đồ cao mô có thể lên tấu thánh thượng bảo vệ dương huynh phục trước như thế nào cao đăng n g ư ơ i chớ có phí tâm tư các n g ư ơ i che đậy thánh thượng lại không gạt được ta ngươi tại nhạn b ắ t sở tác sở vi sớm m u ộ n át gặp thiên khiển dương hổ thần không hề lay động mở miệng thời khắc không quên đối cao đ ă n g châm trọc khiêu khích cao đăng gặp khuyên bảo lời nói tựa như đối vị này đã từng nhạn b ắ t quân phó chỉ huy sứ đại nhân không hề có tác dụng cho dù chính mình hiện ra thánh thượng ý c h ỉ dương hổ thần cũng chỉ sẽ đem cho là mình đi lừa gạt cử chỉ mắt nhỏ xoay chuyển từ lạnh một thanh bỗng nhiên đứng dậy hướng ngoài phòng quất lên người tới nhà mấy tên beo đao thân binh n g n g đầu mà vào lạnh leo sát ý bông đầy toàn bộ quận trưởng ti phòng lớn trở lại công đường cao đăng nhìn lấy ngồi vững dưới đường mặt không đổi sắc dương hổ thần nói thần tình nghiêm nghị nói nhìn tới chúng ta vị này dương đại nhân là không thích nghe người khuyên không bằng vì dương đại nhân thông thông cầu vị dưới đường dương hổ thần nhìn lấy quanh thân tiếp cận thân binh cười lạnh một tiếng chậm dãi đứng dậy bên thân beo đao thân binh thấy thế nao h nhao lộ ra thần sắc khẩn trương diêm phần mình tay đẻ quân đao để phòng dương hổ thần tùy thời bạo khởi dương hổ thần ánh mắt khẽ rời liếp nhìn một bên tay chậm rã vù vù vù bên thân mấy cái thân binh thấy thế còn nghĩ cái này dương hổ thần muốn đậu thủ nhao nhao rút đao đem hắn vây quanh thấy được mấy người khẩn trương bộ dáng dương hổ thần mới mang theo xem thường mở miệng chớ có khẩn trương mộ đã là rơi vào trong tay của ngươi tự không nghĩ tới muốn chạy trốn muốn dùng cái chiêu gì cứ việc dùng ra c h o mày liền không phải vạn tướng quân dưới trướng trí tướng mắt thấy thân binh muốn đem dương hổ thần áp ra đường đi cao đăng một đôi mắt nhỏ quay nhanh cuối cùng là tại mấy người bước ra đường đi trong nháy mắt mở miệng chậm cuối cùng thân binh nghe nói quay đầu nghe đến nhà mình tướng quân mở miệng ngăn cản k h ô nhìn g i cuối miệng nói, thời giữ, lại ể u quân dung quân ý nghĩa, chính thấy công đường tướng cùng dương thần bản tướng quân suy nghĩ một phên, lệnh, n thấy chút, hổ h Được trí. một tạm một suy đem béo do dự làm rằm làm ở xử lấy dương hổ thần từ đầu đến cuối không đổi khinh thường ánh mắt cho dù bị áp đi đều chưa từng biến qua cao đang biết bực này hắn t ử vô luận dùng hình còn là lợi dụng hắn cũng sẽ không cải biến chủ ý vừa rồi một phen rõ xét nhìn tới hắn khả năng còn không biết tấm đồ kia bên trong dấu dếm cái gì muốn nhanh chút theo trong miệng hắn hỏi ra tấm đồ kia hạ lạc mới được nhưng hắn k ó chơi phải làm sao mới ở đây suy nghĩ hồi lâu chỉ nghe dưới đường thân binh đến đây phục mệnh lúc này mới lấy lại tinh thần cuối cùng là nghĩ đến một người có lẽ có thể n h ư ợ n g dương h ổ thần mở miệng chỉ bất quá muốn để hắn ra tay chỉ sợ tương lai mình lấy đến n g h i kỵ so với vạn quân chỉ nhiều không ít có thể chuyển m i ệ m nghĩ đến chính mình gánh vác những năm này t i ế n g xấu không phải cũng chính là vì cái kia vạn thế bình sinh như thật có thể cậy mở dương h ổ thân miệng thiên hạ bách tính vĩnh viễn không lại chịu chiến loạn nỗi khổ nghĩ đến đây cao đ ă n g trong mắt nhỏ vẻ do dự bóng đi lập tức đứng dậy hướng dưới đường không dám mở miệng quáy dày thân binh của mình mở miệng các ngươi đi mời cố tiêu ba người chính tại hạt đậ chỉ nghe ngoài viện chuyển tới hối hạ tiếng bước chân chợ sinh cảnh giác vội vàng ra hiệu hạt đậu nhỏ trong phòng nấp kỹ cùng g i a ngưng n tuyết cũng nọ điếu làm cái nháy mắt hai người nhất thời h i ể u ý đ ạ p đất mà lên trong nháy mắt nhảy lên xà nhà ẩn nấp tốt thân hình nghe đến tiếng bước chân đã vào tiểu viện cố tiêu ba người không dám tùy ý do xét để tránh ba bạo lộ hành t u n g đành phải lặng đợi người này đi vào một tấn công mùa người c ô n n g tới chính là đi đã lâu ti vệ tiểu lục chỉ s ợ để người chú ý đành phải thấp giọng nhẹ giọng hô hoán trong phòng ẩn nấp thân hình cố tiêu nghe đến người đến là tiểu lục mới yên lỏng ba người theo trên xà nhà nhảy vọt n h xuống mở cử tiểu lục vội vàng lách mình đi vào thấp giọng hướng cô tiêu mở miệng nói một c ấ n công ta theo ba người các ngươi thân hình tìm thân hình tương tự giác trụ các ngươi nhanh chóng thử một chút cô tiêu vội nói tiếng c ả m ơn ba người từ tiểu lục trong tay tiếp lấy ti vệ giác trụ tự tìm gian phòng thay đổi ước chừng thời gian uống cạn c h u n g t r à cố tiêu ba người trước sau từ trong nhà đi ra tại trong tiểu viện lặng chờ ti vệ tiểu lục cùng hạt đậu nhỏ nước mắt nhìn tới đáy mắt sáng ngời tuy là tầm thường nhất quận trưởng ti g i á trụ có thể thiếu niên la mặc vào lại là mai hùng phi phạm lại hướng phía sau nhìn tới chỉ thấy nguyên bản vị t i ê một bộ bạch thì giống như tiên tử cô nương hóa thân thành tuấn tú tại giáp trụ làm nổi bật bên dưới càng tôn lên da thịt trắng h ơ n tuyết có lẽ là chưa từng xuyên qua giáp trụ cho nên hơi có chút không quen một đôi chân mày níu chặt hơi có vẻ b ứ c rước nhìn qua hai người này đến n h ư ợ n g ti vệ tiểu lục trong lòng sinh ra một chút tự ti có thể khi thấy sau cùng đi ra no điếu lúc tại trang mấy người không khỏi cười vang thoáng làm dịu riêng phần mình trong lòng cấp thiết c h i tình không chỉ có là giáp trụ xuyên siêu siêu vẹo vẹo vẫn không quên đem hắn cây kia no điếu nghiêng cắm đai l ư n g phía trên cùng giáp trụ phối hợp ngược lại càng giống là bại trận đạo binh đồng dạng ta cái này no điếu nhưng so với ta chi tính mệnh có thể ném không được bị mấy người cười đến no điếu ngượng ngùng mở miệng ti vệ tiểu lục gặp ba người giáp trụ đều ăn mặc có sai vội vàng kêu gọi một bên hạt đậu nhỏ tiến lên làm ấ y người sửa sang lại một phen hơi lui mấy bước g i ò xét chốc lát mở miệng nói được rồi này liền không sai bị lắm chỉ bất quá luôn cảm thấy không giống một bên hạt đậu nhỏ mới vì g i a ngưng n g tuyết chỉnh lý tốt sau cùng giáp quần nghe đến lục ca mở miệng một đôi linh động mắt to nhìn hướng mấy người suy tư chốc lát vỗ tay nói ta đã biết vội vàng túi người tại trên đất đào lên tuyết động theo tuyết rơi bắt một chút bùn đất về sau ra hiệu ân công ba người thoan túi người đem đ ầ y tay bùn đất bôi ở ba người trên mặt hướng sau l ư n g ti vệ tiểu lục mở miệng lục ca ca ngươi lại nhìn làm sao ti vệ tiểu lục ngưng mắt nhìn tới mới bừng tỉnh h i ể u ra vừa rồi cái k i a hắc ý kính sam hán tử cũng còn tốt chính là một cân công cùng vị tia tiên tử cô nương chính là mặc vào giáp trụ cũng che không được t u ấ n tú khuôn mặt chỗ nào giống như là quanh năm ở bên ngoài bôn u ba cùng phỉ tặc tranh đấu quận trường ti vệ hạt đậu nhỏ kéo điểm bùn đất che giấu xuống nhìn qua liền thuận mắt nhiều lập tức cười nói cái này liền giống khỏe môi cũng hiếm thấy gợi lên một vệ đường cong một lát sau mấy người cuối cùng bình phục tâm tình cố tiêu cùng giang ngưng t u y ế t hai người đem đoạn nguyệt hộp kiếm cùng tinh hồng kiếm các vật tùy thân giao phó giao cho hạt đậu nhỏ giấu tại trong nội viện liền muốn động thân một gần công đợi chút quận trưởng t i tuy không phải nhạn bắc quan quân nhưng cũng có trong t i khẩu lệnh mà lại khẩu lệnh này nhạn bắc quan quân cũng biết chính là vì nhạn bắc quan quân cùng quận trưởng t i vệ cùng thủ mạc quận lúc phân biệt thân phận sử dụng tiểu lục đột nhiên nghĩ tới vội và ngăn lại ba người cố tiêu vội hỏi còn mời lục huynh chỉ giáo tiểu lục nghiêng đầu suy nghĩ chính muốn mở miệm trả lời chợ không chỉ ân công theo ân công đồng hành hai người khác cũng phi tốc nhảy ra không rõ nguyên do tiểu lục vội vàng ngưng mắt nhìn tới mới biết xảy ra chuyện gì ân công ba người vốn là đối mặt chính mình quay lưng cửa viện làm bọn hắn nhảy ra né tránh mới thấy được mấy viên ám khí đính tại mặt đất trong tuyết nếu không phải trốn đúng lúc sợ là người đánh lén liền muốn đắc thủ tiểu lục trong lúc nhất thời không có phản ứng lại chẳng lẽ chính mình lấy quận trường ti vệ phục sức lúc bị người phát hiện không nên nha chính mình một đường cẩn thận chỉ kiếm mặt quận đường nhỏ mà đi cho dù bị tuần thủ quân phát hiện bọn hắn không quen mặt quận con đường cũng vô pháp đuổi theo chính mình chính nghi h o ặ lúc lại mấy cái đinh tiêu phá không mà tới bất quá lại không phải xông lấy trong viện tiểu lục cùng hạt đậu nhỏ ngược lại truy đuổi cố tiêu ba người bắn nhanh mà đi dùng cái này đinh tiêu người tại đánh lén bên dưới đều chưa từng đắc thủ thú chi hiện tại cố tiêu ba người đã có phòng bị nọ điếu nhanh ra chân liền đá bay đánh tới phi tiêu cố tiêu cùng giang ngưng tuyết hai người lần này liên tục tránh né đều không tránh r i ê n g phần mình xuất trưởng chỉ bằng t r ư ờ n g phong đã đem mấy cái đinh tiêu toàn bộ chặn lại theo đinh tiêu đánh lén không thành một người thân ảnh nương theo trong miệm giật hét n ả y vào tiểu viện xông thẳng cố tiêu mà đi cậu tặc còn dám vào ta mạ quận người tới công lực không yếu t r ư ở nghe p người ớ t u này mở miệng biết là mạ quận mọi người nhưng cố tiêu không nghĩ mấy người bạo lộ hành t u n g đang do dự phải chăng muốn bắt giữ người này thời khắc trong tiểu viện hạt đậu nhỏ ngược lại mở miệng trước tận lực hạ thấp giọng nhưng lại có thể nhượng huy trưởng công tới người nghe đến mặc ba bá bọn hắn không phải phì tặc một tiếng này hô hoán nhượng người này trưởng thế nhất thời dừng lại mấy phần tới thiếu niên trước người mới dừng lại trong nháy mắt đạp đất nhảy lùi lại bảo hộ ở hạt đậu nhỏ trước người trong mắt đề phòng không giảm quan sát thiếu niên ba người nhẹ giọng hỏi hạt đậu nhỏ hạt đậu nhỏ ngươi không cần sợ mặc b á b á tại những người này không tổn thương được ngươi nửa phần ngươi nói thật bọn họ có phải hay không lẹn vào ta mặc quận phì tặc mặc b á bá ngươi thật hiểu lầm ngươi còn nhớ rõ ngươi trở về lúc ta cùng ngươi đã nói cứu chúng ta mặc q n ân nhân sao hạt đậu nhỏ vội vàng đ o t vào trước người, người này ngăn lại nói người tới chính là mạc gia gia chủ mạc thủ dân gặp hạt đậu nhỏ thần tình thân thiết lại nghĩ tới chính mình chạy về mạc quận sau núi ẩn thân chỗ lúc hạt đậu nhỏ cùng chính mình nói tới thanh sam thiếu niên h i ề n thân cứu người cử chỉ mạc quận dân phong thuần phát thiệt ác rõ ràng mạc thủ dân khi biết chính mình hiểu l ầ mạc m quận ân nhân trong nháy mắt vội vàng bước nhanh về phía trước túi đầu liền bái ân công đối ta mạc quận có ân cứu mạng m ạ c thủ dân mủ một đôi mê m ộ i l á m ắ t lại đối ân công đậu thủ còn mời ân công trách phạt nói xong mạc thủ dân ống tay h á o run lên một viên đinh tiêu xuất hiện ở trong tay liền muốn hướng chính mình bả vai đâm tới có thể thân chưa quỳ xuống đinh tiêu mới vừa ra, t i ê u cảm giác một cỗi trưởng phong mang theo hùng hậu trưởng phong đem chính mình nâng lên không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc thiếu niên này tuy nói trên mặt tràn đầy bùn đất nhưng thoạt nhìn bất quá mười tám mười chín tuổi lại có bực này võ cảnh mặc gia chủ ngài là tiền bối van bối đoạn không dám chịu ngài chi lễ và lại nói người t ậ p võ vốn là nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thiếu niên một trưởng l ư ớ t rơi mạc thủ dân trong tay linh tiêu nâng lên mạc thủ dân hai tay mở miệng mạc thủ dân cũng là tính tình ngay thẳng người cũng biết rõ cái này võ cảnh cao siêu thiếu niên nói không chắc là trùng châu những cái kia võ học thế gia chi tử đệ cũng không để ý những này nghi thức xã giao liền lại không cố ý đi b á i m ạ c ba bá n g ư ơ i sao đến sẽ đến cái này cúc viện hạt đậu nhỏ lo lắng m ạ c ba bá lại làm v i ệ c l ốc vội vàng tiến lên nắm lấy mạc thủ dân ống tay áo mở miệng hỏi mạc thủ dân nghĩ đến bị bắt dương hổ thần có chút than thở tuy nói cao tướng quân xuất lĩnh tuần thủ quân giữ nghiêm nhạn bắt quân kỷ cũng không nhiều dân có thể dương h u y n h đệ bị bọn hắn chỗ cầm đề nhi cũng tung tích không rõ ta chính vắt vóc suy nghĩ tìm người cứu người chi pháp lại vô ý nhìn thấy tiểu lục lén lén lút lút dẫn lấy mấy bộ tuần thủ quân giáp trụ hướng đường nhỏ mà đi ta vốn muốn cứ gọi lại tiểu lục hỏi tham rõ ràng có thể nhìn hắn cái kia có thời hiệu kỳ liền theo tới nói đến đây mặc thủ dân gương mặt g i à n mua kia nhất thời lại hiện vẻ hay n ấ y tiếp tục nói ta gặp một tiểu hình mấy người còn nghĩ là phỉ tặc dùng hạt đậu nhỏ làm con tin cho nên vụ trộm giấu tại một bên nghĩ muốn thửa cơ đ ộ n g thủ ti vệ tiểu lục cũng là thuần pháp người nghe đến mạc đại thúc nói chính mình lén lén lút lút l u n g t u n g đứng ở nguyên địa vào đầu nghe đến h ắ n mở miệng thẳng thuật trong đó hiểu lầm vội vàng đem cố tiêu mấy người ý đồ đến nói rõ nghe đến mặc thủ dân trong mắt sáng n ờ i lập tức mở miệng quá tốt nếu là một tiểu hình mấy người nguyện xuất thủ ồ còn mời mạc đại thúc chỉ giáo cố tiêu cứu người nóng lòng càng lo lắng chính mình mấy người hành sự vạn nhất bại lộ liên lụy mạc quận người trong lập tức mở miệng hỏi các người xuyên đều là tầm thường quận trưởng ti vệ phúc sức tự tính có thể vào quận trưởng ti muốn gặp được tao đăng cũng làm việc khó theo ta nhìn không bằng dạng này ba người các ngươi tự dù ta cùng nhau t i h n đến ta tuy không quan thân cho dù năm đó vạn quân vạn tướng quân cũng sẽ cho ta ba phần tình mọn nghĩ đến cái này cao đăng lại là bao cỏ hậu trướng cũng sẽ cho ta chút tình mọn tương kiến cố tiêu cũng cảm giác mạc thủ dân lời nói rất tốt cho dù sự t ì n h bại lộ hắn cũng chỉ cần nói là bị chính mình ba người bức hiếp liền có thể đem việc này đầy sạch sẽ, sẽ lập tức đồng ý mấy người đã thương định như vậy động thân mặc thủ dân dẫn mấy người ra tiểu viện hướng quận trưởng tỳ phương hướng mà đi quận trưởng t i bên trong cao đăng một đôi trong mắt nhỏ lấp l ó e bất định không biết chính mình đến cùng động tác này sẽ hay không để cho mình rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phục nhưng nếu không mời người kia ra tay sợ là vô pháp kệ mở dương h ổ thành miệng do dự bất định lúc chỉ nghe thân binh tờ báo khởi bẩm tướng quân trần ý quan đã đến t i bên ngoài nghe đến thân binh tờ báo cao đăng biết trước mắt đã là thế c i hổ trong mắt do dự biến mất đứng dậy nói mời thân binh được lệnh mà đi không bao lâu lão trần lưng có o hắn cái kia chứa đầy bình, bình lọ lọ cái hòm thuốc tại thân binh chỉ dẫn bên dưới bước nhanh mà vào thấy được cao đăng trong n h y mắt đầy mặt ấ m áp tiểu dung mở miệng nói, dù cho cao tướng quân không sai người truyền ta ta cũng nên tới đêm qua bôi thuốc đã qua canh giờ cũng nên đến đổi giữa lúc cao đăng cũng là đầy mặt t i ể u dung đứng dậy xuống đường tiến ra đón trong m i ệ n g đáp cũng chính là lao t r ầ n n g ư ờ i mới sẽ một mực quan tâm c a o g mỗ đổi thành cái khác y quan sợ là sớm đã đem ta cái này bao c ỏ hôn t r ư ớ n g tướng quân sinh tử bỏ m ộ t bên nhượng thượng tọa tới cao đăng ngay sau đó mở miệng phân phó thân binh n h ư ợ n g lao kim làm chút sở trường dự ư cải muốn cùng lao trần uống mấy chén lao trần quan sát cao đăng ân cần cử chỉ không khỏi tiếu d u n g hơi dừng lại bất quá trong nháy mắt lại biến trở về thường ngày tư thế lập tức mở miệng nói cao tướng quân ngươi bả vai tổn thương không thích hợp uống rượu lao trần tuy nói là trong quân cấp dưới nhưng cũng là thầy thuốc cũng không thể nhìn ta bệnh hoạn phạm y lý kiên kỵ nghe nói khét cười cao đăng cũng không để ý chính là thúc giục lao trần vì chính mình đội rượu nếu thật là hành quân đánh trận chính là lao trần ngươi dùng đao gác ở trên h ư ớ n cổ của ta ta cũng không dám uống có thể hôm nay có đáng giá chúc mừng sự tình h u ố hồ có n g ư ơ như thế một vị đương thời thần ý ở bên uống một chút rượu tới ta nghĩ cũng không đáng lại có a o Đăng c h lẽ là lao trần dược lên hiệu quả mở ra băng bó miệng vết thương chi vải mịn mới gặp miệng vết thương đã có kết vạy chi thế lao trần mở miệng cùng cao đang trò chuyện cũng là tại phân tán cao đang lực chú ý nhượng hắn sẽ không bởi vì vải mịn dính liền miệng vết thương nhượng hắn quá cảm giác đau đớn lao trần trên tay động tác nhanh chóng chính tại chính mình tiếng nói vừa rơi Đã đem cao h đang y m biết v sau lưng láo trần không nhìn thấy chính mình trên mặt thân sắc lúc trước đầy mặt tiếu rung sớm đã không thấy một đôi mắt nhỏ hơi liếc mang theo tựa như có thể nhìn thấu hết thẻ chi quang chuyển hướng tại trong hòm thuốc tìm bình thuốc láo trần xứ người lại l ã o trần nghe đến cao đăng một lời từ trước đến giờ hơi sụt khoẻ mắt thoáng d ư ơ n g lên trong đôi mắt như có che giấu không ngừng mừng rỡ thế nhưng chính là như vậy trong nháy mắt khoẻ mắt liền lại sụt xuống khôi phục như thường trong tay tìm dược chi thế không ngừng một trận tìm kiếm tìm gặp cái kia bình thượng hạng kim sang dược quay người lúc biến trở về cho tới nay cái kia gặp biến không tinh thần tình chất phác cười nói vậy thì tốt n h a l ã o trần tuy chỉ là cái nho nhỏ y quan có thể tại trong quân đ ợ i lâu cũng biết cái này nhạn bắt nạn p h cho tới nay là ta thánh thượng họa trong lòng đích thật là đáng giá chúc mừng một phen lúc nói chuyện lao trần trong tay không ngừng đem trong bình thuốc thượng hạng kim sang d ư ợ c nhét xuống một mũi nhỏ cho tới m ớ i vải miệng phía trên vì cao đang thoa lên bả vai miệng vết thương thừa dịp cái này trong nháy mắt ánh mắt hơi liếc nhìn về cao đăng lại gặp vị này bao cỏ tướng quân như lợi kiếm ánh mắt lộ ra cặp tia mắt nhỏ bắn thẳng đến chính mình ánh mắt tia tựa như đem chính mình nhìn t ấ u không khỏi trong lòng giật mình vội vàng giả bộ c h ấ n kinh cử chỉ trên tay đắp thuốc chi thế bỗng loạn vải miệng trong lúc nhất thời không cầm ổn rơi xuống đất rơi trên mặt đất vải miệng đương nhiên không thể lại dùng lão trần mặt lộ ra hãy náy vội ngươi nhìn ta động tác này có lẽ là lúc nói chuyện liền vội vàng xoay người lại đi cái hòm thuốc đi lấy mới băng bó v ả i mịn xoay người lúc trên mặt t i ế u d u n g đ ó n g đi trong mắt chỉ còn lại đ ề phòng thằng đến lấy vải nhét d ư ợ c q u e n người đáp thuốc băng bó lao trần lại không nhiều lời chỉ chuyên tâm đổi dược có thể vẫn cảm thấy cao đang cặp mắt kia một mực chưa từng di động ánh mắt thằng tắp nhìn mình chằm chằm cuối cùng là lần nữa băng bó kỹ miệng vết thương lao trần thở phào m ộ t hơi đi tới một bên thân binh sớm đã đánh tốt trong chậu nước rửa tay lúc này mới phát hiện cái này đầu xuân trời lạnh mùa chính mình thái dương lại hiện ra một chút mồ hôi h ô tới lao trần ánh mắt k h ẽ động vừa rửa tay vừa hướng sau lưng như cũ chưa mở miệng bao cỏ tướng quân mở miệng nói đã là tướng quân n g h ị uống tự uống mấy chén thôi cũng có thể hoạ huyết h ò a hứ bất quá không thể uống nhiều lao trần một hồi trước đi vì tướng quân phối hợp mấy bộ nội phục chi dược lời còn chưa dứt lại bị sau lưng cao đ ă n g mở miệng đánh gãy lao trần không cần đi một hồi bồi ta cùng uống mấy chén q ba chương ba trăm hai mươi tám bộc lộ thân phận nghe cao đ ă n g mở miệng lao trần trong mắt đ ể phòng không giảm trầm mặc chốc lát giạt rửa hai tay đáp đã tướng quân có nhã hứng cái t i ế lao trần liền bồi tiếp tướng quân uống mấy chén cũng không sao cao đăng nghe nói cuối cùng là thay đổi lạnh lùng thần t ỉ n h trên mặt lần nữa chất lên tiểu dung đứng dậy cười nói đây mới là nhà có lao trần ở bên ta liền có thể yên tâm uống rượu hai người chính lúc trò chuyện chú quan lão kim đã tại ngoài phòng phái thân binh thông t r u y ề n nói thẳng rượu thịt đã chuẩn bị tốt cao đăng cười to trực tiếp tiến lên đem lên lao trần cánh tay không quan tâm mở miệng cao giọng la lên đã sớm nói mau mau gọi lao kim mang món ăn dâng rượu lệnh ra không lâu chú quan lão kim dẫn một đám thân binh đem chuẩn bị tốt rượu thịt lên bản lao trần không biết hôm nay vị này bao cỏ tướng quân đến cùng phạm cái gì bệnh tâm thần lại muốn lôi kéo chính mình uống rượu nhưng vẫn là nhịn xuống tính tình bồi ngồi ở bên phất tay cho lui mọi người cao đăng đứng dậy dạ o bước tới lao trần bên thân thay hắn rót đẩy trong chén rượu mạnh mở miệng cười nói lao trần theo ta đã có nhiều năm à. lao trần vội vàng đứng dậy nâng lên ly rượu treo lên tiếu dung trả lời tự tướng quân vào nhạn bắc đến nay liền một mực đi theo tướng quân cao đăng tự d ễ cười nói mô là cái tên t n tự vào nhạn bắc đến nay thu gom của cả n h i dân việc ác bất tận hại lao trần ngươi cũng lưng đeo không ít tiếng xấu mô kính ngươi một chén lao trần vội vàng muốn từ chối lại gặp cao đăng đã là n g ử a đầu nhấc chén rượu mạnh vào trong bụng đành phải cắn răng đem chính mình trong chén rượu hết uống có thể còn chưa thả xuống ly rượu lại gặp cao tướng quân đã là sách lấy ly rượu lại tới cái này chén thứ hai chính là vừa rồi nói chuyện vui mô cuối cùng là diệt trừ nạ n phỉ không có cô phụ thánh thượng nhờ vả nói ra vò nghiêng rượu ra lao trần mồ hôi l ạ n h cũng theo đó mà hiện vội mở miệng nói lao trần chính là một giới y quan không biết tướng quân đang nói cái gì ba lời còn chưa dứt tự nghe đến vỏ rượu tầng tầng ngừng tại trên bản thanh âm theo thả xuống v à rượu cao đăng đã là uống vào chén thả thả xuống ly rượu lúc cũng thuận thế một tay ôm l á o trần b ả vai nằm ở l á o trần bên t h a y nói ta cao đăng tự vào trong quân liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ là tề vân là ta thánh thượng phân yêu trung tâm chứng giám người mang thánh m ệ n h vào n h ã c bắc trang hoàng hố nhưng ta thánh thượng lại há có thể tin tưởng một cái thân sinh huynh trưởng đều đung đưa không ngừng chi thần đây nói xong vũ vô lao trần b ả vai chậm dại đứng dậy lại đi tìm v ò rượu kia xoay người trong n g á y mắt lúc trước còn trên mặt mang theo kinh hoàng chán sinh mồ hôi lạnh lao trần đã biến thành người khác lúc này lao trần sắc mặt bình tĩnh không thấy kinh hoàng ánh mắt lướt qua đang vì chính mình rót rượu cao đăng bình tĩnh nhìn chốc lát mới thu hồi ánh mắt chậm rãi mở miệng tướng quân đã sớm biết cao đăng khét l ờ i thấy được lao trần trong chén rượu đã đầy thu hồi v à o rượu mở miệng trả lời đúng lúc nào biết đến lao trần không rõ chính mình nhiều năm tiềm ẩn bên cạnh hắn tự xưng là chưa từng lộ ra một chút kẽ hở vị này bao c ỏ tướng quân là như thế nào phát hiện lúc trước chính là suy đoán vừa rồi lao trần ngươi đã xác nhận ta đoán không lầm cao đăng hơi chếnh choáng say trên mặt hiện lộ kế được c ư i nghe lời này lao trần sắc mặt hơi biến bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh lại không tựa như lúc trước đứng dậy uống rượu. chính là đem trong tay ly rượu chậm rãi đẩy tới một bên liếc mắt nhìn về cao đăng trong mắt lộ ra khiến người khó mà nhìn thẳng chi lăng lệ ánh mắt này không nói người bình thường chính là người tập vo thấy được cũng sẽ n h u ộ n bộ lui binh không nghĩ tới cao đăng lại không tránh không cần cùng lao trần thản nhiên đối mặt nhìn thấy cao đăng cái này mài dạng ngược lại là lao trần trong lòng dâng lên một chút hoảng loạn trước rời đi ánh mắt liếc nhìn xung quanh liên tiếp điều tra thầm nghĩ trong lòng cái này cao đăng muốn làm gì chẳng lẽ hắn lên phản thơm hoảng hốt bên dưới không khỏi thâm vận chất khí dò xét vừa rồi chính mình uống vào trong rượu có độc hay không giấu tại dưới bàn trong tay sớm đã thu về trong tay áo chỉ một lúc trưởng ra tay áo lúc đầu ngón tay mang theo mấy cái hẹp dài c h â m bạc có thể còn chưa c h ờ lao trần nghĩ muốn dùng c h â m bạc đâm h u y ệ t sớm ngăn trở h u y ệ t đạo dùng phòng chính mình uống vào trong rượu có đ ộ c lúc lại nghe bên thân hứng cao đang lần nữa lên tiếng lao trần trong lòng nhất định là đang nghĩ đã là b ề tôi dù cho trong lòng đã biết thánh thượng xếp vào nhân thủ ở bên giám thị cũng sẽ không như thế đường hoàng làm rõ chẳng lẽ cái này cao đang là điên còn là nghĩ muốn tạo phản cao đang tay nâng ly rượu tại trước bàn chậm rãi dạo bước tiếp tục mở miệm cứ yên tâm dùng lao trần ngươi võ cảnh ý thuật chớ nói cái này trong đại sành chỉ có ta chính là hiện tại đ i ề u lên một doanh tuần thủ quận binh lính lại có ai có thể ngăn được ngươi lao trần trong mắt đề phòng đã đầy chính mình đi theo bên cạnh hắn nhiều năm dù biết vị này bao cỏ tướng quân không giống ngoại nhân chỗ nhìn như thế h ố n trướng thế nhưng không ngờ tới hắn lại có như thế trí tuệ nhìn như thế thấu triệt không khỏi nghĩ tới chính mình sắp đi thời khắc cựu ngũ dặn dò lời nói lần này đi nhạc bắc ngươi muốn thay cho một mực nhìn lấy cao đăng nếu như hắn dám ám thông bắt tấn có thể tiền trạm hậu tấu trước mắt c h ấ động lóe qua cao đăng ngày đó hồi danh điệu b i n lúc chính mình chịu phong k i ê mật chỉ trong bóng tối đem chuyển cho cao đăng mật chỉ phóng vào hắn trong phòng lại loé qua cho chính mình đạo kia trong ý chỉ mệnh chính mình trong bóng tối hiệp trợ cao đăng bắt giữ nghiêm thanh xuyên không thể nhượng hắn tương trợ ninh vương thế muốn dẫn xuất tất cả ẩn nấp tại nhạn bắt tất cả phỉ tặc một lực tiêu trừ nghĩ đến đây không khỏi âm thầm kinh hãi không chỉ là là cao đăng lại không có phụ thánh thượng nhờ nhau càng kinh hại thánh thượng dùng kế sâu xa càng thêm tâm chi hư h á c lại lấy con trai ruột của mình làm n g i nhử thu hồi tâm tư nhìn về trước mắt cao đăng phen này hắn xuyên phá tầng này d ư i nhám rốt cuộc muốn làm gì lao trần âm tình bất định thật tình toàn bộ rơi vào cao đăng trong mắt chậm rãi dạo bước tới trước b à n đem cái kia bị hắn đẩy ra ly rượu lần nữa rời về trong tay hắn liêm cười mở miệng nói thánh thượng để ngươi nhìn ta cũng tốt vẫn là để ngươi hiệp trợ ta bắt giữ nghiêm thanh xuyên phòng ngừa hắn c h e trở n i n h vương điện hạ cũng thế cũng không chỉ là nghị x ú c tận nhạn b ắ t nạn p h ỉ đơn giản như vậy còn ngươi co lại cho dù lao trần trong lòng có chút ít hiếu kỳ lại không nguyện đi nghe không phải là không ớn mà là không dám hết lần này tới lần khác lúc này trong lòng đại loạn cả ngựa như rất vào hờ băng cho dù mới uống qua rượu cũng cảm giác toàn thân dị thường g i rét bên hai lại vang lên cao đăng than tự nhiên nghe nói qua bài kia thơ a không đợi lao trần phản ứng lại cao đ ă n g tiếp tục mở miệng từng câu từng chữ như kích trái tim sạc sỡ độc trận ngạo nhãn bắc vô quy tướng quân hồn bất quy giết hết hiếu chiến t r ă m văn minh n g u y ệ t nha tố thiên máu còn thanh đông nhiên nước g mắt lao trần đối đầu cao đ ă n g cặp kia lộ ra tính quang mắt nhỏ không khỏi lẩm bẩm mở miệng ngươi ngươi tìm đến tiên nhân kia chi trận vị trí cao đ ă n g cười lạnh đứng dậy bưng lên vò rượu chút xuống một miệng lớn rượu mạnh không thèm để ý chút nào tiểu thủy thấm ức vừa mới mới đổi băng bó miệm tiểu thủy hâm mộ quay đầu nói không chỉ tìm đến tiên trận cao ò n có cái phá vỡ i k tiên t r n truyền Trần không g thuyết chi Lao lại đăng ư người nhưng ợ c cái Cao đồng đứng đ nhiên kinh miệng, nói gì? hô Thế thật. dậy, mở là trong mắt tựa như lóe ra tự tin vô cùng chi quang gàn từng chữ tuyệt không hương l u ôn ở đâu lao trần lại đẻ không ngừng trong lòng t r ấ n kinh mở miệng đặt câu hỏi cao đăng nhìn chăm chú lao trần đôi trong mắt kia thong r o n g mở miệng liền tại nhạn bắc liền tại mạc quận liền tại cái này quận trưởng ti bên trong lao trần đã không dành suy nghĩ những khác truyền thuyết kia tại nhạn bắt trong quân truyền miệng cho dù không tin có thể nghe đến lâu thêm nữa bắc tấn cùng thánh thượng đều có động binh chi niệm nhưng tại cái này mười tám năm lúc như có hiệu ngầm chưa từng vọng động cũng để cho lão trần không thể không tin tưởng truyền thuyết này là thật trước mắt không chỉ có thể kiến thức đến truyền thuyết tiến trận càng có thể tận mắt thấy phá trận sao còn có tâm tư suy nghĩ những khác nghĩ muốn mở miệng lại hỏi lúc lại đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần thánh thượng ngày đó đem bí mật giám thị cao đăng sự tình giao cho chính mình đều chưa từng nói qua chuyện này c dùng thánh thượng có thể dùng chính mình con ruột làm nguội nhử tính tình không nghĩ lại đợi xuống lão trần sợ hãi lui lại chỉ nghĩ thoát đi trước mắt quận trưởng ti phòng lớn có thể còn chưa chờ thối lui mấy bước lại nghe sau lưng chuyển tới bao cỏ tướng quân thanh â m mẫu đã là đánh bạc đầu này tính mệnh đem bực này bí sự nói cho ngươi chẳng lẽ là ngươi muốn chạy trốn liền có thể trốn được sao tựa như bị cao đăng lời nói rút khô sức lực toàn thân vị này võ cảnh cao thủ thoáng như mất nội lực đồng dạng vẻ v ả i ngồi bệnh ánh mắt trống rỗng không biết suy nghĩ cái gì qua thời gian uống cạn trung trà mới hoàn hồn h ư ớ n g cao đ ă n g vô lực mở miệng nói ngươi hao tâm t u n sức lại đem cỡ này bí sự nói cho ta nghĩ muốn ta làm cái gì gặp mình đã kế thành chỉ kém một bước cao đang biết mình câu kế tiếp một khi mở miệng t i ê u đoạn vô pháp quay đầu lại không khỏi tái hiện vẻ do dự có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến vị kia thiên tử trong miệng thiên hạ nhất thống vạn thế thái bình trong mắt dần dần kiên định một tay vươn hướng bên thân chứa đầy rượu mạnh chi vào rượu một thanh k é o qua ngẩng đầu lên tới từ ngực từ ngực toàn bộ rót vào trong miệng rượu mạnh vào cổ họng chến i choáng dâng lên tăng thêm sợ người chi gan đúng ba soạt một t h a n h rượu đã tận vò đã không người sắp say thừa dịp mấy phần tự kình cao đang chậm dài đứng dậy rơi vỡ trong tay hũ rỗng hướng m ẩ vải ngồi bệnh vị kia từng câu từng chữ cậy mở dương hổ thận miệm tì phá giải trong họa bí ẩn phụ tá chủ ta ra nhạc bắc qua doanh giang lấy tấn đô phạt nam đường thiên hạ nhất thống vạn thế thái bình lúc này lão trần tựa hồ mới lần thứ nhất nhận thức trước mặt vị này chính mình đi theo nhiều năm bao c ỏ hôn t r ư ơ n g tướng quân chính mình đường đường võ cảnh cao thủ nếu là cùng so sánh có lẽ võ cảnh cao hơn hắn nhưng nếu bàn về lòng dạ can đảm chính mình không bằng hắn vậy thế là an định tâm thần suy nghĩ chốc lát đ ỗ n g nhiên đứng dậy nói t ố t ta giúp ngươi sắc mặt đỏ lên cao đăng không nghĩ tới lao trần lại sảng khoái như vậy chính mình chuẩn bị rất nhiều thuyết phục c h i tử đều không có phát huy được tác dụng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm không khỏi xác nhận nói quả thật muốn trợ ta lao trần cười nhiều năm như vậy cười bồi giả cười đều không bằng lúc này từ đáy lòng mà cười lại không do dự c h i s á c sảng khoái mở miệng nói đương nhiên một cái mạng mà thôi tướng quân không sợ ta lại sợ cái gì đã tướng quân chịu đánh bạc tính mệnh là thánh thượng khai sáng vạn thế cơ nghiệp lao trần sao đến không nỡ đầu này tiền mệnh cao đăng ngửa mặt lên trời cười nói tốt bất quá ta còn có cái nghi vấn lao trần lúc này đã r ỡ xuống ngụy trang cùng trong lòng gánh nặng lập tức mở miệng có cái gì cứ hỏi nhiều năm như vậy chỉ biết ngươi kêu lao trần ngươi đến cùng họ gì tên gì danh tự trọng yếu sao thật giống cũng không phải trọng yếu như vậy ngươi không phải nghĩ mời ta uống rượu ách uống rượu xong lao kim lao kim cao đ ă n g giống to ngoài cửa xa xa chờ lấy các thân binh còn có chủ quan lao kim chỉ nghe nội đường nhà mình tướng quân giống to không biết xảy ra chuyện gì vội vàng đi vào kiểm tra lại đi chuyển mấy đàn rượu tới ta cùng lao trần không say không về cao đang tựa như sự tình chênh c h n g đánh tới vỗ bàn quất lên cao tướng quân phân phó sao? nhanh sao, đi. quận trưởng ti bên ngoài mặc thủ dân cầu kiến q ba chương ba trăm hai mươi chín mang kim n h ậ p ti quận trưởng ti bên ngoài mạc thủ dân mặc a thủ dân thoáng n h t n gật đầu cũng không quay đầu ánh mắt rơi vào ti phía trước nhìn chặt chính mình bốn người mấy tên tuần thủ quân binh lính thấy bọn họ cũng không để ý mấy người xì xào bà tán mới thấp giọng trả lời mục tiểu ca yên tâm chính là dương m u y n h đệ tự nhờ cậy mấy vị cố tiêu tới đây Dương hai ổ thần chính là muốn cứu người, tự nhiên trả chính nhiên muốn người, cứu mặc là lời, r chủ người i a ta. cho chúng ta. Hai người chính lúc trò chuyện chính thấy quận trưởng t i đại môn từ từ mở ra lúc trước đi vào tàu báo thân binh đã nhanh chân mặt tới đứng ở trước cửa trên b ậ c thướng t i bên ngoài cố tiêu mấy người cao giọng mở miệng thướng quân có lệnh truyền mạc thủ dân nhập ti bờ báo mạc thủ dân nghe nói túi người hành lễ dẫn lấy cố tiêu ba người túi đầu liền đi đang lúc muốn bước vào quận trưởng ty đại môn trong nháy mắt lại bị bên thân mấy cái tuần thủ quân binh lính cầm kích ngăn lại chư vị đây là ý gì đã bước vào quận trưởng ty bên trong mạc thủ dân quay đầu nhìn về ngăn về lại cố trong i người tuần thủ quân binh lính, không giải khai miệng. Quân chi ngươi người đi ê u tuần quân quân nhau ba lính, không Thướng lệnh, cũng không đồng ý ngươi dẫn người cùng thủ t ý vào.、Trong、cửa tuần thủ quân binh lính hai mắt vừa mắt đánh m n giá t Trong lên. lòng quýnh lên, một phen bị ngăn ở bên ngoài quận trưởng tí vệ tuổi con trẻ trò chuyện ngược lại là k h ẩ n thiết mở miệng thong thảm một chút nói tiểu tử ngươi chớ có nói nhiều cao tướng quân không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp có gì quân tình ngươi không ngại nói cùng mạc gia chủ n h ư u n g hắn đi vào bẩm báo là được gặp cái này t r o n g cửa sĩ không chịu cho qua quận trưởng t i đại môn liền ngay trước mắt cố tiêu ánh mắt hơi liếc trong lòng âm thầm tính toán trước mắt mạc quận bên trong tuần thủ quân binh lính đều đã phân tản ra tới đi dàn xếp mạc quận bách tính chỉ có một chút binh lính canh dự ở quận bách í n h chỉ có một chút binh lính đã đã tới trước mắt dựa vào bản thân ba người chi lực xông vào cứu người chỉ cần rất nhanh không đợi những này binh lính tập、kết. chỉ cần đem cái t i ê u cao tướng quân bắt giữ lại dùng hắn làm con tin tự có thể đem dương hổ thần cũng vân công tử hộ vệ cứu ra xông vào tâm tư vừa sinh không khỏi thân tùy tâm động thiếu niên tay đã chậm rãi phủ hướng bên hông bội đao sau lương giang ngưng tuyết cùng no điếu thấy thế trong nháy mắt nhận biết thiếu niên tâm tư d i ê n phần mình ám ngưng c h ấ t khí chuẩn bị cùng thiếu niên đồng thời ra tay trong cửa binh lính đi theo cao đăng nhiều năm từng cái ánh mắt sắp bén nhìn ba người này thần t ì n h cử động như có không đúng không khỏi cảnh giác trợ sinh tay cũng ấn về phía bên hông quân đao quận trưởng ty ngoài cửa bầu không khí nhất thời khẩn trương lên Đang lúc cố tiêu một u ố n đ n g h ủ tiếng r o n ngay g mắt, l ạ nghe quận trường ti bên trong một người mở miệng hô hảo mấy cái trong bình lính.、Các、người mấy cái đồ ăn, ta đã sai người chuẩn bị, một hồi đổi tốt, nhớ ăn. hô hảo hồi ti một ta một tốt, Một t cái cái sai đổi i bị, mở mấy mấy cửa Các đồ đã này đem trước cửa khẩn trương bầu không khí thoáng h ò a hoãn mọi người theo tiếng nhìn tới chính thấy quận trưởng ti bên trong tay nâng canh thừa chén giữa chủ quan lao kim đem trong tay tạp vận giao cho bên thân đầu bếp phân phó một phen về sau bước nhanh mà tới cố tiêu đang do dự muốn hay không động thủ lúc lại gặp lao kim dùng xiêm áo lao chùi trong tay dầu mỡ hướng trong cửa binh lính cởi nói các ngươi mấy cái cái này đều tiến vào m ạ quận còn khẩn trương như vậy làm cái gì à, đây là tiếng nói rơi lúc ánh mắt đã là rời hướng trước cửa cố tiêu mấy người cái này đầu lĩnh quận trưởng ti vệ nhìn cực kỳ quen mắt liền là nghĩ không ra tại cái kia gặp qua không khỏi nghĩ muốn tới gần mấy phần kiểm tra binh lính nhóm hai mắt chưa từng từ thiếu niên trên thân rời đi như cũ mang theo đề phòng nhưng mở miệng còn là mang theo cung kính nói là kim chủ con a đây không phải mấy cái này quận trưởng ti vệ nghĩ muốn diện kiến ta tướng quân nói cái gì có quân tình cho biết thoáng nhìn là lão kim cố tiêu âm thầm t ê u khổ chính mình làm sơn n g u trang có lẽ giấu giếm được những này chưa từng thấy qua chính mình tuần thủ quân binh lính có thể lão kim mới thấy qua chính mình không lâu hôm trước phá bỏ kim đao môn cái kia áo tuyết công tử tập tuần thủ quân lúc t i ể u tử mượn lão kim trong tay lẹn vào tuần thủ quân doanh lúc này nghĩ lại trốn chỉ sợ càng sẽ dẫn tới hoài nghi cố tiêu đành phải cắn răng túi đầu xuống giả bộ không biết hướng lao kim hô đại nhân nhỏ thật có trọng yếu quân tình cho biết còn mong có thể thông t r u y ề n một thanh trong cửa binh lính không kiên nhận nói ngươi tiểu tử này sao như thế cố chấp không phải cùng ngươi nói sao tướng quân chi lệnh chính là nhuộm ư mạc gia chủ là được mau mau rời đi lời còn chưa dứt tự nghe lão kim mở miệng ngắt lời nói chấm đã trong cửa binh lính không do nguyên do chính là muốn hiếu kỳ đặt câu hỏi lại gặp lao kim mắt mang hầu nghi chậm rãi đi hướng ba cái quận trường ti vệ thẳng đến đầu lính thiếu niên trước người mới mở miệng tiểu huynh đệ ngươi ngẩng đầu lên cố tiêu lúc này đã vận hết chân khí quyết định chủ ý chính tại lao kim cận thân trong nháy mắt đông nhiên ngước mắt nhìn thấy cái này quen thuộc khuôn mặt lao kim cuối cùng là nhớ tới tại sao nhìn thiếu niên này như thế quen mắt hắn chẳng phải là đêm trước tại lẻn vào tuần thủ quân trường khám phá hồ tử hạ độc sự tỉnh sau đó chợ nhà mình tướng quân diện phỉ thiếu hiệp hắn tại sao xuất hiện ở đây đồng tử trợn lui trong nháy mắt đang muốn mở miệng lại cảm giác bên hông bị thiếu niên kiếm chỉ chặt lại bên thai vang lên thanh âm ngươi gặp qua thân thủ của ta biết ta muốn lấy tính mạng ngươi dễ như t r ở bàn tay nghĩ biện pháp mang ta vào quận trường thi không làm khó dễ ngươi lão kim t ử thiếu niên ngữ khí liền biết phen này hắn cũng không phải vì tường trợ mà tới gặp qua thiếu niên thân thủ nào dám phản kháng càng biết sau lưng mấy cái tuần thủ quân trông c ử a binh lính chính nhìn lấy chính mình làm sơ suy nghĩ đành phải giả bộ thân cận bộ dáng mở miệ hoảng sợ nói biểu đệ ngươi sao ở chỗ này Một vào quận trường ti lão ca ca tới, tới, tới, kim vẫn không bên bay đầu hô hào ti bên ngoài giang ngưng tuyết hai người phát cái gì lăng đã là huynh đệ ta đồng bào cùng nhau tới chính là nó điếu cùng giang ngưng tuyết hai người trao đổi ánh mắt vội vàng bước nhanh theo kịp tiền đến chỉ để lại còn chưa hoàn hồn trong cửa binh lính thằng đến lao kim dẫn lấy mấy người n h ậ p ti mà đi mấy cái này binh lính mới q u e n người lẩm bẩm trò chuyện cái này kim chủ quan lúc nào có tại mặt quận làm ti vệ huynh đệ mấy cái binh lính nao h nhao lắc đầu ta thật giống nghe nhà bếp doanh người ngược lại là nhấc lên qua thế nhưng nhớ không rõ ràng muốn hay không bẩm báo tướng quân ngươi nhưng chớ có lắm miệng cẩn thận về sau có nhà bếp doanh người làm phiền chúng ta được rồi đều đừng lắm lời hào hào đề phòng cước ép lao kim cuối cùng vào quận trường ti m ặ t thủ dân hướng kẹp lại lao kim c ố tiêu ba người dùng cái y lý kế hành sự ánh mắt liền theo đến đây tiếp dẫn người hướng quận trường ti phòng lớn mà đi cố tiêu giả ý cầm tay mà đi đem lão kim mang tới trong ti một chỗ tính lặng chỗ thấy được bốn bề vắng lặng mới bung ô tay tới còn chưa mở miệng lại nghe bên thân lão kim trên mặt mang theo ngưng trọng mở miệng trước nói thiếu hiệp tới đây nghĩ đến không phải là vì như đ ê m trước đồng dạng t r ợ ta tuần thủ quân mà đến đây đi cố tiêu ngược lại là không nghĩ tới lao kim có này kiến đến giải cũng không giấu diếm nói thẳng đến không sai ta vì cứu người mà tới lao kim sắc mặt càng trầm cứ việc trong quân biết đêm trước sự tình người rất ít biết người cũng đều im miệng không đề cập tới nhưng lão kim là tận mắt nhìn thấy người một trong biết rõ thiếu niên này cùng cái kia bị bắt mắt h ổ khâm sai chính là người một đường không biết nhà mình tướng quân vì sao muốn bắt giữ khâm sai đại nhân nhưng lão kim có thể chắc chắn chính là thiếu niên này phen này đến đây nhất định là xông lấy cứu người mà tới cho nên mới có câu hỏi này được cái này thiếu niên cao thủ khẳng định hồi đáp lão kim ánh mắt lấp lóe nhà mình tướng quân đến mắt h ổ khâm sai cùng thiếu niên này ân cứu mạng mà lại không bằng cái kia mắt hồ thanh niên khâm sai thân t h ậ n chính là bực này lấy toán trả ơn sự tình cũng để cho lão kim không ngẩu lên được cho nên mới bằng lòng tại quận trường ti trước cửa chợ cố tiêu ba người vào tới ti tới ngươi muốn cứu cái kia mắt hồ thanh niên ta nguyện tương trợ thay tướng quân nhà ta trả lại ngươi hôm trước tri ân nhưng ta có một điều kiện lao kim ngược lại không lo lắng thiếu niên đối chính mình đ ộ n thủ ngược lại là suy nghĩ một phen bình tĩnh mở miệng nghe đến lao kim lời này cố tiêu n g ẩ n ra rõ ràng lao kim hiểu lầm chính mình là vì cứu nghiêm hộ vệ mà tới đã là đồ gằn sai lầm không bằng đâm lao phải theo lao mở miệng hỏi ngươi có điều kiện gì lao kim cũng không trả lời chính là bình tĩnh nhìn cố tiêu nói không thể tổn thương tướng quân nhà ta đắc thủ về sau mau mau rời đi chớ có lại gây chuyện cố tiêu đáp t ố t thự theo lão kim n g ư ờ i lời nói lão kim gật đầu đem giam giữ nghiêm thanh xuyên chi điệm như thật b ẩ m báo chỉ dẫn giam giữ chi điệm lại gặp mấy người thiếu niên cũng không rời đi chi ý trầm giọng mở miệng ta đã cáo chi các ngươi giam giữ chi điệm các ngươi đ â y là thiếu niên nói thẳng cái này quận trưởng t i bên trong còn giam giữ một người hiện tại nơi nào lão kim nghe nói giật mình nói ngươi là nói dương tướng quân không sai hắn n ố t tại trong ti nơi nào thiếu niên nghe lão kim nâng lên dương hộ thần vội mở miệng truy hỏi lão kim một giới chủ quan không biết trong đó lợi hại chỉ muốn đem thiếu niên một đoàn người mau chóng đưa tiễn lập tức mở miệng nói hắn bị áp tại cái này quận trường ti trong lao bất quá canh gác rất nghiêm ta khuyên thiếu hiệp chớ có tự tiện xông vào đa t ạ chuyện này một mẫu không nghĩ liên lụy kim đại ca chuyện sau đó nếu là có người t r a hỏi ngươi chỉ để ý nói là chịu ta bức bách cố tiêu nói tiếng cảm ơn tiếng nói rơi lúc đơn trưởng cắt về phía lao kim cái cổ lao kim chỉ cảm thấy giữa gáy đau xót mắt tối s ầ m lại lập tức thé xịu trên đất cố tiêu vội vàng nâng đỡ đem hắn lẩn nóo tới một bên lại dùng đống cỏ khô che lại mới quay người hướng ra ngưng tuyết hai người mở、miệng. mặc ra chủ đã vào tới nội đường chúng ta đi trước l ẹ n vào quận trưởng ti phòng lớn đợi mạng đại thúc diện kiến tướng có lúc ra tay cầm người đến lúc dùng hắn làm con tin cứu người đợi đến quận trưởng ti vừa loạn trong thành binh lính tự nhiên sẽ hướng nơi đây tập kết các ngươi thừa cơ mang theo dương đại ca ly khai đi vừa rồi lão kim chỗ chỉ chi địa cứu ra nghiêm hộ vệ ta lưu tại trong ti nghị cách cùng tuần thủ quân chu toàn ó i người nghiêm các người cứu ra muốn nghĩ cách đổi tại cái kia bắt đi vân công tử cùng mạng cô nương xuất quan phía trước cứu bọn hắn ta bắt lại tướng quân này tự nhiên có thể giúp các ngươi dẫn ra truy binh giang ngưng tuyết đến đây mới biết thiếu niên sớm tại trong lòng làm xong tính toán muốn dùng hắn tự thân làm ngồi dẫn ra truy binh vội vàng nói không thể ngươi một thân một mình làm sao cùng cái này mà quận trong thành mấy ngàn tuần thủ quân binh lính c h u toàn cố tiêu minh bạch như chính mình không nói ra thoát thân c h i pháp chỉ sợ dùng giang cô nương tính tình không chịu tự mình rời đi thế là giả vỡ như trong lòng tính trước nói giang cô nương cứ yên tâm ta tự có thoát thân tri pháp giang ngưng tuyết như cũng không yên lòng trong thành có ít ngàn b ì n h lính ngươi làm sao biết trong quân không có người tài không bằng ta cùng ngươi một đạo vạn nhất có cái gì sai sót cũng tốt lẫn nhau chiều ứng nó i điếu nhìn bên thân cô nương trong mắt lo lắng thần tình tựa như nhìn ra manh mối mở miệng cười nói một huynh đệ nếu không tựu theo rằng cô nương nói đi cố tiêu không dành ngẫm nghĩ chỉ vẻ mặt nghiêm túc nói xích tín đại ca cũng không nhận biết hạ quý chuyện này còn cần rằng cô nương đồng hành mới có thể cứu vân công tử chấm dứt nhạn bắt sự tình chúng ta mới có thể mượn sức hắn đi tìm mộ dung cốc hạ lạ nghe thiếu niên lời nói biết hắn tâm tư đã định ra ngưng viết lại không nhiều lời cố tiêu thấy hai người đã không dị nghị lập tức không lưng dẫn hai người nhìn quận trưởng ti phòng lớn lặng lẽ l ạ tới q ba chương ba trăm ba mươi theo kế hiện thân cao đăng mang theo vài phần trên c h o á n g ngồi thẳng quận trưởng ti trên đại sảnh nhìn lấy thân binh dẫn vào phòng lớn mạc thủ dân cao đăng cao mày mang theo uy nghiêm nói mặc gia chủ nghe nói ngươi có quân tình khẩn cấp t ớ i báo nhìn công đường thần tình trang nghiêm cao đăng mạc thủ dân nghĩ đến hắn thẹn mặt hướng chính mình cầu hôn đề nhi vô lại c h i cảnh có thể hiện tại lại xem cao đăng cùng lúc trước bao có hôn chướng bộ dáng hoàn toàn khác biệt thật giống biến thành người khác không khỏi thoáng xuất thần gặp vị này mặc gia gia chủ cũng không mở miệng công đường cao đăng ngược lại là có chút sốt ruột chính mình người trong tim không có phụ thân vị này mặc thủ dân liền như mặc đề t r a đồng dạng ngày đó chuẩn bị diện phí lúc phái rời hắn cũng chính là vì an toàn của hắn nhượng cái kia mặc đề không ghi hận chính mình Khu khu, khan không kêu chủ, ngươi có gì quân tình thần, ho hồi thần, nghĩ nhưng theo quân tàu muốn tiểu Mạc tạm liếm tâm thần, mở miệng để điểm. tâm mục có Cao Cao cỏ cái ca ra bao ngươi Đăng Đăng tiếng này, gì gọi bái báo? Bị đề lệ kế dù s tiểu nhân cháu gái mặc quận quận trưởng ti ti thừa mạc để là thông báo phỉ tặc nhiễu quận tung tích không rõ nhiều tiểu nhân mới thăm dò cuối cùng là có chút mặt mũi cho nên nghĩ mời tướng quân có thể phái ra tuần thủ quân cứu người cao đăng nghe mạc đ ế lúc không khỏi nóng lòng đứng dậy có thể nghĩ đi nghĩ lại lên cái gì thân hình vừa trượm q a y người chậm rãi ngồi xuống trong ánh mắt d â y rủa do dự một chút cuối cùng là bình tĩnh mở miệng đây chính là ngươi nói trọng yếu quân t ỉ n h nhìn tại mạc ti thừa thủ mạc quận nhiều năm bản tướng cựu không truy cứu ngươi khuyết đại quân tình trách nhiệm ngươi mà lại đi à mặc quận sự tỉnh bản tướng tự có tính toán Công định ư xuống tâm tư mạc thủ dân vội và nói g n tướng quân để nhi thở nhỏ mất cha là ta là tiểu nhân một tay lôi kéo lớn lên tại tiểu nhân tới nói để nhi liền như con gái ruột đồng dạng bây giờ tung tích không rõ an nguy toàn hệ tướng quân một thân còn mong tướng quân có thể cha tiểu nhân tri tình đồng đồng nhân quân hành, ý tiểu nhân theo quân đồng hành, tìm không i ế m đề n i t tích. Một đúng ô i m ắ h hiếp lại, quan sát quỷ n sát dưới đ mặc thủ dân so với hắn huynh trưởng càng thêm cương trực công chính người nhà họ mạc cũng chưa từng tại quyền quý trước mặt túi đầu thần s á t hắn hốt hoảng dùng quân tình nhập t i định không chỉ là vì mạc để m à tới chuyên nghiệm nghĩ đến hắn cùng dương hổ thần giao tình cùng tuần thủ quân hôm trước bắt giữ dương hổ thần lúc phản ứng của hắn đ ô n g xem xét cái này mạc thủ dân trong lòng tính toán trên mặt lại bất động thanh sắc thanh â m như thường nói mặc gia chủ cứ yên tâm cứu người sự t ì n h cao mỗ một mình gánh chịu chỉ bất quá trước mắt lại có càng trọng yếu sự t ì n h đợi đến xong chuyện bản tướng quân tự nhiên niệm đủ quân mã tiến đến tìm người nói xong gặp mạc thủ dân quỳ xuống đất như cũ không chịu đứng dậy lập tức mở miệm nói mặc gia chủ còn có chuyện khác Mạc thủ dân ánh mắt khẽ động, chính tiếp tục mở miệng chính tục chỉ thủ tiếp ánh khẽ nghị hoãn, dân động, lời ạ i dưới nghe đứng đ ở ư n n g g một ư ờ mỉm cười mở m cười i ệ này g Mặc ra chủ chỉ ra tới đây, l vì những h c u ệ n này sao, có thể từng mang theo người khác đến đây. Lời này đây. sao, theo có khác thể Lời vừa ra công đường cao đăng mắt nhỏ run lên mở miệng người chính là y quan lao trần vừa rồi chính mình vì để cho hắn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ không thể không bước lên phong hiểm trước mọi người làm do hắn chịu hoàn g mệnh bí mật giám thị chính mình sự tình tốt tại vị này tiềm ẩn bên cạnh mình nhiều năm thánh thượng h a i mắt bị chính mình thuyết phục nguyện xuất thủ tướng chợ lướt hướng quận trưởng ti phòng lớn trên đỉnh mạc thủ dân nghe đến người này mở miệng đặt câu hỏi không khỏi n g ầ n ra chính mình vừa rồi chỉ lo theo một tiểu ca phương pháp chỉ hoãn lại không có chú ý tới bên thân người này ngũ tuần tuổi tác dáng người cũng không cao lớn theo phía sau hắn hỏm gô đến xem cũng như cái l a n g trùng trong quân xứng y quan sự tỉnh thuộc về thường thấy làm sơ kiểm tra liền biết hắn thân phận chính mình cũng là người tập võ có sơ khuy võ cảnh mạc thủ dân đang chú ý đến y quan trong nháy mắt trận cảm thấy cái này y quan cũng không đơn giản hắn không giống người bình thường khí tức nặng n ề cũng không giống người tập võ khí tức cân xứng ngược lại cho chính mình một loại ẩn sâu nội liễm cảm giác mặc thủ dân thẩm vận nội lực nghĩ muốn cảm giác một hay có thể khi nội lực thấu thể mà ra tới cái này y quan trước người lúc giống đụng phải một bức bức tường vô hình vô pháp tức ầ n kinh hãi quái lạ bên dưới nghe đến người này lần nữa lên tiếng mặc ra chủ không hồi ta đó chính là chấp nhận bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ chỉ bằng mấy người các ngươi như thế hao phí chắc trở thật chẳng lẽ không đem mạc quận bên trong bốn ngàn tuần thủ quân để ở trong mắt sao gặp trong quân lại có người tài mặc thủ dân biết đã lại không che giấu được dù ở sâu trong nội tâm không nghĩ theo một tiểu ca chi pháp đem bọn hắn vạch trần tới bọn hắn tại nguy hiểm c h i cảnh nhưng tại đi tới quận trường ti trên đường m ộ t tiểu ca chỗ nói nhưng nhượng mạc thủ dân không thể không làm như thế mặc gia chủ ta biết trong lòng ngươi không nghĩ làm như thế nhưng nếu như không đem chúng ta tố giác không chỉ có là ngươi hạ đ ậ u nhỏ lục h ì n h nói không chắc toàn bộ mạc quận bách tính đều sẽ bị chúng ta dình dáng cứ yên tâm ba người chúng ta tự có thoát thân c h i pháp ngươi làm theo chính là nhớ lại thiếu niên lời nói mạc thủ dân lại không do dự vội vàng giả bộ như gặp cứu tinh đồng dạng sắc mặt chập chuyển mang theo nước nở mở miệng tướng quân cứu ta đại nhân cứu ta Gặp mặc thủ dân sắc m ặ thấy b được nóc g vội nhà dạn bị, nứt trong lòng đã biết là một tiểu ca ba người đọc thủ lập tức hét lớn một tiếng đại nhân cứu ta chính là mấy người kia cưỡng ép tiểu nhân tới sông quận trường ti tiếng nói dưới lúc sớm đã vung tay h áo nên tiếp lạc định ba người trước người nhìn chuẩn đầy mặt bùn đất thân hình cao ngất thiếu niên lang trước mặt chính là một q u y ề n có thể còn chưa cận thân phía trước lại bị một cỗ chân khí cắn quét cả người bay ngược mà ra t h ẳ n g tấp đụng vào quận t r ư ờ n g ti phòng lớn trên cột rơi xuống trên đất mặc thủ dân run run dậy dậy còn muốn đứng dậy há miệng lại phun ra huyết vụ ngất đi tại chỗ nhìn mặc ra chủ diễn kỹ này cố tiêu không kìm lòng được nghĩ muốn mở miệng lớn tiếng khen hay chính mình vừa rồi chính là nhẹ ra nội lực lướt hưng hắn hắn lại bay ngược mà ra tự liền ngã nhào trên đất nôn ra máu đều giống như thật nếu không phải biết mình ra mấy thành lực cố tiêu kém chút đều cho là mình có phải hay không là thật tổn thương mạc đại thúc bất quá lúc này không phải tính toán diễn kỹ thật cùng không thật lúc đã mạc đại thúc theo kế hoạch mà làm diễn càng là y như thật t ự u càng sẽ không khiến cho tuần thủ quân hoài nghi nghĩ đến đây cố tiêu đã lại không đi xem trên đất hôn mê mạc đại thúc đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về công đường thần sắc k h ẽ biến cao đăng còn có chính tại chính mình ba người phá đỉnh mà vào trong nháy mắt liền đã thân hình nhanh động bảo hộ ở cao đăng trước người, người kia trước đây ba người tại quận trưởng ty trên đỉnh trong bóng tối nhìn trộm thẳng đến cái này y quan mở miệm phía trước đều chưa từng nhận biết người này lại hiểu võ nghệ vừa rồi nhìn hắn bảo hộ cao đăng thân thủ. Cố tiêu để ã có t h phòng c c h t h a y vách mạch rừng cao đ ă n g cùng lao trần trò chuyện lúc sớm đã nhuộm những người không liên quan rời xa quân thủ ti phòng lớn đề phòng mặc dù là cố tiêu ba người phá đỉnh mà vào canh giữ ở ti bên ngoài tuần thủ quân binh lính đều không người nghe đến hai tay khép vào trong tay áo lao trần g h e o lại mắt tới liếc qua hôn mê mạc thủ dân trước người cái k i a đột xuất đỏ thấm vết máu lại nghĩ tới trong miệng hắn hô hoẳn g cứu ta chi tử trong mắt đ ề phòng hơi đi chuyển hướng dưới đường ba người người lạnh mở miệng nghe cái này mạc gia chủ lời nói chính là chịu ngươi ba người bức hiếp mới dối xưng có quân tình tấu báo vào quận trường t i a nghe cái này y quan mở miệng cố tiêu biết hắn đã không còn hoài nghi mạc gia chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm mở miệng lại là càng lạnh ngữ điệu thử không nghĩ tới không chỉ có là trong giang h ồ ngọa hồ tàng long chính là cái này trong quân cũng có ngươi bực này cao thủ xem ra là ta xem nhẹ tuần thủ quân nghe đến dưới đường ăn mặc quận trưởng ti vệ phục sức người thiếu niên mở miệng lao trần sau lưng cao đang ánh mắt sáng lời mở miệng cả kinh nói là ngươi dưới đường thiếu niên cười lạnh tướng quân trí nhớ tốt chỉ bất quá tại hạ lại là không nghĩ tới ta cùng nghiêm h u y n h cứu lại là vong ân phụ nghĩa h à người n g lao trần nghe cao tướng quân cùng dưới đường người thiếu niên một hỏi một đáp tựa như quen biết không khỏi có chút n g h i n g đầu tỏ vẻ nghĩ hoặc chỉ nghe sau lưng cao tướng quân tựa như đang hướng về mình giải thích cũng là tại trả lời thiếu niên nói ra người thiếu niên nể tình ngươi đêm trước tại phỉ tập trong tay cứu ta tuần thủ quân huynh đệ chỉ cần ngưỡ như vậy rời đi bản tướng quân nhưng không truy cứu n g ư ơ i tự tiện xông vào tuần thủ quân sự t ì n h thiếu niên nghe nói trên mặt lạnh leo không thấy phản hiện cười nạo ta là vì bách tính diệt phỉ phen này đến đây cũng là bách tính mà tới đại nhân ngươi chớ có lại thi kế hoa binh chúng ta ba người đã sớm đem cái này quận trưởng ti bên trong binh lính xử lý cao đăng nghe nói giận dữ nói ngươi dám giết ta tuần thủ quân binh lính ta sẽ không l à m sát vô tội thiếu niên thong dong trả lời một đôi mắt tại gò má bùn đất làm nổi bật bên dưới tựa như lấp lóe cái này tinh huy quan mang nghe đến thiếu niên lời này cao đăng thoáng thở pháo n h ẹ nhõm cùng kim đao môn tử sĩ ban đêm bắt đấu t ừ n g gặp t h i ế u n i g ngày ngóng nhìn cao đăng một đôi mắt nhỏ sớm đã híp mắt chỉ còn một cái khe trong lòng âm thầm phỏng đoàn thiếu niên thân phận hắn cùng nghiêm thanh xuyên đêm trước xung đột tiêu tan cử chỉ lên đã là chất lên tiếu rung mở miệng người thiếu niên n g ư ơ i nói không sai n g ư ơ i nghĩ muốn ta làm sao trả dùng nghiêm thanh xuyên tới trả thiếu niên khép l ư ờ i cũng không mở miệng chính là đem ánh mắt rời hướng tướng quân t r ư ớ c người cái kia khép lấy hai tay y quan trên thân có lẽ là cảm thấy cao thủ khí thế lao trần từ phía sau cao đăng trên thân rút về ánh mắt nên tiếp thiếu niên ti vệ hai người ánh mắt tương giao trong n á y mắt đã hiểu sơ đối phương tâm tư người thiếu niên ngươi nên biết giang hồ trí lớn sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân lao trần thu lại tiêu dung sắc mặt lạnh dần thiếu niên hơi n h ữ mày tiền bối nói không sai thật có chút sự tỉnh cũng nên đi làm nhìn tới ngươi là quyết định tâm tư không muốn nghe cao tướng quân lời khuyên lao trần nói ra lúc toàn thân khí thế cũng theo đó phát tán thiếu niên t h ấ y thế có chút nghiêng người đề phòng sau lưng ra ngưng biết cùng n ó điếu hai người cũng biết cái này y quan võ nghệ không yếu thoáng tản ra một chút phong bế hắn ra quận trưởng ti phòng lớn con đường q u ba chương ba trăm ba mươi mốt lừa dối quá quan gặp thiếu niên sau lưng hai người có chút di chuyển bộ pháp lao trần ánh mắt không động như cũng nhìn chặt thiếu niên thoáng nghiêng đầu hướng sau lưng cao đ ă n g nhẹ giọng mở miệng cao tướng quân động thủ về sau ta kéo lại ba người này ngươi đi điều binh cao đang trong lòng xoắn s u ý nghe thiếu niên ngư khí không giống quan trường người ba người ớ c t này g trợ tự giao cho ngươi nếu là có thể không thương tổn thiếu niên kia tính mệnh ha ha ha thướng quân yên tâm lao trần tự nhiên rõ lao trần ngửa mặt lên trời khét lời lời còn chưa dứt thân hình đã động cao đ ă n g chỉ cảm thấy hoa mắt lại nhìn hướng lao trần lúc hắn đã công hướng thiếu niên sau lưng hai người nghiệm lên vừa rồi lao trần dặn dò gấp hướng quận trường ti đại môn mà đi cố tiêu vốn là nhìn công đường hai người xì xào bà n tán tướng quân chức người y quan không biết nghe đến cái gì buồn cười sự tình ngửa mặt lên trời khét lời theo công đường tướng quân nhìn về phía mình sau lưng quận trường ti phòng lớn cánh cửa ẩn ẩn đã đoán được mấy phần mày kiếm cao lại liền ba vội mở miệng nhẹ dọn hướng sau lưng ra ngưng tuyết cùng no điếu dặn dò mấy lời nói xong một khắc liền gặp đối phương thân ảnh lập tiêu tại chỗ. Cẩn thận, m ở miệng nhắc nhở ra ngưng tuyết hai người đồng thời hướng hai người thoáng gật đầu ra hiệu thiếu niên đã dôi tay rút ra bên hông quận trưởng ti bộ i đao hướng đạo kia tàn ảnh ngăn trở mà đi lao trần gặp thiếu niên rút đao mà tới thầm nghĩ trong lòng quả không ngoài ta dự liệu thiếu niên này dù sao cũng là người trong giang hồ cũng là những cái kia giang hồ hư danh chỗ liên lụy phía sau hắn hai người này võ cảnh không bằng hắn cùng hắn giao thủ không bằng công hắn tất cứu nào có thể đoán được lao trần còn chưa nghĩ xong lại gặp vốn là rút đao mà đến thiếu niên thân hình t r ậ chuyển thẳng hướng cao đang mà đi dưới sự kinh hãi lao trần thầm nói mắt lửa nguyên lai tiểu tử này đã sớm khám phá chính mình đột nhiên tính toán ra tay trong lòng không khỏi thầm mắng tiểu tử này quả là giàu hạn dứt khoát vứt bỏ trước người hai người xoay người hướng cao đăng phương hướng mà đi sau lưng giang ngưng tuyết cùng nó điếu hai người gặp cái này y quan cách làm chính như một nhất dự liệu liền theo trước khi động thủ thiếu niên phân phó đồng thời ra tay muốn c u ố n lấy y quan lao trần nghe sau hai binh khí ra khỏi vỏ thanh â m không khỏi cười lạnh một tiếng thân hình tốc độ không giảm chính là hai tay háo mở ra hướng sau lưng hối hạ r u lên ống tay háo bên trong nhất thời bắn ra hai viên, viên đạn lao thẳng đánh tới hai người mặt g i a ngưng n tuyết cùng nó điếu chính nói là cái này y quan am khí diêm phần mình huy động trong tay binh khí nghĩ muốn ngăn cản bắn ra nào có thể đoán được tại cái này viên đạn tập tới hai người trước người trong nháy mắt chật vỡ ra theo bên trong tỏa ra từng trận xương khói cái này xương khói không giống người trong giang hồ thoát thân am khí đậm đặc ngược lại hiện ra diễm lệ s á t thái nhìn chút liền có kịch động nó điếu cùng g i a ngưng n tuyết hai người thấy thế không dám chủ quan vội vàng huy động trong tay binh khí dựa vào vung vẩy chi p h ò n g đem cái này viên đạn xương khói thoáng vung tản đồng thời thân hình hướng phía sau nhanh n ả y mới tránh né không có cuốn lấy chính mình hai người chỗ nhiễu lao trần nước mắt hướng liền sắp nhảy vọt đến cao đăng trước người thiếu niên phen này chính mình khinh công lại nhanh cũng không cách nào tại thiếu niên phía trước đuổi đến cao đăng bên thân mắt thấy cao đăng liền muốn bị thiếu niên chỗ cầm lao trần trong mắt ngưng lại rút vào trong tay h áo s o n g trường chui ra ống tay h áo lòng bàn tay chỗ đối chính là bị g i a ngưng n tuyết hai người huy động binh khí xua tán hai cỗ xương khói năm ngón tay lăng không một chảo hai cỗ xương khói tựa như bị lòng bàn tay lực vô hình dẫn dắt trực tiếp hướng lao trần xong trường tụ tập mà đi hai cỗ tay trung điệp dùng nội lực dẫn dắt đem hai cỗ xương khói thu vào lòng bàn tay. v ậ n hết nội lực hướng lăng không t r ụ p vào cao đăng thiếu niên bỗng nhiên n ợ i ra xương khói lại như họ phờ liền chi tiễn rời tay chi tiêu bắn về phía không trung thiếu niên sau lưng cố tiêu thầm nói kế được cái kêu y quan đột nhiên ra tay sớm tại chính mình trong dự liệu vừa rồi tương kế tự kế tại động thủ phía trước liền trong bóng tôi dặn dò rằng cô nương cùng no điếu kéo lại người này chỉ cần mình cầm x u ố n g cái này cao tướng quân cái này y quán sợ ném chuột vỡ bình tự nhiên sẽ không lại ra tay cùng công mắt thấy vị này cao tướng quân liền tại bên tay chính mình thiếu niên tinh mâu ngưng lại chợt nghe sau đầu vang trầm chuyển tới dư quang hơi liếc thấy được một đ o à n x ư ơ n g mù hối hả đánh tới gặp cái k i a x ư ơ n g mù sắc yêu diễm lập biết trong đó có lưu kịch độc nếu là muốn cố ý cầm người chỉ sợ khó giữ được tính mạng thu trưởng xoay người rút đao tại tay làm liền một mạch cố tiêu dùng đao làm kiếm vén lên tầng tầng đao hoa đem đánh tới x ư ơ n g mù toàn bộ sô tán có thể đương x ư ơ n g k h mù tựa như hiện ra một trường thừa dịp mịt mờ đưa tới đánh thẳng chính mình mà phía trên cố tiêu kinh hãi dưới chân điểm nhẹ khinh thân mà lên hướng phía sau nhảy ra trong bàn tay trường đao thuận thế bên trên mạch chém về phía đối phương cổ tay l ư ớ i đ a o sắp tới trong nháy mắt lại thấy đối phương biến trưởng thành trào không tránh sắp bén chế trụ chính mình l ư ớ i đ a o cố tiêu t h ấ y thế cổ tay rung lên liền nghĩ muốn bằng trong tay l ư ớ i đ a o sắp bén v ấ y đoạn đối phương ngón tay có thể phát lực bên dưới lại nghe l ư ớ i đ a o đứt gãy thanh nhầm vang lên vội vàng nước mắt nhìn tới chính thấy đối phương trào thế hung tản tại vừa rồi chế trụ l ư ớ i đ a o trong nháy mắt liền đem trong tay mình quận trưởng ti trường, trường đao bẻ gãy này thế càng là thừa cơ mà tới khóa hướng chính mình hết hậu. Quang nhất hầu con đao nhắc khuỷu tay ngăn lại cái này trào thiếu niên bàn tay trái thuận thế mà ra tự bên dưới nghiênh thẳng đối phương h song trưởng tương giao một chiêu y quan chiêu thức mạnh hơn một bậc bị đối phương hối hả ra c h ả o chế trụ cổ tay thiếu niên không nghĩ bị quản chế tại người vội vàng nhắc h i u tay thẳng cánh tay xuất kiếm chỉ h ọ c theo đánh thẳng đối phương i ế t hầu yếu hại y quan hừ lạnh một t h a n h lui về chế trụ thiếu niên cổ tay c h ả o thế song trưởng trung điệp vận lực tại trong tay ngăn tại giữa cổ muốn chặn lại thiếu niên đ o ạ t m ệ n h m ộ t kích có thể mới xuất chiêu ngăn cản gặp thiếu niên ánh mắt khẽ rời nhìn về phía mình sau lưng nhất thời tỉnh lộ thầm nói không tốt vội vàng muốn bay đầu đi xem lại thoáng nhìn thiếu niên khỏe miệng hiện ra kế được nụ cười n g â y người trong nháy mắt lại gặp thiếu niên trưởng thế lại tới vội vàng xuất trưởng ngăn cản lại bởi vì tâm cảnh vừa loạn bị thiếu niên một trưởng đánh lui thẳng đến quận trưởng ti phòng lớn trước cửa mới ngừng lại thân hình thoáng bình phục trong ngực tán loạn chân khí ngầm đầu nhìn tới chính thấy bị chính mình một chiêu bức lui hai người trường đ a u trong tay đã gác ở cao đang to mập dưới đầu cái cổ bên cạnh t h ư ớ n g quân đ ã tội thiếu niên đã thu trưởng ngay sau đó chuyển hướng phòng lớn trước cửa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng chính mình ba người y quan tiếp tục mở miệng đại nhân điệu binh sự tỉnh t h không làm phiền cao tướng quân bị thiếu niên một lời chọc giận y quan lão trần không khỏi tiến lên nghĩ muốn công hướng thiếu niên ba người cứu cao đăng nhưng vừa mới bước ra một bước lại gặp hai thanh gác ở cao đăng trên cổ lưỡi bén tiếp cận mấy phần không khỏi chầm xuống thân hình nhìn hướng bị kẹp lại cao đăng gặp hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm như có dạng khác ý vị hồi tưởng cao đăng cùng chính mình lời nói lại nghĩ tới ba người này là vì nghiêm thanh xuyên mà tới làm sơ suy nghĩ liền biết cao đăng trong mắt hàm chứa là ý gì lập tức cắn răng mở miệng nói ngươi ba người tự tính bắt được cao tướng quân cho là liền có thể cứu người sao mặc quận bên trong mấy ngàn tuần thủ quân cũng khó ra mặc quận thiếu niên vốn là muốn mượn cơ hội này chỉ hoãn để cho ra ngưng tuyết hai người vào tại quận trưởng ti bên trong cứu dương hộ thần nghe cái kia y quan mở miệng hướng kẹp lại cao đ ă n g ra ngưng tuyết hai người làm cái nháy mắt di chuyển bộ pháp theo hai người trong tay tiếp lấy con đ a o một tay bắt giữ cao đ ă n g cánh tay thằng đến hai người như lúc trước tại ti bên ngoài kế hoạch đồng dạng ly khai phòng lớn mới mở miệng nói kia nhưng chưa chắc ta ba người hoàn toàn không có con trước hai không phú quý chính là thiện mệnh một đầu nhưng cao tướng quân lại là cái này một quân chủ tướng lời còn chưa dứt lại nghe bên thân cao đang chậm rãi mở miệng tiểu h u n h đệ người hao tâm t u n sức lẻn vào mặt quận chẳng lẽ thiệu vì nghiêm thống lĩnh mà tới bản tướng vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi chịu quay đầu bản tướng chuyện xưa không trách chữ còn chưa mở miệng lại cảm giác lưỡi đao lại tiếp cận mấy phần vạch phá một chút da thịt bên cổ tiên huyết đã thuận lưỡi đao mà xuống biết thiếu niên này không dễ bị thuyết phục lập tức mở miệng lại không nhiều lời cao tướng quân tại hạ cũng còn là câu nói kia ta là tới đòi nợ cứu mạng ân t ì n h còn mời tướng quân hôm nay trả lại thiếu niên kẹp lại cao đăng hai mắt như cũ x í sao khóa lại nơi xa y quan nhẹ dọm hướng cao đăng nói ra nghe lời này tướng quân sắc mặt hứng trọng tiểu t là quyết tâm muốn đem nghiêm thanh xuyên mang đi nghĩ lại trước mắt thánh thượng kế sách đã thành nghĩ đến người kia đã tìm được phương pháp lên phía bắc đã là như thế không ngại tương kế tự h kế nhượng nghiêm thanh xuyên ra m ạ c quận tại nhạn bắt náo h lên một náo h đem mầm họa toàn bộ diện trừ sạch sẽ, sẽ tốt cứu mạng c h i tình s ắ c thực muốn trả ngươi n g h ĩ bản tướng quân làm sao trả cứ mở miệng liền xem như ngươi muốn ta đầu này tính mệnh cũng trả lại ngươi quyết định chú ý cao đăng mở miệng nói thẳng không chỉ có là nói cùng thiếu niên càng là nói cho dưới đường lao trần e trong chàng rơi vào giảng co lao trần không dám hành động thiếu suy nghĩ gặp thiếu niên kia cùng cao đ ă n g thấp giọng trò chuyện mấy lời về sau trận mở miệng muốn trả thiếu niên nhân tình không khỏi hoảng hốt nhưng nhìn thấy cao đ ă n g cặp kia trong mắt nhỏ thật tình tự biết hắn đã có tính toán lao trần hay còn phỏng đoán cao tướng quân chi ý lúc nghe đến thiếu niên đã du ba nhưng mở miệng vậy liền mời tướng quân đem nghiêm minh giao ra hai chúng ta không thiếu nợ nhau lao trần người đi đem nghiêm thống lĩnh mang đến giao cho bọn hắn tâm tư xấu định nhưng cao đ ă n g vì để thiếu niên tin tưởng cho nên lộ khó xử thần sắp về sau do dự một chút hướng dưới đường lao trần mở miệng lao trần tự được thánh thượng bí lệnh tiềm ẩn cao đăng bên thân một là giám thị cao đăng thứ hai chính là muốn trong bóng tối trợ cao đăng thành sự hôm nay cao đăng đã ở trước mặt nói thẳng điểm phá chính mình thân phận lại mời chính mình tướng trợ ngước mắt nhìn về công đường vị này hoang đường tướng quân gặp hắn khẽ gật đầu đã hắn có tính toán yêu chính mình tựu trợ hắn một trợ quân lễ ôm q u y ề n nói mời tướng quân thường lệ gặp kẹp lại cao đăng muốn động thiếu niên trong mắt cảnh giác trợ sinh không khỏi nắm thật chặt trường đao trong tay lại nghe cái này béo tướng quân mở miệng nói người thiếu niên chớ có khẩn trương ta như không lấy lệnh giao cho lao trần hắn nhưng không cách nào mang đến người muốn người. Cao đ ă nghe c ỗ nào biết thiếu niên không phải là lo lắng hắn muốn tránh thoát thoát đi, một lòng chỉ nghĩ muốn thay tạm rời phòng lớn ra ngưng tuyết hai người tranh thủ tại quận trường bên trong cứu dương hổ thần canh n là lo thoát thoát biết thiếu phải đi, rời hai tại ti giờ. tuyết một thay tạm thủ chỉ hổ h cứu g ra cao đăng trấn an lời nói thiếu niên thoáng thả lỏng nhựa cao đ ă n g sở tay vào ngực lấy ra tướng quân đ ơ n tín ném cho dưới đường lao trần tiếp được tướng quân đ ơ n tín lao trần hướng công đường kẹp lại tướng quân thiếu niên l ạ n h giọng mở miệng quản tốt trong tay ngươi lao nếu là tướng quân có sai sót cho dù ngươi ba người chắc cánh tuần thủ quân cũng sẽ đem ngươi cầm nã để tội thiếu niên cũng không để ý lao trần uy hiếp n g n ữ thong dong trả lời ta cũng không có nhiều như thế kiên nhẫn chỉ mong đại nhân có thể nắm chặt chút canh giờ thư lệnh một thanh lão trần xoay người đi ra cửa cao đăng trông thấy nội đường thân binh cùng mạc thủ dân như c ũ hôn mê bất tỉnh mắt nhỏ khé động chuyển hướng sau lưng thiếu niên tiểu huynh đệ không phải người trong q u a n trường cần gì muốn lẫn vào nhạn bắt sự tỉnh cố tiêu thấy được nội đường c h i cảnh nghe cao đăng thăm dò lời nói lui ra cao đăng bên cổ trường đao cùng hắn chu toàn nói tướng quân là người trong q u a n trường càng ứng nhớ nhung mách tính toàn lực bắt tặc mới là vì sao muốn bắt giữ nghiêm hình phản trợ tặc thoát khốn nghe đến thiếu niên đáp lời cao đăng trong lòng đã chắc chắn h ắ người c ũ n không phải ninh v ơ n điện hạ tùy hành kiến lòng, g vệ, hạ hộ tùy tức lập c ư n h ạ thiếu mở miệng, trợ tắc t o á t khốn. n g ư ờ t h i niên ánh mắt quá cạn hai người chính trò chuyện thời khắc nghe đến trong đại sảnh dồn dập tiếng bước chân chuyển tới cao đ ă n g không khỏi quay đầu nhìn tới chính thấy thiếu niên tùy hành hai người đã tới nội đường nhìn rõ hai người bọn họ đi theo phía sau cường tráng h ắ n tử không khỏi ánh mắt đột biến mắt nhỏ trong mắt hiện ra hốt hoảng t h ầ n s ắ c nguyên lai、like、các người là vì hắn mà tới